Trước 56, thiết bị. Từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu điên cuồng chui vào kia kỹ năng chi hoàn bên trong tiến hóa trù ấn bên trong, kia tiến hóa trù ấn quang mang loại lên, toàn bộ kỹ năng chi hoàn trở nên càng to lớn hơn, ba cái đen như mực lỗi thủng một chút hiện hiện. Tiến hóa phẩm chất tinh anh, lần tiếp theo tiến hóa cần 100 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số. Lại có thể khẳng nạm ba cái kỹ năng. Thiết bị, cơ bắp cường hóa hai cái này kỹ năng không tệ. Có thể tăng lên trên diện rộng lực phòng ngự của ta. Trừ cái đó ra. Lúc đầu không có thể tăng lên hổ ma đoán thể quyển cũng biến thành có thể tiếp tục tiến hóa, thế nhưng là tiến hóa một lần cần 500 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số, rất đắt. Việc cấp bách vẫn là tăng lên thú chi khế ước tương đối thỏa đáng. Nếu là có một con cỡ nhỏ quân đoàn yêu thú, ta liền có thể xử lý những cái kia ma quái, thu hoạch được càng nhiều hoàng kim điểm tiến hóa số. Dương Phàm tâm niệm vừa động, tại kia thú chi khế ước bên trên điểm một cái, từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu một chút chui vào thú chi khế ước chủ ấn bên trong. Kia ấn quang mang lập lẫnh, hấp thu dương nguyên lực trong cơ thể, bắt đầu thay biến. Thú chi khế ước, phẩm chất thủ lĩnh Có thể cùng so thực lực ngươi hơi mạnh yêu thú ký kết khế ước hạn mức cao nhất vì 5 bốn con. Ghi chú, có thể ký kết thú chi khế ước yêu thú số lượng cùng phẩm chất quyết định bởi vu tinh thần lực của ngươi. Bất nhập lưu yêu thú 0.01, hoàng cấp yêu thú mỗi đầu 0, một, huyền cấp yêu thú mỗi đầu 1, địa cấp yêu thú 10 cứ thế mà suy ra. Cùng chứng, con non ký kết thú chi khế ước không ở trong đám này. Đây cũng chính là đạo. Ta còn có thể cùng một 6 đầu hoàng cấp yêu thú ký kết thú chi khế ước. Cái này cũng liền mang ý nghĩa ta nếu như muốn có được một con số lượng khủng lồ quân đoàn yêu thú, vẫn là phải nghĩ biện pháp tăng lên tinh thần lực mới được. Dương Phạm nghĩ lại trong lòng liền có chút an ủi, mà lại một con số lượng khổng lồ quân đoàn yêu thú muội thiên ăn lương thực đều là nhất cái thiên văn số tự. Ta cùng hai mươi mấy con yêu thú ký kết thú chi khế ước vừa vặn phù hợp. Những cái kia cùng Dương Phạm ký kết thú chi khế ước yêu thú đều cần ăn, số lượng ít một chút còn tốt, số lượng nếu là thái nhiều, muội thiên na chút yêu thú kiếm ăn đô sẽ để cho hắn mười phần đau đầu. Dương Phạm trong mắt lướt qua một tia ước mơ, thiết bị chính là là cao cấp kỹ năng cương bị cơ sở kỹ năng. Nếu là có thể đạt được một bộ cương thiết nhục thân hệ phòng ngự kỹ năng, ta nói không chừng cũng có thể thu hoạch được phòng ngự chiến sĩ tiến giai kỹ năng cường thiết thân thể. Nếu là có thể hợp thành cương thiết thân thể, ta liền có thể thành vì thế giới này nhất cường giả đứng đầu chí nhất. Cương thiết thân thể chính là thế giới này nhân loại các cường giả có được mạnh nhất phòng ngự vật lý kỹ năng chí nhất. Muốn ngưng tụ, hoặc là khảm nạm cương thiết thân thể kỹ năng, nhất định phải có được cương bị cốt thép xương thép cương thiết cơ bắp tứ đại cao cấp kỹ năng. Thiết bị là cương bị cơ sở kỹ năng, muốn khảm nạm cương bị nhất định phải có được thiết bị kỹ năng. Thiết ngân, thiết cốt, cơ bắp cường hóa tắt theo thứ tự là còn lại tam đại cao cấp kỹ năng cơ sở kỹ năng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa muốn khảm nạm hoặc là ngưng tụ ra cương thiết thân thể kỹ năng, nhất định phải có được 4 cái cơ sở kỹ năng, 4 cái cao cấp kỹ năng. Trừ cái đó ra, chiến sĩ loại nguyên năng giả bình thường đều thiết yếu nguyên lực thân hòa cao cấp nguyên lực thân hòa tố chất thân thể cường hóa cường tráng một loại nào đó vũ khí công kích trưởng không tinh thần hoặc là huyện thuật pháp thuật kháng tính cường hóa 6 loại kỹ năng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa một tôn ngưng tụ cương thiết thân thể nhân tộc cường giả nhất định phải khảm nạm 15 cái thượng kỹ năng. Cho nên những cái kia ngũ nguyên năng giả nhỏ mới là tinh anh, lục hoàn nguyên năng mới là thiên tài. Bình thường đến đại chỉ có lục hoàn hoặc là thất hoàn nguyên năng giả mới có thể ngưng tụ ra cương thiết thân thể trở nên vô cùng kinh khủng. Tại trong nhân tộc, những cái kia có thể ngưng tụ ra cương thiết thân thể các cường giả mỗi nhất cái đều có thể nhục thân chống lại đạo đạn xạ kích, liền xem như đạn hạt nhân bạo tạc, chỉ cần bọn hắn không tại đạn hạt nhân bạo tạc vị trí trung tâm, đô sẽ không bị trong nháy mắt biểu sát. Cũng chính bởi vì vậy, các đại nguyên năng giả đỉnh tiêm đại học đông nguyện ý tuyển nhận người trẻ tuổi, bởi vì vì chúng nó có thể căn cứ những kia tuổi trẻ nguyên năng giả học đồ phú chỉ đạo bọn hắn khảm nạm khác biệt kỹ năng chi châu, vì tương lai ngưng tụ hoặc là khảm nạm tiến giai kỹ có thể để chuẩn bị Một tôn chuẩn bị đi chiến sĩ con đường nguyên năng giả cũng có thể khảm nạm thứ cấp hỏa cầu dạng này pháp sư kỹ năng. Bất quá như thế chỉ hội uổng phí hết một cái kỹ năng, không có tác dụng quá lớn. Chỉ có một ít không có nhân chỉ đạo, cũng không có lựa chọn được tán tu, mới hội bắt được kỹ năng gì chi châu liền khảm nạm kỹ năng gì chi châu, hoàn toàn không cân nhắc tương lai. Dương Phạm tâm niệm vừa động, tiêu hao 20 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số, từng đạo khí lạnh leo lưu chui vào kia một vòng kỹ năng chi hoàn thượng hai cái trong lỗ thủng, để hai cái trong lỗ thủng xương mù màu đen chậm rãi tán đi. Dương Phạm trực tiếp đem thiết bị kỹ năng khảm nạm tại kia kỹ năng chi châu thượng, kia thiết bị kỹ năng chi châu một chút bắt đầu điên cuồng hấp thu trong cơ thể hắn nguyên lực, chuyển hóa trở thành lực lượng thần bí chui vào da thịt của hắn bên trong. Dương Phạm bỗng nhiên thời cảm giác da của mình tại một khối lực lượng thần bí phía dưới, tiến hành thần bí thủy biến, trở nên cứng cáp hơn, rắn chắc. Dương Phạm xuất ra một thanh mới hợp kim chiến đao ở trên tay mình vẽ một chút, giống như hoạch tại tóc đỏ ăn thịt người tinh Tình da lông thượng chưa từng xuất hiện bất kỳ vết thương nào. Hắn hơi hơi dùng lực một chút, mới miễn cưỡng cắt vỡ cánh tay của mình. Dương Phàng ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, không tệ. Có thiết bị Da của ta lực phòng ngự liền bạo tăng một bậc lớn. Dương Phạm tâm niệm vừa động, bắt đầu tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa số, để thiết bị kỹ năng một đường tiến hóa, nhất trực tiến hóa đến thủ lĩnh phẩm chất. Thiết bị, phẩm chất thủ lĩnh, có thể tăng lên trên diện rộng da thịt lực phòng ngự. Dương Phạm cầm trong tay hợp kim chém dao, hướng về cánh tay nhẹ nhàng nhất chặt, liền phảng phất chém vào một tầng mềm dẻo cương thiết phía trên, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Không tệ. Thiết bị kỹ năng tăng lên tới thủ lĩnh phẩm chất về sau, ta da thịt lực phòng ngự so hắc tiễn còn cường đại hơn. Chí ít tiểu ma quái mục mâu không cách nào đâm xuyên thân thể của ta. Lại thêm hắc tiễn Ma quái ném mâu công kích đối ta uy hiếp chỉnh độ diện rộng hạ thấp. Bất quá, cái này còn không an toàn. Dương Phàm vận chuyển tụ nguyên công khôi phục nguyên lực về sau, lần nữa triệu hồi ra mình kỹ năng chi hoàn, đem cơ bắp cường hóa kỹ năng chi châu trực tiếp cảm nạm tại cái kia lôi thủng bên trong. Từ kia cơ bắp cường hóa kỹ năng chi châu chỗ trong lỗ thủng một chút chuyển ra nhất cô vô cùng tinh khủng hấp lực hấp thu Dương Phàm thể nội nguyên lực, chuyển hóa trở thành cường hóa bắp thịt lực lượng bí, để cơ thể của hắn tiến hành cường hóa. Dương Phàm tại kia cơ bắp cường hóa trên liền chút mấy lần, vô số khí lạnh lẽo lưu không có vào trong đó, tăng lên cơ bắp cường hóa kỹ năng. Cơ bắp cường hóa phẩm chất thủ lĩnh tăng lên trên diện rộng cơ bắp cường độ. Dương Phạm khẽ miệng vi vi dương lên lộ ra nụ cười, có thiết bị có thể tăng lên ta làn da lực phòng ngự, cơ bắp cường hóa tăng lên ta bắp thịt lực phòng ngự, sức khôi phục, sức chịu đòn. Hiện tại chỉ kém tiết gân cùng tiết cốt. Chương 57, điều tra. Có được thiết bị cơ bắp cường hóa hai loại kỹ năng dương phạm da thịt cứng rắn vô cùng, lực phòng ngự kinh người. Thế nhưng là xương cốt của hắn, kinh mạch vẫn tương đối yếu đất, dễ dàng tụ thương. Nếu là lại khảm nạm tiết gân tiết trọng kỹ năng, dương phòng ngự liền hội đại, có thể tiếp nhận càng nặng công kích. Dưỡng Phạm tỉnh táo phân tích, lại nhiều hai người thủ lĩnh cấp kỹ năng bị động. Ta hiện tại mở ra cường tráng quan sát kỹ năng, toàn lực bộ phát chiến đấu thời gian đã hạ thấp 15 phút. Những cái kia kỹ năng bị động trên thực tế cũng đang tiêu hao các đại cường giả nguyên lực mới có thể duy trì. Hứa nhiều lực phòng ngự kinh người vô cùng đáng sợ yếu thú một khi bị giết chết, gia lông của bọn chúng huyết nục lực phòng ngự liền hội sụt giảm một màn lớn, cũng là bởi vì mất đi nguyên lực ủng hộ, các loại kỹ năng bị động biến mất. Đương nhiên những cái kia kỹ năng bị động đối nguyên lực tiêu hao tự nhiên xa thấp hơn nhiều kỹ năng chủ động. Dưỡng Phạm trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc, chỉ còn lại 3 điểm hoàng kim điểm tiến hóa điểm. Ta cần càng nhiều hoàng kim điểm tiến hoa số, mở càng nhiều nguyên lực thông đạo. Người muốn đi ra ngoài. Dương Phạm từ khi trong sơn động đi ra, Thượng quan Lục Châu liền từ một bên đi tới lặng lặng nhìn hắn. Không sai. Những cái kia ma quái hành động quá quá dị. Ta muốn thấy thấy bọn nó đến cùng muốn làm gì. Ta hội lưu bốn đầu hắc Mao yêu lang ở chỗ này tạo điều kiện cho người chỉ huy. Dương Phạm vung tay lên, bốn đầu hắc Mao yêu lang liền đi tới Thượng quan Lục Châu bên người. Thượng quan Lục Châu nhìn thật sâu Dương Phạm một cái nói, đừng chết. Thượng quan Lục Châu cũng hết sức rõ ràng co đầu rút cổ tại bên trong hang núi này chính là hạ hạ sách, nếu là không biết những cái kêu ma quái đại quân động tính. Một khi bị những cái kêu ma quái đại quân vây quanh, các nàng trốn ở bên trong hang núi này cũng chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là thượng quan Lục Châu các nàng mặc dù là thiên tài, nhưng cuối cùng chỉ là nguyên năng giả học đồ, tổ chất thân thể cùng chân chính nguyên năng giả trên lệnh quá lớn. Các nàng đi theo hiện tại Dương Phạm bên người cũng đã là cần muốn bảo vệ vương hiểu. Yên tâm, ta nhất định sẽ còn sống trở về. Dương mỉm cười phất, phất tay nhanh chân đi vào trong rừng D Thừa quan Lục Châu nhìn chằm chằm Dương Phạm Bóng Lưng một chút, trong mắt đẹp lướt qua một tia phức tạp. Phương Thái Vân nắm chặt hai tay, răng ngả vi vi khẽ cắn. Lưu Cẩm Hoa đứng ở một bên, lặng lặng nhìn Dương Phạm Bóng Lưng. Dương Phạm một đường tiến hành, thận trọng đi vào cái kia tiểu ma quái bộ lạc phụ cận. Tốt nhiều ma quái, mà lại là thành kiến chế ma quái đại quân. Bọn chúng sao lại ra làm gì? Dương Phàm đứng tại trên một cây đại thụ, xuyên thấu qua cái kia đại thụ lá cây hướng về bên ngoài nhìn lại, mắt liền thấy phương xa có một trùng điệp, điệp cầm trong một ma quái đại quân tại lên. Những cái kia ma quái đại quân trong tay cầm hắc sắc mục mâu chính là hoang dã ma vực bên trong một loại tên là Thiết Mộc thân cây chế thành trường mâu. Những cái kia hắc sắc mục mâu cứng rắn vô cùng có thể so với cứng thiết, thậm chí so Dương phạm trong tay hợp kim chiến đao còn muốn càng hơn một bậc. Những cái kia Thiết Mộc trường mâu cũng chỉ có loại kia siêu cấp ma quái bộ lạc thành kiến chế quân đội mới có được. Dương phạm trong lòng vi vi run lên, loại này thành kiến chế ma quái đại quân sẽ có ma quái vũ sư, thậm chí là đại ma quái xuất hiện. Bằng vào ta trước mắt thực lực, đối thượng bọn chúng chỉ có một con đường chết, tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc. Mà quái vu sư liền là trong nhân loại pháp sư tồn tại, bọn chúng tinh thông các loại quỷ dị cường đại pháp thuật. Săn giết ma quái vu sư, liền có thể thu hoạch được minh tưởng tinh thần lực cường hóa suy yếu thuật nguyên dược các loại pháp sư loại kỹ năng chi châu. Trừ cái đó ra, những cái kia đại ma quái mỗi một đầu đô 10 phần kinh khủng, dương phàm cũng không nguyện ý bị những cái kia kinh khủng tồn tại đè mắt tới. Một con kia lít nha lít nhít kinh khủng ma quái đại quân cực kỳ khủng bố, liền xem như huyền phẩm yêu cũng có khả năng sẽ bị những cái ma quái đại quân Đáng tiếc, như vậy nhiều hoàng kim điểm tiến hóa số. Nếu là không có đại ma quái cùng ma quái vu sư, Ta còn có thể nghĩ biện pháp thông qua du kích chiến phương thức săn giết bọn nó. Dương Phàm trong mắt lướt qua một tia tức hận, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại 20 đầu trở xuống ma quái đối Dương Phàm đâu không có quá lớn uy hiếp, chỉ sẽ trở thành hắn đi săn đối tượng. Lấy thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có thể đột nhiên bộc phát, xử lý mười mấy đầu ma quái. Bất quá hắn cũng không dám cược những cái kia ma quái đại quân đến cùng hội không sẽ ra tay đối phó hắn. Những này ma quái đại quân vì cái gì sẽ xuất hiện? Nơi này là hoang dã ma vực bên ngoài, cái này đồ ăn ở bên trong không đủ để chèo chống ma quái đại quân hoạt động. Mà quái đại quân xuất động hào phí vô số lương thực cùng tư nguyên, nhất định sẽ có nhất cái chiến đấu mục tiêu. Dương Phạm nhìn xem cái kia ma quái đại quân trong lòng tỉnh táo phân tích. Những cái kia ma quái, tiểu ma quái cũng cần ăn mới có thể bảo trì lực chiến đấu mạnh mẽ. Những cái kia tiểu ma quái có thể ăn cỏ can, cũng có thể ăn nhân, cùng thời bọn chúng cũng là những cái kia ma quái lương thực. Cho dù như thế, những cái kia ma quái đại quân cũng sẽ không dễ dàng xuất động. Dù sao xuất động một lần, cần tiêu hao ngân nhiều lương thực. Những cái kia siêu cấp ma quái bộ lạc lương thực tồn kho đơn sẽ không quá nhiều, loại kia mấy vạn quy mô đại quân xuất động rất đau khí. Những cái kia ma quái đều là lấy mười mấy người vì một tổ quy mô tiến hành đi săn, thu thập hoạt động. Dương Phàm trong lòng yên lặng tính toán, cái kia ma quái bộ lạc nhất định là siêu cấp ma quái bộ lạc. Trong bộ lạc 89 phần 10 còn có đại ma quái thủ hộ. Ta hiện tại coi như thuận những này ma quái di động ý tích quá khứ, cũng tuyệt đối là một con đường chết. Vô luận Dương Phàm làm sao tính toán, hắn nếu là cùng con kia ma quái đại quân là địch, trên cơ bản đồ chỉ có một con đường chết. Dương Phàm suy đoán nói, từ cái này ma quái đại quân di động phương hướng cùng lộ tuyến đến xem, hẳn là mục đích của bọn họ là tỏa kia sùng vật thị trường. Dương Phàm thận trọng từ nguyên đi quay người hướng về cái thứ nhất tiểu ma quái bộ lạc phương hướng tiềm hành mà đi. Đương Dương Phạm đi vào cái thứ nhất tiểu ma quái bộ lạc phụ cận chi thời, liền thấy cái kia tiểu ma quái bộ lạc chu kỳ có vô số tiểu ma quái, ma quái chính đang bận rộn lấy xây dựng từng cái làm bằng gỗ doanh trướng. Những cái kia ma quái đều có gấp ba thượng phổ thông thân thể của nhân loại tố chất, đem chúng quanh thảo mộ chặt cây không còn, xây dựng doanh trướng, mở rộng lấy cái kia tiểu ma quái bộ lạc quy mô. Tại cái kia bộ lạc trung, trưng mấy chục con đủ loại yêu thú, trong đó thậm chí có vài đầu hoàng cấp chúng phẩm, cấp thượng phẩm yêu thú. Những cái kia ma quái mặc dù là hoàng cấp hạ phẩm yêu thú, Thế nhưng là số lượng một khi nhiều lên, lại thêm ma quái vũ sư lực lượng, liền liên huyền cấp hạ phẩm yêu thú cũng có thể săn giết. Vẫn là có ma quái tiểu đội ra đi săn. Lấy thực lực của ta, có thể phục kích một hai đội ma quái. Bất quá, quá nguy hiểm. Dương Phàm cân nhắc liên tục quả quyết từ bỏ đi săn kia ma quái tiểu đội cơ sẽ, bắt đầu thận trọng lui lại, rời xa con kia ma quái đại quân. Ngay tại cái này thời một đầu thân dài cao tới 4m, toàn thân bao trùm lấy một tầng màu nâu da lông, tản ra một cỗ hung bạo khí yêu thú thân, trên mặt đất nhấn một cái. Chương 58, Thổ hùng đại hoàng đường đột hào quang màu vàng đất lữa lên, ngoài trong thức một cây bén nhọn điệu thứ một chút bộc phát, đem một đầu ma quái thân thể trực tiếp xuyên qua. Dương Phàm trong lòng yên lặng nói, đầu này thổ hùng trả thù tâm thần mạnh. Bình thường đến đạo, trong rừng gặp được như vậy đa số lượng ma quái đại quân, liền liên huyền cấp yêu thú cũng không dám tùy ý trêu chọc. Đầu kia thổ hùng sở dĩ sẽ ra tay là bởi vì bạn lựa hoặc là hài tử chết thảm tại những cái kia ma quái đại quân trong tay nghĩ muốn trả thù. Một con kia chính đang kiến thiết ma quái đại quân một lần đến công kích, chợt nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Một đầu hy hữu phẩm chất ma quái thống xoáy lấy 100 đầu trưởng thành ma quái chiến sĩ cầm trong tay thiết một mâu hướng về kia đầu thổ hùng đánh tới. Một đạo lại một đạo hào quang màu vàng đất chất động, từng cây bén nhọn vô cùng địa thứ từ dưới đất nổ bắn ra mà ra, đem 6 đầu ma quái trực tiếp xuyên qua, tiêu thê lương thẳng thiết. Đầu kia thổ hùng liên sát 7 con ma quái về sau, xa xa nhìn những cái kia yêu thú bên trong một đầu cao 3 mét thổ hùng thi thể một chút, trong mắt chạy ra một kia quỷ luyến, trực tiếp quay người hướng về trong rừng bỏ chạy Một con kia ma quái đại quân còn tại liên tục không ngừng từ phía sau tụ đến, một con kia ma quái đại quân thậm chí không cần xuất động ẩn tàng trong đó đại ma quái liền có thể tùy tiện giết chết một đầu huyền cấp yêu thú. Đầu kia thổ hùng mặc dù là một đầu hoàng cấp chúng phẩm yêu thú, cũng không dám chính diện cùng là địch. Đầu kia thổ hùng tốc độ cực nhanh, lại đối vùng rừng tùng này rất tính tường, tà trui phải trui rất nhanh liền biến mất trong rừng. Kia 100 đầu ma quái chiến sĩ phân tán ra bắt đầu tìm kiếm lấy đầu kia thổ hùng tung tích. Một đạo lại một đạo hào màu vàng đất lên, từng cây bén nhọn điệu từ dưới đất ra, đem 6 đầu ma quái chiến sĩ trực tiếp xuyên qua. Đầu kia hi hữu phẩm chất ma quái một tiếng giống to, hướng về phương hướng tây bắc một chỉ. Những cái kia ma quái nhau nhau hướng về phương hướng tây bắc một mảnh rừng cây đánh tới. Ở mảnh này trong rừng, đầu kia thổ hùng một chút hiện hiện, tứ chi tê động, hướng về phương xa bỏ chạy. Đầu kia hi hữu phẩm chất ma quái rống to một tiếng, dùng sức ném một cái, trong tay thiết mộc mâu hướng về kia đầu thổ hùng trực tiếp vào tới. Còn lại ma quái cũng đều điên cuồng ném mạnh trường mâu. Lít nha lít nhít thiết mộc mâu hình một mâu về kia đầu hùng tới. Đầu hùng trong nháy bị mười mấy cây thiết một sâu đâm thể, phát ra một trận kêu thảm. Trong đó kia một cây hy hữu phẩm chất ma quái đầu tư trường màu thậm chí quán xuyên đùi phải của nó, để nó mất đi cân bằng, hướng về một chỗ sườn dốc trực tiếp lăn đi. Những cái kia ma quái chiến sĩ cấp tốc tiến lên, nhìn thấy tại kia một chỗ sườn dốc cuối cùng là một mảnh cao tới 50m, dốc đứng vô cùng vấn núi. Đầu kia thổ hùng đã rơi vào bên dưới vách núi phương, không ngừng run rẩy, dãy rủa lấy. Cầm đầu đầu kia hy hữu phẩm chất ma quái lạnh lùng quét đầu kia thổ hùng một chút, hét lớn một tiếng, thống xoáy những cái kia ma quái cấp tốc rời khỏi nơi này. Những cái kia ma quái tự nhiên có thể bò xuống kia dốc đứng vô cùng vắt núi, bất quả muốn lưng một đầu nặng mấy tấn thổ hùng đi lên, vẫn có chút độ khó. Bọn chúng hiện tại không thiếu lương thực, tự nhiên cũng không có có nhất định muốn đem kia thổ hùng sách về đi dự định. Những cái kia thông qua quan sát kỹ năng, Dương Phàm nhìn xem những cái kia ma quái chiến sĩ toàn bộ rời đi về sau, hắn mới lưu lại tiểu đen giám thị hoàn cảnh trung quanh, mình đi tới cái kia vách núi trước đó. Đầu kia thổ hùng còn chưa có chết. Dương Phàm thôi động quan sát kỹ năng hướng về kia đầu thổ hùng nhìn qua, trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc. Thổ hùng thế nhưng là hoàng cấp trung phẩm yêu thú, thực lực cực kỳ đại mà lại trọng yếu nhất chính là nó có thể phóng thích địa thứ tiến hành công kích từ xa. Dương Phạm dưới chướng trước mắt nhưng không thể công kích từ xa yêu thú. Trừ cái đó ra, Dư Phạm phỏng đoán đầu kia thổ hùng còn có thể là tinh anh hoặc là hy hưu phẩm chất hoàng cấp chúng phẩm yêu thú, loại này thích hợp hắn yêu thú không dễ tìm. Tại cái này hoang dạ ma vực bên trong, có hứa nhiều so đầu này thổ hùng còn mạnh hơn yêu thú. Thế nhưng là những cái kia yêu thú, Dương Phàm đánh không lại. Dương Phạm khởi động quan sát cẩn thận nhìn thoáng qua cái kia vách núi từng cái điểm dừng chân, trong lòng mô phỏng nhất xuống di động phương án, sau đó cường tráng kỹ năng, thận trọng hướng về sơn xuống di động. Giang Dạ Dưỡng Phạm một cước giẫm tại nhất khối nô ra trên hòn đá, kia nhất khối nô ra hòn đá một chút phong hóa vỡ ra, để cả người hắn một chút bán huyền không bên trong, toàn thân chỉ có hai tay thụ lực, con tốt tố chất thân thể của ta đủ mạnh, không phải liền xong đời. Dương Phạm hít một hơi thật sâu, tay phải như lao hướng về vách đá hung hăng nhất chảo đâm xuống. Tại kia thiết bị cường hóa phía dưới, Dương Phạm năm ngón tay liền như là năm cái cương truy, mạnh sinh sinh đâm vào trong vách đá. Hắn cứ như vậy hai tay quanh, đâm vào vách đá, nhanh chóng di động xuống dưới, đi tới đáy bộ. Sinh mệnh lực thật đúng là ưa Dương Phàm đi vào đáy vực bộ liền thấy đầu kia thổ hùng còn đang giãy giụa run rẩy không có chết đi, khóe miệng vi vi dương lên, lộ ra mỉm cười thôi động mê lực, vẽ ra nhất cái thú chi khế ước chủ ấn, chui vào đầu kia thổ hùng đầu lâu bên trong. Một tia yếu ớt phản kháng lực lượng từ đầu kia thổ hùng trong óc truyền đến sau đó bị kia thú chi khế ước chủ ấn ép thành phân vụn. Dương Phàm cẩn thận quan sát đến đầu kia thổ hùng thương thế trên người, đầu này thổ hùng trên người các loại thương thế đều là vết thương nhẹ. Chỉ có con kia hi hiú phẩm chất ma quái ném mâu trưởng màu xuyên qua tổn thương nghiêm trọng, cũng là một kích kia đưa đến thân thể của nó mất đi cân bằng. Nhất cùng đầu kia thổ hùng ký kết thú chi khế ước, Dương Phạm tâm niệm vừa động, kia phổ thông điểm tiến hóa số hóa thành từng đạo thanh lương khí lưu chui vào đầu kia thổ hùng thể nội. Lộp buột, từ đầu kia thổ hùng trong thân thể chuyển ra từng đợt giòn vang thanh âm, thân thể của nó bắt đầu nhanh chóng khép lại, mười mấy hơi thở ở giữa, nó liền đã hoàn toàn khép lại. Dương Phạm nhìn kỹ, đầu kia thổ hùng các loại số liệu một chút hiện hiện. Thổ hùng, Hoàng cấp trung phẩm yêu thú, phẩm chất hi hữu, thành niên thể, lực lượng 8, nhanh 4, phòng ngự tinh thần 8, chí lực 3, thể chất 8, hi hữu phẩm chất nguyên lực tân hóa khi hiếu phẩm chất tố chất thân thể cường hóa, khi hiếu phẩm chất cường tráng, khi hiếu phẩm chất cơ bắp cường hóa, khi hiếu phẩm chất thổ thân cận nguyên tố, khi hiếu phẩm chất địa thứ. Dương Phạm trong lòng vì vi giun lên, nếu là riêng lấy tố chất thân thể mà nói, đầu này thổ hùng thậm chí còn ở trên ta. Thế nhưng là tại những cái kia ma quái đại quân vây công phía dưới, ý nguyên bị nhẹ nhõm xử lý. Những cái kia ma quái đại quân thật sự là đáng sợ. Đầu kia thổ hùng nếu không phải lăn xuống vách núi, bản thân bị trọng thương, tiếp tục cùng những cái kia ma quái đại quân chiến đấu, cũng sẽ bị những cái kia ma quái san Đương nhiên nó trước khi chết cũng tuyệt đối có thể giết chết mười mấy đầu ma quái. Có đầu này thổ hùng, yêu thú của ta quân đoàn chiến lực lại bạo tăng một mạng lớn. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng ý cười nói, Người đã đời người hoàn mao, vậy liền gọi đại hoàn tốt. Đầu này thổ hùng chính là hi hữu phẩm chất, nếu là tiến hóa thành làm thủ lĩnh phẩm chất, sau đó liền có khả năng chủng tộc tiến hóa tiến hóa trở thành huyền cấp yêu thú. Tăng thêm nó có thể sử dụng địa thứ kỹ năng này tiến hành công kích từ xa, liền đệ Dương Phàm thêm thích. Đầu kia thổ hùng đầu, mặt gấu thượng lộ ra nhất cái lấy lòng tiểu dung. Chương 59, thủy tinh. Dương Phàm hướng lên một chỉ nói, có thể leo đi lên sao? Thổ Hùng đại hoàng khẽ bước cẩm, tay gấu một chút đặt tại kia vách núi cao chót vót phía trên, vô cùng quỷ dị khảm nạm đi vào, linh mẫn vô cùng hướng về hướng về trên vách đá phương bỏ đi. Kia nhất tòa vách núi vốn chính là đầu này Thổ Hùng vi chính mình chuẩn bị đường lui. Nó có được tổ thân cận nguyên tố loại kỹ năng này, ngoại trừ phóng thích địa thứ bên ngoài, leo núi cũng là một tay hào thủ. Nếu không phải bị đầu kia hi hữu phẩm chất ma quái một kích xuyên qua đùi phải, đầu kia Thổ Hùng tuyệt đối không hội từ trên vách đá rơi xuống. Dương Phàm cũng mười phần bén nhạy bò lên đá, hướng về mọi người ở lại sơn động phương hướng đi đến. Thổ Hùng Đầu kia thổ hùng vừa xuất hiện tại sơn động phụ cận, kia dấu ở một viên đại thụ bên trong thượng quan lục châu bỗng nhiên thở giật nảy cả mình, khí quyển cũng không dám nhiều thở một chút. Thổ hùng chính là hoàng cấp trung phẩm yêu thú, hung tàn vô cùng. Dương Phàm không tại, bên trong hang núi này tất cả mọi người cùng tiến lên đều sẽ bị nó nhất một đám rơi. "Là ta, nó là của ta Triệu Hoàn thú đại hoàng." Dương Phàm từ đầu kia thổ hùng sau lưng đi ra. Thật lớn một đầu thổ hùng. Từ hình thể của nó đến xem, hẳn là một đầu tinh anh hoặc là hi hữu phẩm chất thổ hùng. "Dương Phàm, ngươi thật đúng là lợi hại." Thượng quan lục châu từ trên đại thụ bến bỏ xuống. Nhìn xem đầu kia cao 4 mét thổ hùng, trong mắt đẹp lướt qua vẻ hưng phấn gen. Một đầu hi hữu phẩm chất hoàng cấp trung phẩm thổ hùng, thậm chí có thể cùng một chút nhỏ yếu hoàng cấp thượng phẩm yêu thú chiến giết. Đầu kia thổ hùng tại cái này hoang dã ma vực bên ngoài bên trong, cũng đã coi như là một phương bá chủ. Dương Phàm, đầu này thổ hùng lớn như vậy, chúng ta sơn động tắc không hạ a. Phương Thái Vân đi tới, nhìn xem đầu kia cao tới 4 mét thổ hùng đại hoàng, lông mày hơi nhíu lại nói: "Chu cầm ở một bên hiếu kỳ đánh giá đầu kia cao tới 4 mét thổ hùng đại hoàng." Tại Bắc Sơn trong Vương quốc, những người bình thường kia tuyệt đại đa số đô sống ở từng cái thành trong chấn, chỉ có cực ít người mới có thể đủ cưới giá vé cao đồng thời có nguyên năng giả bảo vệ cao thiết tiến về địa phương khác nhau lữ hành. Tỷ như Dương phàm bọn hắn những này sinh viên nếu là có thể thi đậu nhất tòa đỉnh cấp danh giáo, liền có thể bằng vào thẻ học sinh miễn phí cưỡi cao thiết tiến về khác biệt đại học. Phổ thông học sinh cấp 3 vừa tốt nghiệp, trên cơ bản liền sẽ ở riêng phần mình trong thành thị tìm tìm việc làm. Trừ phi có các công ty lớn đến đây nhận người, chủ động thanh lý xe, mới có thể tiến về các biệt thành thị. Trừ cái đó ra, nam bình ngoại thành cũng có thông hướng các biệt thành thị con đường chỉ là nếu là không có nguyên năng giả thủ hộ, liền có khả năng bị dã ngoại yêu thú tập kích. Đến tại bầu trời càng thêm nguy hiểm, hàng không dân dụng máy bay đều cần có quân đội máy bay chiến đấu hộ tống, nếu không liền có khả năng bị bên trên bầu trời yêu thú phá hủy. Cũng chính bởi vì vậy, phi hành giá vẽ càng là đắt vô cùng, người bình thường cố gắng công việc một năm cũng không nhất định có thể đủ mua được nhất tấm vẽ phi cơ. Dương phàm nói, không cần lo lắng, nó sẽ đảo động. Trên thực tế tại cái này hoang dã ma vực bên trong, ngân nhiều sơn động đều là tổ hùng loại này tổ hệ yêu thú ra. Đại hoàng khẽ hất cằm, vận mẹo thân thể đi tới trước sơn động, rũa ra đâm vào thạch trống vách. Dễ như trở bàn tay đem khối lớn khối lớn hòn đá đảo xuống. Kia vài đầu tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh xung làm công nhân múc vác, đem những cái kia hòn đá nhanh chóng trở ra ngoài, vượt qua một bên. Tại màn đêm buông xuống trước đó, nhất cái rộng rãi to lớn hang đá chợt bị đại hoàng nặng sinh sinh đào lên. Dương Phạm một nhóm gắn làm bằng gỗ đại cửa về sau, hết thảy đã trốn vào cái kia hang đá bên trong. Đêm khuya, bóng tối bao trùm đại địa, bên ngoài một trận trận âm phong thổi qua, để trong thạch động trở nên một tia hàn lạnh lên. Từng đột làm cho người dùng mình tạo thanh tại kia mục lên. Dương Phạm một chút mở hai mắt ra, Năm chặt trong tay hợp kim chiến đao nhìn chòng chọc vào một cửa. Thượng quan Lục Châu, Phương Thái Vân, Lưu Cẩm Hoa cũng đều mở hai mắt ra lặng lặng nhìn kia phía một cửa. Kia một trận làm cho người dùng mình tỏ thanh em biến mất về sau, một con trải rộng tơ máu, tản ra quỷ dị u quan con mắt bỗng nhiên từ kia một cửa trong khe hở ép ra ngoài, hướng về đám người nhìn lại. Dương Phàm khi nhìn đến một con kia làm cho người dùng mình con mắt trong ngáy mắt, bỗng nhiên thời toàn thân băng lãnh, một cố sợ hãi không tự chủ được từ thân thể các cái địa phương tuôn ra, cơ khó mà Tại Dương Phàm thể nội nguyên lực không ngừng lan ngăn cản kia một cố sợ hãi ăn mòn. Ngay tại cái này thời tiểu đen bay nhào tiến lên, há miệng khẽ cắn, đem một con kia trải rộng tơ máu, tản ra quỷ dị u quang con mắt một ngụm nuốt vào. Từ kia một cửa bên ngoài, một chút truyền ra một trận thê lương quỷ dị, làm cho người dùng mình tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó kia phiến một cửa bên ngoài một chút khôi phục bình tĩnh. Dương phàm thở dài một hơi, tiểu đen có thể công kích những loại ác quỷ, đại hoàng cũng sẽ nhận cái kia ác quỷ ảnh hưởng. Chủ yếu là tiểu đen đối với mấy cái này ác quỷ có khắc chế. Khác biệt yếu tố có thể phát huy ra khác biệt tác dụng, xem ra tương nguyên vẫn là phải hướng tiểu đen nghiêng. Một đêm này không có cái khác ba lan. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn sáng xong về sau, Dương Phạm liền dẫn tiểu đen, đại hoàng các loại yêu thú tiếp tục tiến về cái thứ nhất tiểu ma quái bộ lạc. Hắn nối những cái kia ma quái động tinh hết sức tò mò. Tốt nhiều nhà gỗ. Những cái kia ma quái số lượng chắc hẳn cũng nhiều đến kinh người. Dương Phạm vừa đến cái kia tiểu ma quái bộ lạc phụ cận, xa xa liền thấy tại cái kia tiểu ma quái bộ lạc đã kinh biến đến mức rộng lớn vô cùng, trải rộng vô số nhà gỗ. Nay thời những cái kia trong nhà gỗ người đã đi nhà trống không có bất kỳ cái gì tiểu ma quái tung tích. Nếu như ta không có đoán sai, ở chỗ này hẳn là có thể nhìn thấy bọn chúng tiến đường hành quân. Dư Phạm nhanh chóng nhanh rời đi, đi tới một chỗ dốc núi đại ngọn cây bộ, hướng về dưới núi nhìn lại. Chỉ gặp một con trùng trùng địa điệp, cơ hồ nhìn một cái không thấy giới hạn tiểu ma quái, ma quái liên hợp đại quân ngay tại hướng về sùng vật thị trường phương hướng gì động tới. Kia tiểu ma quái, ma quái đại quân những nơi đi qua, đủ loại yêu thú nhau nhao bốn phía chạy trốn, không dám cùng là địch. Dư Phạm trong mắt lóe lên một vòng vẻ tò mò, mục tiêu của bọn nó quả nhiên là sùng vật thị trưởng. Bất quá, tại cái kia sùng vật trong chợ đến cùng có cái gì vậy mà đáng giá cái này một con ma quái đại quân xuất động? Một con kia ma quái đại quân hành động, nhất định có mục đích. Kia sùng vật trong chợ, nhất định có thống trị cái này mà quái đại quân đại ma quái chỗ thứ cần thiết. Bất quá nơi này tốt, ở chỗ này có thể nhìn thấy bên kia phát sinh hết thảy, thật sự là nhất cái xem trò vui thượng các loại ghế. Dương Phàm ngồi ở kia trên nhánh cây, xuyên thấu qua khe hở hướng về sùng vật thị trường phương hướng nhìn lại. Hắn căn bản không dám tiến tới, dù sao tại kia sùng vật trong chợ cũng nhất định có hắn không cách nào chống lại kinh khủng tồn tại. Hai cố lực lượng kinh khủng va chạm, tùy ý một điểm giữa ba, cũng có thể đè chúng quanh tôn tép cuốn vào, thiệt nát xương tan. Đột nhiên ở giữa, tại khoảng cách sùng vật thị trường lối vào ngoài hai cây số, Từng đạo hào quang chất động, một cây toàn thân sơ tinh khiết, tán ra lực lượng thần bí ba động thủy tinh từng tấp từng tấp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từ kia sủng vật trong chợ, một đầu lại một đầu nửa người dưới cùng loại với nhẹ lớn, nửa người trên lại nhân loại, tướng mạo giữ tận yêu thú nhau nhau vẫn ra. Chương 60, Chu Hoa Dao yêu. Chu Hoa yêu. Dương Phàm vừa nhìn thấy những cái kia từ sủng vật trong chợ tuân ra yêu thú, đương nhiên thời gian đầu hơi có chút run lên, trong lòng tràn đầy may mắn, may mà ta từ sủng vật trong chợ sớm trốn, không phải nhất định phải chết. Chu Hoa yêu chính là một loại hoàng cấp trung phẩm yêu thú. Bọn chúng tốc độ di chuyển hết sức nhanh chóng, mà lại có thể tùy tiện trèo leo thành tường, tại các loại nhà cao tầng bên trong tự do ghé qua, chính là một loại chiến đấu trên đường phố 10 phần đáng sợ yêu thú. Trừ cái đó ra, bọn chúng còn có thể nhà tơ, tại lưới tơ phía trên hành động, tương đương với kém hóa bản sở Aiderman. Những cái kia chú hóa yêu một đầu liền có thể toàn diệt mấy vừa tiến vào mảnh này hoang dã ma vực Dương Phạm một nhóm. Liền xem như lúc này Dương Phạm đối thượng 4 đầu thượng chú hóa yêu cũng cần giữ vững tinh thần, không cẩn thận liền khả năng bị xử lý. Từ kia súng vật trong chợ Tuân hóa yêu số lượng lấy con làm đơn vị đến tính toán, tùy tiện phân ra một con tiểu đội đều có thể đem Dương phạm xử lý bất chi bao nhiêu lần. Những cái kia Chu hóa yêu vừa xuất hiện, há miệng phun một cái, từng đầu tơ nhện từ trong miệng của bọn nó phun ra, một chút quấn quanh ở những cái kia mạo xưng làm bia đỡ đạn tiểu ma quái trên thân, đem những cái kia tiểu ma quái cuốn lên, kéo đến bên miệng, há miệng khẽ cắn, đem những cái kia tiểu ma quái cái cổ nhau nhau cắn đứt. Tiêu dấu ở tiểu ma quái bên trong ma quái giống to một tiếng, lấy ra thiết một mâu dùng sức ném một cái. Từng cái thiết mục mâu như là sao băng xuất vào Chu Hoa yêu bảy bên trong, đem từng đầu Chu Hoa yêu đóng ở trên mặt đất, thống khổ Những cái kia Chu Hóa yêu có phát động công kích, Đồng Dạng cầm trong tay thiết một mâu như là kỵ sĩ đem từng đầu tiểu ma quái xuy thu, thời không thời liền có một đầu ma quái bị những cái kia Chu Hóa yêu giết chết. Như là dựa theo đơn thể thực lực đến đạo, những cái kia hoàng cấp trung phẩm Chu Hóa yêu hơn xa hoàng cấp hạ phẩm ma quái. Bất quá những cái kia ma quái có được hải lượng pháo hôi tiểu ma quái đến tiêu hao những cái kia Chu Hóa yêu lực lượng, tăng thêm ma quái số lượng viễn siêu Chu Hóa yêu, cho nên song phương chém giết ma quái một phương đúng là mơ hồ ở giữa hơi chiếm thượng phong. Ngay tại cái này thời một đầu cao tới 8m, nửa người dưới là nhện lớn, nửa người trên chính là là nhân loại cơ bắp tên lỗ mãng. Có một đôi côn trùng mắt kép, hai tay cầm hai thanh to lớn loan đao quái vật kinh khủng một chút hiện hiện. Dương Phạm ánh mắt vi vi co rúm lại, Chu Hóa Đao yêu, Chu Hóa yêu tiến hóa thể, địa cấp hạ phẩm đáng sợ yêu thú. Một đầu địa cấp hạ phẩm yêu thú 10 phần kinh khủng. Tại Bác Sơn trong vương quốc, liền đã từng có một đầu địa cấp hạ phẩm yêu thú một thân một mình phá hủy một đoàn quân đội, đem chọn đoàn nhân giết sạch. Khi một đầu Chu Hóa Đao yêu vừa xuất hiện, trong mắt lóe lên một vòng vẻ dữ tợn, một chút xông vào tiểu ma quái bên trong, huy động hai thanh to lớn loan chém ra từng đạo dài đến 2m hắc sắt khí. Kia hắc sắt đao khí những nơi đi qua, những cái kia tiểu ma quái Ma quái đô bị như là vô song cắt cỏ chém thành khối vụn, phá thành mảnh nhỏ. Tại kia ma quái trong đại quân, chuyến ra một tiếng sắc nhọn tiến lên. Những cái kia ma quái nhao nhao khóa chặt đầu kia Chu Hóa Đao yêu, dùng sức ném một cái, lít nha lít nhít thiết mục mâu như là như hạt mưa hướng về kia Chu Hóa Đao yêu lập tới. Đầu kia Chu Hóa Đao yêu giữ tận cười một tiếng, mắt kép quang mang lóe lên, trong tay chiến đao vung lên, nhất đạo đao khí bộc phát, hóa thành đáng sợ vô cùng đao vóng bao phủ tại trước người của nó. Những cái kia bắn về Hóa Đao yêu thiết mục đô tại đao vong dưới nhất, nhất lít lít ma quái Điệu ma quái nhao nhao vọt lên hướng về kia đầu Chu Hóa Đao yêu đánh tới. Đầu kia Chu Hóa Đao yêu sát thực vô cùng cường đại, thế nhưng là tại kịch liệt chiến đấu bên trong, nó thể lực, nguyên lực, tinh thần lực đô sẽ phi tốc tiêu hao. Những cái kia ma quái cùng tiểu ma quái đều là phá hôi, dùng để tiêu hao Chu Hóa Đao yêu tồn tại. Đầu kia Chu Hóa Đao yêu trong mắt hung quang lóe lên, bỗng nhiên một phát, xông vào ma quái trong đám, ánh đao lướt qua chỗ, tất cả ma quái, tiểu ma quái đô bị chém phá thành mảnh nhỏ. Những cái kia Chu Hóa yêu bên trong tam đầu lĩnh chủ phẩm chất, 10 đầu thủ lĩnh phẩm chất Chu Hóa yêu thống soát lấy những cái kia hi hữu Tinh anh phẩm chất chu hóa yêu theo sát tại đầu kia chu hóa đao yêu sau lưng, hướng về ma quái trong đám đánh tới. Tại kia ma quái trong đám, 50 đầu thân cao 5m, toàn thân bao trùm lấy một tầng vảy giáp màu đen, trên trán mọc ra một chiếc sừng, khuôn mặt giữ tợn yêu thú. Những này chính là huyền cấp thượng phẩm yêu thú đại ma quái. Ngoại trừ kia 50 nhức đầu ma quái bên ngoài, còn có 3 đầu cầm trong tay pháp trượng, khuôn mặt có chút giản mua đại ma quái vu sư. Nhìn xem kia một mạch liều chết mà đến chu hóa đao yêu, kia 3 đầu đại ma quái vu sư bắt đầu niệm tụng chú văn, cầm trong tay pháp hướng về kia đầu chu hóa đao yêu một chỉ. Một đạo lại một đạo vô cùng thần bí suy yếu, nguyên dụ pháp thuật nhau nhau hướng về kia đầu Chu Hóa đao yêu vào tới. Đầu kia Chu Hóa đao yêu tại các loại quỷ dị suy yếu pháp thuật lực lượng thần bí tác dụng phía dưới, một chút trở nên suy yếu hơn nhiều. Kia 50 nhức đầu ma quái đồ cầm trong tay một thanh đại kiếm màu đen thân hình chớp động, hướng về kia đầu Chu Hóa đao yêu phi bút đi. Song phương tiếp xúc, đầu kia Chu Hóa đao yêu một đao liền đem một đầu đại ma quái chém thành hai đoạn. Còn lại 49 con đại ma quái bỗng nhiên thời giật nảy cả mình, phân tán ra đến triển các loại bí pháp, hướng về kia Chu Hóa đao yêu công tới, song phương rất nhanh chém giết cùng một chỗ. Kia một cây thủy tinh cổ sáng phía trên, bỗng nhiên ở giữa thần sáng lơn lánh, một đoàn chán phóng hào quang lóe sáng bảo vật bắt đầu ngưng tụ. Một đầu đại ma quái cái bóng bỗng nhiên một trận lúc lích, một đầu bao phủ âm ảnh bên trong quỷ dị yêu thú bỗng nhiên một phát, rỗi ra móng vuốt hướng về kia một đoàn chán phóng hào quang lóe sáng bảo vật chụp tới. Đầu kia Chu Hóa Đao yêu gặp một màn này, bỗng nhiên thở nổi giận, trong mắt một chút bạo phát ra trận trận hung quang. Nó chiếm lĩnh cái kia sùng thị trường, chính là vì ở cận đây tức sẽ sinh ra vật, hiện tại có nhân vậy mà nghĩ thức ăn trước miệng tự nhiên để nó phẫn nộ dị thường. Đầu kia Chu yêu trong mắt hung lệ quang lóe lên một cái rồi biến mất, Liêu Lĩnh Một đao tựa như tia chấp chém xuống, vô cùng kinh khủng đao mang đem một đầu đại ma quái chém vỡ, trong nháy mắt đem đầu kia quỷ dị yêu thú bắt phụ. Đầu kia có được gầm ảnh lực lượng quỷ dị yêu thú đối mặt kia kinh khủng một đao, sắc mặt thương bạch, dơ lên kia một đoàn quang mang sáng chói bảo vật trực tiếp chặn lại, hy vọng có thể ngăn trở đầu kia chu hóa đao yêu một đao. Ấm ẩm ầm. Đoàn kia hảo quang rực rỡ thần bí bảo vật trong nháy mắt nổ bể ra đến, vô cùng kinh khủng sóng xung kích hướng về phương tám hướng khuyết tán ma đi, đem hết thảy tất cả hết thảy Đầu kia chu hóa đao yêu tính cả mấy chục con đại ma quái đô bị kia vô cùng kinh khủng sóng xung kích thôn thành nhỏ. Từng đạo quang mang từ trung tâm vụ nổ hướng về bốn phương tám hướng vẩy ra mà đi. Kia là bảo vật mảnh vỡ. Kia Vương Sa trốn ở trên đại thụ xem trò vui Dương Phàm nhìn xem từ trung tâm vụ nổ chi bên trong bay ra từng đạo quang mang, trong lòng dâng lên trở nên kích động, thân hình chớp động, hướng về nhất khối bảo vật mảnh vỡ phi vút đi. Cái kia sủng vật thị trường bên ngoài kiên quyết ngoi lên mà ra bảo vật thế, nhưng là đưa tới vô số cường giả tranh đoạt, coi như chỉ còn lại nhất khối bảo vật mảnh vỡ chỉ sợ cũng có một ít lượng. Đối hiện tại đến đạo, bảo vật này mảnh cũng đều phần quý, sẽ có người giá cao thu mua. Chương 61, Hàng phục hung nha trừ Dương Phàm liền nghe nói qua rất cường đại bảo vật coi như chỉ có bộ phận mảnh vỡ, cũng có thể phát huy ra một chút quỷ dị thần bí siêu phàm lực lượng. Có bảo vật mảnh vỡ chỉ cần đới ở bên người, liền có thể để ác quỷ không dám tới gần. Có bảo vật mảnh vỡ đeo ở trên người, liền hội giảm xuống đeo dạt tổn tại cảm, hình thành khác loại ẩn hình. Cái kia bảo vật nhất bạo nổ, liền đem địa cấp hạ phẩm chu hóa đao yêu cùng kia mấy chục con đại ma quái hết thể nổ thịt nát xương tan, nhất định là cấp cao nhất bảo vật, thậm chí có thể là trong truyền thuyết bí bảo. Bảo vật như vậy mảnh vỡ, tự nhiên để Dương Phàm tâm động. Tại Bắc Sơn trong vương quốc các loại siêu phàm bảo bị chia làm kỳ bảo, bí bảo hai loại. Kỳ bảo chia làm bất nhập lưu, thượng trung hạ 4 đẳng cấp. Kỳ bảo phía trên chính là bí bảo. Mỗi một loại bí bảo đâu có được cường đại thần kỳ lực lượng, coi như bí bảo mạnh vỡ cũng sẽ có bộ phận siêu phàm chi lực. Kia là hung bạo lao nha trừ. Dương Phạm một đường phi nhanh, bỗng nhiên dừng bước, hướng về phương xa nhìn lại, trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ thấy phía trước có bốn đầu thân cao cao tới 2m, mọc ra bén nhọn răng nanh, hai mắt xích hồng, toàn thân lông dài giống như gai phẩm yêu bạo lão nha một chút ra hiện tại trước mắt của hắn. Kia nha trừ địa phương đáng sợ nhất chính là lực cường đại lực phòng ngự. Da lông của bọn chúng thậm chí so hạt thiên áo giáp lực phòng ngự còn mạnh hơn, có thể ngăn kháng súng trường đạn sạc kích, chỉ có đại đường kính súng máy hạng nặng mới có thể miễn cưỡng đánh tan phòng ngự của bọn nó. Trừ cái đó ra, bọn chúng còn lực lớn vô cùng, bén nhọn răng nanh có thể tùy tiện xuyên thủng cương thiết. Kia bốn đầu hung bạo lão nha trừ tựa như cùng bốn chiếc đáng sợ vô cùng cỡ nhỏ sinh vật xe tăng, tại cái này hoang dã ma vực bên ngoài cũng rất ít tiên địch. Nhất Mạnh Vũ liền khảm nạm tại một đầu bạo lão nha cận trên cây. Dương nghẹ, "Địa thứ." hướng trên mặt đất nhấn một cái, nhất màu vàng trên mặt đất lên một cái rồi biến mất. Một cây bén nhọn vô cùng địa thứ trong nháy mắt bộc phát, đâm vào một đầu hung bạo lao nha chư phần bụng, đem đầu kia hung bạo lao nha chư trực tiếp đâm vào ngã xuống đất lộn vài vòng. Đầu kia hung bạo lao nha chư lộn vài vòng, khỏe miệng tràn ra một tia tiên huyết, gắt gao trừng mắt đại hoảng cùng Dương Phạm, một chút phát động công kích kỹ năng. Đối với hứa nhiều yêu tố đến đạo, phần bụng đều là bọn chúng phòng ngự suy yếu nhất địa phương. Một khi bị địa thứ đâm trúng phần bụng, trên cơ bản liền chỉ có một con đường chết. bạo lão nha chư phòng ngự kinh người mới miễn ngăn cản được một cái này. Còn lại ba đầu hung bạo lão nha chư cũng đều trong mắt hung quang chớp động, tối đầu phát động công kích kỹ năng. Bốn đầu hung bạo lao nha chư toàn thân một chút hiện ra một tầng nhàn nhạt, nhạt hào quang màu vàng đất tốc độ bạo tăng mấy lần, như là bốn chiếc tốc độ kinh khủng cỡ nhỏ xe tăng hướng về Dương Phàm một nhóm phóng đi. Hung bạo lao nha chư đâu có được công kích kỹ năng này, một khi phát động kỹ năng này, bọn chúng tại đụng chúng địch nhân trước đó, đều sẽ đạt được gấp hai thượng lực lượng gia trì, cùng thời tại công kích quá trình bên trong thân thể cũng sẽ ở nguyên lực cường hóa phía dưới, lực phòng ngự bạo tăng. Dương Phạm sắc mặt hơi đổi một chút, một chút tối lui đến ba đầu tóc đỏ ăn thịt người Tình Tình cùng Đại Hoàng sau lưng. Đại Hoàng song trên mặt đất nhấn một cái, từng đạo hào quang màu vàng đất phun trào. Bốn cái bén nhọn địa thứ một chút hiện lên ở kia bốn đầu hung bạo lão nha trừ công kích lộ tuyến bên trên. Kia bốn đầu hung bạo lão nha trừ một phát động công kích, tốc độ quá nhanh, đại hoàng địa thứ cũng khó có thể đâm trúng bọn chúng, chỉ có thể thông qua địa thứ đến ngăn trở bọn chúng công kích. Ầm. Kia bốn đầu hung bạo lão nha trừ hung hăng va chạm, đem 4 cái địa thứ đâm đến vỡ nát. Ba đầu tốc độ ăn thịt người tinh tinh bị ba đầu hung bạo lao nha trừ một chút va vào trên người, thân thể nội tạng bị trực tiếp chấn vỡ, đồng thời cũng bị bén nhọn qua, một chút liền trọng thương ngã gục. Đại hoàng cũng bị một đầu hung bạo lão nha trừ đụng trúng thân thể, bén nhọn vào trong cơ thể của nó để nó kịch liệt đau nhức vô cùng. Nó trực tiếp nhất trảo hung hăng đập vào đầu kia hung bạo lao nha trừ đầu lâu phía trên, một kích liền đem đầu kia hung bạo lao nha trừ đầu lâu đập đến vi vi lõm. Dương Phàm thừa cơ nhất cái bước nhanh về phía trước, một cái gió táp chạm giống như gió táp, hung hăng chạm tại một đầu hung bạo lao nha trừ cái cổ ở giữa. Một đau kia phản phát chạm tại nhất khối hùng có lực lượng thần bí cương thiết phía trên, chỉ là Dương Phàm tận phong đao pháp chính là nhất trên cửa thừa pháp lại thêm hắn cường tráng kỹ năng phía dưới lực lượng kinh khủng nặng sinh đem đầu kia hung bạo lão nha trừ đầu chạm xuống dưới. Hoàng kim điểm tiến hóa số 15. Dương Phàm trong mắt lướt qua nhất tia dị mang phần là đáng sợ lực phòng ngự, kém một chút liền chặt không xuống. Kia còn lại hai đầu hung bạo lao nha chư dùng sức hất đầu, đem kia hai đầu đã biến thành thi thể tóc đỏ ăn thịt người tình tình bò rơi. Một trận thổ hoàng sắc ba động lập lẫnh, hai cây bén nhọn địa thứ từ dưới đất đánh vào kia hai đầu hung bạo lao nha chư trên thân thể, đem kia hai đầu hung bạo lao nha chư trực tiếp đánh cho trên mặt đất lộn một vòng. Dương Phạm nhất cái hồ vô, một cái gió táp trảm tựa như tia chớp chém ra, điên cuồng chạng nha đầu lâu phía trên, một đao chém rách da nhất đạo vết thương sâu tới xương. Đầu hung bạo lão nha chư nổi giận gầm lên một tiếng, vừa mới cân bằng thân thể, khóa chặt Dương Phạm Hai đạo ánh đao chợt như là tật như gió chạm tại cặp mắt của nó phía trên. Huyết quang rọi lên, đầu kia hung bạo lão nha trừ hai mắt chợt bị Dương Phạm trực tiếp phế bỏ. Đầu kia hung bạo lão nha trừ mất đi hai mắt về sau, nỗi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng hướng về Dương Phạm phóng đi. Dương Phạm thân thể vi vi một bên, tránh đi đầu kia hung bạo lão nha trừ va chạm, thi triển hổ ma đoán thể quyền, như cùng một đầu cuồng bạo vô cùng mãnh hổ, điên cuồng hướng về kia đầu hung bạo lão nha trừ đánh tới. Đầu kia hung bạo hai mắt đã mù, chỉ có thể bị động thừa nhận Dương Phạm công kích, thân dậy, rua, công kích Dương Phạm, lại bất lực. Thủ hung đại hoàng chụp chết đầu kia đâm xuyên thân thể nó hung bạo lao nha trừ về sau, gầm lên giận dữ, một chút hướng về kia còn sót lại cuối cùng một đầu hung bạo lao nha trừ đánh tới, điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Kia hung bạo lao nha trừ phòng ngự mặc dù cường hành vô cùng, thế nhưng là có được nhiều loại kỹ năng gia chỉ dương phàm chiến lực đồng dạng có thể so với đỉnh tiêm nguyên nam giả. Hắn mỗi một quyền đô ẩn chứa đáng sợ vô cùng lực lượng, lại thêm hổ ma đoán thể quyền gia chỉ càng thêm hung bạo. Đầu kia nội tan, trên mặt đất, run rùa, Dương cấp tốc lên, động vẽ ra nhất cái thú chi khế ước chủ ấn, một chút chui vào đầu kia hung bạo lão nha chư đầu lâu bên trong. Nhất cố cùng bạo lại yếu ớt phản kháng ý niệm từ kia hung bạo lão nha chư trong ý thức truyền đến, sau đó nhanh chóng bị kia thú chi khế ước chủ ấn trấn áp. Một cố bí ẩn vô cùng liên lạc một chút tại Dương Phàm cùng đầu kia hung bạo lão nha chư ở giữa tạo dựng lên. Dương Phàm tâm niệm vừa động, hứa nhiều phổ thông điểm tiến hóa số hóa thành từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu một chút chui vào đầu kia thể nội. Đầu kia hung thương bắt đầu nhanh hẳn, bị Dương hai mắt bắt đầu nhanh chóng bản thân trị. Chương 62, không gian hộ Một bên khác, kia hi hữu phẩm chất tổ hùng đại hoàng to lớn tay gấu điên cuồng đập vào đầu kia hung bạo lão nha chư trên thân thể, đem đầu kia hung bạo lão nha chư đập đến thất khiếu chảy máu. Ngay khi đầu kia hung bạo lão nha chư muốn phản kháng chi thời, một cây bén nhọn vô cùng địa thứ liền từ bên trong lòng đất đâm ra, hung hăng đâm vào đầu kia hung bạo lão nha chư phần bụng đưa nó trọng thương. Kia hung bạo lão nha chư phòng ngự sát thực cường hành vô cùng, thế nhưng là phần bụng bị kia địa thứ lục trúng, to lớn lực trùng kích đồng dạng Thì chuyển hồ ma đoán thể quyền một quyền đánh vào đầu kia hung bạo lao nha trừ trên thân thể, vô cùng kinh khủng lực lượng bộc phát, đem đầu kia hung bạo lao nha trừ đánh cho thân thể mất đi cân bằng, một cái lảo đảo. Đại hoàng thừa cơ bạo khởi, to lớn tay gấu như là đập tiểu bằng hữu, điên cuồng đập vào đầu kia hung bạo lao nha trừ đầu lâu phía trên đem đầu kia hung bạo lao nha trừ đập đến thất khiếu chảy máu, tê liệt trên mặt đất. Dương phàm quá khẽ, đủ rồi, đừng đem nó chủ chết. Đại hoàng, kia một đầu hung bạo lao nha trừ cũng là hoàng cấp phẩm yêu thú. Nó mặc dù ra kém thủ hùng đại hoàng, thế nhưng là lực phòng ngự kinh người. Có thể so với một cố cỡ nhỏ sinh vật xe bọc thép, chiến lực cũng là cực kỳ cường hãn. Thổ Hung Đại Hoàng lúc này mới hung hăng trợn mắt nhìn đầu kia hung bạo lão nha trừ một chút, há miệng hướng về Dương Phàm lấy lòng kêu vài tiếng, vương kiến bụng của mình, một mặt ủy khuất nhìn xem Dương Phàm. Thổ Hung Đại Hoàng cũng bị kia hung bạo lão nha trừ công kích kình thường, nếu là không có Dương Phàm trị liệu, nó bất chi phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục, thậm chí có khả năng tử vong. Kia hung bạo lão nha trừ trên cơ bản chỉ có công kích một chiêu này, lại có thể đứng hàng hoàng cấp trung phẩm thú, cũng là bởi vì nó công kích cực kỳ đáng sợ. Thổ Hung Đại Hoàng dạng này yêu thú. Nếu là không có tất yếu, bình thường cũng không hội trêu chọc hung bạo lao nha trừ, nếu không hơi không cẩn thận chính là cục diện lưỡng bại câu thương. Tốt, ta hội trước trị liệu ngươi." Dương Phàm an ủi một câu, tâm niệm vừa động, vô số phổ thông điểm tiến hóa số biến mất, hóa thành từng đạo khí lạnh lẽo lưu không có vào Thổ Hùng Đại Hoàng thể nội. Tại kia khí lạnh lẽo lưu tầm bộ phía dưới, Thổ Hùng Đại Hoàng miệng vết thương ở bụng lấy mắt thường có thể gặp tốc độ bắt đầu khỏi hẳn, trong mắt của nó cũng lộ ra một tia vẻ vui mừng. Lợi dụng điểm tiến hóa trị liệu thân thể, có thể một tia tăng cường Thổ Hùng Đại Hoàng tố chất thân thể, đồng thời vì nó tương lai tiến hóa thành làm thủ lĩnh phẩm chất đặt vững cơ sở. Chữa khỏi đại hoàng, Dương Phàm chợt thôi động thú chi khế ước, cưỡng ép cùng kia hung bạo lão nha trừ ký kết thú chi khế ước, đồng thời chữa trị song thương thế của nó. Hung bạo lao nha trừ, hoàng cấp trung phẩm yêu thú, phẩm chất phổ thông, thành nhân thể, lực lượng 5, nhanh nhẹn 5, phòng ngự 8, tinh thần 1.5, trí lực 1, thể chất 8. Tinh anh phẩm chất nguyên lực thân hỏa, tăng lên nguyên lực thân hòa trình độ. Tinh anh phẩm chất tố chất thân thể cường hóa. Phẩm chất yêu thú cứng tráng. phẩm chất cơ bắp cường hóa. Tinh anh phẩm chất công kích. Phẩm chất yêu thú thiết bị. Dương Phàm ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Ba đầu tốc đỏ ăn thịt người Tình Tinh đổi hai đầu hung bạo lão nha trừ, ta còn là kiếm lợi lớn. Hơn nữa còn có không ít hoàng kim điểm tiến hóa số thu nhập. Cái này nhất khối bảo vật tàn phiến thuộc về ta. Dương Phạm nhanh chân đi đến kia nhất khối khảm nạm tại trên đại thụ tàn phiến trước mặt, nhìn xem kia nhất khối to bằng móng tay tiểu nhân thủy tinh tàn phiến, ánh mắt lộ ra một tia nóng rực chi sắc. Đem nó lấy tới. Dương Phạm ra lệnh một tiếng, đại hoàng chợt tiến lên, đem kia nhất khối thủy tinh tàn phiến từ thân cây thượng nhào lên. Không có có dị biến. Khối này thủy tinh không hội ô nhiễm sinh vật, cũng sẽ không để yêu sinh ra bài xích phản ứng. Dương Phàm đợi nhất sẽ, mới đưa kia nhất khối thủy tinh tàn phiến từ đại hoàng trong tay tiếp nhận, sau đó đem nguyên lực đưa vào. Hứa nhiều kỳ bảo, bí bảo đều là hấp thu người sử dụng nguyên lực sau đó phát huy ra đủ loại cường đại thần kỳ lực lượng. Gặp được bảo vật mảnh vỡ đưa vào nguyên lực chính là nguyên năng giả cơ bản thao tác. Một trận vô cùng kinh khủng hấp lực từ kia nhất khối thủy tinh bên trong miếng tàn phiến tuôn ra, điên cuồng hấp thu dương phàm nguyên lực cùng một tia sinh mệnh lực, đồng nhập trong lòng bàn của hắn. kinh khủng giác quỷ dị chút từ dương ra, hắn bản thủy tinh tiếp tục hút xuống dưới khả năng sẽ đem hắn ngạnh sinh hút chết. Ngay tại cái này thời một nhóm tin tức trực tiếp hiện hiện, phải trang tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa số, đem đi năng hóa. Chuyển hóa trở thành ngải nắm giữ kỹ năng. Vâng. Nhanh chuyển hóa. Dương Phạm ra lệnh một tiếng, kia hoàng kim điểm tiến hóa số nhao nhao biến mất, hóa thành thanh lương vô cùng khí lưu đem kia nhất khối thủy tinh tàn phiến bao quạ, dung hợp, hóa thành nhất đạo thần bí khó lường chú ấn, một chút không có vào kia kỹ năng chi hoàn bên trong nhất cái trong lỗ thủng, chuyển hóa trở thành hắn kỹ năng. Không gian hộp phẩm chất phổ thông. Có thể mở ra nhất cái 1 x 1 khối không gian cất giữ vật phẩm, không cách nào cất giữ vật sống. Dương Phạm Nhãn tỉnh sáng lên hiện lên một vòng vẽ hư vấn, không gian hộp. Đây là không gian kỹ năng. Tại Bác Sơn trong vương quốc cũng từng có không gian bí bảo xuất hiện tại cấp cao nhất hồng lam đấu giá sẽ lên, một lần kia nhất mai không gian giới chỉ bị đập tung tung độc thư Vệ độc Vệ độc Vệ độc hủy sệt mẹ ra 1000 nức giá trên trời. Cái kia đấu giá giả chính là một phổ thông nguyên năng giả, hắn cũng nhất cử trở thành trăm tỷ phú hảo, thành làm nhân sinh bên thắng. Tên điêu may mắn cũng bị vô số nguyên năng giả nhóm xem làm gương, kẻ trước xuống, kẻ sau tiến lên xâm nhập hoang dã ma vực, hy vọng có thể thu hoạch được đắt đỏ bí bảo. Không gian bí bảo số lượng 10 phần tứ tất, toàn bộ Bắc Sơn Vương quốc cũng không biết có hay không 10 cái, trên cơ bản đều là nắm giữ tại những cái kia đỉnh cấp các đại lao trong tay. Dương Phàm khẽ trong mày, 1 mét khối vẫn là quá nhỏ. Cái gì đô chứa không nổi. Lần tiếp theo tiến hóa, cần 8 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số. Đáng tiếc, ta 1 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số cũng không có. Vì luyện hóa kia nhất khối thủy tinh tán thiên, Dương Phàm trên người tất cả hoàng kim điểm tiến hóa số đô tiêu hao sạch sẽ, sẽ. Không qua hết thảy tất cả đô 10 phần đáng giá. Có không gian hộp kỹ năng này, Dưỡng Phàm liền có thể dự đồ ăn, vũ khí Đồng thời đem hoang dã ma vực bên trong các loại chân quý tư nguyên mang về. Hứa nhiều nguyên năng giả tiến vào hoang ngải ma vực một lần thu hoạch có hạn, liền là bởi vì bọn họ ba lô chỉ có thể chứa hạn vật phẩm. Dương Phạm đạt được bảo vật mạnh vỡ về sau, cấp tốc trở về, về tới cái đồi kia phía trên, hướng về phương xa nhìn lại. Ma quái đại quân bại lui. Nay thời cái kia từ vô số tiểu ma quái, ma quái tạo thành đại quân đã sụp đổ, vô số tiểu ma quái, ma quái trên chiến trường bốn phía chạy tứ tán. Những cái hóa yêu đại quân là ở sau điên sát, chuyên sát những cái đàn ma quái, đồng thời tay đem những cái cản đường tiểu ma quái xử lý. Đại ma quái đầu. Dương Phạm một chút khởi động quan sát kỹ năng, hướng về kia ma quái đại quân nhìn lại. Chương 63: Đi săn. Những cái kia đại ma quái thân thể so ma quái lớn hơn gấp đôi, hung hãn vô cùng, cũng càng thêm dễ thấy, gần như không có khả năng đào thoát Dương Phạm quan sát. Dương Phạm đột nhiên thời nhãn tình sáng lên, không có đại ma quái. Xem ra những cái kia đại ma quái đô bị xử lý. Tốt cơ hội. Những cái kia đại ma quái chính là huyền cấp thượng phẩm kinh khủng yêu thú, bất kỳ cái gì một đầu đều đủ để nhẹ nhõm diệt sát Dương Phạm cùng yêu của hắn quân đoàn. Bất quá đại ma quái đã toàn diệt, một con kia ma quái đại quân lại ở vào sụp đổ chạy tứ tán trạng thái, chính là Dương Phàm săn giết bọn hắn đại thời cơ tốt. Bất quá những này chu hóa yêu cũng rất nguy hiểm. Nhìn thấy bọn nó truy sát tới trình độ nào, Dương Phàm mười phần tỉnh táo hướng về phía kia chút chu hóa yêu nhìn lại. Những cái kia chu hóa yêu chạy qua luân phiên sau đại chiến, đồng dạng tử thương thảm trọng, vẹn vẹn chỉ còn lại một ngàn nhờ mặt. Bất quá chỉ cần có mấy chục con chu hóa yêu liền có thể nhẹ đem Dương Phạm xử lý. Phía dưới những cái chu hóa yêu nhất trực truy sát những cái ma quái đại quân đến trấn núi, lúc này mới bắt đầu trở về, hướng về phía cái sùng vật thị trưởng phương hướng trở về. Cái cái kia sủng vật trong chợ có những này, Chu Hoa yêu mới thống soái hoặc là muốn bảo vệ đồ vật. Xem ra cái kia sùng vật thị trường đã biến thành những này Chu Hoa yêu xảo huyết, nhân loại ở bên trong đều trở thành những này Chu hóa yêu mồi ăn. Dương Phạm gặp một màn này, trong lòng tràn đầy may mắn. Nếu không phải hắn cùng thượng quan Lục Châu cùng một chỗ từ cái kia sủng vật trong chợ sớm thoát đi, nay thời chỉ sợ đã biến thành những cái kia Chu Hoa yêu mồi ăn. Đi săn có thể bắt đầu. Dương Phạm hướng về phía chút tan tác ma quái đại quân thật sâu một chút, trong mắt lên một vòng nóng sắc, một chút chui vào rừng rậm. Trong rừng rậm 25 đầu trưởng thành ma quái chiến sĩ hộ vệ lấy một đầu ma quái vu sư chật vật mà chạy. Ma quái vu sư tại ma quái bên trong đàn sinh tỷ suất tại ngàn phần chi nhất trở lên. Mỗi một đầu ma quái vu sư tại ma quái trong bộ lạc đều là cao tầng, có ma quái bộ lạc thậm chí là từ ma quái vu sư đương thủ lĩnh. Đột nhiên ở giữa, khắp mặt đất một chút hiện ra từng đạo nhạt hào quang màu vàng, một cây bén nhọn địa thứ trong nháy mắt từ dưới đất đông ra. Đầu kia ma quái vu sư nhạy cảm cảm giác được trong đó pháp thuật báo động, vội thân thể hướng về một bên né tránh. Liền trong khoảnh khắc đó, cây kia bén nhọn địa thứ chợt xuyên đầu kia ma quái vu sư thân thể đem hắn trực tiếp đinh. Kì 25 đầu trưởng thành ma quái chiến sĩ bỗng nhiên thời nổi giận, ánh mắt một chút rơi vào một mảnh trong bụi cỏ vừa vừa lộ ra thân hình thổ hùng đại hoàng chiến thân. Hai đầu hung bạo lao nha trừ cũng từ kia trong bụi cỏ hiện hiện, phát động công kích kỹ năng, như là hai chiếc xe tăng hạng nặng hướng về kia 25 đầu ma quái chiến sĩ phóng đi. Cầm đầu một đầu tinh anh ma quái chiến sĩ một tiếng giống to, dùng sức ném một cái, một con thiết mục mâu chợt hướng về kia hai đầu hung bạo lao nha trừ vào tới. Kia 24 con trưởng thành ma quái chiến sĩ cũng đều nhao nhao dùng sức ném một cái, từng cái thiết mục mâu như là sao băng hướng về kia hai đầu hung bạo lão nha trừ vọt tới. Những cái kia ma quái ném ném ra thiết một mồ uy lực đáng sợ vô cùng, thậm chí so súng trường đạn uy lực còn lớn hơn, trực tiếp đâm rách hai đầu hung bạo lao nha trừ gia lồng, cắm ở cơ thể của bọn nó bên trên. Cơ hội trong mấy mắt, kia một đầu hung bạo lao nha trừ chợt hung hăng đụng tại cầm đầu đầu kia tinh anh ma quái trên thân thể, răng nanh sắc bén quán xuyên thân thể của nó, kinh khủng lực trùng kích đưa nó ngũ tạng lục phủ đô đâm đến vỡ nát. Một đầu khác trưởng thành ma quái chiến sĩ cũng bị kia một đầu khác hung bạo lao nha trừ hung đâm chết. Dương Phàm thừa dịp kia hai đầu hung bạo lão nha trừ hấp dẫn hỏa lực, từ một bên trong đùi cổ trực tiếp bạo khởi, thi triển tật phong đao pháp, trong tay hợp kim trường đao hóa thành nhất đạo rõ táp chạm tại một đầu ma quái chiến sĩ trên thân, dễ như trở bàn tay đem đầu kia ma quái chiến sĩ chém thành hai đoạn. Những này ma quái chiến sĩ, lực phòng ngự so với hung bạo lao nha trừ chênh lệch quá xa. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ hứng phấn, trong tay hợp kim chiến đao giống như gió táp, đem một đầu lại một đầu đến gần ma quái chiến sĩ chém thành hai đoạn. Mười đầu ma quái chiến sĩ trong mắt hung lên, hướng về Dương Phàm đánh tới. Đại địa phía trên một trận hào quang màu vàng đất lóe lên, từng cây địa thứ từ dưới đất nổ bắn ra mà ra, đem một đầu lại một đầu ma quái chiến sĩ trực tiếp xuyên qua. Dương Phạm thừa cơ tiến lên đem từng đầu ma quái chiến sĩ chém giết. Những cái kia ma quái chiến sĩ tại Dương Phạm Tật Phong Đao Pháp trước mặt không chịu nổi một tích, vừa đối mặt liền bị tùy tiện chém giết. Tật Phong Đao Pháp chính là là nhân loại cường giả khổ tâm nghiên cứu, trải qua hệ thống, khoa học nghiên cứu giết người đao pháp, huy lực vô cùng kinh khủng. Lại thêm Dương Phàm mở ra cường tráng về sau, tố chất thân thể viễn siêu ma quái, tự nhiên giết ma quái như các cỏ. Thủ hung đại hoàng tình từng cây địa thứ, đem từng đầu ma quái xuyên qua để bọn chúng không cách nào sinh ra vây kiến chi thế. Kia hai đầu hung bạo lao nha chư xử lý hai đầu ma quái chiến sĩ về sau, lần nữa phát động công kích đem mặt khác hai đầu ma quái chiến sĩ xuyên qua. Còn sót lại những cái kia ma quái chiến sĩ thấy tình thế không ổn, chợt một chút tản ra, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Kia trốn ở trên một cây đại thụ tiểu đen lúc này mới mở ra ra tốc kỹ năng, một chút đem một đầu ma quái chiến sĩ ngã nhào xuống đất thượng, một cái cắn đứt phần gãy của nó. Dương Phàm thu hồi hợp kim kiếm nào, nhất cái hồ thi triển hồ ma đoán thể quyền bên trong quyền pháp, như cùng một đầu hình người mãnh hổ mang theo từng đợt tác phong hung hăng đánh vào những cái kia ma quái trên thân thể, đem từng đầu ma quái trực tiếp đánh cho nội tạng nứt ra, ngã trên mặt đất thống khổ rã rủa. Từng đạo thổ hoàng sắc ba động lấp lánh, từng cây bén nhọn địa thứ một chút bộc phát, chặn những cái kia ma quái chiến sĩ thoát đi lộ tuyến. Hai đầu hung bạo lao nhà chư đâm chết hai đầu ma quái chiến sĩ về sau, lần nữa công kích hướng về còn lại ma quái chiến sĩ phóng đi. Đối phó hung bạo lao nha chư trọng yếu nhất chính là đánh gãy bọn chúng công kích chi thế, nếu không một khi bị bọn chúng phát động công kích, liền xem như hoàng cấp thượng phẩm yêu đô 10 phần đau đầu. Thủ hung đại hoàng chính là hi hiu phẩm chất hoàng cấp chúng phẩm yêu thú thực lực ở xa kia hung bạo lão nha trừ phía trên, đô bị bọn chúng công kích đâm thành trọng thương. Kia hung bạo lao nha trừ cường đại có thể thấy được luồn lổn. Dương Phạm như là mãnh hổ nhảy tới, thi triển hồn ma đoán thể quyền đem từng đầu ma quái chiến sĩ trực tiếp oanh ngã trên mặt đất. Tại quân đoàn yêu thú phối hợp phía dưới, Dương Phạm hoàn mỹ đem những cái kia ma quái chiến sĩ hết thảy lưu lại. Làm xong đây hết thảy, Dương Phạm chợt bắt đầu thôi động ấn, cưỡng ép những cái kia trọng thương ma quái sĩ ký kết 6 đầu ma quái chiến sĩ, yêu thú của ta quân đoàn lại tăng thêm không ít chiến lực. Dương Phàm nhìn xem tia sáu đầu ma quái chiến sĩ khỏe miệng vi vi dương lên, lộ ra mỉm cười. Ma quái chiến sĩ, hoàng cấp hạ phẩm yêu thú, phẩm chất phổ thông, thành niên thể, lực lượng 3, 3, nhanh nhẹn 3, một, phòng ngự 3.2, tinh thần 1, chí lực 1, thể chất 3 năm. Phổ thông phẩm chất nguyên lực thân hòa. tăng lên nguyên lực thân hóa trình độ. Phổ thông phẩm chất tố chất thân thể cường hóa. Phổ thông phẩm chất cường tráng. Phổ thông phẩm chất ném mâu. Nay thời Dương Phàm dưới trướng liền có sáu đầu ma quái chiến sĩ, hai đầu hung bạo lão nha trừ, bốn đầu hắc mao yêu lang, tiểu đen, thủ hùng đại hoàng. Một đầu quỷ nước hết thể 15 con yêu thú. Tại cái này hoang dã ma vực bên ngoài, đã coi như là một cố không nhỏ lực lượng. chương 64, hàng phục hê hữu ma quái. 25 căn thiết một mâu, một cây pháp trượng, bốn cái ma dương. Mà lại từ kia một đầu ma quái vù sư trong thi thể mở ra nhất cái ma dương thật sự là kiếm lợi lớn. Bất quá muốn đem những này tư nguyên trở về đi, vẫn có chút khó khăn. Mà lại yêu thú của ta quân đoàn biển lớn, bọn chúng cần có đồ ăn cũng trở nên nhiều hơn. Dương Phàm nhìn xem hết thể chung quanh, khẽ chó mày. thủ hung Thổ Tiểu đen, ma quái chiến sĩ cùng hung bạo lao nha trừ đều cần ăn mới có thể phát huy ra sức chiến đấu. Hậu cần cũng là chế ước lấy những cái kia ngự thú sư nhóm sức chiến đấu nhất cái nhân tố trọng yếu. Hứa nhiều ngự thú sư sở dĩ sẽ không theo thái nhiều yếu tố ký kết thú chi khế ước, chính là lo lắng nuôi không nổi. Cũng chỉ có những đại thế lực kia bồi dưỡng đỉnh tiêm ngự thú sư mới sẽ cùng hứa nhiều yếu thú ký kết thú chi khế ước, theo túng đại lượng yêu thú tiến hành chiến đấu. Không gian của ta hộp kỹ năng nhất định phải tăng lên mới được. Dương Phạm tâm niệm vừa động, 8 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số một chút biến mất, chui vào cái kia không gian hộp kỹ năng chủ ấn bên trong. Tại kia kỹ năng chi châu bên trong một chút tách ra hảo quang sáng chói, một tia không gian ba động phun trào. Không gian hộp phẩm chất ưu tú, có thể triệu hoán nhất cái 222 mét khối không gian. Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc, lần tiếp theo tiến hóa, liền cần 64 điểm hoàng kim điểm tiến hóa đếm. Ta bây giờ còn có 20 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số. Một trận chiến này thu hoạch rất tốt. Bất quá, ta cần càng nhiều hoàng kim điểm tiến hóa số. Tiểu đen, đại hoàng bọn chúng tiến hóa đều cần hoàng kim điểm tiến hóa số. Dương Phàm bản thân tiến hóa đồng dạng cần hoàng kim điểm tiến hóa số, những cái kia hoàng kim điểm tiến hóa số đối với Dương Phàm đến đạo, căn bản không đủ dùng. Đột nhiên ở giữa, một cây lại một cây tiết mục vô cùng thiết mục mâu từ một bên bay ra, như là như mưa rơi hướng về Dương Phạm vào tới. Dương Phạm sắc mặt hơi đổi một chút, trong tay hợp kim chiến đao hóa thành một đoàn gió táp dao vổng, hướng về trùng quanh chém tới. Đang, từng cây thiết mục mâu bị Dương Phạm trực tiếp gọi khai, thế nhưng là kia thiết mục mâu số lượng thái nhiều, tốc độ lại nhanh, trong đó một cây tiết mục mâu một chút quán xuyên Dương Phạm hạ tiện, đâm vào da thịt của hắn phía trên, sau đó bị hắn thiết bị trực tiếp ngăn lại. May mà ta đem thiết bị kỹ năng tăng lên tới thủ lĩnh cấp, nếu không lần này ta liền hội bị trọng thương. Dương Phạm hơi vi thở dài một hơi, hướng về phương xa lại chỉ gặp một đầu hy hữu phẩm cấp ma quái chiến sĩ thông xoái lấy 32 danh ma quái chiến sĩ ngay tại hướng về bên này bay lượn mà tới. Bọn chúng mặc dù nhưng đã đem trong tay thiết một mâu ném mạnh, thế nhưng là bọn chúng nhanh nuốt đồng dạng là công sát lợi khí. Ta còn là chủ quan. Trong chiến đấu, hẳn là để tiểu đèn sung làm lính chính xác, điều tra hoàn cảnh trung quanh. Ta kinh nghiệm thực chiến còn chưa đủ nhiều. Dương Phạm tỉnh táo tổng kết kinh nghiệm chiến đấu, trong mắt Hàn mang lóe lên, hướng về kia quần ma quái vọt đi. Dương Phạm sau lưng 6 danh ma quái chiến sĩ nhặt lên một không ngừng ném mạnh, từng cái một mâu nhao nhao hướng về kia chút ma quái chiến sĩ vọt tới. Một đầu lại một đầu ma quái chiến sĩ bị kia thiết một mưu bắn chúng thân thể, kêu thảm một tiếng, ngã nhào trên đất. Hai đầu hung bạo lão nha chư một chút phát động công kích kỹ năng, như là hai chiếc cớ nhỏ xe tăng, nhanh chóng vượt qua trăm mét khoảng cách, hung hăng đâm vào hai đầu ma quái chiến sĩ trên thân thể, giữ tận răng nanh đem kia hai đầu ma quái chiến sĩ trực tiếp xuyên qua. Thủ hung đại hoàng một chút phát động địa thứ kỹ năng, một cây lại một cây bén nhọn vô cùng địa thứ từ dưới đất nổ bắn ra mà ra, đem từng đầu ma quái chiến sĩ trực tiếp đóng đinh. Tại kia viên chỉnh lực hộ phía dưới, vào trong đám người, trong tay hợp kim chiến như là tác, đại khai đại hợp, ánh đao lướt qua chỗ Từng đầu ma quái chiến sĩ bị trực tiếp thành hai đoạn. Đầu kia dấu ở ma quái trong đám hi hữu ma quái trong mắt lóe lên một vòng vẻ cảnh giác, trực tiếp quay người hướng về phương xa bỏ chạy. Những cái kia phổ thông ma quái chiến sĩ cũng bắt đầu chí khí sụp đổ, bốn phía chạy từ tán. Ma quái loại này yêu thú nếu là có phẩm chất cao đẳng tổng thống soái liền hội mười phần hung hãn, hung hãn không sợ chết, đối với tử vong năng lực chịu đựng xa so với nhân loại phải cường đại hơn nhiều. Nhân loại tinh nhuệ nhất quân đội cũng bất có thể thừa nhận được thành thương vong liền hội Những cái ma quái đại tử, chí có thể tiếp nhận vong mới Đương nhiên nếu là kia ma quái đại quân thống soái vừa trốn hoặc là tử vong, những cái kia ma quái đại quân cũng sụp đổ đến cực nhanh. Nếu là không có loại này đặc tính, những cái kia ma quái sớm đã bị các đại hoang dã ma vực chôn sâu bá chủ giết sạch. Muốn chạy trốn, khó mà làm được. Dương Phàm nhìn chằm chằm đầu kia hi hữu phẩm chất ma quái, trong mắt lóe lên một vòng nóng dục chi sắc, thân hình phát một cái, hướng về nó trực tiếp đuổi theo. Khi hữu phẩm chất ma quái chiến lược xa tại bình thường ma quái phía trên, nếu có lựa chọn, Dương Phàm tuyệt đối sẽ đem mình dưới trướng ma quái chiến sĩ hết thảy đổi thành phẩm chất ma quái chiến sĩ. Nhất đạo nhàn nhà Một cây địa thứ trong nháy mắt bộc phát, ngăn tại đầu kia hi hữu phẩm chất ma quái trước người. Đầu kia hi hữu ma quái một cái không có dương bước, hung hăng đâm vào cây kia địa thứ phía trên, đem kia địa thứ ngạnh sinh sinh đụng gãy, bất quá nó cũng bị kia to lớn lực phản chấn chấn động đến thân thể nhoáng một cái, sắc mặt nhợt bạch. Người là của ta. Dương Phạm nhất cái hồ vô, như cùng một đầu hình người mãnh hổ, thi triển hổ ma đoán thể quyền, một quyền đánh vào đầu kia hi hữu ma quái trên lưng. Đầu kia hi hữu ma quái trực tiếp phun ra một máu tươi, hung hành vô cùng trở tay nhất trả hướng về Dương Phạm đánh tới. Còn có sức mạnh dãy không thể Dư Phạm trong mắt lóe lên một vòng vẻ tán thưởng, một chiêu ma hổ liệt địa trực tiếp văng ra, bá đạo vô cùng đánh vào đầu kia hi hữu ma quái móng vuốt phía trên. Ẩm. Đầu kia hi hữu ma quái móng vuốt bỗng chốc bị trực tiếp trấn uy. Dư Phạm thừa cơ nhất cái bước nhanh về phía trước, lại đấm một quyền đánh vào đầu kia hi hữu ma quái trên lồng ngực, cùng bạo vô cùng lực lượng trực tiếp văng ra, đem đầu kia hi hữu ma quái nổ xương cốt đô đập gãy tận mấy cái, ngã ngã trên mặt đất. Dương Phạm trực tiếp tiến lên thi triển thú đức, cùng đầu kia trọng thương hi ma quái ép ký kết đức, sau đó tiêu hao điểm tiến hóa số chữa trị thương thế của nó. Ma quái, hoàng cấp hạ phẩm yêu thú. Phẩm chất hi hữu, thành nhân thể. Lực lượng 6, nhanh nhẹn 5, phòng ngự 6, tinh thần 2, trí lực 1.5, thể chất 6. Khi hữu phẩm chất nguyên lực tân hỏa, tăng lên nguyên lực tân hỏa trình độ. Khi hữu phẩm chất tố chất thân thể cường hóa. Khi hi hữu phẩm chất cường tráng. Khi hi hữu phẩm chất ném mồ. Dương Phàm khỏe miệng vi vi dương lên lộ ra mỉm cười, không tệ. Ta lại lấy được nhất cái cường lực viễn trình minh. Đầu kia hi hữu ma quái có được hi hữu phẩm chất kỹ năng ném mồ, hai trong vòng trăm thước nó ném có thể bách phát bách trúng, đồng thời uy lực siêu việt xuống trường. Kia một cây quán xuyên Dương áo giáp trưởng màu chính là bút tích của nó. Đạt được đầu này hi hữu ma quái về sau, Dương Phạm lại vì nó chuẩn bị đại lượng thiết mục mâu, thì tương đương với thêm ra nhất cái cường đại pháo đại di động. Chương 65, Trấn kinh. Hung bạo lao nhà trừ lực phòng ngự cường đại, hi hữu ma quái chiến sĩ có được cường đại công kích từ xa lực lượng, một công một thủ, để Dương Phạm dưới trướng quân đoàn yêu thú chiến lực lại tăng thêm một phần. Dương Phạm tiếp tục truy kích những cái kia chạy tứ tán bốn phía ma quái, cưỡng ép cùng bốn đầu trọng thương ma quái chiến sĩ ký kết thú chi khế ước. Tiêu diệt cái này nhất nhóm ma quái về sau, liền trấn tục săn giết những cái kia chạy tứ tán ma quái chiến sĩ. Những cái kia chạy tán loạn ma quái chiến sĩ có nhiều có ít, một khi có số lượng vượt qua 50 người ma quái chiến sĩ, Dương Phạm liền quả quyết buông tha. Còn những người kia số ít ma quái chiến sĩ, Dương Phạm liền trực tiếp đưa chúng nó vây quanh tiêu diện, đồng thời cưỡng ép ký kết thú trì khế ước. Đang không ngừng chiến đấu bên trong, Dương Phạm dưới chướng ma quái chiến sĩ hết thảy đạt đến một bảy đầu, trong đó một đầu vẫn là tinh anh ma quái chiến sĩ. Một bảy đầu ma quái chiến sĩ đã là một cố không nhỏ lực lượng, những cái kia ma quái hội binh tại đối mặt cái này, một con tinh nhuệ đánh lén, tử thương thảm trọng. Tại những cái kia hội binh bên trong, còn có hứa nhiều tiểu ma quái Những cái kia tiểu ma quái vừa gặp phải Dương Phạm dưới chướng quân đoàn yêu thú, cũng đều tử thương thảm trọng, lần nữa tan tác, trốn vào trong núi. Dương Phạm một nhóm hết thảy xử lý gần 200 đầu thành niên ma quái chiến sĩ mới đình chỉ tiếp tục săn giết hành động. Tháng 2 năm một năm điểm hoàng kim điểm tiến hoa số. Lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Dương Phạm nhìn xem đầy đất chiến lợi phẩm, khỏe miệng vi vi dương lên, lộ ra hưng phấn ý cười. Một cây hoàn hảo không chút tổn hại thiết một mâu chính thức giá thu mua tại 1 vạn nguyên, mà giá bán thì là tại khoảng 100 nguyên. Dương Phạm hết thảy thu được hơn 200 cây thiết mâu, đồng thời từ những cái kia ma quái trên thi thể thu được 6 cái ma dương. Đây là một bút không nhỏ tài phú, nhất định phải tăng lên không gian hộp phẩm chất, không phải thả không đi vào. Dương Phàm nhìn xem những cái kia chiến lợi phẩm, tâm niệm vừa động, tại không gian hộp kỹ năng phía trên một điểm. Tại kia kỹ năng chi hoàn thượng, từng đạo quang mang lấp lánh, kia không gian hộp trong lỗ thủng, một chút hiện ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, trở nên càng thêm thần bí khó lường. Không gian hộp phẩm chất tinh anh, có thể triệu hoán nhất cái 444 mét khối không gian cất giữ vật phẩm. Dương Phàm khẽ miệng vi, vi dương lên lộ ra 64m khối. Không tệ, có thể thu nạp đại lượng chiến lợi phẩm. Những cái kia ma quái chiến sĩ đều cần ăn mới có thể bảo trì lực chiến đấu mạnh mẽ. Thông soái một con yêu thú quân đoàn, hậu cần cũng là khâu mấu chốt nhất. Có không gian hộp kỹ năng này, Dương Phạm liền có thể thu nạp đại lượng chiến lợi phẩm cùng các loại thi thể, để những thi thể này trở thành dưới chướng hắn quân đoàn yêu thú đồ ăn. Những cái kia ma quái thực đơn ngân tạp, mà lại không có nhân loại đạo đức quan, một khi nói khác, liền liền đồng tộc thi thể cũng chiếu ăn không lầm. Mặc dù những cái kia ma quái là loại hình dạng người, thế nhưng là từng cái dáng dấp giữ tận kinh khủng. Dương Phạm chỉ là đưa chúng nó xem như yêu thú đối đãi, thi thể của bọn nó tự nhiên cũng là quân đoàn yêu thú khẩu phần lương thực. Dư Phạm đem không gian hộp giả bộ tràn Sau đó để những cái kia ma quái nhóm khiêng đại lượng thiết một mâu hướng về sơn động phương hướng đi đến, kia là Dương Phạm, một bảy đầu ma quái, hắn vậy mà đem một bảy đầu ma quái biến thành yêu thú của mình. Hắn cái này ngự thú sư thật đúng là mạnh đến đáng sợ, một người thì tương đương với nhất cái nguyên năng giả đoàn đội. Phương Thải Vân trốn ở trên một cây đại thụ, liếc mắt liền thấy kia tại một bảy đầu ma quái bảo vệ bên trong nhanh chân hướng về bên này đi tới Dương Phạm, trong mắt đẹp một chút lướt qua một tia rung động. Phương Hải Vân cũng đã gặp Phương tập đoàn nguyên năng đẳng cấp ngự thú sư. Những cái kia ngự thú sư đại bộ phận đô vẹn vẹn chỉ là cùng một đầu hoàng cấp hạ phẩm yêu thú ký kết thú tri khế ước, dựa vào các loại bất nhập lưu yêu thú. Những cái kia có thể cùng ba đầu hoàng cấp hạ phẩm yêu thú ký kết thú chi khế ước ngự thú sư cũng đã là cao thủ. Nguyên năng giả nhóm tiến về hoang dã ma vực đều là lấy 5 người thượng làm một đoàn đội đến tiến hành mạo hiểm, dạng này tương đối an toàn. Thế nhưng là Dương Phàm một người liền ngự sử một bảy đầu ma quái, nhất chiến lược cá nhân liền đã có thể so với nhất cái nguyên năng giả đoàn đội. Tốt nhiều quái vật. Chu Cầm đi ra, nhìn thấy kia một bảy đầu dữ tận vô cùng ma quái, trong mắt lướt qua nhất chút sợ hãi. Lưu Cẩm Hoa trong mắt lướt qua nhất kia dị mang tán thắn nói: "Dư Phạm, ngươi thật đúng là lợi hại, lại có thể ngự xử như vậy nhiều ma quái, thật sự là không tầm thường." Thừa quan Lục Châu lông mày dương lên nhắc nhở: "Dư Phạm, ngươi ngự xử như vậy nhiều ma quái, Hậu cần theo kiểu sao?" Đối với đi hải lượng quân đoàn yêu thú lộ tuyến ngự thú sư đến đạo, Hậu cần tuyệt đối là bọn hắn không cách nào lách qua nhất đề tài. Cứ ít có ngự thú sư đi quân đoàn yêu thú lộ tuyến, mà là chuyên chú bồi dưỡng mấy con yêu thú, cũng là bởi vì yêu thú nhiều hội đem bọn hắn chết. Dư Phạm khẽ mỉm cười nói: "Không cần lo lắng, ta có biện pháp." Những cái kia bị thả nhập không gian trong hộp yêu thú thi thể cũng không hội hư thối, bởi vì liên vi khuẩn cũng không có cách nào tại không gian trong hộp sống sót trừ cái đó ra vì che giấu hai mắt người Dương Phàm còn mang về một chút ma quái thi thể có thể trở thành những cái kia yêu tố đồ ăn Thượng quan Lục Châu cũng không hỏi tới nữa đầu kia Thổ Hùng đi vào vách núi trước phát động kỹ có thể bắt đầu tiếp tục đào hàng những cái kia giữ tận ma quái như cùng một cái cái vất vả cẩn cụ kiến trúc công nhân đem các loại hòn đá chuyển ra Dương Phàm đống như nóihổ Hùng nhìn giống như ngân thích hợp làm tiếng cho công thượng quan Lục Châu nói hiện tại các ngành các ngh đồ có nguyên năng giả thân ảnh Ta liền biết có một ít không thích chiến đấu thổ hệ pháp sư sinh động tại kiến trúc ngành nghề bên trong. Bất quá so với hoang dã ma vực mạo hiểm, kiến trúc sư tuổi nước quá thấp, cho nên càng nhiều nguyên năng giả vẫn là lựa chọn tiến vào hoang dã ma vực mạo hiểm. Một kiến trúc công trình sư tuổi nước cũng liền nhất nhiều năm tuổi trăm vạn tài hữu, mà những cái kia tại hoang dã ma vực bên trong đi săn mạo hiểm giả thì lại khác. Chỉ cần tìm được một gốc linh dược, liền có thể thu hoạch được ngàn vạn thu nhập. Nếu là may mắn thu hoạch được một chút đỉnh cấp bảo, thậm chí có thể một bước trèo lên thiên, trở thành trăm tỷ phú hảo. Tại Bắc Sơn trong vương quốc, tốt nhất sinh ý chính là trấn áp nhất cái hoang dã ma vực, đem nhất cái hoang dã ma vực tư nguyên hết thể biến thành của mình. Tại Bác Sơn trong vương quốc, những cái kia cấp cao nhất tại tiệt đồ trên cơ bản nắm giữ lấy nhất cái hoặc là nhất cái thượng hoang dã ma vực. Những cái kia tại phiệt người khai sáng trên cơ bản cũng đều là từng cái chiến lược kinh người cường giả. Cũng thật là bởi vì như thế, những cái kia tại tiệt phiệt nhóng càng thêm nguyện ý hấp thu những cái kia chiến lực cường hoành nguyên năm giả. Duy có đầy đủ nhiều nguyên giả, bọn hắn mới có thể giữ vững từng cái hoang dã ma vực, không cho những cái kia hoang dã ma vực yêu thú tùy tiện xâm nhập thế giới loài người. Những cái kia tại cái khắc lĩnh vực thượng sinh động nguyên năng giả cũng có một chút, thế nhưng là cùng chiến đấu loại nguyên năng giả cùng so sánh, liền lộ ra 10 phần thua tớt. Dương Phạm tiến vào thổ hùng vì hắn tu luyện chuẩn bị nhất cái sơn động nhỏ bên trong tỉnh táo phân tích, ta trước mắt có được 151 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số, thổ hùng đại hoàng cùng hi hữu ma quái đều không thể tiến hóa. Muốn hiệu quả nhanh chóng đề cao chiến lực, cũng chỉ có thể đủ để tiểu đen tiếp tục tiến hóa. Dù sao nó là đối phó ác linh yêu thú. Chương 66, linh Dược. Dương Phạm tâm niệm động, 50 điểm hoàng điểm tiến hóa số biến mất, hóa thành khủng lồ khí lạnh lẽo lưu một chút chui vào nhỏ đèn thể nội. Nhỏ đen thân thể không có phòng lớn, mi tâm lại quang mang lóe lên, nhất đạo u đen thần bí ma văn chậm rãi hiện hiện, tản ra thần bí khó lường ba động. Một khắc đồng hồ về sau, nhỏ đen hai mắt vừa mở, bổ nhào vào một đầu ma quái trên thi thể từng ngụm từng ngụm nuốt khởi đầu kia ma quái thi thể, bổ sung nó tiến hóa chất dinh dưỡng. Thinh anh phẩm chất, còn có thể tiến hóa một lần. Để nó một hơi tiến hóa trở thành hy hi hữu phẩm chất. Dương phàm nhìn xem đầu kia ngay tại thôn vẻ ma quái thi thể nhỏ đen, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Có được quân đoàn yêu thú về sau, dưỡng phàm tại cái này hoang dã ma vực bên ngoài đã tương đối an toàn chỉ cần không phải gặp được huyền cấp yêu thú, liền liên hoàng cấp thượng phẩm yêu thú cũng chưa hẳn là hắn cùng quân đoàn yêu thú đối thủ. Thế nhưng là có một loại tồn tại ngoại lệ, đó chính là ác quỷ. Mỗi khi hoang dã ma vực màn đêm buông xuống, liền sẽ có hứa nhiều đỉnh cấp kẻ săn mồi ẩn hiện, trừ cái đó ra, chính là những cái kia quỷ gì ác quỷ. Thổ hùng đại hoàng tối đa cũng liền có thể tại ác quỷ công kích phía dưới bảo vệ được mình, nghĩ muốn xử lý những cái kia ác quỷ, vẫn là phải dựa vào dạ miêu nhỏ đen. Nhỏ đen tiến hóa hoàn tất về sau, dưỡng phẩm tâm niệm vừa động, 100 điểm hoàn kim điểm tiến hóa số biến mất, hóa thành thanh lương vô cùng khí lưu không có vào trong cơ thể của nó. Yêu nhất đạo u đen thần bí ma văn lần nữa mơ hồ hiện hiện, tản ra thần bí khó lường ba động. Nhỏ đen trong hai mắt một chút tách ra một tiêu u quang, toàn thân trên dưới một tia thần bí khí tức quỷ dị bắt đầu ngưng tụ, phảng phất muốn ngưng tụ thành một đầu mèo hình yêu thú hư ảnh, lại vẹn vẹn chỉ là ngưng tụ ra một cái giá liền trực tiếp sụp đổ tiêu tán. U Giảm yêu, nhỏ đen. Phẩm chất hi hữu. Lực lượng 4, 7, 1, nhanh nhẹn 8, 2.5, phòng ngự 4.5, 1, tinh thần 3.5, năm, 1, chí lực 0.5, thể chất 5, 8, 1.8. Khi hữu phẩm chất nguyên lực hỏa, tăng lên nguyên lực hỏa trình độ khi hữu phẩm chất u nhãn, có thể nhìn thấy ác linh hệ quái vật. Khi hữu phẩm chất u ngải trảo, đối linh thể đặc hiệu ma trảo công kích. Dương Phạm tỉnh táo phân tích, nhỏ đen tiến hóa trở thành hi hữu phẩm chất về sau, tốc độ bạo tăng một màn lớn. Phòng ngự, lực lượng lại không xuất sắc. Nó là một đầu cao mãnh, cao công, thấp phòng yêu thú, vẫn là thích hợp làm lính chính sắt cùng đối phó ác linh. Đối kháng chính diện, nhỏ đen đô chưa chắc là hung bạo lao nha trừ đối thủ. Bất quá đối phó ác linh, kia hung bạo lão nha trừ liền căn bản xò già cái Dương Phạm, đây là ngươi để cho ta dám định kỹ năng chi châu. Số ngươi cũng may Vậy mà thu được tinh thần lực cường hóa kỹ năng này, mặc dù là cái phổ thông kỹ năng, giá bán cũng tại 100 vạn trở lên. Dương Phàm từ khi bế quan trong sơn động đi ra, Lưu Cẩm Hoa trận đi tới, đem một đống trải qua giám định kỹ năng chi châu đưa cho hắn. Tại Bác Sơn Vương quốc 4 đại trong truyền thừa, trị liệu sư, pháp sư số lượng thưa thấp nhất, địa vị cũng tương đối cái khác hai cái chức nghiệp cao hơn trên nửa chủ. Mà lại ngự thú sư, chiến sĩ trong truyền thừa một chút lợi hại truyền thừa, cũng đều cần tinh thần lực cường hóa kỹ năng này. Tinh thần lực cường hóa kỹ năng này chi châu đến rất ít, nhu cầu lớn, cho nên giá cả cũng 10 phần cao, giá bán trên cơ bản đô tại 100 vạn trở lên. Cái khác kỹ năng có nhiều trùng hợp. Bất quá tinh thần lực cường hóa, ném mâu hai cái này kỹ năng ta còn không có. Tinh thần lực cường hóa nhất định phải có, về phần ném mâu nhìn tình huống đi. Dương Phạm nhìn trong tay những kỹ năng kia chi châu, khỏe miệng vi vi dương lên lộ ra mỉm cười. Những kỹ năng kia chi châu cầm đi trên thị trường bán có thể bán đi không ít giá tiền, mà lại đệ đệ của hắn cũng có thể sử dụng những này kỹ năng chi châu. Sau này, từng đợt quỷ dị âm phong hiện hiện, tại hang núi kia chất gấu ngoài cửa lớn vang lên lần nữa từng đợt làm cho người dùng mình cảo thanh âm. Dương Phạm một chút mở hai mắt ra một mặt cảnh hướng về bên ngoài cửa chính nhìn lại, trong lòng suy nghĩ bức lên muốn hay không khai cửa để nhỏ đen ra ngoài săn giết ác linh. Dương Phạm hơi vi quyền hành nhất chọn từ bỏ, "Được rồi. Nhỏ đen ra ngoài săn giết ác linh thật sự là quá mức nguy hiểm. Nếu như nó đem ác linh giết, ta bị ác linh xử lý, vậy cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Những cái kia ác linh mười phần quỷ dị thần bí, thậm chí còn có nhìn bằng mắt thường không thấy quỷ dị ác linh." Dư Phạm mặc dù là nguyên năng học đồ bên trong nhân vật đứng đầu, thế nhưng là cũng không nhất định có thể đủ thấy được một chút đáng sợ ẩn thân ác linh. Dư một chút vỗ vỗ bên người nhỏ đen đầu. "Meo, meo." Nhỏ đen trong mắt lóe lên một vòng quang, nhanh nhanh kêu lên. Tại hang núi kia chất gấu ngoài cửa lớn, kia làm cho người sinh ra Hàn Ý trong lòng cảm thanh âm một chút đình chỉ không thấy. Dương Phàm trong lòng yên lặng nói, "Ác linh, nghĩ muốn đối phó bọn chúng, liền cần đú nhãn, thậm chí là cao cấp hơn âm dương nhãn kỹ năng. Trừ cái đó ra, còn muốn có được luyện thuật phương diện hoàn tính, nếu không cũng chỉ có thể đủ bằng vào cảnh giới nguyên ép." Tại Bác Sơn trong vương quốc, cũng có chuyên câu đối hai bên cánh cửa giao ác linh nguyên năng giả con đường, loại kia con đường gọi là trừ linh nhân. Trừ linh nhân chuyên câu đối hai bên cánh cửa giao các loại ác linh, bọn hắn đô nắm giữ lấy nhãn hoặc là âm dương nhãn các loại đặc biệt nhắm vào linh thể kỹ năng bất quá sở dĩ trừ linh nhân không có có trở thành Bác Sơn Vương quốc chủ lưu truyền thừa, cũng là bởi vì Bác Sơn Vương quốc chi bên trong chưa hoàn chỉnh trừ linh nhân truyền thừa. Tại hoang dã ma vực bên trong, kia từng cái mạo hiểm đoàn đội nhất không thể thiếu chính là trị liệu sư cùng trừ linh nhân. Đương nhiên hứa nhiều mạo hiểm đoàn đội đều không thể góp tề hai cái này nghề nghiệp cường giả. Bọn hắn liền hội mua sắm một chút kỳ bảo hoặc là bí bảo mạnh vỡ đến thay thế hai cái chức nghiệp cường giả tác dụng. Cái này nhất ngày bình tĩnh quá khứ. Sáng sớm ngày thứ 2, nhất ăn sáng xong, Dương Phàm lưu lại Hắc Mao yêu thủ hộ, mình mang theo quân đoàn yêu thú tiến vào trong rừng rậm. Tại bên trong vùng rừng rậm kia đi lại mười mấy cây số về sau, Dương Phạm một chút dừng bước, hướng về số ngoài trăm thước nhìn lại, trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc. Chỉ gặp tại số ngoài trăm thước, có sáu đầu dây leo, trong đó bốn đầu dây leo phía trên nở rộ lấy bốn đóa thượng đỏ bừng như máu đá hoa, mỗi một đóa hoa đó tản ra trận trận mùi thơm ngát. Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc, linh dược. Kia bốn đóa đỏ bừng như máu đá hoa chính là cực kỳ trân nơi này cũng là hai đầu bạo lão nha chưa phát hiện địa phương, chỉ là bọn chúng kiêng tại phiến khu vực này thủ hộ lấy linh dược yêu cái này mới không có dám tới hái. Ngươi đi Dương Phạm ra lệnh một tiếng, một đầu ma quái chợt đi ra, nhanh chân hướng về một đầu dây leo đi đến. Đương đầu kia ma quái vừa mới tới gần đầu kia dây leo chi thời một đầu thân dài cao tới 15 mét, toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen kinh khủng cự mãng từ kia dây leo về sau bỗng nhiên một phát, mở ra huyết buồn đại khẩu hung hăng khẽ cắn, một ngụm liền đem đầu kia ma quái trực tiếp cắn, dùng sức nghiến thôn, trực tiếp nuốt xuống. Đầu kia Hắc Lân cự mãng đem đầu kia ma quái nuốt vào về sau, trong mắt hung quang Dương một nhóm, trong mắt lên một vòng leo vô cùng thú, có đáng sợ vô cùng lực lượng cùng lực phòng ngự. Phương thức công kích là nuốt địch nhân cùng giảo sát. Cùng Hắc Lân Cự Mãng sen lẫn hẳn là linh dược huyết hồng hoa. Dương Phạm vừa khởi động quan sát kỹ năng, từng hàng tin tức chợt trực tiếp hiện hiện. Chương 67, diễn sát Hắc Lân Cự Mãng, đối với hoang dã ma vực bên trong một chút thường gặp yêu thú, Dương Phạm đô tại phổ biến yêu thú đồ giám cái này trên quyển sách nhìn qua. Hắn lúc này mới có thể thông qua quan sát kỹ năng, đem đầu kia Hắc Lân Cự Mãng tin tức hiện hiển ra. Nhân loại nguyên năng giả nhóm đại bộ phận đô đọc qua phổ biến yêu thú đổ giám bản thư, tại đối mặt yêu thú thời điểm mới có thể bắn tên có đích tự nhiên ứng đối. Phổ biến yêu thú đồ giám bản này thư cũng là thi nguyên năng giả đại học tài liệu giảng dạy trí nhất. Phóng. Dương Phạm một tiếng quát nhẹ. Đầu kia tinh anh ma quái dùng sức ném một cái. Từng cây bén nhọn vô cùng thiết mục mâu như là như đạn pháo hướng về kia đầu Hắc Lân cự mãng trực tiếp đánh tới. Một nháy mắt những cái kia thiết mục mâu chợt nhao nhao đâm vào kia lui Hắc Lân cự mãng trên thân thể, phá vỡ lưng giáp của nó, vào thịt ba phần. Đầu kia Hắc Lân cự mãng trong mắt lóe lên một vòng thống khổ cùng, cùng vô cùng to lớn thân rắn, lấy một loại tốc độ khiếp hướng về một nhóm tới. Thổ hung đại hướng dưới mặt đất nhấn một cái, một trận nhạc hảo quang màu vàng lấp lánh. Từng cây bén nhọn điệu thứ từ dưới đất bạo khởi hung hăng đâm vào đầu kia Hắc Lân Cự Mãng phần bụng. Đầu kia Hắc Lân Cự Mãng thân thể bị kia điệu thứ va chạm, cân bằng bỗng nhiên trở bị trực tiếp lệch vỡ. Hai đầu hung bạo lão nha chư một chút phát động công kích kỹ năng, như là hai chiếc cớ nhỏ xe tăng, hướng về kia đầu Hắc Lân Cự Mãng gọi thẳng đi. Mấy hơi thở ở giữa, kia hai đầu hung bạo lão nha chư chợt hung hăng đâm vào đầu kia Hắc Lân Cự Mãng trên thân thể, bén nhọn vô cùng nhanh đâm vào đầu, đầu băng, hai đầu hung bạo trở lại dùng sức xoắn một phát, kia hai đầu hung bạo lao nha trừ chợt bị trực tiếp xoắn đến xương cốt vỡ ra, thất khiếu chảy máu. Kia hung bạo lao nha trừ lực phòng ngự mặc dù cường hỉnh, thế nhưng là tại Hắc Lân cự mãng loại này kinh khủng cự thú trước mặt lại có vẻ không chịu nổi một kích. Đầu kia hi híu ma quái trong mắt hắn mang loài lên, dùng sức ném một cái. Một con tiết mục mâu sen lẫn trong kia hứa nhiều tiết mục mâu bên trong trực tiếp bắn ra, tựa như tia chớp quán xuyên đầu kia Hắc Lân cự mãng con mắt. Đầu kia Hắc đến toi ra bên. Từng đạo nhạt hào quang màu vàng lấp lánh, từng cây bén nhọn vô cùng địa thứ liên tiếp không ngừng từ dưới đất nổ bắn ra mà ra đánh vào đầu kia Hắc Lân Cự Mãng phân vụ. Đầu kia Hắc Lân Cự Mãng hộ thể lẫn phiến lực phòng ngự kinh người vô cùng, thế nhưng là tại kia địa thứ không ngừng công kích phía dưới, trong cơ thể của nó khí quan cũng tại kia xung kích phía dưới nhận thương thế không nhẹ. Đầu kia hiếm ma quái tắc là thống soát lấy còn sót lại ma quái chiến sĩ, không ngừng ném mạnh lấy thiết mộc mâu. Kia lít, lít mâu kia trên thể, đưa nó đầu mãng, trong mắt chớp động lên mặt Kia Hắc Lân cự mãng lấy lực lượng chứ dành, đã từng có một đầu Hắc Lân cự mãng dễ như trở bàn tay đem một cỗ xe con xoắn thành bánh qua trẹo. Không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, Dương Phạm nhưng không miễn ý cùng đầu kia Hắc Lân cự mãng chém giết gần người. Còn tốt, bọn chúng không chết. Dương Phạm tâm niệm vừa động, vô số phổ thông điểm tiến hóa số biến mất, hóa thành thanh lương khí lưu chui vào kia hai đầu hung bạo lao nha trừ thể nội. Lốt buốt. Kia hai đầu hung bạo lão nha trừ thân thể bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại. Bọn chúng vừa khôi phục, chợt lần nữa hướng về đầu động kích. Hai cây bén nhọn vô cùng nhanh nhạy một chút đâm vào đầu kia Hắc Lân Cự Mãng thể nội, lần nữa mở ra hai cái to lớn lỗ máu. Đầu kia Hắc Lân Cự Mãng thống khổ kêu thảm một tiếng, khổng lồ đuôi giăng cấp tốc một bàn, xoắn một phát, bắt đầu rảo sát kia hai đầu hung bạo lao nha trừ. Chỉ là theo nó máu trong cơ thể trôi qua, đồng thời không ngừng nhận địa thứ công kích, lực lượng của nó đã không đủ để rảo sát kia hai đầu hung bạo lao nha trừ. Một cây lại một cây địa thứ từ dưới đất nổ bắn ra mà ra, hung hăng đâm vào đầu kia Hắc Lân Cự trên thân cho thân thể nó cư chiến, miệng huyết, lần nữa bung ra kia hai đầu bạo lão nha trừ. tâm niệm vừa động, Từng đạo thanh lương khí lưu không có vào kia hai đầu hung bạo lão nha trừ thể nội trị liệu thương thế của bọn nó. Kia hai đầu hung bạo lão nha chí cấp tốc hồi phục, lần nữa phát động công kích kỹ năng, hung hăng đâm vào đầu kia Hắc Lân cự mãng trên thân thể. Đầu kia Hắc Lân cự mãng thân thể o néo một chút, chợt hấp hối. Dương Phàm nhãn tình sáng lên, cấp tốc tiến tới đầu kia Hắc Lân cự mãng bên người, thôi động thú chi khế ước, nhất đạo nhạt hào quang màu vàng nhanh chóng không có vào đầu kia Hắc Lân cự mãng thể nội một, thể nội một tiếng, lực, điểm tiến hóa số 25 vụ thông điểm tiến hóa số 300. Đột nhiên ở giữa, một nhóm tin tức một chút hiện hiện. Dương trong mắt lướt qua vẻ tiếc nuối, trên mặt. Thật sự là đáng tiếc. Bất quá đầu này Lân Cự Mãng chính là một đầu cấp thượng phẩm yêu thú. Huyết của nó đều là đại bổ chi vật. Những cái kia vào phẩm cấp yêu thú thịt đối với người bình thường đến đạo đều là đại bổ chi vật, thường xuyên ăn có thể cường thân kiện thể, là tốt nhất vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Những cái kia nguyên năng giả nhỏ muốn đề cao thân thể của mình tố chất, phi tốc tiến bộ, cũng nhất định phải từng bữa ăn năng vào phẩm cấp yêu thú thịt hoặc là nuốt các loại chuẩn linh dược, linh dược luyện chế mà thành đang dược. Cũng chính bởi vì vậy, Có nguyên năng giả thực lực rất mạnh, thế nhưng là tiền tiết kiệm lại không có bao nhiêu, cũng là bởi vì bọn hắn kiếm tiền nhanh, tiêu đến cũng nhanh. Dương Phạm tại đầu kia Hắc Lân Cự Mãng thể Nội tìm được nhất cái Hắc Sắt Ma Dương, sau đó bắt đầu thận trọng đem kia bốn đóa chân quý linh dược nhất vừa hái xuống. Cần phải trở về, linh dược tới tay, Thăng lên thực lực của mình mới là vương đạo. Dương Phạm mang theo yêu thú của mình quân đoàn nhanh chóng trở lại sân động. Dương Phạm vừa về tới bế quan sân động, liền lấy ra một đóa huyết hồng hoa một ngụm vào, một tia nhạt, nhạt máu tươi hiện sau đó hóa thành miệng đầy mùi ác, một đạo lại một đạo vô cùng thần bí nhiệt lưu trong cơ thể hắn tràn Ta hiện tại có thể tiến giai nguyên năng giả. Bất quá bây giờ tiến dai, ta tiến hóa con đường hẳn là chiến sĩ. Hơn nữa còn không có viên mãn. Ta tụ nguyên công còn có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới. Dương Phạm tâm niệm vừa động, mơ hồ cảm giác được mình có thể dẫn động nguyên lực, tại kia huyết hồng hoa dược lực phía dưới, tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa số, nhất cử tiến dai trở thành nguyên năng giả. Trong thế giới này, nhân loại vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, đều là sử dụng các trồng linh dược trực tiếp tiến hóa, chỉ là theo thời đại biến hóa, những cái tiên nhân loại các cường giả mới nghiên cứu ra sử dụng phụ trợ vật liệu phối hợp với linh dược luyện chế thành từng khóa ma đan. Những cái kia ma đan hiệu lực so linh dược còn mạnh hơn, chi phí thấp mà lại có thể làm cho nhân tương đối thuận lợi tiến hóa, đề cao tiến dài xác suất. Dương Phạm không hiểu luyện đan thuật, cũng không có cái khác luyện chế ma đan phụ trợ vật liệu, cũng chỉ có thể đủ nuốt linh dược, tiến hành tiến hóa. Trước đó hắn nuốt linh dược sở dĩ không cách nào tiến hóa, đó là bởi vì hắn không có tinh thần lực cường hóa kỹ năng này, cũng không có trị liệu pháp thuật kỹ năng, cho nên không cách nào tiến hóa trở thành pháp sư cùng trị liệu sư. Chương 68: Tự hành hành quân kiến. Dương Phạm từ bỏ tiến giai cơ sẽ, bắt đầu luyện hóa hấp thu kia một đóa huyết hoa dược lực. Hoàng kim điểm tiến hóa số 300 lực lượng, lượng không. 1. Nhanh nhẹt không. 6. Phòng ngự không. 3. Thể chất không. 1. Dương phàm khỏe miệng vi vi dương lên lộ ra mỉm cười, không tệ. Không hổ là chiến sĩ loại linh dược, tăng lên trên diện rộng tố chất thân thể của ta. Mà lại thể chất của ta đạt đến 2.9, đã đạt tới nguyên năng giả học đồ thứ 2 giới hạn, chỉ kém không. Một liền có thể đạt tới nguyên năng giả học đồ cực hạn. Muốn đến nguyên năng giả học đồ cực hạn, có thể tiêu hao 30 không điểm hoàng kim điểm tiến hóa số, tăng lên không. Một điểm thể chất. Bất quá tốt như vậy tượng không có lời Dư Phạm nhìn một chút thân thể của mình tối chất số liệu, ánh mắt lộ ra một tia do dự. Không một thể chất không cần phải gấp gấp tăng lên. Ta còn là góp nhặt hoàng kim điểm tiến hóa số, đem cường tráng kỹ năng tăng lên tới lãnh chu cấp. Chỉ cần 400 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số, liền có thể đem cường tráng kỹ năng tăng lên tới lãnh chu cấp. Đến lúc đó, sức chiến đấu của ta nhất định có thể bạo tăng một mảng lớn. Dư Phạm trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc. Tại hắn có các đại kỹ năng bên trong, cường tráng kỹ năng tăng lên đối cá nhân hắn năng lực thực chiến tăng lên lớn nhất. Hắn mở ra cường tráng kỹ năng cùng không mở ra cường tráng kỹ năng, chiến lực đơn giản ngày đêm khác biệt. Thượng quan Lục Châu đạp vào sơn động một mặt ngưng trọng nói, Dương Phàm, không xong, có cự hình hành quân kiến ngay tại hướng về bên này di động." Cự hình hành quân kiến? Dương Phàm bỗng nhiên thời sắc mặt đại biến, trực tiếp đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Cự hình hành quân kiến chính là một loại hoàng cấp hạ phẩm yêu thú, bọn chúng hình thể dài đến một mét, mọc ra sắc bén rất hút, phương thức công kích đơn nhất. Một đầu tiểu ma quái đều có thể đơn đấu xử lý một đầu cự hình hành quân kiến. Thế nhưng là kia cự hình hành quân kiến trên cơ bản đều là lấy vạn làm đơn vị tiến hành di động cùng chiến đấu, bọn chúng sắc bén rất hút có thể cắn nát cương tiết. Liên liên một chút huyền cấp hạ phẩm yêu thú một khi rơi vào bể khiến bên trong, cũng sẽ rất sắc bị gầm nuốt thành một đống bã cốt. Trên một cây đại thụ, Thượng quan Lục Châu hướng về phương xa một chỉ, tại cái đường kia. Dương Phàm khởi động quan sát kỹ năng, hướng về phương xa nhìn lại. Chỉ gặp phảng phất nhìn một cái không thấy giới hạn cự hình hành quân kiến giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng vào tới, hứa nhiều yêu thú đô từ các mà tu ra, nhau nhau chạy trốn. Kia cự hình hành quân kiến cũng vô địch yêu thú, hoang dã ma vực chỗ sâu liền có hứa nhiều đáng sợ yêu thú là thiên địch của chúng. Thế nhưng là tại cái này hoang dã ma vực bên ngoài, hứa nhiều yêu thú đô vẹn vẹn chỉ là thức ăn của bọn họ. Dương Phạm 58 nhỏ đạo vế lúc vế đút vế 58 id info trong mắt lướt qua một tia nặng nề trầm giai nói, chúng ta bị bao vây. Hiện tại chỉ có hướng hoang dã ma vực chỗ sâu đi. Thượng quan Lục Châu trong lòng cũng vi hơi chầm xuống một cái. Hoang dã ma vực chỗ sâu tự nhiên có càng nhiều chân quý tư nguyên, cũng tương tự càng thêm nguy hiểm. Ở bên trong hiện tượng quỷ dị càng nhiều, cương đại đáng sợ yêu thú cũng càng nhiều. Nếu là lựa chọn được, Thượng quan Lục Châu các nàng tân bạn không nguyện ý tiến vào hoang dã ma vực chỗ sâu. Thượng quan Lục Châu quả quyết nói, tốt, chúng ta lập tức chuyển đi. Dương Phạm nói, ta đến đoạn hậu. Những cái kia cự hình hành quân kiến đều là hoàng cấp hạ phẩm yếu thú, Dương Phạm đoán chừng săn sát chính bọn chúng cũng có thể thu hoạch được hoàng kim điểm tiến hóa số. Thượng quan Lục Châu trong mắt đẹp lướ qua một tia cảm động nói, vậy liền nhờ ngươi, chú ý an toàn, đừng chết. Tại hoang dã ma vực bên trong, liền xem như cùng một cái đoàn trong đội nguyên năng giả vì một viên chuẩn linh dược cũng có thể hội vạch mặt, tàn sát lẫn nhau. Như là Dương Phạm như vậy quên mình vì người đồng bạn, càng là Phượng Mao Lân Giác. Thượng quan Lục Châu nhìn quen lòng người hiếm ác, nhiên nhìn thấy Dương Phạm loại này người tốt, trong lòng cũng không khỏi nhắc lên nhất từng về sóng gợn lăn tàn, đối tốt với hắn cảm giác càng nhiều. Đương nhiên Thượng quan Lục Châu làm sao cũng sẽ không nghi tới, Dương Phạm là vì hoàn kim điểm tiến hóa số mới chủ động lưu lại bậc hậu. Lưu Cẩm Hoa trong mắt cũng lướt qua nhất kia dị mang, chật cấp tốc mang theo bộ hạ của hắn hướng về hoang dã ma vực chỗ sâu đi đến. Dương Phạm thân hình thoát một cái, giống như ưu linh hướng về kia cự hình hành quân kiến phương hướng đi đến. Trong rừng rậm, một đầu tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh ngay tại chật vật mà chạy. Tại phía sau của nó, tất là theo chân lít nha lít nhít cự hình hành quân kiến. Những cái kia có dạ sợ hai chứng nhân nếu là nhìn thấy những cái kia cự hình hành quân kiến đại quân, nhất định sẽ bị hù chết. Dương Phàm bỗng nhiên hiện hiện, một đao chém xuống, giống như do tác, chẳng tại đầu kia tóc đỏ ăn thịt người tinh Tinh đầu lâu phía trên, đem đầu kia tóc đỏ ăn thịt người tinh Tinh trực tiếp chém giết, sau đó thân hình nhanh lùi lại. Kia đang di động cự hình hành quân kiến đại quân chợt cùng nhau tiến lên, đem đầu kia tóc đỏ ăn thịt người tinh Tinh thi thể trực tiếp bao phủ, còn lại cự hình hành quân kiến thì là như là màu đen thủy chiều hướng về Dương Phàm quét sạch mà đi. Hưu. Từ trên một cây đại thụ, một cây thiết mục mâu như là sao băng bắn ra trực tiếp quán xuyên một đầu cự hình hành quân kiến đầu lâu, đưa nó đóng ở trên mặt đất. Hoàng kim điểm tiến hóa số 5. Những cái kia cự hình hành quân kiến đồng bạn bị sát. Y Nguyên bất vi sở động, dựa theo cố định phương hướng di động. Chỉ là kia đầy khắp núi đổi cự hình hành quân kiến hợp lại vây tới, liền đã để cho người ta chỉ có thể không ngừng lưu lại. Đầu kia hi hi hữu phẩm chất ma quái một bên lưu lại, một bên ném mạnh thiết mục mâu, đem một đầu lại một đầu cự hình hành quân kiến không ngừng đóng đinh trên đường. Rất đều là tiền a. Những này thiết mục mâu ném ra bên ngoài, tương đương với rất tiền. Một vạn đổi một điểm hoàng kim điểm tiến hóa số, mặc dù rất đáng, nhưng là ngân đau lòng. Dương Phạm nhìn xem kia không ngừng bay ra thiết mục ánh mắt lộ ra một tia đau lòng. Những cái kia thiết mục mâu một khi bị ném mạnh, liền hội rơi vào bể kiến bên trong, cơ hội không có bị thu về khả năng. Những cái kia cự hình hành quân kiến bị xử lý một con, liền hội bổ sung một con, sát chi không hết, dần làm cho người ta tuyệt vọng. Bọn chúng duy nhất nhược điểm chính là tốc độ di chuyển tương đối chậm chạp, chỉ cần không rơi xuống nhập bể kiến bên trong, tuyệt đại đa số yêu thú chạy đô so với chúng nó nhanh. Bất quá những cái kia cự hình hành quân kiến tốc độ di chuyển mặc dù không nhanh, thế nhưng là bọn chúng lại có được sức chịu được kỹ năng, có thể chuyển động đều 10 thiên 10 ngày trở lên. Hứa nhiều yêu thú cũng sẽ ở chạy trốn bên trong thể lực hao hết, cuối cùng bị bọn chúng vây đầu kia hi hữu mà quái thả chậm ném mạnh thiết mục mâu thiết tấu, ước chừng là 30 giây ném mạnh một phát thiết một mâu, dạng này có thể để nó tốt hơn khôi phục thể lực, làm dịu cơ bắp áp lực. Thủ hùng đại hoàng thả ra một lần địa thứ về sau, liền đình chỉ công kích, bảo trì tốc ấu, cấp tốc triệt thoái phía sau. Những cái kia cự hình hành quân kiến quá mức kinh khủng, đầu kia hi hữu mà quái ném mạnh 30 cây thiết một mâu về sau, liền đình chỉ công kích. Thượng quan Lục Châu cũng biết kia cự hình hành quân kiến nhất chỗ kinh khủng chính là bọn chúng sức chịu đựng, cũng dẫn người duy trì so cự hình hành quân kiến hơi tốc độ nhanh hướng về hoang dã ma vực sâu bỏ chạy. Thượng quan Lục Châu, bên này. Gia tộc Bảy kiến nhanh vây kín. Dương Phàm đứng tại trên một cây đại thụ, khởi động quan sát kỹ năng, hướng về chung quanh nhìn lại, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Chỉ gặp tại phía trước bảy kiến đã bắt đầu chậm rãi vây kín, hình thành một cái lưới lớn hướng về trong lưới chỗ có sinh vật bao vây lại. Chương 69: Kinh khủng bảy kiến. Thượng quan Lục Châu trong mắt đẹp lướt qua một tiếng ngưng trọng nói, ra tốc." Chu Cầm một mặt tuyệt vọng há mồm thở giốc nói, "Ta, ta chạy không nổi rồi." Chu Cầm trước đó vẹn vẹn chỉ là một người bình thường, mặc dù linh nghe thần âm về sau tỉnh, tố chất thân thể bảo tăng một mạng lớn, lại đạt được tố chất thân thể cường hóa các loại kỹ năng. Thế nhưng là năng nguyên lực nó có mà bên bị. Tại kia thời gian giải phi nhanh bên trong, liền liên những cái kia yêu tố đô chịu không được, lại bởi vì thể lực hao hết mà biến thành những cái kia cự hình hành quân kiến con người, thì càng đừng đề cập Chu Cẩm. Đi lên, ổn chặt. Dương Phàm đưa tay nắm lên Chu Cẩm, hướng đại hoàng trên thân con ra. Đại hoàng lực lượng to lớn, lưng cái trước Chu Cẩm, cũng không hội liên lụy mình tốc độ di chuyển. Chu cầm một chút ôm thật chặt ở đại hoàng. Dương Phàm mang theo yêu tố của mình quân đoàn một chút vọt tới phía trước nhất. Lúc này ở phía trước hứa nhiều yếu tố đô tại cùng kia Lít nha Lít nhít hình bẩy hành quân chém giết. tốc độ ăn thịt người tinh tinh. Hắc Lân tự mãng các loại lục địa yêu thú cùng những cái kia cự hình hành quân kiến trăm ngàn, vô số cự hình hành quân kiến bị bọn chúng xử lý, cũng không ít yêu thú bị những cái kia cự hình hành quân kiến trực tiếp nuốt. Đầu kia hi hiu ma quái không còn bảo lưu thực lực, điên cùng ném mạnh thiết mộc mâu, như cùng một cái pháo đài, đem từng đầu cự hình hành quân kiến trực tiếp đóng đinh trên mặt đất. Những cái kia phổ thông ma quái chiến sĩ cũng đều nhao nhao hướng về phía trước ném mạnh thiết mộc mâu, từng cây thiết một mâu không có vào bảy kiến bên trong, đưa chúng nó nhất nhất bản chết. Dương Phàm cầm trong tay một cây thiết một mâu, đứng tại tuyến đầu, điên cuồng hướng về kia chốt cự hình hành quân kiến đâm vào, nhất mâu nhất cái. Những cái kia cự hình hành quân kiến thân dài cao tới 1 mét, lại cũng không tính cao. Dương Phàm cũng chỉ có sử dụng tiết mục mâu mới có thể nhẹ nhõm công kích đến bọn chúng, sử dụng tật phong đao pháp, hắn nhất định phải xoay người công kích, sẽ nhanh chóng tiêu hao hắn thể lực. Phương Thải Vân cũng đi theo Dương Phàm bên người, trường thương như rồng, đem từng đầu cự hình hành quân kiến trực tiếp đóng đinh trên mặt đất. Thương thuật của nàng chính là ranh ra chỉ điểm, đối phó những cái kia cự hình hành quân kiến hiệu suất so Dương Phàm còn cao hơn chút. Lưu Cẩm Hoa đổi một tiết đi vào đầu, không những cái hình hành đầu thì là hộ vệ tại Dương Phàng bên người, mở ra huyết khẩu đem những cái kia tuân đi qua cự hình hành quân kiến nhất khẽ tan chết. Từng đạo nhạt hào quang màu vàng lấp lánh, thủ hùng đại hoàng không ngừng thi triển điệu thứ kỹ năng, từng cây bén nhọn vô cùng điệu thứ từ dưới đất nổi bắn ra mà ra, đem từng đầu cự hình hành quân kiến trực tiếp xuyên qua, đồng thời trở ngại lấy những cái kia cự hình hành quân kiến trận hình. Những cái kia ma quái ném mạnh số luân thiết mộc mâu về sau, chật cầm trong tay thiết mộc mâu gia nhập cận chiến trong hàng ngũ. So với viện trình ném mâu, cầm trong tay thiết ám sát những cái kia hình hành quân càng thêm có hiệu suất. Từng đầu cự hình hành quân kiến bị Dương một nhóm không ngừng giết chết, lại có càng nhiều cự hình hành quân kiến không ngừng mà tới. Một đầu ma quái liên tiếp đâm chết ba đầu cự hình hành quân kiến, hai đầu cự hình hành quân kiến lại thừa cơ bỏ tới dưới chân của nó, mở ra phong củ lại so giác hút khẽ cắn. Đầu kia ma quái kêu thảm một tiếng, hai chân bị cắn ra hai cái đáng sợ vô cùng vết thương, tiên huyết phun ra. Nó huy động trường mâu liên tiếp đâm chết rồi kia hai đầu cự hình hành quân kiến, càng nhiều cự hình hành quân kiến lại không ngừng bò tới, cuối cùng đưa nó trực tiếp ba phủ, thôn vệ. Cái này đến cái khác tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một đầu lại một đầu ma quái chiến sĩ chết thảm tại những cái kia cự hình hành quân kiến trong miệng. Công kích. Dương Phàm một tiếng quát trói hai Hai đầu hung bạo lao nha chư một chút phát động công kích kỹ năng, khóa chặt phía ngoài cùng hai đầu cự hình hành quân kiến, như là hai chiếc xe tăng loại nhẹ sông vào bầy kiến bên trong. Một đầu lại một đầu cự hình hành quân kiến tại kia hai đầu hung bạo lao nha chư công kích phía dưới bị trực tiếp dâm chết. Cơ hồ mười mấy hơi thở ở giữa, một đầu mảnh nhỏ con đường một chút xuất hiện tại trước mắt mọi người. Dương phạm một nhóm bỗng nhiên thời gia tốc ngạnh xinh xinh từ đầu kia mảnh nhỏ con đường bên trong liền sông ra ngoài. Kia một đầu mảnh tiểu nhân sinh xuất hiện không lâu, lít lít nhít hình hành quân kiến đem kia con đường lập kín. Kia hai đầu hung bạo lão nha chư chiến thần, cũng treo vài đầu cự hình hành quân kiến nhìn muội phần làm người ta sợ hãi. Kia vài đầu cự hình hành quân kiến rắc hút cũng đâm vào trong cơ thể của bọn nó, xé rách ra hai cái đáng sợ vết thương. Dưỡng Phạm một chút rút ra hợp kim chizao, dao quang như là gió táp điên cuồng chạm tại kia vài đầu cự hình hành quân kiến trên thân, đem kia vài đầu cự hình hành quân kiến trực tiếp chém giết. Nhất đạo nhàn nhạt bạch sắc quang mang lấp lánh, thừa quan lục châu chỉ vũ thuật rơi vào kia hai đầu hung thần, liệu thương của nó. Những người còn lại thì là điên hướng về trước chạy, sự là quá mức kinh khủng, vô luận giết Bọn chúng đô sẽ tiếp tục vào tới, dặn làm cho người ta tuyệt vọng. Đây là cự hình bảy kiến hành quân không có hoàn toàn mấy kiến, dương phạm một nhóm mới có thể miễn cưỡng lao ra. Nếu là bọn họ tại bảy kiến trung tâm, một khi vây kiến hoàn thành, bọn hắn tuyệt đối thập tử vô sinh. Tốc độ di chuyển chậm chạm, chính là cái này cự hình hành quân kiến bảy kiến nhược điểm chí nhất. Ngay tại cái này thời bên trên bầu trời một chút bay tới 6 đầu dương cánh cao tới 10m, toàn thân bao trùm lấy hắc sắc lông vũ, đầu lâu có chút to lớn yếu thú. Thượng quan Lục Châu đôi mắt đẹp lên, vũ an kiến chim khách. Huyền cấp phẩm yếu thú, cự hình hành quân kiến địch chí nhất chỉ gặp kia 6 đầu hắc vũ ăn kiến chim khách dương gia huyết bổn đại khẩu, một đầu thật dài đầu lưỡi nổi bắn ra mà ra, hướng về phía dưới một quyển, đem từng cái cự hình hành quân kiến cuốn lên nhét vào trong miệng, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Những cái kia cự hình hành quân kiến đối với hắc vũ ăn kiến chim khách đến đạo, chính là tốt nhất mỹ vị. Chỉ là kia hắc vũ ăn kiến chim khách số lượng quá ít, vẹn vẹn chỉ có 6 đầu. Bọn chúng ăn gần 100 đầu cự hình hành quân kiến về sau, chợt hài lòng bay đi. Kia cự hình quân kiến bị ăn 100 nhiều mặt cũng không có phản ứng, trực tiếp hướng về con đánh tới. Những cái kia lâm vào vòng vây các loại yêu thú điên rãy rược. Điều thế lượng tạm thiết, Liêu chết công kích tới những cái kia cự hình bảy kiến hành quân, cuối cùng vẫn bị bảy kiến tổn vệ. Dương Phạm một nhóm thì là tại kia cự hình bảy kiến hành quân truy kích phía dưới chật vật mà chạy. Cũng bất chi chạy trốn nhiều xa, nhất cái trải rộng nhà gỗ, tản ra khí tức thần bí thôn một chút xuất hiện tại Dương Phạm một nhóm trước mắt. Cái thôn này tựa như là nhân loại thôn. Dương Phạm vừa nhìn thấy cái thôn kia, đương nhiên thời ánh mắt vi vi ngưng tụ, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Tại cái này hoang dã ma vực bên trong, các loại nhân loại kiến trúc bên trong đô vô cùng có khả năng ẩn giấu đi đáng sợ vừa thần bí nguy hiểm. Đây là những cái kia nguyên năng giả nhóm dùng vô số tiên huyết cùng sinh mệnh đổi lấy giao huấn. Đương nhiên những cái kia nhân loại trong kiến trúc cũng có khả năng nguy hiểm gì đâu không có, vẻn vẹn chỉ là phổ thông phê tích. Bất quá tình huống như vậy rất ít. Ngay tại cái này thời từ một phương hướng khác, 6 người mười phần trật vật từ trong rừng rậm tôn ra, xông vào trong thôn kia. Tại 6 người kia sau lưng, một đám cự hình hành quân kiến theo đội không bỏ. Chỉ là 6 người kia tiến thôn về sau, những cái kia cự hình hành quân kiến chợt đứng tại thôn bên ngoài, gọi hồi không tiến lên. Chết 70, quỷ dị tôn sấm. Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, trong thôn này có lẽ ẩn dấu đi cự hình hành quân kiến én ngoại quái vật. Thượng quan Lục Châu cắn răng nói, "Vào thôn." Dương Phạm nói, "Trong thôn khả năng hội có đáng sợ quái vật." Thượng quan Lục Châu hướng về hậu phương vọt tới kia bảy kiến một chỉ nói, "Dù sao cũng so bị những cái kia cự hình hành quân kiến xé nát tốt, tiếp tục lưu lại, chúng ta chỉ có một con đường chết." Cái thôn kia ngăn tại Dương Phạm một nhóm đảo vong lộ tuyến bên trên. Nay thời kia quân kiến kiến từ phương hướng tới, duy nhất một con đường sống chính là vào trong thôn. Một khi lâm vào bảy bên trong, coi như Dương Phạm mở ra kỹ năng cũng hội lực chiến mà chết, bị sẽ thành khối vụn. Tốt. Dương Phạm tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, cắn răng nhanh chân hướng về trong thôn đi đến. Vừa tiến vào trong thôn, Dương Phạm liền cảm giác được thấy lạnh cả người loẻ lên một cái rồi biến mất. Tiểu đen hai mắt một chút hiện lên một vòng vẻ cảnh giác, nhẹ nhàng vô cùng nhảy tới Dương Phạm bên người, nhìn chòng chọc vào cái thôn kia. Dương Phạm nhìn thấy tiểu đen biến hóa, trong lòng càng thêm cảnh giác, cái thôn này cùng ác quỷ, quỷ hồn có quan hệ. Những cái kia cự hình bảy tiến hành quân vừa đến thôn bên ngoài, không ngừng bỏ qua bỏ lại, cũng không dám tới gần thôn một bước. Đậu thủ. Dương Phạm ra lệnh một tiếng. Tổ Hùng Đại Hoàng song trảo nhấn một cái, từng cây bén nhọn địa thứ từ dưới đất bộc phát, đem từng đầu cự hình hành quân kiến trực tiếp xuyên qua. Mỗi khi thổ Hùng Đại Hoàng sắp hao hết thể lực cùng tinh thần lực thời điểm, Dưỡng Phàm tâm niệm vừa động, những cái kia phổ thông điểm tiến hóa kể ra chợt biến mất không có vào đại hoàng thể nội, bổ sung nó tiêu hao thể lực cùng tinh thần lực. Đại Hoàng tựa như cùng một cái pháo đài di động đồ sắt lấy những cái kia cự hình hành quân kiến. Những cái kia cự hình hành quân kiến mới bị xử lý một đầu, liền có một đầu trên đỉnh, chi không hết. Dưỡng ra lệnh một tiếng, kia còn sót lại 11 con ma quái bắt đầu tiến lên. Vừa đi ở trước nhất một đầu ma quái bỗng nhiên ở giữa cổ một trận 360 độ vận mẹo, lộc cộc một chút rơi xuống đất, màng lớn tiên huyết một chút phương ra, biến thành một khối thi thể. Ngừng, Lưu lại. Dương Phàm sắc mặt đại biến, một tiếng quát chói tai. Những cái kia đang di động ma quái một chút dừng bước nhanh chóng lui lại. Dương Phàm ánh mắt một chút lạc ở một bên thượng quan lục châu trên thân. Hắn đối hoang dã ma vực hiểu rõ giới hạn vu một chút thưởng thức, còn kém rất rất xa thượng quan lục châu cái này bách khoa toàn thư. Cái này thôn làng căn cứ suy đoán của ta có 3 loại khả năng. Hiện tượng kỳ dị, ác quỷ thao túng, hay là bị bảo lực lượng Đây là căn cứ hoang dã mà vực sinh ra hoàn cảnh hạ có khả năng nhất 3 loại khả năng. Một chút thế giới khác kinh khủng tồn tại, cũng có sức mạnh cấu trúc dạng này thôn sóng. Bất quá chúng ta tiểu nhân vật như vậy căn bản không có tư cách dẫn động những cái kia kinh khủng tồn tại xuất thủ. Thượng quan Lục Châu tỉnh táo phân tích, vô luận là hiện tượng quỷ dị, vẫn là ác quỷ thao túng hay là bí bảo lực lượng. Chúng ta đô muốn đi trước trong thôn lạc tìm kiếm manh mối. Dương Phạm hướng về cái thôn kia bên trong nhìn lại trong mắt lướt qua một tia nghiêm trọng, thôn sóng nội bộ. Cái thôn này xem xét liền 10 phần nguy hiểm, nếu là có lựa chọn, Dương căn bản không ý đến, chỉ là hắn căn bản không có lựa chọn khác. Không vào thôn hắn cũng chỉ có thể đủ chết tại những cái tiêu cự hình 7 kiến hành quân trong miệng Ba loại khả năng hiện tượng bị dị ác quỷ thao túng bí bảo lực lượng yêu thú của ta quân đoàn tăng thêm chính ta có thể đối phó hoàng cấp thượng phẩm yêu thú coi như vận dụng hoàng Kim điểm tiến hóa kể ra lần nữa cường hóa tố chất thân thể của ta đối thượng ác quỷ hiệu quả cũng không lớn cho nên Hoàng Kim điểm tiến hóa kể ra dùng để cường hóa tiểu đen mới thích hợp nhất 600 điểm hoàng Kim điểm tiến hóa kể ra rất đắt bất quá nhất định phải hoa dưỡng phạm cắn răng một cái tâm niệm vừa động từng đạo thanhh lương vô cùng khí lưu nhauàn nhau vàoạ miêuểu đen thể nội Tiểu đen trên trán kia nhất đạo màu đen mà văn một chút tản ra ra trận trận lu quang, hai mắt tách ra một tia thần bí khó lường qu ma mang. Mấy phút sau, tiểu đen chợt hoàn thành tiến hóa, ra lông phượng phất hắc sắc tơ lụa bóng loáng, tản mát ra một cô ưu nhã khí chất thần bí. Vũ Giảm Miêu, tiểu đen. Phẩm chất thủ lĩnh. Lực lượng 7, 2, 3, nhanh nhẹn 12, 4, phòng ngự 6 năm, 2, tinh thần 7 năm, 4, chí lực 3 5, 1, thể chất 9, 3.2. Thủ lĩnh phẩm chất nhìn ban đêm, có thể trong đêm tối thấy vật. Thủ lĩnh phẩm chất lợi trảo, cường hóa dạ miêu chi trảo. Thủ lĩnh phẩm chất ra tộc Tăng lên tốc độ của mình. Thủ lĩnh phẩm chất nguyên lực thân hòa, tăng lên nguyên lực thân hòa trình độ. Thủ lĩnh phẩm chất thú nhãn, có thể nhìn thấy ác linh hệ quái vật. Thủ lĩnh phẩm chất u ngày trảo, đối linh thể đặc hiệu ma trảo công kích. Thủ lĩnh phẩm chất linh áp, đối linh thể tạo thành đáng sợ uy áp. Dương phàm nhãn tỉnh sáng lên lộ ra mỉm cười, không tệ. Tiểu đen nhanh nhẹn thuộc tính vậy mà đột phá 10, vượt qua nhân loại nguyên năng giả cực hạn. Nhân loại nguyên năng giả học đồ đơn thuộc tính hạn chính là 3, nguyên năng tại không có kỹ năng chỉ trạng phải dưới, đơn thể thuộc tính cực hạn thì là 10. Đương nhiên nhân loại nguyên năng giả nhóm đô tu luyện có cường đại công sát bí pháp, còn có các loại cường đại trang bị, kỳ bảo. Tiểu đen nếu là đối đầu trong nhân loại đỉnh tiêm nguyên năng giả cũng không nhất định có thể đủ thắng được qua đối phương. Nó gặp được nhân loại đại nguyên năng giả càng là 89 phần 10 sẽ bị đối phương xử lý. Nhiều hơn nhất cái linh áp kỹ năng. Không tệ, nó đối linh thể khắc chế càng ngày càng mạnh. Dương Phạm ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, hướng về thượng quan Lục Châu hỏi, ta còn muốn ở chỗ này săn giết những cái kia cự hình hành côn kiến. Các ngươi có tính toán gì? Thượng quan Lục Châu khẽ cười nói, đương nhiên là đi cùng với ngươi. Loại địa phương này, phân lộ rất nguy hiểm. Chu Cẩm liên tục gật đầu nói, "Đúng vậy à. ta mỗi một lần nhìn phim kinh dị, nhìn thấy những cái kia phân lộ người đều chết được rất khó coi." Lưu Cẩm Hoa khẽ mỉm cười nói, "Cùng một chỗ." Phương Thái vẫn nói, "Chúng ta là đồng bạn, hẳn là cùng một chỗ chiến đấu." Tốt. Dương Phàm liền chỉ huy tổ hùng đại hoàng không ngừng phóng thích địa thứ, hướng về kia cự hình hành quân kiến đâm tới. Từng cây địa thứ từ dưới đất bộc phát, không ngừng đâm vào kia cự hình hành quân kiến bên trong, đem từng đầu cự hình hành quân kiến trực tiếp đóng đinh. Lúc đầu lực, nhiều phóng thích mấy chục lần địa thứ, liền hội hao hết tinh thần lực, nguyên lực, thể lực. Bất quá Dương Phàm liên tục không ngừng tiêu hao phổ thông điểm tiến hóa kể ra, hóa thành khuy lạnh lẽo lưu, tư dưỡng tổ hùng đại hoàng, để nó phảng phất bất chi mỏi mệt phóng thích ra địa thứ. Những cái kia cự hình hành quân kiến mỗi bị đâm chết một đầu, liền sẽ có một đầu điền vào chỗ trống, nguyên nguyên không, rực, trở thành Dương Phàm soát hoàng kim điểm tiến hóa đếm được tốt giúp đỡ. Tổ hùng đại hoàng thì là không ngừng bị nghiền ép, hơi vi vừa khôi phục, liền muốn phóng thích địa thứ. Nó ngay tại mọi mệt, khôi phục, mỏi mệt, khôi phục loại này bên trong bị vô lương chủ nhân sai khiến, san những cái kia cự hình hành quân kiến. Chương 71, nhập tôn Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 15-32 điểm. Thủ hung đại hoàng tử bội sáng nhất trực xuất đến Xế Triệu, xử lý vượt qua 1000 đầu cự hình hành quân kiến, những cái kia cự hình hành quân kiến mới từ cái thôn này bên ngoài trực tiếp tối lui, biến mất nhập trong rừng rậm. Đối phó ác linh quỷ dị như vậy tồn tại, tinh thần lực càng cường đại các loại viễn thuật kháng tính liền càng cao, thể chất càng mạnh liền có thể càng tiếp nhận các loại quỷ dị mặt trái trạng thái. Thăng lên cường tráng kỹ năng mới là lựa chọn chính xác. Dương Phạm cường kỹ năng bên trên điểm một cái, tại kia thượng, cái kia lánh, hấp thu trong cơ nguyên lực. Dương Phạm thể nội nguyên lực liên tục không ngừng bị rút lấy, không có vào cường tráng kỹ năng chủ ấn bên trong, trừ cái đó ra, những cái kia tàn mát ở trong cơ thể hắn lĩnh dược dược lực cũng đều bị rút lấy không còn, chui vào cường tráng, kỹ năng chủ ấn bên trong. Cường tráng, phẩm chất lãnh chúa. Có thể để cao toàn thuộc tính 6 giờ toàn thuộc tính 80. Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc, đây chính là lãnh chúa cấp cường tráng kỹ năng, một khi phát động kỹ năng, Tố chất thân thể của ta liền vượt qua 10 điểm, có thể so với đứng đầu nhất nguyên năm giả. Nguyên năng giả tại không có kỹ năng ra chỉ trạng thái phía dưới, tốc chất thân thể cực hạn chính là 10 điểm. Bất quá tuyệt đại nhiều kể ra nguyên năng giả đồ sẽ có các loại kỹ năng giá trị, tại kỹ năng giá trị phía dưới, những cái kia đứng đầu nhất nguyên năng giả nhóm đều có thể đánh vỡ 10 điểm cực hạ. Dương Phạm vẹn bèn chỉ là nhất cái nguyên năng giả học đồ, tố chất thân thể liền đã có thể cùng nguyên năng giả bên trong đỉnh tiêm cao thủ so sánh. Đây chính là lãnh chúa cấp kỹ năng chố kinh khủng. Coi như tại hoang dã ma vực bên trong, những lãnh chúa kia phẩm chất yêu thú cũng đều là xương bá một phương, có thể khiêu chiến vượt cấp quái vật kinh khủng, cả đám đều hành vô cùng. Có thể chi phối bản tộc trong đám những yêu thú khác. Dương Phạm vừa khởi động cường tráng kỹ năng, toàn thân một chút vi vi nâng lên, tràn đầy lực lượng. Dương Phạm sắc mặt hơi đổi một chút, 30 miểu. Đáng chết, lãnh chúa cấp kỹ năng nguyên lực tiêu hao quá lớn, ta chỉ có thể duy trì 30 miểu. Nhất định phải tăng lên nguyên lực. Tại lãnh chúa cấp cường tráng kỹ năng ra chỉ phía dưới, Dương Phạm tố chất thân thể bảo tăng, thế nhưng là lãnh chúa cấp kỹ năng tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố, nếu là nguyên lực không đủ căn bản là không có cách đánh lâu dài đấu. Vậy liền mở nguyên lực thông đạo. Nguyên lực cường đại cũng tương tự có thể đề cao ta đối ác linh phản tính. Dương động, ngồi sẽ bằng, bắt đầu ở kia tụ nguyên công phía trên một chút. Từng đạo khí lạnh lẽo lưu tại Dương thể bên trong một đầu lại một đầu nguyên lực thông đạo bị mở ra. Đương nguyên lực kia thông đạo mở ra đến 30 đầu về sau, mỗi mở ra một đầu nguyên lực thông đạo đều cần tiêu hao 100 điểm hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, bất quá đồng dạng mỗi mở ra một đầu nguyên lực thông đạo, hắn nguyên lực đô hội bảo tăng một mạng lớn, chất lượng cũng tại không ngừng tăng lên. Nguyên năng giả học đồ cùng nguyên năng giả trị ở giữa trên lệch chi nhất, chính là nguyên lực chất lượng có khoảng cách. Một phần nguyên năng giả nguyên lực trên cơ bản có thể bù đắp được nguyên năng giả học đồ 2, 3 phần nguyên lực. Đến cực hạn. Dương Phàm nhiên trong lòng hơi động một chút, mở hai mắt ra. Nguyên lực tháng 7 năm 2000. Thủ nguyên công tầng thứ 36 khiêu tụ vân công đằng sau, đã không có tiếp tục tiến hóa tuyển hạng, hiện nhưng đã đến cực hạn. Tụ nguyên công tiến hóa về sau, ta mở ra cường tráng kỹ năng có thể toàn lực chiến đấu 20 phút. Cái khác kỹ năng nếu như tiến hóa trở thành lãnh chúa phẩm chất, ta nguyên lực chống đỡ không nổi. Bất quá có thể đem cái khác kỹ năng hết thể tiến hóa trở thành hy hữu phẩm chất, có thể tăng lên một chút thực lực cũng là tốt. Dương Phàm tâm niệm vừa động, bắt đầu tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa kể ra để quan sát nguyên lực thân hỏa hai đại kỹ năng hết thảy tiến hóa thành làm thủ lĩnh phẩm chất. Quan sát kỹ năng này nhìn qua không đáng chú ý, thế nhưng là tính thực dụng cũng rất cao. Một khi khởi động, liền có thể để Dương Phàm nhìn thấy hứa nhiều sẽ bị hắn trong lúc vô tình sơ sót chi tiết, tại trong thực chiến có thể để hắn tốt hơn bắt được địch nhân sơ hở. Nguyên lực thân hòa kỹ năng này có thể để Dương Phàm tại lúc tu luyện lại càng dễ cảm giác trí nguyên lực, thi triển các loại kỹ năng thời điểm càng thêm nhẹ nhõm, hòa hợp, tiêu hao cũng hội giảm ít một chút. Dương Phàm trong mắt lướt qua một tia tiếc nuối, còn lại tháng 4 5 năm 2 điểm hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Không cách nào tăng lên ta kỹ năng, tạm thời giữ lại đi. Kia tháng 4 5 năm 2 điểm hoàng điểm tiến hóa kệ ra có thể đem Dương Phạm tố chất thân thể cường hóa tăng lên tới lãnh chúa phẩm chất. Bất quá bởi như vậy, hắn một khi thôi động cường tráng kỹ năng, thời gian chiến đấu liền sẽ bị rút ngắn đến 2 phút trong vòng, được không bù mất. Chúng ta đi thôi. Dương Phạm tu luyện tụ nguyên công đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất về sau mới hướng về kia cái vô cùng thần bí thôn xóm đi đến. Thôn trưởng, những cái kia người xứ khác vào thôn. Dương Phạm một nhóm vừa tiến vào trong thôn kia, một người mặc rách rưới tiểu hài chợt lớn tiếng hét lên. Một mặc thời thượng, thế nhưng là quần áo lại có chút không vừa vặn, khi chất nhìn qua thổ bất lạc kỳ lão giả đi nhanh tới. Tên lão giả kia một mặt con buôn cười nói, "Ta là Lục Lâm thôn thôn trưởng mợ Lửa Lâm, xem ra các ngươi là dự định tại trong thôn chúng ta ở một đêm." Một người nhất tiên 1000 khối thế nào? Trên người của ta không mang tiền. Bất quá đây là pha lê loại dây chuyển phỉ thúy, giá thị trường 50 vạn. Căn này dây chuyển cho ngài, mời để chúng ta ở một đêm." Thượng quan Lục Châu lông mày dương lên, xuất ra một cây tinh xảo xinh đẹp dây chuyển phỉ thúy đưa cho mợ Lớn Lâm. Mợ Lớn Lâm tiếp nhận kia sợi dây chuyển, cười đến không khép lại được trĩ, "Tốt, tốt, quý khách a, xin các người đi theo ta." Dương Phàm lặng lặng khởi động quan sát kỹ năng, hướng về mợ Lớn Lâm nhìn lại. Dương Phàm trong lòng lặng lặng tính toán, có hô hấp, tim có đập, có nếp nhăn, ánh mắt linh động, từ ở bề ngoài nhìn không giống như là ác quỷ, bất quá quan sát kỹ năng cũng vẫn năng. Nếu là đối phó ác quỷ, Á linh tốt nhất vẫn là phải có âm dương nhãn. Nếu là không có âm dương nhãn kỹ năng, liền xem như những cái kia đại nguyên năng giả phía trên cường giả, cũng nhìn không thấy một chút quỷ dị Á linh, khó mà xem thấu những cái kia ác linh các loại ngụy trang, cho nên những cái kia có được âm dương nhãn trừ linh nhân tài là đối phó ác linh các loại linh thể người thích hợp nhất. Đương nhiên cái khác chuyển thừa đại nguyên năng giả mặc dù nhìn không thấy Á linh, nhưng cũng có các loại biện pháp đối phó ác linh. Tỷ như pháp sư liền có trinh sát linh thể tinh thần lực quét hình các loại kỹ năng phát hiện ác linh, chiến sĩ cũng có siêu cảm giác trí kỹ năng có thể mơ hồ cảm giác trí linh thể tồn tại, nữ thú sư trực tiếp cùng khắc chế linh thể yêu tố ký kết thú chi khế ước, trị liệu sư tinh thần lực quét hình đều có thể phát hiện ác linh, đồng thời tới chiến đấu. Tiểu đen cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Người thôn trưởng này trước mắt xem ra còn không có vấn đề gì. Dương Phạm trong lòng y nguyên duy trì độ cao cảnh giác, hướng về chung quanh nhìn lại. Cái thôn này có 56 gia đình, trong thôn con đường đều là trên mặt đất, phòng ốc đều là chất gỗ phòng ốc, nhất hộ gia đình đô trú ở nhà của mình. Dư Phạm Chỉ có thể mơ hồ cảm giác được từng đạo lạnh leo, tham lam quỷ dị ánh mắt. Chương 72, Tiến hội. Dương Phạm nhất hủy bỏ quan sát kỹ năng, cũng chỉ có thể cảm giác được xung quanh tràn ngập một luồng hơi lạnh, cũng không có cảm giác được những cái kia ác ý ánh mắt. Dương Phạm mười phần tỉnh táo, cái thôn này quả nhiên có vấn đề. Bất quá chỉ cần có thể còn sống rời đi, nơi này bí mật ta không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tại cái này hoang dã ma vực bên trong, có hiện tượng vị dị nhất định phải đạt tới một loại nào đó phát động điều kiện, mới hội bộc phát. Liên như là tại trong buổi tối, nhất định phải có nhân khai cửa mới có ác quỷ nhập cửa, nuốt trong môn nhân huyết dục linh hồn. Lại mở lớn lâm người thôn trưởng này dẫn dắt phía dưới, dư phạm một đoàn người tiến vào nhất cái trong đại viện. Tại cái kia trong đại viện trưng bày một trương thật dài dài mảnh bàn, tại kia dài mảnh trên bàn bày thịt kho tàu, thịt viên, bạch thiết gà các loại đủ loại nông gia mỹ thực. Tại kia dài mảnh bàn bên cạnh, tất là đang ngồi mười người. 10 người kia lại mơ hồ chia làm hai cái vòng tròn, một vòng người cầm đầu chính là một dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy phỉ khí nam tử trung niên. Một cái khác vòng tròn người cầm đầu thì là một dáng người phổ thông, tướng mạo có chút anh tuấn nam tử. Đen giáp, Ngự thú sư, cấp trung phẩm yêu thú thủ hộ. Tiên địa mặt mũi tràn đầy phỉ khí nam tử trung niên vừa nhìn thấy kia bước vào tiểu viện Dương phàm một nhóm, ánh mắt đầu tiên là tại Dương Phạm một nhóm đen ve áo giáp phía trên vút qua, cuối cùng rơi vào con yêu thú kia thổ hùng các loại yêu thú trên thân, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Như là Dương phàm như vậy có thể ngự xử như vậy nhiều yêu thú cường giả, kia người đàn ông tuổi trung niên cũng là lần đầu tiên trông thấy. Chút cô nàng xinh đẹp. Tên địa tướng mạo có chút anh tuấn nam tử, ánh mắt thì là một chút tại Phương Hải Vân, Thượng quan Lục Châu trên mặt đỏ quanh. Hắn chơi qua nữ không ít người, như là Phương Hải Vân, Thượng quan Lục Châu như vậy thanh xuân xinh đẹp lại nhất cái đô không có. Tiên điêu một mặt phỉ khí nam tử trung niên liệt trừ cười nói, "Ta là Vương thị võ quán quán chủ Vương Trường Sinh, mọi người tại cái này cái này lý gặp phải chính là duyên phận. Chúng ta biết nhau một cái đi." Dương Phàm trong lòng hơi động một chút, "Vương thị võ quán quán chủ. Tại Nam Bình thành cái này trong thành thị nhỏ, có hứa nhiều võ quán, bất quá nổi danh nhất hai đại võ quán theo thứ tự là Vương thị võ quán, Lưu Quang võ quán. Cái này hai đại võ quán quán chủ đều là nguyên năng giả, cái khác một chút không chính hiệu võ quán quán chủ vẹn vẹn chỉ là nguyên năng anh tuấn trẻ tuổi ánh lộ ra vẻ nói, "Ta là Minh, Hồng Báo mạo hiểm thành viên." Nguyên năng giả. Hồng báo mạo hiểm đoàn chính là nam bình thành lục đại mạo hiểm đoàn chí nhất, thành viên chính thức hết thảy 8 người, mỗi nhất cái đều là nguyên năng giả. Hồng báo mạo hiểm đoàn thành viên chính thức mỗi 1 năm thu nhập đô tại 300 vạn trở lên. Bọn hắn cũng là nam bình thành hứa nhiều người tuổi trẻ thần tượng cùng mục tiêu. Tịch Thiên Minh nói xong ánh mắt một chút rơi vào Phương Thái Vân cùng thượng quan Lục Châu trên thân. Tại nam bình trong thành, hắn chỉ cần lộ ra bản thân hồng báo mạo hiểm đoàn thành viên cùng nguyên năng giả thân phận, liền có thể hấp dẫn không vài nữ nhân ôm ấp yêu thương. Dù sao tại nam bình nội, nguyên năng liền đại biểu cho thân phận, địa vị, tài phú biểu tượng chỉ cần không phải có được đánh bạc, xe rượu các cái khác gác liệt tập tính, mỗi nhất cái nguyên năng giả đều là kẻ có tiền. Bất quá lần này, Tịch Thiên Minh chỉ tại thượng quan Lục Châu cùng Phương Thải Vân trong mắt nhìn thấy bình tĩnh. Dương Phạm nói, "Ta là Dương Phạm." Thượng quan Lục Châu, Phương Thải Vân, Lưu cầm Hoa. Một đoàn người đô mười phần đơn giản tiến hành tự giới thiệu. Vương trưởng Sinh hướng về kia chút yêu thú một chỉ hiếu kỳ nói, "Những này yêu thú là vị bằng hữu kia ngự sự yêu thú?" Dương Phạm nói, "Là ta." Vương Trường Sinh trong mắt lướt qua một tia phức khen, "Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, không tầm thường, không tầm thường." Có thể sai khiến như vậy nhiều yếu tố, Dương Phạm coi như tại Nam Bình trong thành cũng là thuộc về nguyên năng giả bên trong cấp cao nhất kia một hàng, chỉ có kia giải giác mấy tôn đại nguyên năng giả thực lực ở trên hắn. Tịch Tiên Minh trong mắt cũng lướt qua một tia ghen tị và hâm mộ, ánh mắt tại Phương Thái Vân cùng thượng quan Lục Châu trên thân đạo quanh, không nói lời nào. Vương Trường Sinh trong mắt lóe lên một vòng nóng dục chi sắp nói, "Dương Phàm, các ngươi hắc thiên áo giáp có thể hay không để cho một bộ cho ta? Tốt như vậy áo giáp, để các nàng mặc thật sự là quá phí. Chỉ cần ngươi đem một bộ hắc thiên áo giáp nhường cho ta, chúng ta có thể cùng một chỗ hành động, kề vai chiến đấu, tốt hơn bảo hộ những người khác." Tại cái này hoang dã ma vực bên trong, một bộ hắc thiên áo giáp thì tương đương với một đồ mệnh. Có hắc thiên áo giáp, Vương Trường Sinh dạng này nguyên năng giả mới có thể không nhìn tiểu ma quái cùng một chút thấp các loại yêu thú công kích, đồng thời tại đối mặt một chút cường đại yêu thú công kích thời điểm cũng nhiều mấy phần phần thắng. Nhân loại nguyên năng giả sở dĩ có thể săn giết hứa nhiều hoang dã ma vực yêu thú, bên trong một cái mấu chốt nhất nhân tố chính là bọn hắn trang bị tốt. Dương Phàm khẽ lắc đầu, hướng về bên cạnh Phương Thải Vân một chỉ, thật có lỗi, hắc thiên áo giáp không là của ta, là ta cái này người bạn tốt. Vương Trường Sinh ánh mắt dời một cái, rơi vào Phương Thải Vân trên thân, Phương Thải Vân để một bộ hắc tiễn cho ta, ta trở về cho người 300 bạn. Mà lại ta có thể cam đoan, dọc theo con đường này đô hội tận tâm bảo hộ ngươi." Phương Hải Vân mỉm cười, từ chối nói, "Ta mình có thể bảo hộ chúng ta." Vương Trường Sinh tởm mở cười nói, "Ha ha, nói cũng phải. Có Dương Phạm tiểu huynh đệ mạnh mẽ như vậy ngự thú sư tại, các ngươi cũng không cần ta bảo hộ. Bất quá, chúng ta cùng một chỗ đồng hành như thế nào? Tại cái này hoang dã ma vực bên trong thêm một người, liền nhiều một phần lực lượng." Dương Phàm hướng về Phương Hải Vân, Thượng Châu, Lưu Cẩm Hoa nhìn lại. Phương Hải Vân ba người khẽ bước khẽ cười nói, "Tốt." Tịch Tiên Minh mắt sáng lên mỉm cười nói, "Nhân nhiều lực lượng đại, chúng ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ đồng hành như thế nào?" Thừa quan Lục Châu nở nụ cười xinh đẹp, không kiêu ngạo không tự tin nói, "Thật có lỗi, Tịch Tiên Sinh, ta cảm thấy chúng ta không thích hợp đồng hành." "Thế nào, các ngươi xem thường ta?" Tịch Tiên Minh sắc mặt phát lạnh, trong thanh âm mơ hồ ẩn chứa một tia nội khí. Hắn tử khi tiến giai nguyên năng giả về sau, tại Nam Bình thành cơ hồ không có mấy người dám cự tuyệt hắn. Kia tại Tịch Tiên Minh bên người dáng điệu không tệ nữ sắc một chút trở nên tái nhuận, thân mềm mại dày, trong mắt lên một vòng vẻ sợ hãi. Thừa quan Lục Châu uy nguyên mỉm cười nói, không, là chúng ta ngôi miếu này nhỏ, dù không được ngài tôn này đại phật." Dương Phạm búng tay một cái. Kia thành thành thật thật ngồi tại Dương Phạm một nhóm sau lưng thổ hùng đại hoàng một chút đứng thẳng lên, trong mắt lóe lên một vòng hung quang, nhìn chòng chọc vào Tịch Thiên Minh. Những cái kia còn sót lại ma quái chiến sĩ, Dạ Miêu tiểu đen, Hung Bạo lao nha trừ, Hắc Ma yêu lang đô trong mắt hung quang chớp động nhìn chằm chằm Tịch Thiên Minh, một bộ nhắm người mà vẻ hung tướng. "Tốt, tốt, tốt." Tịch Thiên Minh mặt tái nhìn thật sâu Dương Phạm một một chút, trong mắt lên một vòng âm vụ, bế không nói. Nếu là xông nổi lên, Hắn mặc dù là một nguyên năng giả cũng tuyệt đối sẽ bị những cái kia đám yêu thú xé thành phân vụn. Thượng quan Lục Châu thấp giải thích do nói, Tích Tiên Minh Hồng Báo mạo hiểm đoàn thành viên chính thức chi nhất. Thực lực của hắn không kém. Bất quá hắn đã từng cùng những người khác tổ đội qua 3 lần, có 2 lần chỉ có một mình hắn trở về. Mà lại người này thích đùa bỡn nữ tính, nếu như gia nhập chúng ta đoàn đội tuyệt đối là nhất cái nguy hiểm nhân tố. Chương 73, dị biến. Dương Phàm Hiếu kỳ nói, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Dương Phàm thân là Nam Bình thành người địa phương, cũng chỉ biết là danh ký lớn nhất Vương thị võ quán cùng Hồng Báo mạo đoàn. Con hồng báo mạo hiểm đoàn có mấy người hắn cũng không biết, thì càng đừng đề cập Tịch Thiên Minh phẩm đức cùng các loại bí ẩn sự tình. Thừa quan Lục Châu nở nụ cười sinh đẹp nói, loại sự tình này chỉ cần hơi vi chú ý một chút liền biết. Người quên, ta thế nhưng là đã gặp qua là không quên được. Trương Đại Lâm nhiệt tình chào mời nói, "Tốt, nhân đều đến đông đủ, đồ ăn cũng tới đủ. Mọi người mau ăn, không nên khí khí." Mặc dù chỉ là một chút nông gia thức nhắm, bất quá ta có tự tin, tuyệt đối không thua bất luận cái gì đâu biết. Tại kia dài mảnh bên cạnh bàn người đang ngồi cả đám đều trầm mặc không nói, ai cũng không có đối kia dài mảnh trên bàn mỹ thực xuất thủ. Tại hoàng gia ma vực bên trong, không ăn lai lịch không hiểu đồ ăn chính là thưởng thức, đặc biệt là loại này quỷ dị trong thôn đồ ăn càng là nguy hiểm. Đây cũng là hứa nhiều nguyên năng giả dùng sinh mệnh tổng kết ra kinh nghiệm chí nhất. Đương nhiên ở cái thế giới này luôn luôn không thiếu hụt ngu xuẩn cùng người thông minh. Bất quá mọi người ở đây tại cái này trong vài ngày đều trải qua không ý chuyện, những thứ ngu xuẩn kia trên cơ bản đã bị đào thải, không người nào nguyện ý ăn loại nguy hiểm này đồ ăn. Trương Đại Lâm nhiệt tình cười hô: "Ăn a, mau thừa dị nóng, lạnh liền ăn không ngon." Tại dài mảnh trên bàn, một tướng mạo phổ thông phụ nhân Một nam tử trẻ tuổi đồ mặt không thay đổi miệng lớn ăn dài mạnh trên bàn các loại đồ ăn, từng đợt đồ ăn hương khí tràn ngập. Bọn hắn chính là thôn trưởng Trương Đại Lâm, thê tử Lưu Lan cùng nhi tử Trương Đại Lực. Những người khác y nguyên trầm mặt không nói không có nhân mở miệng. Tịch Thiên Minh bên người ba nữ nhân nhìn xem dài mảnh thức ăn trên bàn, nuốt một cái miệng nước. Các nàng đã mấy thiên không có ăn một bữa tốt. Không đủ các nàng cũng biết những cơm kia đồ ăn có quỷ dị, tự nhiên không dám ăn. Các người là không nể mặt ta. Trương Đại Lâm nụ cười trên mặt một kia rút đi, bao phủ lên một tầng sương lạnh. Lưu Lan, Trương Đại Lực hai người quay đầu một chút nhìn chằm mọi người tại đây. Hai người bọn họ trong hai mắt hung quang chất động, phản phất hai đầu nhắm người mà phệ dã thú. Cả cái trong tiểu viện nhiệt độ bỗng nhiên một chút thấp xuống mười mấy độ, tất cả mọi người trong lòng đều không tự chủ được bao phủ lên một tầng hàn ý. "Ăn ngon." Dương Phạm mang lên thủ sáo, dùng tay nắm lên nhất khối thịt kho tàu, hướng chủy lý bị lại, miệng lớn bắt đầu nhai nướt. "Chỗ trưởng, thức ăn này thật là mỹ vị." Ta liền không khách khí. Dương Phàm đưa tay bao quát, đem Phương Thái Vân, Thượng Quan Lục Châu, Lưu Cẩm Hoa, Chu Cầm bọn người trước người thức ăn lấy được trước người mình dùng tay bắt lại, hướng chủy lý bị lại, miệng lớn bắt đầu nhai nướt. Dương Phạm mỗi bắt chủ cùng nhau đồ ăn, đôi trực tiếp đem thu nhập không gian trong hộp. Những cái kia đồ ăn vừa rơi vào không gian trong hộp, liền biến thành một chút sơn đen quỷ dị ròi bỏ trong nháy mắt bị giết chết. "Tốt, tốt, tốt." Trương Đại Lâm mặt truy cập có ý cười, ánh mắt rơi vào Tịch Thiên Minh trên thân, "Ngươi làm sao không ăn? Ngươi đập cứ đi thôi." Tịch Thiên Minh trong mắt hung quang lóe lên, nắm lên dài mảnh bàn dùng sức vẩy lên. "Ba lang." Những cái kia đồ ăn một chút rơi xuống đất, biến thành các loại bùn nôn quỷ dị ròi bò. Tịch Thiên phần quyết, một chút rút ra một thanh trường kiếm, tựa như tia chớp, về một bên Trương Đại lực tới. Cơ hồ một cái mắt, chư đại lực liền bị Tịch Tiên Minh một kiếm quán xuyên trái tim, hai mắt trừng trừng, ngã trên mặt đất. Thượng Quan Lục Châu cắn răng, mắng một câu, tên khốn đáng chết này. Tại Hoang Dã Ma vừa gặp được loại này quỷ dị thôn xóm có hai loại ứng đối phương thức, một loại liền là giả giả vờ không biết nơi này quá dị, đợi đến thứ hai thiên trực tiếp rời đi. Loại thứ hai ứng đối phương thức liền đem cái này thôn làng bên trong quái vật cưỡng ép xử lý. Tịch Tiên Minh hiển nhiên là muốn đem Dương một nhóm kéo xuống nước, lúc này mới chủ động công kích chư đại lực. Lưu Lan cũng hướng về Tịch Tiên Minh vọt tới, sau đó bị Tịch Tiên Minh chém xuống một kiếm đầu lâu. Các ngươi dân người, giết đến tốt. Hiện tại, ta cũng có thể giết người. Ta nhận thật khổ cực Trương Đại Lâm ánh mắt lộ ra một tia quỷ dị hung quang, dứt tận cười một tiếng, miệng một chút vỡ ra đến bên hai, toàn thân một chút mọc ra không cũng kể ra hắc mao, tản ra một cô không rõ khí tức kinh khủng. Dương Phạm một chút khởi động cường tráng kỹ năng, nhất cái hồ vô, xuất hiện tại Trương Đại Lực trước người, một đau giống như gió táp hung hăng chém xuống. Ván Đa đóng tuyển, Tịch Tiên Minh như là đã động thủ, trong thôn kia quái dị điều kiện đã bị phát động. Hiện tại sinh cơ duy nhất liền trong thôn quái vật hết thảy xử lý. Trương Đại Lâm toàn thân tuôn ra một tia quang, trưởng mãn hắc tiếp Đang Nhất cái kim thiết giao kích âm thanh ầm vang lên, Trương Đại Lâm bên phải một chút vỡ ra, như là rụt đông zách hướng về cái tiểu viện kia bên ngoài ngược lại phi mà đi. Vương Trường Sinh trong mắt hàn mang lóe lên, cả người như cùng một đầu hình người mãnh hổ, thi triển hổ ma đoán thể quyền, một quyền hướng về Trương Đại Lâm đánh đi. Một đầu toàn thân trưởng mãnh hắc ma quái vật hình người bỗng nhiên từ một bên thoát ra, nhất tảo đánh vào Vương Trường Sinh trên nắm tay. Ẩm. Đầu kia hắc ma quái vật hình người thân thể lui lại mấy bước, lại chặn Vương Trường Sinh một quyền kia. hai đầu hắc mau quái người lại từ một bên lao đến, một mặt dữ tợn hướng về Vương Sinh đánh hộ, hộ thôn ở lại đại môn mở ra. Từng đầu trưởng mãn hắc ma quái vật hình người trực tiếp hiện thân, trong mắt chớp động lên dữ tợn hung quang hướng về Dương Phạm một nhóm trực tiếp đánh tới. Đầu kia hi hiu phẩm chất ma quái trong mắt hung quang lóe lên, dùng sức ném một cái, một cây thiết mộc mâu như là sao băng đem một đầu hắc ma quái vật hình người lồng ngực trực tiếp xuyên qua. Còn lại ma quái cũng đều nhau nhao ném mạnh, từng cây thiết mộc mâu một chút hướng về kia chút hắc ma quái vật hình người vào tới. Cơ hồ một cái mắt, liền có 6 đầu hắc ma quái vật hình người bị thiết chúng thể. Bọn chúng kêu một tiếng, lại hướng về Dương một nhóm tới. Nhất lên, một cây bén nhọn địa từ dưới đất nổi bắn ra mà ra. Quán xuyên một đấu hắc ma quái vật hình người thân thể. Nhất đạo vô sắc vô vị, phản phất trong suốt thân ảnh từ kia hắc ma quái vật hình người thể nội bay ra, hướng về Dương Phàm trực tiếp lĩnh tới. Dương Phàm này thời đã khởi động cường tráng quan sát xong trọng kỹ năng, tại nguyên lực kia cường hóa phía dưới, cảm giác chí cũng đã 10 phần nhạy cảm trong lòng hơi động một chút, báo động đại thịnh, hướng về kia trong suốt thân ảnh bay tới phương hướng nhìn thoáng qua, lại không có cái gì trông thấy. Nghèo! Ngay tại cái này thời tiểu hắc như ra, trực tiếp bay thể. Đầu kia vô hình linh thân thể một chút thêm ra một cái động lớn bị thương. Nặng. Tiểu Hắc há miệng hút vào, đem đầu kia vô hình ác linh một ngụm hút vào trong mồm miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Dương Phàm trong lòng vi vi run lên, có ác linh. Ta nhìn không thấy, chỉ là mơ hồ cảm giác được bên kia có đồ vật gì. Xem ra ta cũng hẳn là làm nhất cái u nhãn hoặc là âm dương nhãn kỹ năng, không phải đối thượng ác linh hệ quái vật cũng quá bị thua thiệt. Chương 74, địch chiến ác linh. Dương Phàm mở ra cường tráng quan sát song trọng kỹ năng về sau, cũng đã có thể mơ hồ cảm giác được các linh tồn tại cùng phương hướng. Bất quá hắn loại trạng thái này tại trong thực chiến 10 phần nguy hiểm, một khi không cách nào một kích trúng đích ác linh, liền lại nhận ăn mòn cùng phụ thể. Đến lúc đó liền nguy hiểm. Ác linh các loại quỷ dị linh thể cũng là loài người hiện đại hóa quân đội địch nhân đáng sợ nhất, bởi vì vật lý công kích đối bọn chúng cơ hồ vô hiệu, mà lại người bình thường liên ngay cả nhìn cũng không thấy bọn chúng. Chứ bọn chúng nguyện ý chủ động hiện thân, đe dọa những người bình thường kia. Những cái kia cứ trú đóng ở các nơi quân đội bình thường đều sẽ có các loại đối phó linh thể bí bảo, kỳ bảo, đồng thời cũng sẽ có trong quân đội bồi dưỡng nguyên năng giả tới đối phó ác linh. Những cái kia quỷ dị ác linh cũng là cự hình bẩy kiến hành quân khắp tinh trì nhất. Dù sao những cái kia cự hình hành quân kiến căn bản là không có cách công kích những cái kia ác linh, mà những cái kia ác linh lại có thể ăn mòn hấp thu những cái kia cự hình bẩy kiến hành quân sinh mệnh lực. Những cái kia cự hình bẩy kiến hành quân màn đêm vừa xuống liền hội tránh xuống dưới đất tổ kiến, tránh né những cái kia quỷ dị ác linh ăn mòn. Cứu mệnh! Màu thú ta! Tại vương trưởng sinh bên người một nam tính người sống sót phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, một đầu hắc mau quái vật trực tiếp bắt lấy phần gãy của Hàn đem hắn trực tiếp giết chết. Cứu ta! Mẫu thú ta! Không! Cứu mệnh a! Những cái kia hắc ma quái vật mỗi một đầu đâu có được có thể so với nguyên năng giả cấp đếm được thực lực, bọn chúng tùy tiện xông phá Vương trưởng sinh phòng tuyến, đồ sát lấy Vương trưởng sinh bảo vệ những người sống sót. "Thiên Minh, cứu ta." Một tướng mạo diễm lệ mỹ nữ một mặt kinh hoàng, nhanh chân hướng về Tịch Thiên Minh chạy tới. Tại phía sau của nàng một đầu hắc ma quái vật ngay tại đối theo. "Lan đi, đừng tới đây, nếu không ta liền giết ngươi." Tịch Thiên Minh sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát. Thực lực của hắn không yếu, một người liền đối phó hai đầu hắc ma quái vật còn mơ chiếm phong. Thế nhưng là lại đối thượng vài đầu hắc ma quái vật, liền chỉ có một con được chết. Tiên địa tướng mạo diễm lệ mỹ nữ sắc mặt thương bạch một chút dương ngước, nhìn xem tịch Thiên Minh trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin. Nam nhân kia hôm qua Thiên còn lời thể son sắc đạo liều mà mệnh cũng hội bảo hộ nàng. Một con trưởng mãn hắc mao đại thú một chút nắm tên kia tướng mạo diễm lệ mỹ nữ cái cổ trực tiếp bón nẹo, đem tên kia mỹ nữ cái cổ trực tiếp bẻ gãy. Một đầu lại một đầu hắc mao quái vật rối rít hướng về Dương Phàm đánh tới, Dương Phàm trường đao trong tay giống như gió táp, điên cuồng những cái kia quái thể, những cái kia hắc, cái kia hắc thành đầu hắc mao bị chém thành khối vụn trong nháy đó. Đô hội có một đầu trong suốt ác linh từ thân thể của bọn chúng chi bên trong bay ra, sau đó bị tiểu hắc trực tiếp xé nát nuốt xuống. Tại Dương Phàm cái này một tôn đến gần vô hạ đại nguyên năng giả cao thủ điên cuồng đồ sát phía dưới, những cái kia hướng hắn vọt tới hắc ma quái vật đô bị hắn trực tiếp chém vỡ. Những cái kia ma quái, hung bảo lão nha trừ, hắc ma yêu lang các loại yêu thú thì là tạo thành một đầu thật mỏng phong tuyến, giữ vương Dương Phàm hai cánh để hắn sẽ không bị những cái kia hắc ma quái vật từ những phương hướng khác công tới, giảm bớt hắn thể lực cùng tinh lực tiêu hao. Phương Thái Vân, Lưu Cẩm Hoa mấy người mặc dù không phải những cái kia hắc ma quái vật đối thủ, nhưng cũng thông qua tinh diệu kiếm thuật cùng thương thuật, miễn cưỡng chặn vài đầu ma quái, duy trì lấy chiến tuyến. Nhất đám rất r으i, kia miệng đã vỡ ra, tản ra dự tận quỷ dị khí tức trương đại lâm dự tận cười một tiếng, vung tay lên, tám đầu hắc ma quái vật nhanh chóng đi vào bên cạnh của nó. Trương Đại Lâm tay phải liên tiếp đâm vào những cái kia hắc ma quái vật trái tim bên trong, đem trái tim của bọn nó nhất nhất đào lên. Một đầu lại một đầu quỷ dị trong suốt ác linh tử những cái hắc ma vật thể bay ra, chui vào trương Đại Lâm thể nội. Những cái kia tán loạn trên mặt đất bị hắc ma quái vặn xoay quay đầu sợ nhân loại trong thi thể từng đạo huyết hồng sắc khí tức phụ ra, chui vào trương Đại Lâm trong miệng. Từng đạo quỷ dị vặn mèo, giữ tận khí tức kinh khủng khí tức khủng bố từ trương Đại Lâm trong thân thể lan tràn ra. Hưu. Đầu kia hi hữu ma quái dùng sức ném một cái, một cây thiết một mâu như là như là tháo, trong náy mắt quán xuyên trương Đại Lâm lồng ngực. Muốn giết ta? Thái ngu xuẩn, chỉ là đồ ăn, vậy mà còn dám phản kháng, muốn chết. Trương Đại Lâm đưa tay chộp một cái, đem cắm ở ngực thiết mục mâu trực tiếp rút ra, cái kia tại nó trên ngực lỗ lớn cũng tại lấy mắt thường có thể gặp tốc độ phi tốc lại. Thật là đáng sợ năng lực tái sinh, nó đang mạnh lên. Nuốt những này hắc ma quái vật, nó đang nhanh chóng mạnh lên. Hoặc là đạo, những cái kia hắc mau quái vật thân thể, mới là phong ấn đầu này ác linh mấu chốt. Dương Phàm gặp một màn này, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, trong tay chiến đao giống như gió táp, trực tiếp bộc phát, đem từng đầu hắc ma quái vật chém thành khối vụn, hướng về Trương Đại Lâm xuống đi. Tiểu hắc thân hình chớp động, không ngừng thi triển u ngày trảo, đem kia trong suốt ác linh trực tiếp xoát nát, nhất nhất tổn괴. màu vàng tại Đại Lâm thân thể vi vi lên, một cây địa thứ bỗng nhiên bộc phát. Địa thứ? Không có ích lợi gì. Cả người những này lâu nghĩ hết thể đồ sẽ chết. Chương Đại Lâm thân hình nhanh lùi lại, giống như quỷ mị, dễ như trở bàn tay tránh khỏi đợt thứ công kích. Dương Phạm Thừa Cơ tiến lên, trường đao trong tay hóa thành gió tát một quyển, đem ba đầu hắc ma quái vật chém giết. Tiểu hắc nhào tới, đem ba đầu ác linh nhất nhất mút. Chương Đại Lâm thừa cơ xông vào những cái kia hắc ma quái vật bên trong, đào mở những cái kia hắc ma quái vật trái tim, không ngừng hấp thu từ hắc ma quái vật thể nội tuôn ra ác linh, khí tức trở nên càng ngày càng tinh đầu mắt lên, một chút Lâm, phát động công kích kỹ năng Như là hai chiếc xe tăng loại nhẹ hướng về Trương Đại Lâm xung phong mà đi. Hai đầu hắc mau quái vật một chút ngăn tại kia hai đầu hung bạo lao nha trừ công kích lộ tuyến phía trên. Kia hai đầu hung bạo lao nha trừ hung hăng đâm vào kia hai đầu hắc ma quái vật trên thân thể, đem kia hai đầu hắc ma quái vật thân thể trực tiếp xuyên qua. Hai đầu trong suốt ác linh tử kia hắc mau quái vật trong thân thể bay ra, đưa tay hướng về kia hai đầu hung bạo lao nha trừ nhấn một cái. Một trận toàn thân lạnh buốt cảm giác từ kia hai đầu hung bạo lao nha trừ thể ra, ăn thân thể của bọn chúng. Meo. Tiểu hắc trong mắt lóe lên một vòng xanh biếc quang, một chút phát động kỹ năng linh áp. Nhất đạo đáng sợ vô cùng linh áp xung kích đánh vào kia hai đầu trong suốt ác linh trên thân thể, để thân thể của bọn chúng run lên, trở nên suy yếu hơn nhiều. Tiểu Hắc trực tiếp nào tới, thi triển u ngày trảo hung hăng đánh vào kia hai đầu ác linh trên thân thể, đem hai đầu ác linh trực tiếp xé nát một ngụm nuốt vào. Khắc chế ác linh yêu thú, Người gia hỏa này thật đúng là khó giải quyết. Chung lại lăm khẽ chau mày, nhất trảo đem một đầu hắc ma quái vật trái tim nào ra, đem trong cơ thể nó ác linh trực tiếp thôn phệ. Hắn đem đầu kia ác linh sau khi phệ, thân thể chợt vẩn quanh tại từng tầng từng tầng màu đen khí bên trong, toàn thân ra từng mảnh từng mảnh cùng xà linh tương tự vậy màu đen. Trên trán cũng sinh trưởng ra một con 30 cm sơn hắc ám sừng. Chương 75, Phụ thân ác quỷ. Thượng quan Lục Châu nói, nó là huyền cấp hạ phẩm phụ thân ác quỷ, có thể cướp đoạt các loại cường giả thân thể, tự do thao túng. Tại phá hư nó phụ thân thể sát trước đó, các loại nhằm vào ác quỷ kỹ năng đô đối với nó vô hiệu. Những này hắc mau quái vật, hẳn là nó một bộ phận. Nó tinh thông huyết thuật, coi như biết lai lịch của ta. Các ngươi bọn này tạp ngư thì phải làm thế nào đây? Trương Đại Lâm sầm nhưng cười một tiếng, nhiên bạo khởi, tựa như hướng về Vương Trường Sinh đánh tới. Vương Trường Sinh này thời đang cùng bốn đầu hắc ma quái vật của nhau, đã hoàn toàn rơi vào hạ phòng, dù sao kia bốn đầu hắc ma quái vật lực phòng ngự kia người, thân thể ngoại trừ đầu bên ngoài, căn bản không có yếu hại. Đối mặt Trương Đại Lâm đầu này phụ thân ác quỷ công kích, Vương Trường Sinh đấm ra một quyền, hướng về Trương Đại Lâm móng đuốt nên đón tiếp lấy. Ầm. Song phương tiếp xúc, Vương Trường Sinh chợt hướng về hậu phương bạo lùi lại mấy bước, chủ động tá lực. Trương Đại Lâm trong hai con ngươi một chút hiện ra từng đạo quang, nhiên một tiếng, nhìn Vương Trường Sinh một chút. Đây là cả. Không. Ta không biết bơi. Vương Trường Sinh hai mắt một hoa, một chút xuất hiện tại trong biển rộng, trong mắt chớp động lên vô tận vẻ sợ hãi, thân là vịt lên cạn hắn một chút chìm vào hải trong nước. Tại trong hiện thực, Vương Trường Sinh cũng một mặt thống khổ và mẹo, hai tay không ngừng bay nhẹ, điên cuồng rẽ rủa. Một đầu hắc mau quái vật giữ tợn cười một tiếng, hai tay một chút bắt lấy Vương Trường Sinh cái cổ dùng sức quốn léo, đem Vương Trường Sinh đầu lâu trực tiếp bẻ gãy. Huyễn thuật chính là những cái kia ác quỷ nhóm nắm giữ đáng sợ năng lực trí nhất. Bất chi nhiều ít nhân quy dị chết tại những cái kia huyễn thuật phía dưới. Huyễn thuật. Dương Phàm gặp một này, trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ kiêu rẻ, trong tay đao quang lóe lên. Đem từng đầu hắc mau quái vật trực tiếp chẻ vỡ. Trương Đại Lâm đi vào vương trường sinh thi thể trước đó, há miệng hút vào. Nhất đạo huyết sắc khí tức từ vương trường sinh thi trong cơ thể tuôn ra, chui vào trong miệng của hắn. Vương trưởng sinh thi thể cũng lấy mắt thường có thể gặp tốc độ trở nên khô cạn. Mỹ vị, thật sự là quá mỹ vị. Ta đã rất lâu không có thưởng thức được mỹ vị như vậy tinh huyết." Trương Đại Lâm ánh mắt lộ ra một tia vẻ say mê, u u thở dài, ánh mắt một chút rơi vào dương phạm trên thân, thực lực của ngươi so vương trưởng sinh mạnh hơn, thế nhưng lại huyết nhìn qua nhưng không có hắn mĩ vị. "Bất quá được rồi, ngươi cũng đi chết đi cho ta." Trừ lại Lâm Song và một chút hiện ra từng đạo vận bẹo quỷ dị hắc sắc quang mang hướng về Dương Phạm nhìn lại. Một nháy mắt Dương Phạm hai mắt một hoa, một chút xuất hiện tại nhất cái trong nham tương, trực tiếp rơi vào nham tương bên trong, một cố lệnh nhân không thể chịu đựng được kịch liệt đau nhức trong nháy mắt chuyển đến, phảng phất muốn đem hắn đốt thành cho bụi. Nghèo. Liền trong khoảnh khắc đó, tiểu hắc một chút phát động linh áp kỹ năng, nhất cố kinh khủng vận bẹo linh áp sóng động một cái đánh vào Dương Phạm trên thân thể. Cái kia quỷ dị vô cùng tương thế giới một chút sụp đổ, Dương Phạm ý thức trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, toàn thân mồ hôi đầm đìa, thân thể nhiều chỗ xuất hiện bỏng vết tích. Một khi có nhân lâm vào huyền thuật thao túng bên trong cho là mình chết mất, như vậy hắn tại trong hiện thực cũng rất có thể sẽ chết đi. Nếu như hắn cho là mình bị ngọn lửa đốt cháy, trên thân cũng sẽ xuất hiện đáng sợ bỏng vết tích. Liền trong khoảnh khắc đó, một đầu hắc ma quái vật đã đưa tay hướng về Dương Phàm cổ chụp tới. Đi chết. Dương Phàm trong mắt hung quang lóe lên, trong tay hợp kim chiến đao giống như gió táp, đao quang hướng về kia đầu hắc ma quái vật một quyền, đưa nó chém thành không, kệ ra khối vụn. Kia trong vừa vừa xuất hiện, liền bị vệ tại cái, thương, cái này yêu thú người cũng ngân vướng bận. Chu Đại Lâm khẽ chau mày, ánh mắt hướng về một bên khác Tịch Tiên Minh nhìn lại, một trận vận vẹo quỷ dị u quang tại hắn trong hai con người chớp động. Tịch Tiên Minh hai mắt một hoa, một chút xuất hiện tại một gian bên trong mặt thất, toàn thân đô bị cương khóa sắt quàng tay quàng lại. Tại kia bên trong mặt thất, có một dáng người cao gầy, mặc giáp da, làn da có chút thô ráp, trên mặt có chút tàn nhang, dáng dấp có chút gợi cảm mỹ nữ cầm trong tay nhất cái cứa điện lạnh như băng nhìn hắn chằm chằm. Tịch Tiên Minh sắc mặt nhiên biến, trong mắt chớp động vô tận sợ hãi sợ to, "Phương Lan, ngươi không phải đã chết rồi sao?" Trước mắt cái kia giáp ra mỹ nữ chính là bị Tịch Tiên Minh dùng đủ loại cực hình tra tấn mà chết nữ nhân. Ta đương nhiên đã chết, ta bây giờ trở về đến, chính là vì để ngươi nhâm nháp một chút ta lúc đầu thống khổ. Phương Lan khuôn mặt một chút như là hòa tan, một nửa bắt đầu lư đỗi, con mắt đô lộc cục một chút lan ra. Nàng mở ra cơ điện, điên cuồng vùng lên, chẳng tại Tịch Tiên Minh hạ thân. Không. Tịch Tiên Minh một chút phát ra nhất cái thống khổ vặn bẹo kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Nghèo Tiểu Hắc một chút thôi động linh áp kỹ năng, phát ra một tiếng kêu âm thanh. Một cỗ linh áp sóng xung kích hướng về Tịch Thiên Minh một quyền, để hắn một chút từ kia cái ảo cảnh thế giới bên trong tỉnh táo lại. Sau một khắc, hai con trưởng mãnh hắc mau móng vuốt một chút từ một bên rũ ra, một chút bắt lấy Tịch Thiên Minh cái cổ, dùng sức cuốn lấy. Rang rắc. Tịch Thiên Minh cổ bị đầu kia hắc mao quái vật mạnh sinh sinh bẻ gãy, biến thành một cô thi thể ngã trên mặt đất. Hai đạo giống như gió táp dao quang lướt lên, kia hai đầu hắc mau quái vật chợt chia năm xẻ bảy, hai đầu ác quỷ vừa mới hiện hiện, chuẩn bị tiểu hắc liên tiếp vào. Ngươi cái tên này thật là khiến nhân ghét. Trương Đại Lâm trong mắt lóe lên một vòng hung quang, cả người bỗng nhiên bạo khởi. Tựa như tia chớp nhất chảo hướng về Dương Phàm trực tiếp đánh tới, tốc độ của hắn cực kỳ khủng bố, so với mở ra cường tráng kỹ năng Dương Phàm còn muốn hơn một chút. Đi chết. Dương Phàm trong mắt hắn mang lóe lên, thi triển Tật Phong Đao pháp, trong tay hợp kim chiến đao hóa thành nhất đạo rõ táp hướng về Trương Đại Lâm chém tới. Trương Đại Lâm móng vuốt quỷ dị liền ra, tránh đi Dương Phàm đao quang, tia đạo ánh đao trong nháy mắt chạm tại đầu của hắn phía trên, đem đầu của hắn chém rách ra. Ngô Xuân, ngươi bị lừa rồi. Trương Đại Lâm mở đầu sợ cười cười một tiếng, móng vuốt một chút đánh vào Dương Phạm vị trí trái tim, đem hắc qua, hung hăng đâm vào Dương Phạm trên da thịt. Trong đại lâm chính là phụ thân ác quỷ, chỗ yếu hại của nó cũng đầu lâu, mà là dấu ở thân thể kia nội bộ linh thể, coi như đầu lâu bị chặt đứt, trái tim bị mắc xuống, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương gì. Đây cũng là nó thích sử dụng lưỡng bại câu thương chiến pháp nguyên nhân. Làm sao hội cứng như vậy? Chỉ là sau một khắc, Trương Đại Lâm trên mặt vì vi cứng đờ, hắn móng vuốt phản phất đâm vào cương thiết bên trong, mặc dù miễn cưỡng đâm vào Dương Phàm da thịt, lại bị Dương Phàm cơ bắp một mực kẹp lại, không cách nào tiến thêm. Mắc lựa chính là ngươi cái này ngu Dương Phàm Sâm Nhân cười một tiếng, hai tay hợp lại, ôm thật chặt ở Trương Đại Lâm chưa tại Dương Phàm bên người tới lui tiểu hắc trực tiếp đánh tới, mở ra huyết bổn đại khẩu, hung hăng cắn một cái tại Trương Đại Lâm cái cổ ở giữa, đem Trương Đại Lâm cái cổ trực tiếp cắt đứt. Đã như vậy, thân thể của người liền thuộc về ta. Nhất cái trong suốt ác linh từ Trương Đại Lâm cái cổ ở giữa trực tiếp bay ra hướng về Dương Phàm bổ nhào về phía trước. Chương 76, diễn sát phụ thân ác quỷ. Trong ngay mắt, Dương Phàm bỗng nhiên thời cảm giác toàn thân phát lạnh, xanh cả mặt, đầu lâu kịch liệt đau nhức, không thể động đậy, chỉ có thể miễn cưỡng thôi động thể nguyên lực cái quỷ Những cái kia ma quái chiến sĩ Thông báo lão nhà trừ các loại yêu thú một chút ngăn tại Dương Phàm trước người, cùng những cái kia xông tới hắc ma quái vật chém giết cùng một chỗ. Đầu kia phụ thân ác quỷ trong lòng tức miệng mắng to, đáng chết. Gia hỏa này nguyên lực như vậy hùng hậu, mà lại tinh thần lực vậy mà cường đại như vậy. Những cái kia nguyên lực mỏng manh, tinh thần lực thấp chí tuệ sinh linh liền khó mà ngăn cản phụ thân ác quỷ ăn mọn, rất dễ dàng liền sẽ bị bọn chúng phụ thân ăn mọn, luôn vì chúng nó thể xác. Lúc đầu kia phụ thân ác quỷ muốn nháy mắt cướp Dương thân thể, sau đó lợi dụng thân thể của hắn giết sạch ở đây tất cả mọi người. Nó cũng không nghĩ tới Dương Phàm tinh thần lực tại lãnh chúa cấp cường tráng kỹ năng ra chỉ phía dưới vậy mà như thế cường đại. Nếu là không có những người khác can thiệp, đầu kia phụ thân ác quỷ cuối cùng y nguyên có thể an ổn Dương Phàm, chiếm cứ nhục thể của hắn. Meo. Tiểu Hắc trong mắt hung quang lóe lên, một chút phát động linh áp kỹ năng, nhất đạo linh áp xung kích hung hăng đánh vào kia phụ thể ác quỷ linh thể bên trên. Xúc sinh chết tiệt. Đầu kia phụ thân ác quỷ linh thể một trận rung động, lại gắt gao trốn ở Dương Phàm ra tới. Một đầu thân ác quỷ thể rời thân thể, liền lại nhận Tiểu Hắc Tiểu hắc điên cuồng phát động linh áp kỹ năng, từng đạo linh lực sóng xung kích hung hăng đâm vào Dương phàm thể nội, chấn động đầu kia phụ thân ác quỷ linh thể. Dương phàm điên cuồng tôi động nguyên lực mỗi chừa mỗi câu quát, cho, "Ta, Lan, ra, đi." Tại Dương phàm cùng tiểu hắc xong trọng giáp công phía dưới, đầu kia phụ thân ác quỷ rốt cục bị ép từ trong cơ thể của hắn tuân một bộ phận. Tiểu hắc trong mắt hung quang lóe lên, một cái u này chảo hung hăng đánh vào đầu kia phụ thân ác quỷ trên thân thể. Đầu kia phụ thân tiếng, chút thêm nhất cái cự chống, cũng không còn cách nào duy trì phụ thân trạng thái, từ Dương thể trực tiếp bay ra. Tiểu Hắc một chút hướng về kia đầu phụ thân ác quỷ đánh tới, một cái lại một cái u ngày chảo đánh vào đầu kia phụ thân ác quỷ trên thân thể hoành ra từng cái đáng sợ lỗ lớn, sau đó há miệng hút vào, đem đầu kia phụ thân ác quỷ một ngủ hút vào. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 500, phổ thông điểm tiến hóa kể ra 3 vạn. Đây chính là phụ thân ác quỷ, thật sự là đáng sợ quái vật. Như tiểu Hắc khắc chế nó, ta hiện tại đã chết. Dương Phàm toàn thân băng lãnh, thở ra khí hơi thở đồ hóa thành sương mù, thân thể cũng hơi có chút cứng ngắc, thể nội phun nguyên lực tại một tia xua tan lấy thể Người bình thường một khi bị các loại ác quỷ phụ thân coi như bị cứu trở về, cũng hội bệnh nặng một trận. Nếu là không có nguyên năng giả tương trợ, hoặc là phục dụng đặc thù linh đan, trên cơ bản đô sẽ có di chứng. Tiểu Hắc bỗng nhiên há miệng ra, một chút phun ra nhất cái hắc sát ma dương. Vận khí không tệ. Dư Phạm vận chuyển nguyên lực, trong mắt hàn mang lóe lên, thi triển tật phong đao pháp, trường đao trong tay như là tật như gió điên cuồng chạm tại những cái kia hắc mau quái vật phía trên. Tại cái kia quỷ dị hàn khí ăn mòn phía dưới, Dư Phạm này thời chỉ có thể phát huy ra ước chừng 6 thành tài hữu chiến lực. Bất quá hắn tinh thông tật pháp, chiến nguyên cường vô cùng, từng đầu hắc quái vật nhao đổ vào dưới đao của hắn, bị chém thành không, kệ ra khối vụn. Những quái kia dấu ở hắc ma quái vật thể nội ác linh vừa mới vừa xuất hiện, chuẩn bị tiểu hắc một ngụm nuốt vào, trở thành nó tiến hóa chất dinh dưỡng. Đã mất đi đầu kia phụ thân ác quỷ, còn lại hắc ma quái vật tại dương phàm một nhóm công kích đến bị nhất một đám rơi. Chết sạch. Như ta tại nhập thôn tiến lên hóa một đợt. Hiện tại chỉ sợ chúng ta cũng đoàn diệt. Dương phàm nhìn xem Vương Trường Sinh, tích thiên minh các loại người sống sót thi thể, trong mắt lướt qua một kia phức tạp. Như hắn tại nhập thôn trước đó tiến hóa một nhóm, tăng lên trên diện rộng lực, chỉ sợ hiện tại đã là dưới mặt đất một cỗ thi thể. Chu Cầm nhìn cách đó không xa thi thể trong mắt lóe lên một vòng may mắn, may mắn ta theo đúng người. Lưu Cẩm Hoa trực tiếp đi đến Vương Trường Sinh trước thi thể lục loại. Tìm được, Lưu Cẩm Hoa mỉm cười, từ Vương Trường Sinh trong ngực lấy ra một cái ba bố, trực tiếp mở ra, chỉ gặp ở bên trong lẳng lặng đặt vào 6 viên linh dược cùng 15 quả chuẩn linh dược. Cái này Hoang Dã Ma vực vừa mới cùng hiện thế dung hợp, chính là tư nguyên phong phú nhất thời điểm. Dưỡng phàm dạng này không có quá xa mạo hiểm kinh nghiệm nhân đều có thể lấy tới một chút linh dược, Vương Trường Sinh ngày xưa cũng đã từng làm mạo hiểm đoàn một viên, lấy tới linh dược cũng 10 phần bình thường. Dưỡng phàm có thể thông qua tiến hóa kỹ năng này, đem thân thể không cách nào hấp thu dược lực chuyển hóa trở thành hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Những người khác nhưng không có loại năng lực này. Vương trưởng Sinh dạng này nguyên năng dạ nuốt linh dược về sau, cũng muốn tu luyện hồ ma đoán thể quyền đến luyện hóa dược lực, tăng lên thân thể của mình tố chất. Hắn tự nhiên cũng nuốt một chút linh dược, cũng tương tự sẽ đem một chút linh dược mang theo trên người. Dã hỏa này quả nhiên cũng có. Dương Phàm đi vào Tịch Tiên Minh trước thi thể một trận tỉ mọi, nhãn tình sáng lên, từ Tịch Tiên Minh trên thi thể đồng dạng lấy ra một cái ba bố, ở bên trong đồng dạng có 5 viên linh dược cùng 13 viên chuẩn linh dược. Đây chính là vừa mới xuất hiện cùng hiện thực dung hợp hoang dã ma vực mỹ lực, tại cái này lý có được không kể ra quỷ dị hiểm, cũng tương tự có hay không kể ra chân quý cơ duyên. Nếu là gặp được Chu Hóa đau yêu như thế địa cấp hạ phẩm đáng sợ yêu thú, hoặc là bị mấy chục con đại ma quái vây giết, đại nguyên năng giả cũng chỉ có một con đường chết. Bất quá đồng dạng, nếu như Tịch Thiên Minh, Vương Trường Sinh bọn hắn cầm hái linh dược vừa về tới nhân loại trong xã hội, liền có thể đổi lấy tài sản to lớn, làm cái ông nhà giàu thư thư phục phục qua hết thế hệ sau tử. Dương Phàm một nhóm nhanh chóng chia cắt chiến lợi phẩm. Lưu Cẩm Hoa, Phương Thải Vân, Thượng Quan Lục Châu một người một viên linh dược, Chu Cẩm ba người một người một viên chuẩn linh dược. Còn lại linh dược cùng chuẩn linh dược đều thuộc về Dương Phàm tất cả. Dù sao một trận chiến này tuyệt đối chủ lực chính là Dương Phạm cùng yêu thú của hắn quân đoàn, mà lại vì trên sự bảo vệ quan lục châu các nàng, Dương Phạm dưới trướng quân đoàn yêu thú cũng chết trận ba đầu ma quái, hắc mao yêu lang toàn bộ chiến tử. Sau trận chiến này, ta hoàng kim điểm tiến hóa kể ra lại khôi phục được tháng 12 năm năm 2 điểm. Tiểu hắc nuốt trưởng đầu kia hiền cấp hạ phẩm phụ thân ác quỷ về sau, tiến hóa cần hoàng kim điểm tiến hóa kể ra cũng thiếu một mạng lớn. Có thể tiến hóa trở thành lãnh chúa phẩm chất yêu thú. Đen ngải chí, cái thôn này tử không thể lưu, nhất định phải tăng lên tiểu hắc năng lực. Dương Phạm một bên thôi động nguyên lực chống cự lại thể nội càng ngày càng dày đặc hắn ý, một bên tỉnh táo phân tích. Đáng chết, hàn khí càng ngày càng nặng. Ta dù sao không phải nguyên năng giả, nguyên lực so ra kém nguyên năng giả tinh thuần. Từ khi cường tráng trạng thái bên trong thoát ly, liền không trấn áp được thể nội hàn khí. Dương Phạm đột nhiên thân thể run lên, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Tại cường tráng trạng thái phía dưới, Dương Phạm thể chất cao tới 15 điểm trở lên, tăng thêm nguyên lực còn có thể miễn cưỡng ngăn cản ác quỷ lực ăn mọn. Chỉ khi nào từ cường trạng thái thoát ly, Dương liền trở nên hết yếu ớt, mà chống lại ác quỷ chi lực ăn Chương 77, kinh khủng cổ thủ. Dù sao kia phù thân ác quỷ chính là huyền cấp hạ phẩm yếu thú, có ác quỷ chi lực phẩm chất cực cao, căn bản không phải nguyên năng giả học đồ có thể chống lại tồn tại. Tiểu Hắc Linh áp kỹ năng đối những cái kia đã xâm nhập Dương Phàm thể nội ác quỷ chi lực không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thượng quan Lục Châu đi tới Dương Phàm bên người, xòe năm ngón tay, nhất đạo nhàn nhạt, nhạt bạch sắc quang mang bao phủ tại Dương Phàm trên thân. Từng đợt tấm áp tại Dương Phàm thể nội phụ trợ, chống lại lấy trong cơ thể hắn ra đầu màu hoàng kim đường Thảo, lượng, đối với ác quỷ lực có tác chế. Dư Phạm đem viên kia Tam Dương Linh thảo một ngụm nuốt vào, miệng lớn nhắm mướt, một cô đắng chát hương vị tại vỏ miệng của hắn bên trong tràn ngập. Hắn đem kia Tam Dương Linh thảo nhất nuốt vào, một dòng nước nóng một chút trong cơ thể hắn tràn ngập, cùng trong cơ thể hắn hàn khí chống lại. Dư Phạm một chút thôi động tụ nguyên công thể nội nguyên lực phụ trợ, cùng kia một dòng nước nóng hợp lưu đem trong cơ thể hắn hàn khí một tia khu trục ra bên ngoài cơ thể. Mười ngụm phút về sau, Dương Phạm mới đưa tất cả ác quỷ chi lực trừ, khôi phục bình thường. Tiểu Hắc tiến hóa trở thành lãnh chúa phẩm chất đi. vừa khôi phục, tại tiểu hắc tiến hóa tuyển hạng bên trên điểm một cái. 1200 điểm hoàng kim điểm tiến hóa kể ra biến mất. Hóa thành từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu trôi vào tiểu hắc thể nội, kia nhất đạo thần bí khó lường hắc sát ma văn tại trán của nó phía trên hiện hiện, mơ hồ ngưng tụ hình thành nhất cái đen như mực chữ vân văn, một cỗ nhàn nhạt uy áp từ trong cơ thể của nó lan tràn ra. Tiểu hắc trong mắt u quang lóe lên, lao tới đầu kia phụ thân ác quỷ trên thi thể miệng lớn thôn bắt đầu ăn. Nó nuốt ăn đầu kia phụ thân ác quỷ huyết nục liền có thể dạng bất phổ thông điểm tiến hóa đến được tiêu hao. Phổ thông điểm tiến hóa kể ra có thể trị tiểu các loại yêu thương thế, đồng thời tại thời điểm khôi phục bọn chúng thể lực, nguyên lực cùng tinh thần lực cũng là cấp chiến lược thần kỳ tư nguyên. Vũ Dạ tiểu hắc Hoàn cấp hạ phẩm yêu thú, phẩm chất lãnh chúa, thành niên thể, lực lượng 12, nam, nhanh nhẹn 22, 10, phòng ngự 11, 4.5, tinh thần 16, 8, nam, trí lực 6, 2.5, thể chất 17, 8, lãnh chúa phẩm chất dạ thị, có thể trong đêm tối thấy vật, lãnh chúa phẩm chất lợi trảo, cường hóa dạ miêu chi trảo, lãnh chúa phẩm chất gia tốc, tăng lên tốc độ của mình, lãnh chúa phẩm chất nguyên lực thân hòa, tăng lên nguyên lực thân hóa trình độ, lãnh chúa phẩm chất nhãn, có thể nhìn thấy ác linh hệ quái vật, lãnh chúa phẩm chất thú đối linh thể đặc hiệu ma công kích. Lãnh chúa phẩm chất linh áp, đối linh thể tạo thành đáng sợ uy áp. Thủ linh phẩm chất chi phối U giảm miêu, có thể chi phối số lượng tại 100 đầu trở xuống U giảm yêu. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc, không tệ, không hổ là lãnh chúa phẩm chất U giảm miêu. Ngoại trừ một thủ lĩnh phẩm chất kỹ năng bên ngoài, còn lại kỹ năng đều là lãnh chúa phẩm chất. Mà lại nhanh nhẹn đã cao tới 22, lại thêm lãnh chúa phẩm chất gia tốc, tốc độ của nó thậm chí siêu việt một chút đại nguyên năng giả. Kia một sắc chúa cấp phẩm chất kỹ năng, để tiểu hắc chiến lược tăng, một chút thực lực yếu đuối, trang bị nhân loại bình thường đại nguyên năng giả nếu là hơi không cẩn thận liền sẽ bị nó xử lý. Bất quá đồng dạng tiểu hắc dạng này mất cao, phòng thủ thấp yếu thú, nếu là gặp được một con phối hợp an ý đỉnh tiêm nguyên năng giả tiểu đội, cũng có khả năng sẽ bị con kia nguyên năng giả tiểu đội xử lý. Chúng ta đi. Tiểu hắc tiến hóa hoàn tất, Dương Phàm một nhóm trận hướng về kia cái thôn tử đi ra ngoài. Một đầu ma quái tại Dương Phàm mệnh lệnh phía dưới đi tới cái thôn kia tự biên giới, đầu lâu bỗng nhiên một trận vật mẹo, biến thành một cô thi thể ngã trên mặt đất. Vẫn chưa được. Không cách nào rời đi cái thôn này tử. Tất cả mọi người gặp một màn này, trong lòng bao phủ tại một tầng âm vụ bên trong. Meo. Tiểu hắc trong mắt hung quang lên. Thôi động nguyên lực, phát động lãnh chúa phẩm chất linh áp kỹ năng, nhất đạo đáng sợ vô cùng linh áp hướng về trùng quanh quét sạch mà đi. Tại kia thôn tử biên giới một chút nhấc lên nhất từng về sóng gợn lan tan. Dương Phạm trong mắt lướt qua một tia sầu lo, xem ra chỉ có thể về trong thôn qua nhất muộn. Cái thôn này tự tổng cho Dương Phạm một loại mười phần nguy hiểm, cảm giác khủng bố, đặc biệt là hắn cùng thời mở ra cường tráng quan sát song trọng kỹ năng thời điểm cảm giác nhạy bén nhất, có thể mơ hồ cảm giác được ở trong thôn ẩn đi đại khủng, đại khủng sánh, liền vẻ tới. Phương Thái Vân cắn Giang nói, muốn trở về sao? Ta cảm giác cái thôn này từ rất không ổn. Nếu như chúng ta tại trong thôn này qua ngày, rất có thể sẽ chết. Chúng ta bây giờ liền ra ngoài. Đến bên cạnh ta, đi theo ta." Thượng quan Lục Châu sắc mặt thay đổi mấy lần, nhìn thẩn sâu cái thôn kia từ một chút, cắn răng một cái, từ trước ngực lấy ra một đầu khảm nạm lấy nhất khối bạch ngọc, bạch ngọc thượng khắc rõ thần bí chú ấn dây chuyền. Nhất đạo thánh khiết quang mang tại Thượng quan Lục Châu chúng quanh thân thể vờ quanh, một đoàn bạch sắc vầng sáng đi. đi. tới quan, quan đi đến thôn giới, cùng trên người nàng bạch sắc vầng sáng chống lại. Thượng quan Lục Châu sắc mặt trong nháy mắt trở nên thương bạch vô cùng, thân thể bỗng nhiên cao lớn hơn một chút, cũng biến thành càng thêm phúng mãn, phản phất tại thời gian ăn ngủi phía dưới, từ một kiểu diễm bức ác tiểu nữ, biến thành một thành thủ sinh đẹp nữ sĩ. Một đầu mạo xương mãn đen ám vận mèo con đường trực tiếp hiện hiện, tại kia đầu trên đường, chỉ có thượng quan Lục Châu cùng nàng mở ra bạch sắc kết giới bảo vệ đám người, một đoàn người ngay tại kia đầu trên đường gian nan hành đầu. nhìn như phụ thôn xóm nhỏ nhiên phảng phất một chút vừa tỉnh lại, tại kia trong thôn, đại diện một chút vỡ ra, một viên cao tới 50 mét Toàn thân quấn quanh lấy từng đầu sơn đen xiển xích, cánh phía trên treo cụ̉ cái cái tử, thân cây thượng khảm nạm lấy các loại yêu thú, nhân loại thống khổ vặn vẹo mặt khủng đáng sợ cổ thụ một chút hiện hiện. Viên kia kinh khủng cổ thụ nhất từ dưới đất hiện hiện, một cố làm người sợ hãi cảm giác một chút phun lên trong lòng mọi người. Viên kia cổ thụ rất khủng bố. Ta không phải là đối thủ. Dưỡng phàm nhìn viên kia quỷ dị cổ thụ, trong lòng chợt dâng lên một tia hàn ý, toàn thân không tự chủ được run dây, bị sợ hãi chi phối. Viên kia quỷ dị cổ thụ nhánh cây khẽ động tia cuốn quanh ở trên người nó sơn đen xiển xích chợt tách ra quang mang đen kịt, cái này đến cái khắc thần bí khó lường chú ấn tại kia sơn đen xiển xích phía trên hiện hiện một mực trấn áp viên kia hung thụ. Một mảnh khô héo lá cây từ viên kia hung trên cây rơi xuống, tại rơi xuống đất trong nháy mắt đó biến thành một cái thân thể bằng phẳng, mọc ra mấy chục đầu xúc tu quỷ dị quái vật. Cái kia quỷ dị quái vật sờ tay vụ một cái, đem viên kia hung trên cây một khuôn mặt người con mắt đỏ ra, hướng trên mặt nhấn một cái, một chút liền nhiều hơn hai con mắt. Tại kia cổ trên cây nhất cái kén tự chủ ấn lấp lánh, một tia lên. Tại kia trong thôn Không kể ra trong suốt quỷ dị linh thể trực tiếp hiện hiện, hướng về Dương Phàm một nhóm trực tiếp đánh tới. Chương 78, ra thôn. Nhất cái trong một chớp mắt, tại trong thôn kia liền trở nên quỷ khí âm trầm, không kể ra trong suốt ác quỷ hiện hiện, nếu là có âm dương nhãn, kỹ năng nhân hướng trong thôn xem xét, liền sẽ thấy không kể ra ác quỷ hướng về bên này đánh tới. Ác quỷ. Những cái kia ác quỷ vừa phụ hiện, Dương Phàm trong lòng chợt dâng lên một tia dùng mình hắn ý. Nguyên năng giả, học đồ cùng tinh thần lực thiên sinh cường đại nhân đều có thể mơ hồ cảm giác được những cái kia hình ảnh ác quỷ tồn tại, nhưng là chỉ cần không có tương ứng kỹ năng, bọn hắn đều không thể nhìn thấy những cái kia ác quỷ đang đối kháng với ác quỷ loại này tồn tại thời điểm 10 phần năm trở thời. Meo. Tiểu Hắc trong mắt u quang lóe lên, hét lên một tiếng, một chút phát động lĩnh chúa phẩm chất linh áp kỹ năng. Nhất cố vô cùng kinh khủng linh áp sóng xung kích hướng về kia một mảnh ác linh quét sạch mà đi, một đầu lại một đầu ác linh tại kia kinh khủng linh áp nghiên ép phía dưới bị trực tiếp trọng thương, trở nên suy yếu vô cùng. Nghèo. Tiểu Hắc không ngừng thi triển linh áp kỹ năng, từng đạo vô cùng kinh khủng linh xung kích về kia sạch mà đi. Mỗi một đạo linh xung kích trọng thương những cái linh, ba lần linh xung kích về sau hứa nhiều ác không ngừng sụp đổ mất không thấy gì nữa. Bất quá vẫn có hứa nhiều ác linh liên tục không ngừng hướng về Dương Phàm một nhóm mà tới, Phàm Phất Sát chi không hết cự hình hành quân tiễn. Tiểu Hắc thì là không ngừng thi triển linh áp kỹ năng, điên cuồng thu gặt lấy những cái kia ác linh sinh mệnh. Dương Phàm tâm niệm vừa động, những cái kia phổ thông điểm tiến hóa kể ra trợ hóa thành thanh lương vô cùng khí lưu không có vào Tiểu Hắc thể nội, ủng hộ nó không ngừng phong thích linh áp kỹ năng này. Lúc đầu linh áp cái này lại chiêu, toàn thịnh chi thời Tiểu Hắc cũng bèn chỉ có thể liên tục phóng thích 10 lần tả hữu. Bất quá tại kia thông điểm tiến hóa đếm được ủng hộ phía dưới, thì là để nó có thể không ngừng phóng thích, điên cuồng thu gặt lấy những cái ác linh sinh mệnh. Mỗi một đầu ác linh sổ độ cũng sẽ cho Dương Phàm mang đến một hai điểm hoàng kim điểm tiến hóa đến cùng không ít phổ thông điểm tiến hóa kể ra. Để hắn lần nữa thưởng thức được xoẹt hoàng kim điểm tiến hóa đếm được sảng khoái. Kia một đầu toàn thân trưởng mãn quỷ dị xúc tu, từ lá cây biến thành quái vật trong mắt một chút hiện lên một vòng hung quang, thả người nhảy lên, hướng về Dương Phàm một nhóm đánh tới. Đầu kia hi hữu ma quái dùng sức ném một cái, một cây thiết mộc mâu tựa như tia chấp hướng về kia lá cây quái vật trực tiếp vào tới. Tại kia lá cây quái vật trên người hai đầu dây leo co lại, đem đầu kia hi ma quái thiết mộc mâu trực tiếp rút về. Nhất đạo quang mang nhàn nhạt tại đại địa phía trên hiện. hiện. Một cây bén nhọn vô cùng địa thứ trong nháy mắt đột phát, hướng về kia cái lá cây quái vật đâm tới. Không kể ra dây leo tại kia lá cây quái vật dưới chân ngưng tụ, hình thành nhất cái dây leo cái bệ, kia bén nhọn địa thứ đâm vào kia dây leo cái bệ phía trên vẹn vẹn chỉ là thứ đoạn mất mấy cây dây leo. Phương Thái Vân vung tay lên, một đoàn thứ cấp hỏa cầu hướng về kia lá cây quái vật đánh tới. Từ khi Linh nghe thần âm về sau, Phương Thải Vân thứ cấp hỏa cầu kỹ năng hiện nhân cũng thu được truy biến, trở nên càng thêm cường đại. Một cây ẩn chứa u UH quang mang dây leo trực tiếp có lại, đem kia một đoàn thứ cấp hỏa cầu trực tiếp giúp bảo. Cơ hội nhất cái trong một chớp mắt, đầu kia lá cây quái vật liền xuất hiện tại Dương Phàm một nhóm trước người, từng đầu dây leo hướng về thượng quan Lục Châu trùng quanh thân thể bạch sắc quang mang hùng hăng rút đi. Chi, kia không kể ra quỷ dị dây leo tại đụng chạm lấy kia bạch sắc kết giới trong nháy mắt một chút toát ra không kể ra vận mẹo quỷ dị sương ngủ, kia toàn bộ bạch sắc kết giới đồ đang rung động. Thượng quan Lục Châu cắn răng, trên đầu tóc dài đen nhánh đồ có một bộ phận bắt đầu biến trắng. Dương Phàm nắm chặt trong tay hợp kim chiến trong mắt một vòng âm vũ chi kết giới bên trong, ý công kích, nếu không rất có thể phản mà đối đầu quan Lục Châu tạo thành tổn thương. Lưu Cẩm Hoa bỗng nhiên khe khẽ thở dài, từ cái cổ ở giữa lấy thêm một viên tiếp theo hình kiếm dây chuyển, đem dây chuyển kia hung hăng mà đâm vào trong tay phải của hắn. Sau một khắc, lưu cầm Hoa tay phải mạch máu trực tiếp nổi ra, không kể ra huyết dịch tràn vào dây chuyển bên trong. Sắc mặt của hắn cũng thoáng một chút trở nên thương trắng vô cùng, phản phất một chút già nuơ mấy chục tuổi. Giao Long chi kiếm, chém. Lưu cầm Hoa chỉ một ngón tay, từng đạo màu đen khí tức từ trong tay phải của hắn tuôn ra, ở trong hư không ngưng tụ hình thành một đầu đen như mực giao long, hóa thành nhất đạo đáng sợ vô cùng kiếm khí xuyên qua hư không hướng về kia đầu lá cây quái vật chém tới. Đầu tiên là cây quái vật trong mắt hung quang chớp động, toàn thân không kể ra dây leo phụ trào, như là không kể ra xúc tu, hướng về kia giao long kiếm, khí ngăn trở. Tia màu đen giao long kiếm khí chém xuống một kiếm, hắc sắc quang mang lấp lánh, không kể ra dây leo phá thành mảnh nhỏ. Đầu tiên là cây quái vật thân thể cũng trong nháy mắt thêm ra một vệt đen, một phân thành hai, sau đó sụp đổ vỡ nát, hóa thành lá cây mảnh vỡ bốn phía bay ra. Tiểu hắc há miệng điên cuồng khẽ hớp, mấy mảnh khô héo lá cây xinh xinh tới, không có vào trong miệng của nó. trong tôn kinh khủng thân cây một trận động, có đại bố đang tỉnh kia không kể ra xiển xích màu đen không ngừng rung động, tại trên mặt ống khóa sơn đen chú ẩn quang mang lấp lánh, gắt gao trấn áp viên kia kinh khủng cổ thủ. Cơ hồ là sau một khắc, Thượng quan Lục Châu rốt cục bước ra một bước cuối cùng, rời đi kia con đường. Dương Phạm một nhóm cũng cùng tại Thượng quan Lục Châu sau lưng đi ra thôn tử. Dương Phạm một nhóm bước ra thôn tử về sau, trong thôn viên kia kinh khủng cổ thủ u quang lóe lên, lần nữa tiệm nhập lòng đất. Toàn bộ thôn tử bao phủ tại một tầng trong xương ngủ khôi phục bình tĩnh. Từ khi trong thôn đi ra, Châu bỗng nhiên thân thể mềm đúng, ngực, dốc, trắng. Trên thân không có bạch quang nở rộ, lộ ra hết sức yếu ớt. Lưu Cẩm Hoa cũng sắc mặt thương trắng, kia một viên hình kiếm dây truyền một chút bay ra, bị hắn lần nữa đeo ở trên cổ. Dương Phạm một mặt ngưng trọng nói, "Thượng quan Lục Châu, Lưu Cẩm Hoa, cảm ơn." Này thời Thượng quan Lục Châu đã có không ít bạch phát, Lưu Cẩm Hoa càng là một bộ suy yếu vô cùng, phàm phất giàn mua mười mấy tuổi thần sắc, hiện nhiên các nàng đô bỏ ra giá cả to lớn. Thượng quan Lục Châu chậm nói, "Trời tối, tốt, đi theo ta." Dương Phàng trong mắt lên một vòng mặt trọng, hướng về trong rừng đi đến. Tiểu Hắc một ngựa trước, thả người nhảy lên. Ngảy tới trên một cây đại thụ, trong hai con ngươi lẳng lẽo quang, hướng về trong rừng nhìn lại. Dư Phạm một nhóm đi theo Tiểu Hắc sau lưng, tại cái này trong rừng di động. Tại trong rừng cây hành tẩu không đến 1 mét. Nghèo. Tiểu Hắc bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng, tựa như tia chớp đập ra, hướng về một viên đại thụ trực tiếp đánh tới. Tại viên kia trên đại thụ, một đầu ẩn nốt ám dạ báo chợt cùng Tiểu Hắc điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Ám dạ báo, hoàng cấp thượng phẩm yêu thú. Còn tốt đây chỉ là phổ thông phẩm chất. Dư Phạm nhìn đầu kia toàn thân mọc ra bao, cùng đen ám hỏa làm một thể ám báo. Trong mắt hung quang lóe lên, một chút khởi động cường tráng quan sát xong trọng kỹ năng, trực tiếp bạo khởi, thi triển tận phong đao pháp, đao hóa do táp trong nháy mắt chạm tại đầu kia ám dạ báo trên thân thể, đem đầu kia ám dạ báo một phân thành hai trực tiếp chấm dứt. Chương 79, cương thi. Nay thời đã đen ngày dáng lâm phiến khu vực này, khắp nơi trải rộng các loại ác linh cùng trong đêm tối ẩn hiện đỉnh cấp thợ săn, Dương Phàm cũng không dám trễ nãi thời gian hàng phục đầu kia ám dạ báo. Một đám rơi đầu kia ám báo, Dương Phạm liền không chút do dự vận dụng phổ thông điểm tiến hóa ra, chữa trị tiểu hắc thương thế trên người. Tiểu Hắc mặc dù là lãnh chúa phẩm chất hoàng cấp hạ phẩm yêu thú, nhưng nó chủ yếu là khắc chế ác linh cao mặn yêu thú, đơn đấu cùng ám dạ báo dạng này, hoàng cấp thượng phẩm yêu thú thắng bại cũng bèn bèn chỉ là chia 5 năm năm. Song phương giao thủ một cái, nó đồng dạng bị thương nhẹ. Xử lý đầu kia ám dạ báo về sau, tiểu Hắc tiếp tục mở đường, Dương Phàm một nhóm tiếp tục trong rừng rậm hành đầu. Trên đường đi, Dương Phàm cùng tiểu Hắc liên thủ lại xử lý mười mấy đầu ẩn tàng trong bóng đêm yêu thú. Đột nhiên ở giữa, bên trên bầu trời nguyệt Quang đô bị hấp dẫn mà đến, hướng về phương xã hội mà đi. Dương xem tia mắt qua tia tò mò lại có thể hấp dẫn nguyệt quang hội tụ, kia là tại Linh Dược phía trên bảo dược, vẫn là trong truyền thuyết thánh dược. Lĩnh vực cũng có đẳng cấp phân chia, bị chia làm thượng trung hạ ba phần cấp. Linh Dược phía trên chính là bảo dược. Bảo dược cũng chia là thượng trung hạ tam phẩm. Linh Dược trên cơ bản lấy ngàn vạn làm đơn vị đến tính toán, mà bảo dược thì là lấy ức làm đơn vị tính toán, coi như một viên cấp thấp nhất hạ phẩm bảo dược giá bán cũng tại 100 ức trở lên. Bảo dược phía trên chính là trong truyền thuyết thánh dược, tại Bắc Sơn Vương quốc lịch sử trên, cũng mẹn chỉ có 3 người dùng qua dược. Một người trong đó chính là Bắc Sơn Vương quốc đương nhiệm quốc chủ Bắc Sơn Vương, nhất cái đã sống 500 năm lão quái vật. Nguyên năng giả nhóm đã thức tỉnh nhiều ít vòng kỹ năng chi hoàn chính là nhiều ít vòng, cơ hồ không cách nào cải biến. Trước mắt đã trí duy có một ít thế giới khác kinh khủng tồn tại cùng trong truyền thuyết thánh dược có thể tăng lên nguyên năng giả kỹ năng chi hoàn. Dương Phạm bèn bèn hướng về cái hướng kia nhìn qua, chợt mang theo đám người rời sang nguyệt quang hội tụ phương hướng. Hắn hết sức rõ ràng, lấy hắn thực lực trước mắt quá khứ tranh đoạt cơ duyên, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Trải qua không ngừng tiến hóa, coi như không có quân đoàn yêu thú, cũng có được có thể so với nguyên năng giả thực lực. Bất hắn hết sức rõ ràng, cùng hoàng giả bên trong những cái kia tồn tại so sánh, y nguyên rất yếu. Đột nhiên ở giữa, một trận trận âm phong thổi qua, không kể ra ẩn hình ác linh từ bốn phương tám hướng vọt tới. Loại hàn khí này, là ác linh. Dương Phàm cảm ứng được từ chung quanh vọt tới hàn khí trong lòng vi vút lên. Nghèo. Tiểu hát trong mắt hung quang lóe lên, hét lên một tiếng, phát động link up kỹ năng, nhất cố vô cùng kinh khủng linh up sóng xung kích hướng về kia chút ác linh quét sạch mà đi. Bị tia link up xung lên, những cái kia ác linh chợt bị trọng thương, bản năng bốn phía chạy trốn. Những cái cũng bản năng e khắc chế bọn chúng Tại kia thần bí trong thôn xóm, là bởi vì viên kia kinh khủng quỷ dị thụ chi phối mới sẽ để cho những cái kia lũ ác linh không sợ chết hướng về Dương Phàm một nhóm công kích. Trong bụi cỏ, một trận tất tiếng sột soạt tốt vang tiếng vang lên, một đầu lại một đầu thân thể rách dưới ma quái, Chu hóa yêu từ đó đi ra, trên thân thể tản ra mùi hôi hương vị hướng về Dương Phàm một nhóm vào tới. Cường thi, đáng chết, những cái kia ma quái cùng Chu hóa yêu ở giữa đại chiến dẫn đến đại lượng thi thể sinh ra. Những thi thể này dị biến thành cường thi. Dương Phàm sắc mặt lại biến, trong mắt hàn mang lóe lên, trong tay hợp kim chiến đao một chút huyền hóa ra trùng điệp đao quang, hướng về kia chút ma quái, Chu Hoa yêu cường thi chậm tới. Tiểu Hắc trong mắt hung mang chất động, một chút phát động linh áp kỹ năng, nhất cố vô cùng kinh khủng linh áp sóng xung kích trong nháy mắt bao phủ tại những cái kia ma quái, Chu hóa yêu biến thành cương thi trên thân. Những cái kia ma quái, Chu hóa yêu biến thành cương thi thân thể run lên, đi động một cái trở nên chậm chạp. Quá tốt rồi. Dương Phàm nhãn tình sáng lên, như là thiết của gỗ, trong tay hợp kim chiến đao giống như gió táp, đem những cương thi kia hết thảy chém thành hai đoạn. Dương Phàm dưới trướng quân đoàn yêu thú cũng xông vào những cương thi kia bên trong, công kích. Lúc đầu những cái kia thiết mộc mâu cũng không đối với giao cương thi tốt nhất vũ khí, bởi vì những cương thi kia vẹn vẹn chỉ có đầu lâu cái này nhất cái yếu hại. Tiên mộc mâu rất khó đâm xuyên di động bên trong cương thi đầu lâu. Bất quá tại tiểu Hack Link up công kích phía dưới, những cương thi kia đều biến thành từng cái cọc gỗ tử, mặc cho những cái kia ma quái đem đầu lâu của bọn nó nhất một đâm mặc. Những cái kia linh thể từ khi cương thi thể nội tồn ra, trợ bị tiểu hắc linh áp kỹ năng trực tiếp trấn vỡ, hóa thành hoàng kim điểm tiến hóa đến cùng phổ thông điểm tiến hóa kể ra. Dương một bên chiến đấu, một bên hiểm hộ đám người rút lui. Đào quang như luyện, bóng mâu như dao, Lít nha lít nhít cương thi đổ vào Dương Phạm cùng yêu thú của hắn quân đoàn công kích phía dưới. Hắn không dám mở ra cường tráng kỹ năng, sợ mở ra về sau nguyên lực hao hết, lực chiến mà chết. Ngựa ba. Tiểu Hắc đột nhiên ngựa thiên phát ra rít lên một tiếng. Cũng không lâu lắm, năm đầu phổ thông phẩm chất u dạ miêu từ trong rừng một chút sông ra bắt đầu công kích tới những cương thi kia. Kia năm đầu u dạ miêu gia nhập chiến đoàn, để Dương Phạm một nhóm áp lực hơi vi nhẹ một chút. Kia từ bốn phương tám hướng tới cương thi lấy ngàn mà tính, như tiểu Hắc dùng lãnh chúa phẩm chất linh áp kỹ năng công kích bọn chúng, để bọn chúng biến thành cùng loại gỗ tử tồn tại. Dương Phạm một nhóm sớm liền bị xử lý co như như thế, từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng vọt tới cương thi, cũng làm cho Dương Phạm mười phần có áp lực. Kia năm đầu phổ thông phẩm chất thú dạ miêu gia nhập chiến trường cũng hóa giải áp lực của hắn. Kịch chiến sau nửa giờ, Dương Phạm một nhóm đi tới một chỗ vách núi trước đó. Đại hoàng song trảo một chút hiện ra nhàn nhạt tia sáng màu vàng, bắt đầu ở kia trên vách núi đá điên cuồng đả móc. Hai đầu ma quái thì là điên cuồng hướng về chung quanh vận chuyển hồn đá. Dương Phạm thì là đứng tại phía trước cùng những cái kia ma quái cùng nhau điên cuồng chém giết lấy những cương thi kia, thủ hộ lấy đám người. Không kể ra phổ thông điểm tiến hóa kể ra hóa thành từng đạo khí lạnh lẽo lưu không có vào tiểu hắc cùng những cái kia ma quái thể nội, chuyển hóa thành vì chúng nó tiếp tục chiến đấu năng lượng. Một giờ sau, nhất cái cự đại sơn động bị thổ hùng đại hoàng ngạnh sinh sinh đào lên. Thượng quan Lục Châu một nhóm đô vào sơn động chi bên trong nghỉ ngơi. Dương Phàm chém giết một trận về sau, cũng mang theo yêu thú của mình quân đoàn rút về trong sơn động. Cứ như vậy, Dương Phàm áp lực dũng nhiên thời giảm bất một màn lớn. Tiểu hắc chỉ phải không ngừng phóng thích kỹ năng, yêu liền có thể hang cửa vào thiết cọc tùy sát lấy cương thi kia. Dương Phạm thể lực chỉ cần tiêu hao đến chừng phân nửa, liền lập tức lùi về trong động, nuốt chuẩn linh dược tu luyện tụ nguyên công nhanh chóng khôi phục thể lực cùng nguyên lực. Vừa khôi phục đến chính thành tả hữu, hắn liền hội lần nữa đầu nhập chiến đấu bên trong. Tại kia chúng nhiều yêu thú bên trong, mật nhất chính là Tiểu Hắc, nó nhất định phải không ngừng phóng thích linh áp, mới có thể đem những cương thi kia rung động, đồng thời đem những cương thi kia thể nội linh thể trực tiếp trấn áp. Kia lít nha lít nít cương thi tại Dương Phạm cùng dưới, cùng dưới bị mất Chương 80, Tiểu Hắc tiến hóa. toàn thân run dậy, nhìn xem kia đất cương thi khối vụt. Tay phải run rẩy, bắp thịt cả người đau nhức vô cùng. Hắn cơ hổ chặt nhất ngày cương thi, trong tay hợp kim chiến đao đô chặt sập mấy lần. Như có thủ lĩnh phẩm chất tố chất thân thể cường hóa, để thân thể tố chất của hắn bạo tăng, hắn đã sớm không chịu nổi. Dương Phàm chật vật từ không gian trong hộp lấy ra chất gỗ đại cửa khảm đính vào sơn động lối vào chỗ, rút về trong sơn động. Làm xong đây hết thảy, Dương Phàm suy nghĩ nhất sẽ, nhanh chân hướng về Lưu Cẩm Hoa đi đến. Lưu Long, Trần Quân hai người trong mắt lên một vòng vẻ cảnh giác, nắm chặt vũ khí trong tay. Lưu Cẩm Hoa ánh mắt cũng vi, vi lên. Lưu Cẩm Hoa vừa rồi vận dụng kiếm một thanh thần bí tiểu kiếm uy lực vô cùng kinh khủng, một kiếm liền chém giết kia một mảnh lá cây quái vật, hiển nhiên là tại kỳ bảo phía trên bí bảo. Coi như kia đẳng cấp thấp nhất một kiện hạ phẩm bí bảo, giá bán đô lấy 10 ức làm đơn vị đến tính toán. Hứa nhiều nguyên năng giảm mạo hiểm đoàn sẽ vì một gốc giá trị 2000 vạn linh dược trở mặt thành thủ, tàn sát lẫn nhau. Lưu Cẩm Hoa trên người thế nhưng là một kiện bí bảo, tự nhiên sẽ khiến vô số người tham lam. Dương một chút dừng bước, từ trong ngực lấy ra hắn có linh dược cùng chuẩn linh dược, thả trên mặt đất, Lưu Cẩm Hoa, thượng quan Lục châu. Những lĩnh vực này cũng chuẩn lĩnh vực các ngươi nhìn một chút có nào có thể cần dùng đến. Như Lưu Cẩm Hoa cùng Thượng quan Lục Châu hai người vận dụng bí bảo lực lượng, Dương Phạm một nhóm cơ hồ không có hy vọng từ cái tiệu quỷ dị trong thôn sóng đạo thoát. Dương Phạm cũng nhìn ra được, Lưu Cẩm Hoa cùng Thượng quan Lục Châu vì thôi động hai kiện bí bảo bỏ ra giá cả to lớn, hắn muốn dùng lĩnh vực đến đền bù một chút tổn thất của bọn họ. A Phạm, ta ngữ sử cái này bí bảo hắc giao kiếm trả ra đại giới là thọ món ra đại giới nhìn cũng là mệnh. có duyên dược hoặc dược, nếu không một gốc lĩnh vực liền đã đủ để bù đắp chúng ta cái khác tiêu hao. Ta biết ngươi có thể phục dụng linh dược mạnh lên. Những linh dược này ngươi vẫn là mình lưu lại, dùng để trở nên càng mạnh đi. Ngươi trở nên càng mạnh, chúng ta mới càng hữu cơ sẽ sống sót." Lưu cầm Hoa sắc mặt thương trắng, khẽ mỉm cười nói. Thượng quan Lục Châu nói, "Không sai, A phàm, ta cũng đồng ý Lưu Cẩm Hoa. Ngươi trở nên mạnh hơn, chúng ta mới có cơ sẽ sống sót." "Đúng, về sau ngươi cũng cùng thải Vân cùng một chỗ gọi ta Lục Châu đi." Lưu Cẩm Hoa, Thượng quan Lục Châu thân thể của bọn hắn tố chất cũng đã nhanh đạt đến cực hạn, coi như phục dụng linh dược, cũng cần tu luyện hồ ma đoán thể quyền luyện hóa dược lực, mới có thể tăng lên tố chất thân thể. Bọn hắn nhiều phục linh dược cũng không có tác dụng quá lớn, ngược lại lại bởi vì dược lực quá xa làm bị thương thân thể. Dương Phàm đoạn đường này phục dụng linh dược cùng chuẩn linh dược không ngừng mạnh lên, Lưu Cẩm Hoa bọn hắn tự nhiên đối với hắn kỹ năng có suy đoán. Đương nhiên Dương Phàm cũng không có nghĩ qua che giấu năng lực của mình, cũng căn bản ẩn giấu không được, dù sao nếu là hắn ẩn giấu thực lực sớm bất chi chết bao nhiêu lần. Tốt. Dương Phàm khẽ hít cảm, ngồi xuống trong sơn động một cái góc, bắt đầu kiểm kê thực lực của mình. Cái này là một cái huyền thuật kỹ năng chi châu, Dương vận khí không tệ. Lưu Cẩm Hoa viên kia phụ thân ác quỷ trong Dương mở ra kỹ năng chi châu đưa cho Dương. Phạm. Huyễn thuật kỹ năng này có thể nhiễu loạn sinh vật cảm rất trí, bệnh các loại huyễn cảnh, nếu là dùng đến tốt, tại nhân loại trong xã hội tuyệt đối là một loại tiện lợi lại mạnh mẽ pháp sư loại kỹ năng. Tại các loại nguyên năng giả trong truyền thừa, liền có một loại tên là huyễn thuật sư truyền thừa, những cái kia viên thuật sư nhóm lấy viên thuật hệ các loại kỹ năng làm nền tằm, nếu là tu luyện tới đỉnh phong đồng dạng vô cùng kinh khủng. Chỉ bất quá Bắc Sơn Vương quốc bên ngoài không có trực chỉ huyễn thuật trong tính toán, huyễn mặc dù là không cách nào chính diện chiến đấu kỹ năng, bất quá có kỹ năng này, ta liền hội thêm ra một loại công kích từ xa thủ đoạn. Mà lại tại gặp được tinh thông huyền thuật địch nhân chi thời cũng sẽ có nhất định kháng tính. Muốn đối kháng các loại huyền thuật năng lực, phương pháp tốt nhất chính là để cao tu vi cảnh giới, lấy chiến lệch cảnh giới để ngăn cản huyền thuật ăn mòn hoặc là có được muốn có được huyền thuật kháng tính kỹ năng này. Trừ cái đó ra, tinh thần lực cường hóa, toàn kháng tính tinh thần loại pháp thuật kháng tính huyền thuật các loại kỹ năng đồng dạng có được đối kháng huyền thuật năng lực. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 6 tháng 3 năm 20 điểm. Dương Phàm nhìn xem những cái kia hoàng điểm tiến hóa kể ra, như là nhìn thấy nhất tòa bảo tàng khổng lộ, trong mắt tràn ngập phấn chi sắc, lần này mặc dù nguy hiểm, nhưng là đồng dạng thu hoạch cũng 10 phần to lớn. 6000 nhiều một chút hoàng kim điểm tiến hóa kệ ra, bất chi có thể đem ta cường hóa đến mức nào. Dương Phạm tỉnh táo phân tích, ừm, có thể tăng lên tiến hóa kỹ năng, sau đó nhiều khảm năng ba cái kỹ năng. Thế nhưng là đối với ta như vậy chiến lực tăng lên biên độ không lớn. Dù sao ta còn không có tiến hóa trở thành nguyên năm giả, nguyên lực không đủ để triệu chống quá rất mạnh lớn kỹ năng. Muốn tăng lên trên diện rộng tố chất thân thể của ta, nhất định phải dựa vào thần âm. Vừa vạn, tiểu hắc cũng đã tại tiến hóa biên giới. Có thể tiến hành chủng tộc tiến hóa. Dương Phạm nhìn xem trạng miêu tiểu hắc trạng thái, trong mắt lóe lên một vòng nóng dục chi sát. Lúc này tiểu hắc đã đạt tới tiến hóa biên giới, chỉ cần 600 không điểm hoàng kim điểm tiến hóa kế ra, liền có thể tiến hành chủng tộc tiến hóa. Dương Phạm nói, ta tiểu hắc lại có thể tiến hành chủng tộc tiến hóa. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lưu cầm Hoa trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, hưng phấn cười nói, chủng tộc tiến hóa, chúng ta lại có thể linh nghe thần âm. Á Phạm, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Phương Thải Vân cũng hương phấn nói, quá tốt rồi. Linh nghe thần âm, thân thể của chúng ta tố chất liền có thể lần nữa thu hoạch được tỷ lệ, tăng một màn lớn, nói không chừng có thể đạt tới nguyên năng học đồ cực hạn. Thừa quan Lục Châu trong mắt đẹp cũng hiện lên một vòng dị sắc. Hai lần linh nghe thần âm, đây chính là liền liên vương thất cũng không tất có thể có được kỳ ngộ. Những cái kia yêu thú tiến hành chủng tộc tiến hóa chính là mười phần thưa thất sự tình, mà lại yêu thú tiến hành chủng tộc tiến hóa cũng gần như không thể khống. Bọn chúng có nuốt thiên tài địa bảo về sau, lập tức liền tiến hành chủng tộc tiến hóa, chỉ có bọn chúng ngự chủ có thể linh nghe thân âm, thu hoạch được tiến hóa. Dương Phàm tâm niệm vừa động, điểm một cái, 600 không điểm hoàng kim điểm tiến hóa kể ra hóa thành từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu một chút chui vào tiểu Tiểu hắc ấn lánh, từng đầu màu đen tơ trực tiếp hiện hiện, đưa nó cuốn lại, tạo thành nhất cái màu đen đen. Mời lựa chọn tiến hóa phương hướng. Lựa chọn nhất, U ám giảm yêu, cường hóa nhanh nhẹn, đối ác linh đặc hiệu. Lựa chọn 2: U u lượm công kích phụ độc, cường hóa thể chất, lực lượng. Dương Phàm quả quyết làm ra lựa chọn, U ám giảm yêu. Tại cái này hoang dã ma vực bên trong, Dương Phàm lo lắng nhất đối thủ chính là trong đêm tối xuất hiện các loại quỷ dị ác linh. Lần này như tiểu hắc linh áp đối những cái kia ác linh có cường đại khắc chế, Dương Phàm một nhóm đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Chương 81: ám dạ miêu. Một đạo lại một đạo thần bí khó ấn tại kia kén lớn phía trên hiện hiện. Một trận màu đen đu sáng lượn lánh, nhất cái phạm vật tử trong hư vô hiện hiện, mỹ diệu vô cùng thần âm một chút hiện hiện. Kia mỹ diệu vô cùng thần âm vừa xuất hiện, tất cả mọi người ở đây đều bị hấp dẫn đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Từng đạo nguyên khí ba động từ hư giữa không trung hiện hiện, ba phủ trong sân động, hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi, chui vào chúng trong cơ thể con người. Thượng Quan Lục Châu phía sau thanh liên, Phương Thái Vân sau lưng ngũ thải trường đường, Lưu Cẩm Hoa sau lưng màu xanh hư ảnh hiện hiện, ba người các nàng khí tức cũng biến thành càng ngày càng tương đại. cũng vận nguyên lực nghe thần âm, Dẫn dắt xung quanh giữa thiên địa tràn ngập lực lượng không ngừng gột rửa nhục thân của mình, linh hồn tiến hành thần bí truy biến. Chu Cầm ba người cũng đều lâm vào một loại thần bí trạng thái, chỉ là ba người các nàng phía sau không có bất kỳ cái gì dị tượng hiện hiện. Rang rắc. Cái tiếng kén lớn một chút vỡ ra, mỹ diệu vô cùng thanh âm cũng im bặt mà dừng. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 2000, lực lượng 3.0, 2, nhanh nhẹn 3, 03, phòng ngự 3, 06, tinh thần 3, 04, chí lực 28, 1.2, thể chất 3, 01. trong mắt lên một vòng nóng rực sắc, ngoại trừ lực bên ngoài, ta còn lại thuộc tính đô đã đạt đến tự hạ. Thần âm thật sự là lợi hại. Nguyên năng giả học đầu nghĩ muốn tiến giai nguyên năng giả, mấu chốt nhất thuộc tính chính là thể chất muốn đạt tới trình độ nhất định. Đương nhiên chiến sĩ cần lực lượng, thể chất đạt tiêu chuẩn, pháp sư, trị liệu sư cần tinh thần lực đạt tới nhất định tiêu chuẩn, về phần ngự thú sư chỉ cần thể chất đạt tiêu chuẩn là được. Toàn bộ Bắc Sơn vương quốc, như là Dương Phạm như vậy tất cả thuộc tính đô đạt tới 3 điểm cực hạn nguyên năng giả học đồ ít càng thêm ít. Ú ám giảm yêu, tiểu hắc, huyền cấp hạ phẩm yêu thú. Phẩm chất phổ thông. Thành niên thể. Lực lượng 20, 8, nhanh nhẹn 38, 16, phòng ngự 19, 8, tinh thần 32. 16, trí lực 11, nam, thể chất 32, 16. Lãnh chúa phẩm chất giả thị, có thể trong đêm tối thấy vật. Phổ thông phẩm chất đen ngày cường hóa, trong đêm tối, ưu ám dạ miêu có thể thu hoạch được toàn phương vị cường hóa. Phổ thông phẩm chất cường trắng. Dương phàm ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, không tệ. Tiểu hắc rốt cục tiến hóa trở thành huyền cấp hạ phẩm yêu thú, mà lại nó còn có được như vậy nhiều lãnh chúa phẩm chất kỹ năng, coi như tinh anh phẩm chất U ám dạ miêu cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. U ám dạ miêu loại này yêu có thể thông qua đồng tộc ở giữa tự nhiên sinh sôi sinh ra, cũng có thể từ dưới vị chủng tộc không ngừng tiến hóa sinh ra. Những cái kia từ dưới vị chủng tộc không ngừng tiến hóa đàn sinh thú ám dạ miêu tuyệt đối so đồng phẩm chất ú ám dạ miêu mạnh hơn đến nhiều. Trên thực tế thủ lĩnh phẩm chất ú dạ miêu liền có khả năng tiến hóa trở thành ú ám dạ miêu, tiểu hắc chính là lênh chúa phẩm chất, lại ăn kia là cây quái vật bộ phận thân thể tạm thế, mới có thể thuận lợi như vậy tiến hóa trở thành ú ám dạ miêu. Những cái kia thủ lĩnh phẩm chất trở xuống yêu thú, căn bản không có nhưng có thể tiến hóa trở thành thượng vị chủng tộc khả năng. Thổ hung đại hoàng, đầu kia hữu phẩm chất ma quái tại linh nghe âm về sau, đâu có tiến bộ, có thể tiến hóa thành thủ lĩnh phẩm chất. Bất quá cần tiêu hao ngân nhiều hoàng kim điểm tiến hóa khởi gia. Bất quá bọn chúng tăng lên thành làm thủ lĩnh phong chất, yếu thú của ta quân đoàn chiến lực cũng sẽ không có chất tăng lên. Những này hoàng kim điểm tiến hóa kể ra vẫn là dùng đến để thăng chính ta tương đối tốt. Tiến giai nguyên năng giả mới có thể đánh vượt ta tiến hóa cực hạ, để cho ta trở nên càng thêm cường đại. Bất quá trước lúc này, ta còn là tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa kể ra đến để cao ta trí lực. Dương phàm tâm niệm vừa động, 100 không điểm hoàng kim điểm tiến hóa kể ra trực tiếp biến mất, hóa thành từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu tại trong đầu của hắn ngập, bắt đầu nhanh chóng cường hóa đại não của hắn, mở não vực, tăng lên hắn chí lực. Chí lực 3, 0 2. Có thể nuốt linh dược ngưng tụ nguyên hạch, tiến giai nguyên năng giả. Dương Phạm một chút mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc, đem một viên linh dược một ngụm nuốt vào trong bụng. Một cỗ cường đại vô cùng nhiệt lưu một chút tại Dương Phạm thể nội chạy xuôi, hắn nhắm chặt hai mắt, vận chuyển bí pháp, bắt đầu thôi động nguyên lực, ngưng tụ nguyên hoạch. Lúc đầu khác biệt truyền thừa cần phục dụng khác biệt linh đan, cùng kỹ năng chi hoàn thượng kỹ năng chủ ấn của mình, hấp thu nguyên lực cuối cùng hình thành nguyên hạch, hạn, cho người ta tiến hóa trở thành nguyên năng giả. Kia cũng có thể thay thế tác dụng, bất dược dược lực quá mạnh, dẫn đến tụ nguyên công xuống. Đương Dương Phàm sắp ngưng tụ nguyên hạch chi thời một trận nhàn nhạt thần âm tại trong thân thể hắn hiện lên. Tại kia thần âm bên trong, một viên thần bí khó lường, phản phất nối liền trời đất thần bí cổ thụ hư ảnh một chút hiện hiện, tại kia thần bí cổ trên cây mơ hồ có văn tự hiện hiện. Tố chất thân thể cường hóa tinh thần lực cường hóa nguyên lực thân hòa huyễn thuật hoặc là một loại nào đó pháp thuật chỉ rút thuật quan sát ba loại cơ sở kỹ năng chiến sĩ hệ linh vực pháp sư hệ linh dược trị liệu sư hệ dược, nhất hàng chữ viết lên một cái rồi biến mất biến mất không thấy gì nữa. Kiểu cái cơ sở kỹ năng ba trồng linh dược mới có thể tiến hóa trở thành toàn giả. Cái này truyền thừa nhất định thập phần cường đại. Dương Phạm vừa khôi phục thanh tỉnh, trong mắt chợt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc. Chỉ có tất cả thuộc tính đô đạt tới ba, đồng thời Linh nghe qua hai lần thần âm người mới có cơ hội nhìn thấy viên kia trí tuệ cổ thụ từ đó thu hoạch được trí tuệ gọi mở, nhìn thấy toàn năng giả tiến hóa truyền thừa. Muốn xem đến toàn năng giả phía dưới truyền thừa, hoặc là chính là tại thế giới loài người bên trong tìm kiếm. Trong nhân tộc thiên tại không kể ra, nhất định có nhân thấy qua toàn năng giả truyền thừa. Bất quá con đường này không đáng tin lắm, dù sao muốn thu hoạch được toàn năng giả truyền thừa, nhất định phải trả một cái giá thật là lớn, mà lại loại này truyền thừa đô nắm giữ tại thế lực lớn trong tay. Trừ cái đó ra, Muốn thu hoạch được toàn năng giả tiếp xuống truyền thừa, nhất định phải tại nguyên năng giả chi cảnh tất cả thuộc tính đạt đến cực hạn, đồng thời linh nghe hai lần thượng thần âm, mới có thể lần nữa nhìn thấy trí tuệ cổ thụ, từ đó thu hoạch được truyền thừa. Lúc thuộc tính muốn đến cực hạn, đồng thời có được 9 cái kỹ năng đối với cái khác nguyên năng giả đến nói cơ hội là chuyện không có thể làm được. Bất quá đối với có được tiến hóa kỹ năng ta đến nói, lại vị tất không cách nào làm được. Dương Phàm tâm niệm vừa động, tiêu hao 100 không hoàng kim điểm tiến hóa kể ra quán chú nhập tiến hóa kỹ năng bên trong. Kia tiến hóa chú ấn quang mang lánh, Tại Dương Phạm thể nội kỹ năng chi hoàn một chút trở nên to lớn hơn một vòng, ba cái kỹ năng lỗ thủng chậm rãi hiện hiện. Tiến hóa, phẩm chất hi hữu, lần tiếp theo tiến hóa cần 30 30000 điểm hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Dương Phạm tiêu hao 30 điểm hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, đem tiêu ba cái kỹ năng lỗ thủng nhất vừa mở ra, đồng thời ở phía trên khảm nạm tinh thần lực cường hóa, huyền thuật hai đại kỹ năng, đồng thời đem hai đại kỹ năng một hơi tăng lên tới thủ lĩnh phẩm chất. Huyền phẩm chất thủ lĩnh, có thể tiêu hao nguyên lực, tinh thần lực phóng thích huyền thuật, an ổn địch nhân cảm giác trí. Tinh thần lực cường hóa phẩm chất thủ lĩnh, tinh thần lực đề cao 4 điểm tinh thần lực thuộc tính 40. Chương 82 công hành tiểu hắc. Những linh dược này cũng chỉ có thể độ chữ tổn, xung làm ta tiến hóa trở thành nguyên năng giả tư lương. Dương Phàm đem những linh dược kia, chuẩn linh dược đô thu vào, nhắm lại song nhãn chìm ngủ thiết đi. Một ngày này kịch chiến đã để Dương Phàm tình trạng kiệt sức, mà lại có huyền cấp hạ phẩm tiểu hắc thu hộ. Hắn mới có thể ngủ được 10 phần an tâm. Sáng sớm ngày thứ 2. Sớm a, A Phàm. Dương Phàm nhấc mở hai mắt ra, liền thấy Lưu Cẩm Hoa kia gương mặt ở trước mặt lúc lúc Tại Lưu dung, bất khiến cảm giác nụ cười hắn bên trong phảng nhiều một vài thứ. Dương Phạm ánh mắt sáng lên nói, "Ngươi thọ mệnh đã khôi phục rồi." Đêm qua, Thượng quan Lục Châu cùng Lưu Cẩm Hoa đô là một bộ suy yếu bất lực, phản phất lúc nào cũng có thể chết mất bộ dáng, nay thiền cũng đã tinh thần sáng láng, để Dương Phạm trong lòng vui mừng. Lưu Cẩm Hoa khẽ mỉm cười nói, "Thần âm chỉ có thể cường hóa thân thể của chúng ta tố chất, để cao chúng ta nguyên lực tu vi, không có đền bù thọ mệnh lực lượng." "Ta hôm qua ngày mới mới tiến cấp nguyên nam giả." Dương Phạm chân thành chúc, chúc, mừng." Lưu Cẩm Hoa tác cùng Dương Phạm không nhiều, cũng là sắp thi đại học tác. Tại cái tuổi này tiến giả, hắn tuyệt đối là một thiên tài. Lưu Cẩm Hoa nói, Ta vốn là đã nhanh tiến giai nguyên năng giả, linh nghe hai lần thần âm tiến giai nguyên năng giả cũng là chuyện đương nhiên." Thượng quan Lục Châu thản nhiên nói, "Ta cũng tiến giai nguyên năm giả, có thể chiến đấu." Quả nhiên không có khôi phục. Dương Phàm hướng về Thượng quan Lục Châu nhìn thoáng qua, chỉ gặp kia nguyên bản thiếu nữ bộ dáng Thượng quan Lục Châu đã biến thành một tản gia gợi cảm thành thuộc mỹ lệ giai nhân tuyệt sắc, chỉ là nàng nguyên bản tóc đen nhánh bên trong có kẻ da sợi bạch phát có vẻ hơi chứng mắt. nói, "Chúng ta bây giờ trở về, vẫn là đợi tại cái này lý, hoặc là lấy cái sơn động này làm cứ điểm, hướng ra phía ngoài thăm dò, tìm kiếm linh dược." Thượng quan Lục Châu một mặt ngưng trọng nói, "Trở về đi." Cái này lý quá nguy hiểm, nếu như gặp lại cái kia quỷ dị trong thôn lạc đáng sợ hơn vật, chúng ta đô chỉ có một con đường chết. Lần này Dương Phạm một nhóm có thể may mắn từ cái kia quỷ dị trong thôn xóm nào thoát, chỉ là bởi vì trong thôn xóm tồn tại khủng bố nhất chính là một viên bị phong ấn hung thú. Nếu là ở bên ngoài gặp được loại kia quái vật kinh khủng, tất cả mọi người chỉ có một con đường chết. Nghèo! Nghèo! Nghèo! Ngay tại cái này thời tiểu Hắc bỗng nhiên đứng thẳng khởi thân thể, một trận khoa tay múa chân khoa tay. Dương Phạm ánh mắt sáng lên nói, có linh dược mối. Linh dược chính là tiền, chính là hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, có thể để Dương Phạm không ngừng lên. Trừ cái đó ra, Dương Phàm cũng phải vì đệ đệ của hắn Dương Minh chuẩn bị siêu cấp thức tỉnh dược thể, các loại tu luyện linh đan, cái này đồng dạng cần ngân nhiều ngân nhiều tiền. Tiểu Hắc lại có linh dược manh mối, tự nhiên để Dương Phạm hưng phấn không thôi. Nghèo! Nghèo! Nghèo! Tiểu Hắc đẩy, một đầu vũ dạ miêu chuẩn bị nó đẩy ra. Đầu kia vũ dạ miêu trừng mắt Dương Phàm cái này nhân loại, trong mắt hung quang lóe lên, phát ra một tiếng uy hiếp gầm nhẹ. Vũ dạ miêu chính là ăn tạp yêu thú, chủ yếu ăn thịt, tiến hóa cần linh, bước thời điểm bất đắc dĩ cũng hồi thực vật cây trái cây. Nhân loại cũng là bọn chúng thực đơn thượng một viên, bọn chúng làm sao có thể tôn trọng đồ ăn? 3. Tiểu Hắc trực tiếp nhất bàn tay quất vào đầu kêu u dạ miêu trên đầu, đem đầu kêu u dạ miêu trực tiếp đập đến đầu lâu đụng trên mặt đất. Phương Thải Vân trong mắt đẹp lướt qua một tia không thể tin, nàng không nghĩ tới nhìn qua lại manh lại đáng yêu tiểu hát vậy mà như vậy hùng, tiểu Hắc thật hùng. Meo. Tiểu Hắc hung hăng trợn mắt nhìn đầu kêu u dạ miêu một chút. Nghèo. Nghèo. Nghèo. Đầu kêu u dạ miêu một mặt điếc quất, như là bị khinh bị tiểu tức phụ lấy lòng tiêu lên. Nghèo. Nghèo. Tiểu Hắc Dương Dương đáp ý hướng về kia đầu chỉ, khoa tay chân lên. Dương Phạm nói, ngươi nói Cái này hại biết đại lượng linh dược sở tại địa. Tiểu Hắc liên tục gật đầu, huở ở tay muôi trấn nói, "Meo, meo, meo." Dương Phạm nói, "Cái chỗ kia nguy hiểm không?" Tiểu Hắc đầu tiên là hướng về kia đầu vũ dạ miêu chỉ điểm một chút gật đầu, sau đó hướng về Dương Phạm cùng tất cả quân đoàn yêu thú một chỉ, cuối cùng chỉ chỉ mình lắc đầu. Dương Phạm nói, "Đối với vũ dạ miêu đến nói, cái chỗ kia rất nguy hiểm. Đối tại chúng ta đến nói, cái chỗ kia không tính nguy hiểm đúng không?" Tiểu Hắc khẽ hất cằm, "Meo." Dương Phạm chậm nói, "Chúng ta đi hái linh dược như thế nào?" Đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy gặp nguy hiểm, Ta một người cũng có thể đi trước hai thuốc. Các ngươi chờ ta trở lại, chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Hiện tại Dương Phạm bọn hắn thân ở vị trí mặc dù không phải hoang dã ma vực chỗ sâu nhất, nhưng cũng là ở vào hoang dã ma vực chỗ sâu bên ngoài chi địa. Tại cái này lý có khả năng xuất hiện đáng sợ viễn cấp yêu thú, một khi gặp được một đầu phẩm chất cao huyền cấp thượng phẩm yêu thú, thậm chí sẽ có đoàn diện nguy hiểm. Tiểu Hắc mặc dù là huyền cấp hạ phẩm yêu thú, nhưng nó dù sao cũng là đối phó linh thể đặc hóa yêu thú. Đối phó cái khác ra dạy thì thôi, hung hãn vô cùng cấp yêu thú liền hội bất lợi. Dương Phàm cũng rõ ràng bây giờ trở lại dãy núi này bên ngoài là an toàn nhất lựa chọn. Thế nhưng là hắn tu luyện cần tư nguyên, nếu là không mạo hiểm muốn thu hoạch được phong phú tu luyện tư nguyên, rất khó. Dù sao nhà hắn bèn bèn chỉ là thường thường bậc trung gia đình, căn bản mua không nổi động một tí mấy trăm bạn, hơn ngàn vạn linh đan rượu dược. Lưu cầm Hoa khẽ mỉm cười nói, "Ta đương nhiên đi cùng với ngươi. Ta tu luyện cũng cần linh dược." Thượng quan Lục Châu thản nhiên nói, "Các ngươi cần trị liệu sư." Phương Hải Vân nói, "Ta cũng đi." Dương Phàm các loại chủ lực như là đã làm ra quyết định, Chu Cẩm các nàng cũng chỉ có thể đủ đuổi theo. Không có Dương phàng bọn hắn bảo hộ, độc thân một người lưu tại bên trong hang núi kia càng thêm nguy hiểm. Tiểu Hắc khu xử bốn đầu đũ dạ miêu sung làm điều tra binh tại phía trước do đường, một đầu đũ giả miêu phụ trách dẫn đường. Dương Phàm cùng yêu thú của hắn quân đoàn ở giữa, hộ vệ lấy đám người trong rừng di động. Trong núi cỏ đột nhiên một trận lúp đích, một đầu dài đến 8 mét độc xà một chút hiện hiện. Nhất đạo màu đen ảnh lóe lên, tiểu hắc chợt xuất hiện tại đầu kia độc xà sau lưng, một cái cắn đứt nó cái cổ. Dương Phàm khẽ miệng vi vi dương lên lộ ra mỉm cười, tốc độ thật nhanh. Không hổ là huyền cấp hạ phẩm yêu thú. Một đầu huyền cấp hạ phẩm yêu thú thật không đơn giản. Những cái kia đại nguyên năng giả cấp đếm được ngự thú sư không ít người cả đời cũng vẹn vẹn chỉ là bồi dưỡng được một đầu huyền cấp hạ phẩm yêu thú. Một chút nghèo khó đại nguyên năng giả cấp kể ra ngự thú sư thậm chí liên một con huyền cấp hạ phẩm yêu thú đâu không có, chỉ có thể ngự sử vài đầu hoàng cấp yêu thú. Một con huyền cấp hạ phẩm yêu thú chứng giá thị trường liền lấy ước làm đơn vị đến tính toán, muốn đem một viên huyền cấp hạ phẩm yêu thú chứng bồi dưỡng thành vì huyền cấp hạ phẩm yêu thú cần tiêu hao tư nguyên cùng thời gian đều không phải là phổ thông nguyên năng giả có thể thừa nhận được. Những cái kia đại nguyên năng liền là nằm ở Nam Bình thành đỉnh điểm cường giả. Toàn bộ Nam Bình thành nội đại nguyên năng giả đều bấm tay nhưng kệ ra bọn hắn hoặc là chính là trong quân quá lớn, hoặc là chính là các công ty lớn an toàn tổng cố vấn, hoặc là chính là đặc thủ sự vụ cục phân cục trưởng, hoặc là chính là nhất cái mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Chương 83, đánh tan tóc đỏ hung bạo bảy linh cẩu. Trên đường đi, Dương Phàm một nhóm gặp hai đầu tóc đỏ ăn thịt người Tình Tình cùng bắt con rắn độc. Kia hai đầu tóc đỏ ăn thịt người Tình Tình bị Dương Phàm tùy tiện trấn áp biến thành hắn quân đoàn yêu thú một viên, kia bắt con rắn độc thì là bị tiểu hắc tùy tiện giết chết. Đi lại lý về sau, tòa đá chợt xuất hiện tại Dương Phàng trước mắt. Meo, meo, meo. Con dẫn đường liên kêu lên vững về kia tòa nham núi đá giữa sườn núi một chỉ. Dương Phạm khởi động quan sát kỹ năng, hướng về cái hướng kia nhìn lại. Chỉ gặp tại tòa kia nham thạch sơn giữa sườn núi có nhất khối ngũ thải đá thủy tinh, tại kia nhất khối ngũ thải đá thủy tinh thượng sinh trưởng thất đóa tử như là thủy tinh hoa hóa hoa. Tại kia thất đóa thủy tinh hoa bên cạnh, có 6 cái đứt gai rễ cây, hiển nhưng đã có lục đóa thủy tinh bao hoa nhân mất. mất. Thừa quan Lục Châu đôi mắt đẹp sáng nói, ngũ linh thủy hoa, phẩm linh dược, có thể đề cao tinh thần lực, pháp sư loại dược. Chính thức giá thu mua một đóa chính thức bán ra giới một đóa nghe nói này, nói bỗng nhiên thường có chút miệng đắng khô tim đập loạn, trong mắt đẹp chớp động lên vẻ không thể tin, một đứa. Chu cầm trước đó công việc mỗi tháng tuổi nước cũng vẹn vẹn chỉ có một và nhiều, một năm cũng liền khoảng 12 vạn. Kia một đóa Ngũ Thải Linh Nham Thủy Tinh Hoa, nàng không ăn không uống cố gắng công việc 4000 năm mới có thể mua được. Từng đạo nóng rực ánh mắt nhau nhao hội tụ tại kia một đóa Ngũ Thải Linh Nham Thủy Tinh tiêu tốn, liền liên lên quan lục châu cũng hơi có chút tâm động. Thượng quan lục châu, Lưu cầm Hoa, Phương Thái Vân ba người đồ xuất thân bất phàm, gia thế Bất quá năm ức đối với các nàng đến nói, cũng không phải số lượng nhỏ gì. Trên thực tế những cái kia các đại gia tộc, các đại tại phiệt đích hệ tử đệ đồng dạng muốn đi trước khác biệt hoang dã ma vực bên trong mạo hiểm, tranh đoạt các loại tư nguyên. Vẹn vẹn chỉ có mấy cái cực kỳ tồn tại đạt thủ, không cần vì tranh đoạt tư nguyên tiến về khác biệt hoang dã ma vực mạo hiểm, tỉ như những cái kia tại phiệt người khai sáng bọn hắn thương yêu nhất nhi cùng nữ nhi. Cẩn thận. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, hướng về kia trên núi nhìn lại. Chỉ gặp tại trên núi kia một đầu lại một đầu hình thể to như hổ sư, dáng dấp lại cùng linh cẩu giống nhau y hệt, toàn thân bao trùm lấy một tầng màu đỏ trùng mâu, trong mắt chớp động lên hung quang yêu thú nhìn chằm chằm vào Dương Phàm một nhóm. Trư Quan Lục trâu trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, tóc đỏ hung bạo linh cẩu, hoàng cấp hạ phẩm yêu thú, quần cư loại yêu thú. Xem ra nơi này chính là sao huyệt của bọn nó. 87 đầu tóc đỏ hung bạo linh cẩu, trong đó có 6 đầu tinh anh phẩm chất, cùng một đầu thủ lĩnh phẩm chất. Đầu kia thủ lĩnh phẩm chất tóc đỏ hung bạo linh cẩu là của ta. Dương Phạm nhìn xem những cái kia tóc đỏ hung bạo linh cẩu bên trong, một đầu cao tới 1 mét lục, toàn thân mạo sưng mãn cơ bắp, hai mắt hung quang chớp động, giữ tận bá khí thủ lĩnh phẩm chất hung bạo ánh lộ ra một tia Loại này thủ lĩnh phẩm chất yêu mới có thể tiến hành chủng tộc tiến hóa, để Dương Phạm linh nghe thần âm tăng lên trên diện rộng thân thể của mình tố chất, mà lại chỉ có linh nghe thần âm, Dương Phạm mới có thể tại tiến giai chi thời lần nữa nhìn thấy viên kia trí tuệ cổ thụ, thu hoạch được toàn năng dạ tiếp xuống truyền thừa. Đầu kia thủ lĩnh phẩm chất tóc đỏ hung bạo linh cầu trong mắt hung quang chớp động, ngửa thiên phát ra hét dài một tiếng. Đám kia tóc đỏ hung bạo linh cẩu chợt từ trên núi vọt xuống tới. Nhất đạo thổ hoàng sắc ba động lóe lên, một cây bén nhọn địa thứ từ dưới đất tóe ra, trực tiếp từ một đầu tóc đỏ hung bạo linh cẩu hậu ra không có đâm chúng. Địa thứ kỹ năng này cũng là cần tính toán. Dự phán mới có thể chúng đích địch nhân, thủ hùng đại hoàng chí lực có hạn, đối với di động cao tốc địch nhân tỷ lệ chính xác cũng không cao. Đưa những cái kia tóc đỏ hung bạo linh cầu đi vào trong mét chỗ thời dương phàm dưới trướng còn sót lại 8 đầu ma quái nhau nhau ném mạnh thiết mộc mâu, từng cái thiết mộc mâu nhau nhau bắn ra, đem ba đầu tóc đỏ hung bạo linh cầu trực tiếp xuyên qua, ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên. Hai đầu hung bạo lão nha chưa một chút khởi động công kích kỹ năng, như là hai chiếc xe tăng loại nhẹ, hung hăng đụng vào tóc đỏ bạo bẩy linh cầu tướng hai đầu tóc đỏ bạo linh cẩu trực tiếp xuyên qua. Dương Phạm khởi động cường kỹ năng, thì chuyển tận phong dao pháp, trong tay hợp kim chiến đao như là tật như gió, hướng về kia chút tóc đỏ hung bạo linh cầu chậm tới. Một đầu lại một đầu tóc đỏ hung bạo linh cầu bị Dương Phàm một đao chém thành hai đoạn. Những cái kia tóc đỏ hung bạo bảy linh cầu bỗng chốc bị Dương Phàm cùng kia hai đầu hung bạo lão nha trừ hấp dẫn, điên cuồng vây công ba người bọn hắn. Từng đạo thổ hoàng sắc ba động nổi lên, một cây lại nhấc cái bén nhọn địa thứ từ dưới đất nổ bắn ra mà ra, đem những cái kia tóc đỏ hung bạo linh cầu nhất nhất đóng đinh. ma thì thịp, Đồng ma đem một đầu lại một đầu tóc đỏ hung bạo linh cẩu trực tiếp xuyên qua, đóng ở trên mặt đất. Những cái kia tóc đỏ hung bạo linh cẩu hung tàn vô cùng, mấy chục con cùng nhau tiến lên có thể tùy tiện đem một nhân loại nguyên năng giả sẽ thành khối vụt, thế nhưng là tại Dương Phàm trước mặt lại không chịu nổi một kích. Tiểu Hắc thân hình thoát một cái, như là nhất đạo tia chớp màu đen hướng về kia dấu ở tóc đỏ hung bạo bẩy linh cẩu về sau đầu kia thủ lĩnh phẩm chất tóc đỏ hung bạo linh cẩu đánh tới. Tại đầu kia tóc đỏ hung bạo tới. Tiểu Hắc trong mắt lướt qua một tia vẻ khinh miệt, như là nhất đạo màu đen mịt ảnh nhất cái trong một chớp mắt xuất hiện tại một đầu tóc đỏ hung bạo linh cầu trước người, dài đến 30 cm trảo một chút bắn ra, như là thần binh lợi khí quán xuyên một đầu tóc đỏ hung bạo linh cẩu đầu lâu. Nhất trảo miểu sát một đầu tinh anh phẩm chất tóc đỏ hung bạo linh cẩu, tiểu Hắc thân hình lóe lên, xuất hiện tại một đầu khác tinh anh phẩm chất tóc đỏ hung bạo linh cẩu trước người nhất trảo xuyên qua đầu lâu của nó. Mấy hơi thở ở giữa, 6 đầu tinh anh phẩm chất tóc Đầu thủ lĩnh chất tóc đỏ bạo linh cẩu thấy tình thế không ổn xoay người bỏ chạy. Tiểu Hắc một chút khởi động ra tốc kỹ năng, tốc độ bỗng nhiên bạo tăng một màn lớn, tựa như tia chớp xuất hiện tại đầu kia thủ lĩnh phẩm chất tóc đỏ hung bạo linh cẩu sau lưng, nhất tảo hung hăng đánh vào đầu kia tóc đỏ hung bạo linh cẩu trên thân thể. Tại tiểu Hắc cao tới 20 điểm lực lượng kinh khủng phía dưới, cho dù nó không có thi triển bất luận cái gì kỹ năng, y nguyên đem đầu kia thủ lĩnh phẩm chất tóc đỏ hung bạo linh cẩu đánh cho lộn mười mấy mét xa, thất khiếu chảy máu, bản thân bị trọng thương. Những cái kia chính đang vây công Dương một nhóm tóc này, nhiên thở đổ, bắt đầu bốn phía chạy tứ tán. Bọn chúng cũng là có nhất định trí tuệ yêu thú, thủ lĩnh nhất bị đánh bại, bọn chúng tự nhiên chọn đào cầu. Đừng trốn. Dương Phạm một chút xông vào tóc đỏ hung bạo bầy linh cầu bên trong, nắm lên một đầu tóc đỏ hung bạo linh cầu hướng dưới mặt đất một ném, trực tiếp đưa nó rơi sương cốt vỡ ra bản thân bị trọng thương. Hết thẻ 6 đầu tóc đỏ hung bạo linh cầu bị Dương Phạm trực tiếp quảng thành trọng thương, tăng thêm 6 đầu bị thiết 1 mâu xuyên qua vẫn chưa có chết vòng tóc đỏ hung bạo linh cầu, cùng nhau 12 đầu tóc đỏ hung bạo linh Tiểu Hắc dẫm tại đầu kia thủ lĩnh phẩm chất Tóc Đỏ Hung Bạo Linh Cẩu trên thân vênh vang đáp ý kêu lên. Vũ Dạ Miêu loại này yêu thú cùng Tóc Đỏ Hung Bạo Linh Cẩu mặc dù cùng là hoàng cấp hạ phẩm yêu thú, thế nhưng là Tóc Đỏ Hung Bạo Linh Cẩu thực lực lại vượt xa Vũ Dạ Miêu phía trên. Những cái kêu Vũ Dạ Miêu cũng tại Tóc Đỏ Hung Bạo Linh Cẩu thực đơn bên trong, hiện tại tiểu Hắc dễ như trở bàn tay chiến thắng đầu kia thủ lĩnh phẩm chất Tóc Đỏ Hung Bạo Linh Cẩu, tự nhiên để nó hưng phấn không thôi. Nghèo. meo, meo. Phương xa trong rừng dậm một chút truyền đến từng đợt Vũ Dạ Những cái giả ở ngoại vi, đảm nhiệm trinh sát nhân vật. Có địch nhân đến đây? Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, tướng ép cùng đấu kia thủ lĩnh phẩm chất tóc đỏ hung bạo linh cẩu ký kết thú chi khế ước. Thượng quan Lục Châu nhanh chóng đem Thất Đoá Ngũ Thải Linh Nham Thủy Tinh Hoa hai xuống, giao cho Dương Phàm trong tay. Thủ Hùng Đại Hoàng đi vào kia Thất Đoá Ngũ Thải Linh Nham Thủy Tinh Hoa cắm rễ thủy tinh bên cạnh, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tham lam, đem khối kia thủy tinh nham thạch đảo ra, đưa cho Dương Phàm. Dương Phàm hiếu nói, hóa?" Khác biệt yêu có biệt năng lực, Thủ Hoàng, lực Hoàng đầu. Dương Phạm tiện tay đem khối kia thủy tinh nham thạch thu nhập không gian trong hộ, tiêu hao phổ thông điểm tiến hóa kể ra chứa khỏi tất cả tóc đỏ hung bạo linh cầu thương thế hướng về sâm lâm phương hướng di động. Ma quái bộ đội, Dương Phạm vừa tiến vào trong rừng rậm, liền nhìn thấy phương xa nhất chỉ trang bị tinh lương ma quái quân đội ngay tại hướng về bên này di động. Phổ thông ma quái bình thường đều là sử dụng hắc thạch đại đồng, cây gỗ làm làm vũ khí, chỉ có những cái kia đại bộ lạc ma quái mới sẽ sử dụng thiết mục mâu làm chế thức vũ khí. Ma quái nhân kể ra có 100 nhân, 10 đầu tinh anh, 6 đầu ly hi hú, đầu thủ lĩnh, còn có 2 tên ma quái vư sư. Cái này ma quái đại quân là tới đối phó trên ngọn núi này, tóc đỏ hung bạo bảy linh cẩu thu thập linh dược. Dương Phàm một chút mở ra quan sát kỹ năng, quan sát năng lực một chút trở nên cực kỳ nhạy cảm, nhanh chóng phân tích ra một con kia ma quái quân đội nhân kể ra cùng kết cấu. Những cái kia siêu cấp ma quái bộ lạc đô hội lấy 12 người vì một đội là một đơn vị tiến hành đi săn hoạt động. Chỉ có gặp được có giá trị mục tiêu mới sẽ xuất động thành kiến chế quân đội tiến hành đi săn. Những linh dược kia đối với những cái kia đại ma quái đến nói cũng là cực kỳ chân quý tiến hóa tư nguyên. Bọn chúng không ngừng phục dụng các trồng linh dược, tích lũy tháng ngày xuống tới liền có khả năng tăng lên mình phẩm chất. Một con kia ma quái đi sang đội cũng phát hiện năm con thú dạ miêu, bọn chúng chợt bắt đầu ném mạnh thiết mục mâu, lít nha lít nhít thiết mục mâu như là như hạt mưa hướng về kia năm con thú dạ miêu vồ tới. Kia năm con thú dạ miêu cho dù đem hết toàn lực né tránh, y nguyên có bốn cái bị thiết mục mâu xuyên qua, từ trên cây rơi xuống đất, thống khổ rẽ rựa sau đó bị những cái kia ma quái trực tiếp đâm chết. Một con kia ma quái đi sang đội tiện tay đem bốn cái thú dạ miêu thi thể thu hồi. Bọn chúng mục tiêu chủ yếu mặc dù là tốc độ hung bạo cầu, nếu là gặp được cái khác yêu cấp thấp, bọn chúng cũng không để ý tiện tay xử lý. Dương Phạm một nhóm thì là tiềm phục tại trong đuổi của chờ đợi con ngồi tiến vào vòng phục kích. Nhất đạo nhạt hào quang màu vàng bỗng nhiên tại một đầu ma quái vu sư dưới thân hiện hiện, đầu kia ma quái vu sư sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại, lại bị một cây bén nhọn vô cùng địa thứ sâu đâm thủng thân thể. Tám danh ma quái một chút từ trong rừng hiện thân, dùng sức ném một cái, từng cây thiết một mâu hướng về cuối cùng một đầu ma quái vu sư vào tới. Một đầu thủ lĩnh phẩm chất ma quái trong mắt hung quang lóe lên, cầm trong tay thiết một mâu nhất cái bước ra ngăn tại đầu kia ma quái vu sư trước người, chuẩn bị gọi những cái kia thiết mục mâu. Huyễn thuật Dương Phạm một chút khởi động cường tráng huyễn thuật xong trọng kỹ năng, trong mắt một chút hiện ra một tia quỷ dị vô cùng qua mang. Đầu kia thủ lĩnh phẩm chất ma quái bỗng nhiên một chút thấy được một đầu đại ma quái xuất hiện tại trước người của nó. Quỳ xuống. Đầu kia một mặt giữ tợn đại ma quái nhãn bên trong hùng quang chớp động nghiêm nghị quát. Đầu kia thủ lĩnh phẩm chất ma quái hai đầu gối mềm nhũn, hướng trên mặt đất quỳ đi. Ma quái bên trong đồng dạng đẳng cấp xâm nghiêm vô cùng, những cái kia đại ma quái chính là ma quái tiến hóa thượng vị chủng tộc. Đối những cái kia ma quái có quyền sinh sát trong tay lại quyền. Đầu kia ma quái căn bản không dám phản kháng. Liền trong khoảnh khắc đó, Từng cây thiết mục mâu một chút quán xuyên đầu kia thủ lĩnh phẩm chất ma quái, đưa nó găm trên mặt đất, tiên huyết phun ra ngoài. Nó cũng từ huyễn thuật bên trong giải thoát ra. Hai đầu hung bạo lao nha trừ một chút khóa chặt đầu kia ma quái vu sư phát động công kích kỹ năng hướng về kia đầu ma quái vu sư phóng đi. Những cái kia ma quái dùng sức ném một cái, từng cây thiết mục mâu như là như hạt mưa bắn ra, hướng về kia hai đầu hung bạo lao nha trừ vào tới. Cơ hồ một nháy mắt kia hai đầu hung bạo lao nha trừ liền bị thiết mục mâu đâm thành con nhím. Một cây thiết mục mâu tinh chuẩn vô cùng đâm vào một đầu hung bạo lão nha trừ con mắt bên trong, quán xuyên trong mắt của nó, chui vào đầu của nó bên trong đưa nó trực tiếp bắn Đầu kia thủ lĩnh phẩm chất ma quái nhất Ngô liền xử lý đầu kia hung bạo lao nha trừ. Đầu kia ma quái vu sư cầm trong tay pháp trượng hướng về kia đầu hung bạo lao nha trừ một chỉ, một trận tối tăm mở mịt pháp thuật quang mang một chút rơi vào đầu kia hung bạo lao nha trừ trên thân thể. Đầu kia hung hãn vô cùng hung bạo lao nha trừ một chút trở nên suy yếu vô cùng, từng cây thiết mục ngô nhao nhao đâm xuyên qua cơ thể của nó tầng, chui vào nội tạng của nó bên trong, đưa nó trực tiếp bắn ngã trên mặt đất. Từng đạo hào quang màu vàng lấp lánh, từng cây bén địa thứ từ dưới đất nổi bắn ra mà ra, trong nháy mắt liền đâm vào đầu kia ma quái vu sư thể đưa nó trực tiếp xuyên qua. cục xử lý Kia nhất trực trốn ở một viên đại thụ về sau Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng hung quang, cầm trong tay hợp kim chiến đao, hướng về kia đầu thủ lĩnh phẩm chất ma quái vọt thẳng đi. Những cái kia tóc đỏ hung bạo linh cẩu cũng đều nhảy ra, hướng về kia chút ma quái phóng đi. Một cây lại một cây địa thứ trực tiếp bộc phát, đem một đầu lại một đầu ma quái trực tiếp xuyên qua. Đầu kia thủ lĩnh phẩm chất ma quái trong mắt hung quang lóe lên, một tiếng giống to dùng sức ném một cái, một cây thiết mộc mâu tựa như tia chớp hướng về Dương Phàm tới. Còn lại ma quái cũng đều dùng sức ném một cái, từng cây mộc mâu như là sao hướng về Dương Phàm mà tới. Dương Phàm tại cường tráng quan sát song trọng kỹ năng ra chỉ phía dưới, khóa chặt đầu kia thủ lĩnh phẩm chất ma quái thiết mục mâu, một đao giống như gió táp đem cây kia thiết mục mâu trực tiếp chặt đứt. Cơ hồ một cái mắt, sáu cái thiết mục mâu một chút quán xuyên Dương Phàm hắc thiên áo giáp, sau đó bị da thịt của hắn ngăn lại đánh rơi xuống trên mặt đất. Tiểu Hắc thừa dịp Dương Phàm hấp dẫn hỏa lực trong nháy mắt đó, giống như ưu linh tại kia rừng cây phía trên xuyên thẳng qua, như là tia chớp màu tùy tiện vượt qua trăm mét khoảng cách, xuất hiện tại đầu kia thủ lĩnh phẩm chất ma quái trước người, nhất tảo cảo nát đầu kia thủ lĩnh phẩm chất ma quái đầu. Nhất tảo miểu sát đầu kia thủ lĩnh phẩm chất ma quái đầu về sau. Tiểu Hắc thả người nhảy lên, một chút nhảy tới trên một cây đại thụ trốn đi. Chương 85, Tiến giai nguyên nam giả. Dương Phạm trải qua đa trọng kỹ năng cường hóa về sau, tố chất thân thể kinh người, lực phòng ngự cũng mạnh đến đáng sợ. Đơn lấy phòng ngự lực mà nói, lực phòng ngự của hắn ở xa tiểu Hắc phía trên. Đầu kia thủ lĩnh phẩm chất ma quái vừa chết, toàn bộ ma quái quân đội trận trực tiếp sụp đổ, tất cả ma quái cũng bắt đầu bốn phía chạy từ tán. Dương Phạm một nhóm bắt đầu thừa cơ truy kích một con kia sụp đổ ma quái đại quân. Tại kia truy kích chiến bên trong, tốc độ khủng phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, nó như là nhất đạo màu đen tàn ảnh, nhất trảo nhất cái dễ như trở bàn tay đem những cái kia ma quái đầu lâu bẻ vụt. Đang điên cùng truy sát bên trong, kia 100 đầu ma quái vẹn vẹn chỉ có không đến 20 đầu thành công đào thoát. Dương Phàm cũng cưỡng ép cùng 23 con bị trọng thương ma quái ký kết thú tri khế ước. Cứ như vậy, hắn dưới trướng ma quái đại quân số lượng cũng một chút biến thành 300 đầu. Tại kia chiến đấu kịch liệt bên trong, tóc đỏ hung bạo linh cẩu cũng chết được chỉ còn lại 8 đầu. Dương Phàm lộ ra vẻ hài lòng, ánh mắt rơi vào đầu kia tóc đỏ hung bạo linh cẩu thủ lĩnh trên thân, một trận chiến này chết 2 đầu hung bạo lão nha trừ, 2 đầu tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh. Bất quá lại đạt được 8 đầu tóc đỏ hung bạo linh cẩu. Hai ba đầu ma quái chiến sĩ cùng đại lượng thiết một mâu cùng hứa nhiều hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, vẫn là kiếm lợi lớn. Tóc đỏ hung bạo linh cầu. hoàng cấp hạ phẩm yêu thú, phẩm chất thủ lĩnh, thành nhân thể. Lực lượng 9, nhanh nhẹn 9, phòng ngự 9, tinh thần 5, chí lực 2, thể chất 10. Khi hữu phẩm chất nguyên lực thân hòa, tăng lên nguyên lực thân hòa trình độ. Thủ lĩnh phẩm chất tố chất thân thể cường hóa. Khi hữu phẩm chất cường tráng. Thủ lĩnh phẩm chất lợi trảo. Khi hiếu phẩm chất thiết bị. Dương Phàm khẽ miệng vi vi dương lên lộ ra mỉm cười, đầu này tóc đỏ linh thủ lĩnh các thượng nhìn đã tiếp cận nguyên năng giả hạn. Lại tại tiểu Hắc trước mặt không chịu nổi một kích. Huyền cấp hạ phẩm yêu thú quả nhiên bất phàm. Đầu kia tóc đỏ hung bạo linh cầu thủ lĩnh đối với phổ thông nguyên năng giả đi nói, tuyệt đối là cường địch, cần nhất chỉ trang bị tinh lương nguyên năng giả tiểu đội mới có thể không tổn hao gì đem xử lý. Nó bị tiểu Hắc một chiêu miểu sát, không phải nó có yếu, mà là tiểu Hắc quá mạnh. Lưu Cẩm Hoa đem những cái kia trải qua giám định kỹ năng chi châu nhất nhất đưa cho Dương Phàm, vận khí không tệ. Hai cái ma quái vu sư phân biệt ra nhất cái trì giữ thuật cùng nhất cái suy yếu thuật, mà lại đều là tinh anh phẩm chất. Một thủ linh ma quái ra một thủ linh phẩm chất ném ô. Kia người thủ lĩnh phẩm chất ném mâu mặc dù nhu cầu không nhiều, thế nhưng là những cái kia có nhu cầu nhân thậm chí sẽ ra một thước đến mua. Ngoại trừ kia ba cái kỹ năng chi châu bên ngoài, những cái kia tóc đỏ hung bạo linh cầu cùng những cái kia ma quái đều chỉ là ra một chút thường gặp kỹ năng chi châu. Dương Phạm nhãn tỉnh sáng lên hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, chỉ rút thuật, quá tốt rồi. Ta rốt cục có thể tiến giai nguyên năng giả. Tiến giai nguyên năng giả chín loại cơ sở kỹ năng bên trong, Dương Phạm liền thiếu chỉ rút thuật, có chỉ rút hắn liền có thể chính thức tiến nguyên năng giả. Dương Phạm nói, chúng ta trở về một chuyến, ta muốn tăng lên một chút thực lực của mình. Lưu Cẩm Hoa cười nói, "Tu mỗi một lần dương phàm phục dụng linh dược về sau, thực lực liền hội bạo tăng một màn lớn, hoặc là chính là dưới chướng yêu thú tiến hành tiến hóa." Lưu Cẩm Hoa, Thượng Quan Lục Châu đâu không lốc tự nhiên minh bạch dương phàm năng lực 10 phần bất phàm, cũng cùng nuốt linh dược có quan hệ. Kia thất đoá Ngũ thải linh nham thủy tinh hoa dương phàm phân biệt phân cho Lưu Cẩm Hoa, Thượng Quan Lục Châu, Phương Hải Vân ba người một người một đoá, sau đó đem một chút phổ thông phẩm chất kỹ năng phân cho Chu người. Trở lại cái sơn động kia về sau, kỹ năng tại kỹ năng thượng. Đồng thời tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa kể ra đem một đường cường hóa đến thủ lĩnh phẩm chất, chi rút xuất phẩm chất thủ lĩnh, thế nhưng là trị liệu hứa nhiều loại hình thức thế. Kia chỉ rút thuật nhất tăng lên tới thủ lĩnh phẩm chất, Dương Phàm tu luyện tụ nguyên công khôi phục nguyên lực về sau, mới một hơi nuốt tam hệ linh vực. Kia tam hệ linh vực nhất không có vào Dương Phàm thể nội, trở hóa thành ba cố vô cùng cường đại nhật lưu cùng trong cơ thể hắn nguyên lực dung hợp lại cùng nhau. Tại Dương Phàm thể nội kỹ năng chi hoàn một chút lên, cái này đến cái kỹ ấn hiện hiện. vô cùng to lớn nguyên lực một chút chú nhập kỹ năng chi hoàn trong, tại kỹ năng chi hoàn trong, cái này đến cái khác chú ấn hư ảnh hiện. hiện dung nhập nguyên lực bên trong. Dương Phàm thể nội tất cả nguyên lực hội tụ, từ hư hóa thực ngưng tụ hình thành một viên nguyên hạch, ngưng tụ Dương Phàm trong náo vực. Viên địa nguyên hạch vừa phù hiện, từ kia nguyên hạch bên trong một chút tuôn ra một cỗ cường đại tinh thuần vô cùng nguyên lực không có vào Dương Phàm toàn thân bên trong. Lúc đầu Dương Phàm có được hứa nhiều thủ lĩnh phẩm chất kỹ năng, một khi phát động các loại kỹ năng, liền hội cảm giác nguyên lực không đáng kể. Hiện tại một chút cảm giác thân thể phản phất đánh vỡ trọng công siềng, toàn thân trên dưới tràn đầy lượng. Một vòng kỹ năng chi hoàn hiện, hiện từ nguyên hạch bên trong từng đạo nguyên lực phun trào, ở trong hư không hình thành nhất cái đen như kỹ năng hoàn hành chi hoàn. Tại kia hành trì hoàn thượng xuất hiện 4 cái ám ảnh lỗ thủng, từ kia nguyên hạch bên trong dâng trào ra tinh thuần vô cùng nguyên lực, tại kia hành trì hoàn thượng ngưng tụ ra 4 cái kỹ năng chủ ấn. Dương phàm, Nguyên năng giả, Lực lượng 5, 2, nhanh niệm 5, 2, Phòng ngự 5, 2, Tinh thần 5, 2, Chí lực 5, 2, Thể chất 5, 2. Bổ tú các Vệ nút Vệ nút Vệ nút bề chủ thuần trị mẹ cường hóa phế phủ phẩm chất tinh anh, cường hóa phế phủ, cường hóa uy lực pháp thuật phẩm chất tinh anh, cường hóa lực pháp thuật, cường hóa chữa trị hiệu quả phẩm chất tinh anh, cường hóa chữa trị hiệu quả, cường hóa khế hiệu quả phẩm chất tinh anh cường hóa các loại khế rất hiệu quả. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc, đây chính là toàn năng giả truyền thừa chỗ cường đại, tiến giai liền hội thêm ra 4 cái kỹ năng. Chiến sĩ bình thường truyền thừa tại tiến giai nguyên năng giả thời điểm, đồng dạng sẽ sinh ra một vòng ảnh chi hoàn, thêm ra nhất cái cường hóa phế phủ kỹ năng. Nhân loại khó khăn nhất rèn luyện chính là ngũ tạng lục phủ, có cường hóa phế phủ kỹ năng, những cái kia các chiến sĩ liền có thể tiếp nhận càng lớn lực trùng kích. Người bình thường nếu như ngũ lục phủ bị đâm nhất màu, tuyệt đối hội đau đến không muốn sống, không cách nào chiến đấu. Một chút nguyên năng giả coi như nội tạng bị xỏ xuyên y nguyên có thể miễn cưỡng chiến đấu chính là cường hóa phế phủ kỹ năng lực lượng. Cường hóa uy lực pháp thuật tắc là có thể cường hóa pháp sư chuyển thừa cường giả pháp thuật kỹ năng uy lực nhất cái cường lực kỹ năng. Nhất cái đồng phẩm chất hỏa cầu thuật di lực tại pháp sư trong tay xa so với chiến sĩ mạnh hơn đến nhiều chính là cường hóa huy lực pháp thuật kỹ năng tác dụng. Cường hóa chữa trị hiệu quả kỹ năng cũng là như thế. Cường hóa khế ước hiệu quả có thể để dương phàm ký kết thú chi khế ước xác suất thành công lên cao, tiêu hao giảm xuống, tốc độ biến nhanh, hơn nữa có thể cùng mạnh hơn yêu thú ký kết khế ước. Dư Phạm vận chuyển tụ nguyên công khôi phục nguyên lực về sau, vận dụng Hoàng Kim Điểm tiến hóa kể ra, đem ảnh chi hoàn thượng tam đại kỹ năng hết thảy đô cường hóa đến thủ lĩnh phẩm chất. Chương 86, mà dắp chủng. Dư Phạm đem một đóa linh nham thủy tinh hoa một ngụm nuốt vào, một câu ngọt ngon miệng chất lỏng thuần cổ họng của hắn mà xuống, không có vào hắn trong bụng hóa thành nhất đạo nhiệt lưu kéo dài mà lên, không, có vào viên tia nguyên hạch bên trong, chuyển hóa trở thành lực lượng thần bí một tia cường hóa đại náo của hắn. Điểm hóa kể ra 30.0, tinh thần lực trong mắt hận, không tệ, tiến nguyên năng giả về sau, ta tiến hóa cực hạn bị đánh vỡ có thể tiếp tục tiến hóa. Đáng tiếc không có minh tượng pháp cùng rèn luyện tố chất thân thể bị pháp. Nguyên năng giả học đồ tiến hóa trở thành nguyên năng giả về sau, nhất định phải học tập minh tượng pháp đến để cao tinh thần lực của mình, học tập mới đoán thể quyền pháp đến đề cao thân thể của mình tố chất. Linh nham thủy tinh hoa dạng này có thể đề cao tinh thần lực trung phẩm lĩnh vực, trên thực tế ứng nên phối hợp minh tượng pháp mới có thể mức độ lớn nhất tăng lên người tu luyện tinh thần lực. Dưỡng phàm dạng này phục dụng linh nham thủy tinh hoa nếu là tại người khác xem ra, tuyệt đối là lãng phí cực đại ma đoán thể quyền đồng dạng có thể hóa linh vực lực, cường hóa nguyên năng giả tố chất thân thể, chỉ là như thế hiệu suất quá mức thấp. Nguyên năng giả nhóm tu luyện minh tưởng pháp cùng đoán thể bí pháp, đô nắm giữ tại các đại tập đoàn, bác sơn vương quốc chính phủ, các đại nguyên năng giả đỉnh tiêm danh trong trường. Đây cũng là những cái kia nguyên năng giả đám học đồ đối các đại nguyên năng giả đỉnh tiêm danh giáo chạy theo như vịt nguyên nhân. Kia bốn đóa linh nham thủy tinh bao hoa dương phàm luyện hóa về sau, hắn có hoàng kim điểm tiến hóa kể ra liền cao tới 1135 điểm, tinh thần lực cũng hầu như trung tăng lên một điểm. 1135 điểm hoàng kim điểm tiến hóa ra, đương nhiên là tăng lên tố chất thân thể hóa. Dạng này mới có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu của ta. Còn có không gian hộp kỹ năng Không có xung tốc không gian quá khó tiếp thu rồi. Thủ Hùng đại hoàng tiến hóa cũng cần hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Ta thật sự là quá nghèo. Dương Phàm khe khẽ thở dài, bắt đầu ở tố chất thân thể cường hóa một điểm, từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu trong nháy mắt không có vào nguyên hạch bên trong. Tại kia nguyên hạch bên trong tố chất thân thể cường hóa kỹ năng chủ ấn quang mang lấp lánh, trở nên càng thêm sáng chói, một cỗ lực lượng thần bí từ đó tuôn ra cường hóa lấy Dương Phàm tố chất thân thể. Dương Phạm cường hóa tố chất thân thể cường hóa kỹ năng về sau, cũng tiêu hao tháng năm năm một hai điểm hoàng điểm tiến hóa kể ra đem không gian hộp kỹ năng tăng lên tới hi phẩm chất. Tố chất thân thể cường hóa phẩm chất lãnh chủ Có thể tăng lên 4 điểm lực lượng, 4 điểm nhanh nhẹn, 4 điểm phòng ngự, 8 điểm thể chất năm toàn thuộc tính tăng lên. Không gian hộp phẩm chất hi hữu, có thể triệu hoán nhất cái 888m khối không gian cất giữ vật phẩm. Dương Phàm khẽ miệng Vi Vi dương lên lộ ra nụ cười, còn tự lại tháng 2 năm 23 giờ hoàng kim điểm tiến hóa cái ra. Tạm thời giữ lại đi, lần tiếp theo nên cường hóa thiết bị kỹ năng, dạng này lực phòng ngự của ta mới hội càng thêm cường đại. Thế nào? Thành công không? Dương Phàm từ khi bế quan đi ra, Lưu Cẩm Hoa liền cười hỏi. Cười nói, ta đã thành công tiến giai nguyên năm giả. Lưu Long Nghị Nhân nghe nói này nói Trong mắt một chút hiện lên một vòng vẻ ngưỡng mộ. Như là Dương Phạm, Lưu Cẩm Hoa, Thừa quan Lục Châu dạng này, tuổi còn trẻ liền đã tiến giai nguyên năng giả thiên tài tương lai tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Phương Thải Vân cắn răng, nắm chặt trường thương trong tay, trong lòng suy nghĩ bước lên, chỉ còn lại ta. Muốn không, ta cũng tiến giai nguyên năng giả. Phương Thải Vân cũng là một thiên tài tu luyện, linh nghe hai lần thân âm, liên tiếp không ngừng phục dụng linh dược cùng chuẩn linh dược tố chất thân thể cũng đã nhanh đến đệ nhất giới hạn, có thể tiếp tục phục dụng linh dược tiến giai trở thành nguyên năng giả. Thượng quan Lục Châu thông tuệ vô so ôn hòa an ủi, "Thải Vân, không cần vội vã tiến giai nguyên năng giả." Muốn đánh tốt cơ sở mới được." Dương Phạm nói, "Không sai, có ta ở đây." Thải Vân ngươi liền hảo hảo đặt nền móng. "Chúng ta nhất định có thể sống từ cái này lý chạy đi." Phương Thải Vân khẽ hứa cằm, "Ừm." Dương Phạm một nhóm hướng về mảnh này hoang dã ma vực bên ngoài di động. Tại kia một chỗ ma quái quân đội bị diệt diệt trong rừng rậm, một con nhân kể ra tại 100 nhân ma quái quân đội xuất hiện lần nữa. Tại con kia ma quái trong quân đội, Lãm Nệ đứng vững hai đầu đại ma quái. Năm đầu ma quái phân biệt mang theo một đầu toàn thân lông dài hắc trong mắt chớp động lên hung quang hắc ma hung bạo ngay tại tìm kiếm Dương Phạm một nhóm tích. Những cái kia hắc ma hung bạo linh cẩu chính là bị ma quái thuần dưỡng yêu thú, cũng chỉ có tại những cái kia siêu cấp cỡ lớn ma quái bộ lạc mới hội thuần dưỡng loại này yêu thú dùng tới truy tung địch nhân cùng con người. Dương Phạm một nhóm xử lý hai đầu thủ lĩnh phẩm chất ma quái cùng hai đầu ma quái vu sư, trong trận tới cái kia siêu cấp ma quái bộ lạc. Thông chỉ cái kia ma quái bộ lạc đại ma quái nhóm chợt phái ra hai đại cường giả đến đây đổi giết bọn hắn. Kia năm đầu hắc ma hung bạo linh cẩu bỗng nhiên một trận xô loạn, đó dọc theo Dương một nhóm con đường đi tới di động. Một đầu đại ma quái trong mắt lên một vòng dữ tợn quang, lộ ra sắc bén bén nhọn răng miệng nói: "Tìm được Những cái kia nhân loại lâu nghi, nghe nói lần này, những cái kia nhân loại lâu nghĩ bên trong có giống cái, Nột Khắc, chờ ta chơi chán về sau cho người thêm. Nột Khắc lạnh lùng nói, "Nột Mục, rơi vào trong tay ngươi nhân loại giống cái đô sẽ chết rất thảm. Chúng ta cần nhân loại giống cái làm chúng ta sinh sôi hậu đại dòng hương." Nột Mục tàn nhẫn cười một tiếng, thu liễm nói, "Ta, ta tận lực không giết chết nàng." Đột nhiên ở giữa, kia năm đầu hắc ma hung bạo linh cẩu phát ra một trận sủa loạn, điên cùng giằng co. Có địch nhân. Nột Khắc đột nhiên đầu một cái, hướng về hoang dã ma sâu nhìn lại, trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng chỉ gặp phương sang một con lại một con thân dài ước chừng 3 mét đại nhỏ, toàn thân che đắp lên một tầng hắc sắc giáp xác bên trong, mọc ra bén nhọn giữ tợn rất hút, sáu đầu chân, nhất đôi cánh tay nào, cùng giáp trùng giống nhau đến mấy phần trùng hình thành một mảnh màu đen trùng chiều hướng về bên này vọt tới. Ma giáp trùng. Đáng chết, tại sao có thể có như vậy nhiều ma giáp trùng? Lục Mục vừa nhìn thấy những cái kia giống như thủy chiều vọt tới ma giáp trùng đột nhiên thời gian đầu tê dại một hồi, trong mắt lướt qua một tia sợ hãi. Kia ma giáp trùng cùng cự hình hành quân kiến đồng dạng là lấy số lượng chứ danh đáng sợ yếu tố. ma giáp lượng, nhanh nhẹn, phòng ngự, công kích đô tại cự hình hành quân kiến phía trên mà lại số lượng cũng so cử hình hành quân kiến càng nhiều. Lột khắc nghiêm nghị quát, "Trở về, chúng ta hồi bộ lạc, tập hợp tất cả mọi người lực lượng ngăn cản những cái kia ma giáp trùng." Đối mặt ma giáp trùng dạng này số lượng khổng lô trùng chiều. một khắc dạng này thực lực mạnh mẽ đại ma quái cũng nhất định phải dựa vào trong bộ lạc ma quái chiến sĩ lực lượng thậm chí là tiểu ma quái lực lượng mới có thể chống lại. Lột một khe hất cằm, từ bỏ truy sát Dương Phàm một nhóm, hướng về ma quái bộ lạc phương hướng đi đến. Trong rừng rậm, Dương một nhóm hướng về hoang dã ma vực ngoại vi một chỗ thạch sơn phương hướng đi đến. Tại cái này hoang dã ma vực bên trong ẩn giấu đi nhất cái siêu cấp ma quái bộ lạc. Dương Phạm một nhóm cũng không dám tiếp tục ở tại những cái kia tiểu ma quái trong bộ lạc. Đột nhiên ở giữa, nhất đạo đen như mực cổ sáng từ phương xa bay lên, từng đạo thần bí khó lường gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Chương 87, ma giáp trùng chiều. Tiếp nhất đạo hắc sắc cột sáng bộc phát địa phương là sùng vật thị trường. Bên kia lại xảy ra chuyện gì? Dương Phạm ánh mắt tại kia hắc sắc cột sáng vị trí nhìn qua, khẽ cho mày. Hắn hiện tại muốn làm nhất chính là tìm tới một chỗ yên lặng trốn đi, đợi đến những cái khai hoang nguyên năng hoặc là đội cứu Việt đến. Cái này hoang dã ma vực mỗi một lần biến hóa, đô sẽ để cho Dương Phạm có chút kinh hồn táng đảm. Go Go, go. Đầu kia tóc đỏ hung bạo linh cầu thủ lĩnh bỗng nhiên trong mắt lóe lên một vòng cảnh giác, hướng trên mặt đất một trận sủa loạn, toàn thân tóc đỏ dựng đứng. Cái trước nổi mụ đột nhiên hiện hiện, hiện một con thể dài 3m, toàn thân sơn đen, mọc ra bén nhọn rất hút, hai đầu đao cánh tay ma giáp trùng từ dưới đất chui ra. Dương Phạm trong mắt hàn mang lóe lên, một đao giống như gió táp hung hăng chạm tại đầu kia ma giáp trùng trên thân thể, mạnh sinh sinh đem đầu kia ma giáp trùng chém rách ra, các loại dịch nhuyễn rơi lả tả trên đất. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 5, phổ thông điểm tiến hóa kể ra 50. Dương Phạm tỉnh táo ước định, quá cứng. Đầu này ma giáp trùng lực phòng ngự so có được thiết bị kỹ năng tóc đỏ hung bạo linh cầu còn cứng hơn. Đầu kia ma giáp trùng bị Dương Phạm một đao chém thành hai đoạn, đó là bởi vì Dương Phạm lực lượng cao tới 19 điểm trở lên, một kích toàn lực uy lực liền có mấy vạn cân trở lên. Cái này đến cái khác nổi mù hiện hiện, ở trong khu rừng này một chút xuất hiện không kể ra nổi mù, một đầu lại một đầu ma giáp trùng từ những cái kia trống trong bọc bò bỏ lên ra. Mau trốn. Dương Phạm một tiếng quát nhẹ, một ngựa đương trước thi triển tật phong pháp, đem từng đầu vừa mới chui ra mặt đất ma giáp trùng trực tiếp chém như là một tia chớp màu đen, huy động lợi trảo, đem từng đầu ma giáp trùng đầu vỡ nát. Tổ hung đại hoàng nắm lên chu cầm hướng trên lưng của mình bị lại, chu cầm liền hết sức quen thuộc ôm chặt nó cái cổ. Từng đạo nhạt hào quang màu vàng lóe lên, từng cây bén nhọn địa thứ từ dưới đất một chút bộc phát, quán xuyên những cái kia ma giáp trùng phần bụng đưa chúng nó trực tiếp đóng đinh. Cùng thời kia từ dưới đất thoát ra bén nhọn địa thứ, cũng ngăn hơi ngăn lại những cái kia ma giáp trùng nhóng tiến lên con đường. Một đầu lại một đầu ma giáp trùng từ dưới đất tuôn ra, hình thành một cô đáng sợ vô cùng hắc sắc trùng triều, hướng về Dương Phạm một nhóm tới. Một đầu lại nhất con yêu từ các ngõ ngách bên trong tuôn ra, bị tia màu đen trùng triều đuổi cho chạy trốn tứ phía. Một đầu tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh trốn chậm một chút, liền bị kêu màu đen trùng chiều tấn vệ. Nó khoảng chừng kia màu đen trùng chiều bên trong vùng vậy nhất sẽ, xử lý vài đầu ma giáp trùng, chuẩn bị những cái kia ma giáp trùng đẩy trực tiếp tấn vệ. Đáng chết, chỉ có thể hướng cái phương hướng này trốn sao? Cái hướng kia thế nhưng là Chu hoa yêu. Dương Phạm khởi động quan sát kỹ năng, tìm kiếm lấy tôi ưu đạo vong lộ tuyến trình linh phát hiện càng là tiếp cận sùng vật thị trường, những cái kia ma giáp trùng số lượng lại càng ít, bị buộc rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể đổ hướng cái kia sùng vật thị trường phương hướng đạo vong. Cũng không lâu lắm, tiểu hắc Tộc đỏ hung bạo linh cẩu thủ lĩnh cái này hai đại cường đại yêu thú liền đi tới hậu phương, cùng những cái kia liên tục không ngừng vọt tới ma giáp trùng chầm chết. Một đầu thân dài cao tới 10 mét, toàn thân bao trùm lấy một tầng thật dày lớp giáp, tản ra hung hãn khí tức huyền cấp thượng phẩm yêu thú hóa đá thần lần từ trong một vùng rừng rậm chạy ra. Những cái kia ma giáp trùng hóa thành trùng triều chợt hướng về kia đầu hóa đá thần lần trực tiếp đánh tới. Đầu kia hóa đá thần lần trong mắt hung lên, nhất đạo nhạt nhạt chi hướng về quanh quét tán ma đi. Kia từng đầu ma giáp bị kia hóa chi quang một bị ăn mọn, biến thành từng cái thạch Đầu kia hóa đá thần lần mình va chạm Những cái kia ma giáp trùng biến thành thạch điêu chợt nhất nhất băng liệt, hóa thành khối vụn tản mát trên mặt đất. Chỉ là những cái kia ma giáp trùng phản phất sát chi không hết, liên tục không ngừng hướng về phía đầu hóa đá thần lần dũng mãnh lao tới, như là thiêu thân lao đầu vào lửa hóa làm không kể ra thiệt điêu. Kia vần quanh tại đầu kia hóa đá thần lần bên người hóa đá chi quang cũng bắt đầu cấp tốc cảm động. Đầu kia hóa đá thần lần cũng bắt đầu như là những yêu thú khác điên cuồng chạy trốn. Thời không thường có phi hành yêu từ trên trời giáng xuống, đem từng đầu ma giáp trùng mổ chết, điêu đi ăn. Nhưng là đối với kia ma giáp trùng khổng lồ số lượng đến nói, không đáng kể chút nào. Không kể ra cự hình hành quân kiến từ các cái địa phương tôn ra, hình thành một mảnh trùng chiều cùng ma giáp trùng hình thành trùng chiều tiến hành chém giết. Kia cự hình hành quân kiến hiển nhiên không phải những cái kia ma giáp trùng đối thủ, rất nhanh kia cự hình hành quân kiến hình thành trùng triều bắt đầu không ngừng co lại nhỏ, biến thành những cái kia ma giáp trùng con ngồi. Chính là từ hoang dã ma vực bên trong dũng mãnh tiến ra các loại yêu thú không ngừng cùng ma giáp trùng chiến giết, chỉ hoán ma giáp trùng lan tràn mới cho Dương Phạm một nhóm một chút hy vọng sống, để bọn hắn từ ngọn núi kia thượng trốn thoát. Kia là địa phương nào? Phế tích. Dương Phạm từ khi trong núi chạy ra, nhìn thấy tại kia sủng vật thị trưởng phụ cận, nhiều hơn nhất tòa rộng lớn vô cùng, giống như thành trùng chi thành. Toàn thân Sơn đen có chút tàn phá, lại tản ra thần bí quỷ dị khí tức cung điện khổng lồ. Tại kia cung điện khổng lồ bên ngoài thì là còn có cuốn 100 nhiều mặt Chu hóa yêu. Dương Phạm Tử quan sát kỹ về sau hơi vì thở dài một hơi, còn tốt không có Chu hóa Đao yêu. Chu Hoa Đao yêu chính là địa cấp hạ phẩm yêu thú, hung tàn vô cùng, một người liền có thể đem Dương Phạm một nhóm hết thể đồ sát hầu như không còn. Kia 100 nhiều mặt Chu hóa yêu cũng đều thấy được Dương Phạm một nhóm, bọn chúng trong mắt chốc động lên hung tàn vô cùng quang mang cầm trong tay thiết một mâu, như là kỵ sĩ hướng về Dương Phạm một nhóm phát động công kích. Từng đạo nhạt hào quang màu vàng lóe lên truy cập hiện ra một cây lại một cây địa thứ. Hai đầu Chu Hóa yêu vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa trận bị địa thứ xuyên qua. Phóng. Dương Phạm ra lệnh một tiếng, những cái kia ma quái chiến sĩ trận bắt đầu điên cuồng ném mâu. Từng cây thiết mộc mâu tựa như tia chấp bay ra, đem bảy con chú Hóa yêu bắn tung rơi rơi xuống mặt đất. Huyền thuật. Dương Phạm trong mắt một chút hiện ra nhất đạo quỷ dị vô cùng qu mang, một tia quỷ dị vô cùng huyền thuật ba động bao phủ tại một đầu Chu Hóa yêu trên thân thể. Đầu tiên công kích trước nhất Chu Hóa yêu chiến sĩ trong mắt một chút hiện lên một vòng mê mang cầm trong tay thiết mộc mâu hung hăng quán xuyên một bên đồng bạn trái tim. Những cái kia tóc đỏ hung bạo linh cẩu cùng kể ra con yêu thú đồng dạng tại Dương Phàm mệnh lệnh phía dưới, mạo xưng làm bia đỡ đạn hướng về Chu Hóa yêu chiến sĩ đánh tới. Những cái kia Chu Hóa yêu chiến sĩ mượn công kích chi thế, như cùng một cái cái đáng sợ vô cùng kỵ binh, trong tay thiết một mâu đem những cái kia tóc đỏ hung bạo linh cầu nhất nhất quấn mặc. Dương Phàm khởi động cường tráng quan sát kỹ năng, thi triển tật phong đao pháp, xông vào Chu Hóa yêu bảy bên trong, trong tay đao quang giống như gió táp, đem từng đầu Chu Hóa yêu chiến sĩ chém thành hai đoạn. Đầu kia tóc đỏ hung bạo linh thủ lĩnh cũng đi theo Dương Phàm đem một đầu lại một đầu Chu Hóa yêu chiến sĩ ngã xuống đất thượng, cắn cổ của bọn nó quạn. Những cái kia Chu Hóa yêu chiến sĩ mặc dù là hoàng cấp trung phẩm yêu thú, thế nhưng là bọn chúng đại bộ phận đều là phổ thông phẩm chất, thực lực kém xa đầu kia tóc đỏ hung bạo linh cầu thủ lĩnh quân đại. Thượng quan Lục Châu, Phương Thái Vân, Lưu Cẩm Hoa ba người kết trận, cũng không ngừng chém giết lấy từng đầu Chu Hóa yêu chiến sĩ. Chương 88, thần bí cung điện. Những cái kia Chu Hóa yêu chiến sĩ bỗng nhiên há miệng ra, khắp trời tơ nện chợt hướng về Dương Phạm, đầu kia tóc đỏ hung bạo linh cầu linh, phẩm chất ma quái, tiểu hắc bốn người quét sạch mà đi. Tiểu thân hình chớp liên tục, di động cao tốc, để kia khắp trời tơ trực tiếp vô Đầu kia không ngừng ném mồ bắn giết Chu Hóa yêu chiến sĩ hi hữu phẩm chất ma quái lại bị Tơ Nện một chút bao phủ, cuốn chặt lại. Nó dùng sức hoáng rãy rủa, lại không cách nào tránh thoát Tơ Nện biến thành chu vong tốc phược. Đầu kia tóc đỏ hung bạo linh cẩu thủ lĩnh điên cuồng rãy rủa, đem từng cây Tơ Nện không ngừng chánh thoát, thế nhưng là những cái kia Tơ Nện lại đính vào trên người của nó càng dính càng nhiều, để nó tốc độ di chuyển càng ngày càng chậm. Dương Phạm trong mắt hàn mang lóe lên, thi triển tật phong đao pháp, trong tay hợp kim chiến giống như gió tác, đem những cái kia Tơ Nện không ngừng chặt đứt, cùng thời thi triển thân pháp, xông vào những cái kia Chu Hóa yêu chiến sĩ bên trong chém giết lấy những cái kia Chu Hóa yêu chiến sĩ. Dương Phàm, tiểu hắc hai người giống như thu hoạch sinh mệnh tử thần, điên cuồng đổ sát lấy những cái kia Chu hóa yêu chiến sĩ. Lúc đầu những cái kia Chu hóa yêu chiến sĩ sớm nên sổ đổ, bốn phía chạy tứ tán. Thế nhưng là bọn chúng lại đồng dạng điên cuồng vô cùng, cùng Dương Phạm một nhóm điên cuồng chém giết. Cuối cùng cái này 100 đầu Chu Hoa yêu chiến sĩ bị Dương Phạm một nhóm toàn diệt, Dương Phạm dưới trướng tóc đỏ hung bạo bảy linh cậu cũng chết được chỉ còn lại đầu kia tóc đỏ hung bạo linh cậu thủ lĩnh. Những cái kia ma quái chiến sĩ cũng chết được chỉ còn lại một một đầu. Này thời phương xa kia một mảnh ma giáp trùng biến thành sơn hắc trùng triều đã hướng về bên này của tới, một đầu lại một đầu hàng cấp, huyền cấp yêu thú tại kia sơn hắc trùng triều bên trong giãy rủa, diện sát lấy những cái kia ma giáp trùng. Những cái kia hoàng cấp yêu thú chỉ cần trốn được hơi chậm liền bị những cái kia ma giáp trùng hình thành trùng triều trực tiếp thoát vệ, liền liên mấy cái huyền cấp yêu thú đô bị kia kinh khủng trùng triều dễ như trở bàn tay thôn phệ hầu như không còn. Chỉ có những cái kia tốc độ di chuyển nhanh yêu thú từ trùng chiều trong miệng đào thoát, hướng về bên này điền tới. "Đi!" Dương Phàm ra lệnh một tiếng, một đầu ma quái mạo xưng làm bia lỡ đạn. Hướng về cái kia thần bí khó dò Sơn Đen Cung Điện nhanh chân đi đi. Đương đầu kia ma quái đi vào kia Sơn Đen Cung Điện trăm mét chỗ thời đột nhiên toàn thân run rẩy, thông qua kia thần bí khế ước truyền lại ra một cố sợ hai ba độ. Tại kia chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, giống như nhất tòa thành trung chi thành trong cung điện, phàm phất có cái gì kinh khủng sự vật để đầu kia ma quái không dám mạo hiểm phạm. Đáng chết. Nếu như những cái kia yêu tố không thể đi vào, thực lực của ta sẽ bị suy yếu nhất nhiều hơn phân lửa. Dương Phàm khẽ chau mày, hắn nhìn thấy những cái kia chu hóa yêu chiến sĩ không dám bước vào cái kia thần bí cung điện liền mơ hồ có suy đoán. Tại hoang dã ma vực bên trong, có một ít cung điện tung nhưng đã qua bất chi bao nhiêu năm tháng, y nguyên có thần bí lực lượng kinh khủng, trấn nhiếp các loại yếu tố, Ánh linh, phải trang tiêu hao một điểm hoàng kim điểm tiến hóa kệ ra, để tiến hóa, chống lại khí tức huyết hiệp. Dương Phạm nhãn tình sáng lên, rõ. Nhất cái hoàng kim điểm tiến hóa kể ra biến mất, nhất đạo thần bí thanh lương lực lượng bao phủ tại đầu kia ma quái trên thân, để nó nhanh chóng tiến hóa thối biến. Đầu kia ma quái hơi vi dừng một chút, nhanh chân đi vào cung điện bên trong, sau đó tại Dương Phàm mệnh lệnh phía dưới trở về ra. Lần này nó không có tao nộ cái kia cổ quái tôn sóng kinh khủng. Dương Phàm nói, cái cung điện này đối yêu thú có chấn nhiếp tác dụng, chỉ là không biết có phải hay không đối với nhân loại vô hại. Ta đến thử một lần. Chu Cẩm căng răng, chủ động hướng về kia nhất tỏa thần bí cung điện đi đến. Nàng biết thực lực mình yếu đối, tại cái này hoang dã ma vực bên trong chính là nhất cái vùng hữu. Bất quá nàng đang cố gắng làm tốt các loại việc vật vây thời điểm, cũng sẽ cố gắng làm mình đủ khả năng sự tình. Dương Phàm nói, nếu như phát hiện có cái gì không đúng, liền lập tức lui ra ngoài. Tốt. Chu Cẩm khẽ bước cảm về phía nhất tỏa thần cung điện đi đến, tại kia một đầu tốc đỏ hung bạo linh cẩu giữ hộ vệ, thuận lợi đi vào cung điện đại cửa bên trong. Sau đó lại an toàn trở lại. Dương Phạm nói, xem ra không có vấn đề. Các người trước tiên ở trong cung điện đợi. Ta tại cái này lý nhìn một chút có thể hay không săn giết những cái kia ma giáp trùng." Thượng quan Lục Châu nói, "Tốt. Tiểu Hắc, tốc đỏ hung bạo linh cẩu thủ lĩnh cùng còn sót lại một một đầu ma quái chiến sĩ hộ vệ lấy Thượng quan Lục Châu một nhóm đi tới cái kia thần bí cung điện lối vào chỗ." Dương Phạm tránh tại cái kia thần bí cung điện biên giới cái khắc nhất khối hắc sắc nham thạch hậu phương, nhìn qua phương xa sơn đen ma giáp chiều cùng các loại đáng sợ vô cùng yêu giết. Một đầu toàn thân bao phủ tại một tầng nhàn nhạt trong lửa. Vi nhanh như là đạp trên hỏa vân huyền cấp thượng phẩm yếu thú hỏa diễm yếu báo xuyên qua bảy trùng đã tới cái kia thần bí cung điện biên giới chỗ, bỗng nhiên một chút dừng bước, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Dương Phàm gặp một màn này hơi vi thở dài một hơi, quả nhiên, tòa cung điện này lực lượng còn tại. Nếu là cung điện kia lực uy hiếp không tồn tại, chỉ là kia một đầu huyền cấp thượng phẩm yếu thú hỏa diễm yếu báo liền có thể để Dương Phàm một nhóm trực tiếp lao diện. Đầu kia hỏa diễm giới chỗ hồi, trong động lên do dự, chần các loại quan mang, về trong cung điện dò xét, thăm dò tính bước ra chân. Chẳng qua là khi đầu hỏa diễm sắp qua kia nhất đạo giới hạn thời điểm, Trong mắt của nó hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, dừng bước. Có hứng thú hay không đương khế ước của ta yêu thú? Chỉ cần ngươi nguyện ý làm khế ước của ta yêu thú, chúng ta ký kết thú chi khế ước, ngươi liền có thể tiến đến rồi. Dương Phạm trốn ở cung điện kia bên ngoài một viên hắc sắc đại nham thạch đằng sau, đưa đầu ra ngoài hướng về kia đầu hỏa diễm yêu báo kêu lên. Đầu kia hỏa diễm yêu báo khinh miệt vô cùng lườm Dương Phạm một chút, trong mắt hung quang lóe lên, toàn thân hỏa diễm quang mang lớp lánh, Phạm. Dương Phạm. Dương Phạm, Phạm một vòng vẻ tiếc không thể thành công muốn cùng trưởng thành yêu thú ký kết thú chi khế ước không có đơn giản như vậy. Yêu thú sùng bãi cương giả, những cái kia ngự thú sư nhóm muốn cùng chúng nó ký kết thú chi khế ước, nhất định phải lấy thực lực của mình chiến thắng bọn chúng. Nếu không cho dù có những cường giả khác xuất thủ, cũng rất ít có thể ép buộc những cái kia yêu thú cùng một ít nhân loại kẻ yếu ký kết thú chi khế ước. Đầu kia hỏa diễm yêu báo quay người lại, không chế lên hỏa diễm xông vào những cái kia ma giáp trùng triều bên trong, một đoàn lại một đoàn hỏa cầu từ trong miệng của nó phun ra đánh vào những cái kia ma giáp trùng bên trong, đem từng đầu ma giáp trùng đánh cho chia năm bị ngọn lửa kia đốt cháy hóa thành tro tàn. Đây mới là thật. đại di động Đại hoàng, lực công kích của ngươi so với nó nhưng kém xa." Dương Phạm vỗ vỗ một bên Tổ Hùng Đại hoàng đầu cảm thán nói. Đầu kia hỏa diễm yêu báo phun ra hỏa cầu uy lực vô cùng kinh khủng, mà lại hỏa diễm nguyên tố kỹ năng bình thường đều đối ác linh cùng một chút u ám lực lượng có tác dụng hạn chế. Tổ Hùng Đại hoàng điệu thứ trầm bắn ngắn, phát động chậm, uy lực có hạn, đối linh thể cơ bản vô hiệu. Cùng đầu kia hỏa diễm yêu báo so sánh đơn giản cách biệt một trời. nhiên thở niệm. Trưng 89, Đại hoàng tiến hóa. Dương Phạm nói, nghi muốn tiến hóa Một trận chiến này, ngươi nhưng phải biểu hiện nhiều hơn, xử lý càng nhiều ma giáp trùng, ta mới có thể giúp ngươi tiến hóa. Những cái kia ma giáp trùng chiều như núi như biển, Dương Phàm nếu là rơi vào kia trùng triều bên trong, cho dù có hứa nhiều kỹ năng giá trị, cuối cùng cũng chỉ hội lực chiến mà chết. Một trận chiến này chủ lực, vẫn là có được địa thứ kỹ năng thổ hùng đại hoàng. Đầu kia hi hữu ma quái ném mâu kỹ năng cũng thập phần cường đại, có thể bắn giết ma giáp trùng. Thế nhưng là Dương Phàm trước mắt trong tay có thiết mộc mâu cũng bèn bèn chỉ có hơn 300 cây. Đầu kia hi hữu ma quái đem những cái kia thiết sạch cũng không có bao nhiêu ma giáp trùng. Thủ Hùng Đại Hoàng vừa nghĩ tới kia săn giết tự hình bảy kiến hành quân ngài trong mắt liền hiện lên một vòng sợ hãi, loại kia hư thoát lại khôi phục, hư thoát lại khôi phục quá trình đối tâm linh của nó cũng tạo thành thương tổn không nhỏ. Bất quá vừa nghĩ tới mình có thể tiến hóa, nó liền khôi phục đấu trí, đầy đặn tay gấu vô vô bộ lực của mình. Kia ma giáp trùng số lượng cực nhiều, cho dù bị những cái kia viền cấp đám yêu thú giết chết không kể ra, y nguyên có hải lượng ma giáp trùng triều liên tục không ngừng mà tới. Tại cái kia đáng sợ ma giáp trùng trùng bên trong, một đầu tại bảy mẽ đâm tới hóa thân thể vờn quanh một tầng hóa đá chi quang biến mất. Không kể ra đáng sợ vô cùng ma giáp trùng trong nháy mắt cùng nhau tiến lên, vô cùng sắc bén giác hút một chút đâm vào đầu kia hóa đá thần lằn lằn giáp bên trong. Đầu kia huyền cấp thượng phẩm hung hành vô cùng hóa đá thần lằn rất nhanh liền tại kia ma giáp trùng triều vây công phía dưới bị trực tiếp xé nát. Những cái kia ma giáp trùng mỗi một đầu tại những cái kia huyền cấp yêu thú trước mặt không chịu nổi một kích, thế nhưng là không kể ra không sợ chết ma giáp trùng hình thành trùng triều lại là vô cùng kinh khủng, đem những cái kia huyền cấp yêu thú một đầu lại một đầu Đến rồi, động thủ. Kia ma giáp trùng vừa tiến vào tổ hùng đại hoàng phạm vi bên trong, dưỡng phàm trong mắt hắn mang lóe lên ra lệ. Nhất đạo nhạn hào quang màu vàng lóe lên, một cây điệu thứ từ dưới đất một chút bộc phát, quán xuyên một đầu ma giáp trùng phân bụng, đưa nó trực tiếp xử lý. Dương Phàm trong mắt u quang lóe lên, một chút phát động huyền thuật kỹ năng, hướng về một đầu ma giáp trùng nhìn lại. Nhất đạo thần bí khó lường huyền thuật gợn sóng một chút rơi vào đầu kia ma giáp trùng trên thân. Nhất cỗ vô cùng kinh khủng thần bí ba động từ đầu kia ma giáp trùng thân bên trên truyền đến, đem kia viên thuật gợn sóng một chút chấn nữa. Dương Phàm nhiên thời xót, kể ra, ra trận trận làm cho người dùng mình lên ở bên tai của động, tinh thần của hắn một chút tán loạn nhận chạy xuống hai hàng dịch. Huyễn thuật loại pháp thuật này mười phần quỷ dị, có chút cường đại huyễn thuật sư thậm chí có thể thậm chí có thể thông qua huyễn thuật chi phối nhân loại. Bất quá một khi huyễn thuật phản vệ cũng là một kiện mười phần đáng sợ sự tình. Những loài ma giáp trùng từ trên kết cấu đến xem, hẳn là một đám nhược trí sinh vật, không có khả năng ngăn cản ta huyễn thuật. Bọn chúng khả năng hình thành trùng triều về sau, tinh thần của Minh. Dùng huyễn thuật tới đối phó một con ma giáp trùng thì tương đương với đối phó không mấy cái ma giáp trùng. Lần tiếp theo, nếu là không có xung tốc tư liệu không thể thường như vậy. Huyễn thuật, thật là một thanh kiếm hai lưỡi, đả thương người lại tổn thương mình. Bất quá cũng có thể là ta còn không có chân chính nắm giữ huyền thuật phương thức chiến đấu. Dương Phạm nhìn xem kia phiến không ngừng ngọt tới trung chiều, trong lòng tỉnh táo phân tích. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra cũng đầy đủ, có thể để đại hoàng tiến hóa. Dương Phạm tâm niệm vừa động, từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu không có vào đại hoàng thể nội. Nhất cái thủ hoàng sắc thần bí chú ấn tại đại hoàng trên trán chậm rãi hiện hiện, một tiêu nhàn nhạt, nhạt hào quang màu vàng đất tại thân thể của nó phía trên lóe lên một cái rồi biến mất. Nó mười phần thuận lợi tiến hóa thành làm thủ lĩnh phẩm chất. Thú hùng, đại hoàng, hoàng cấp trung phẩm yêu thú, phẩm chất thủ lĩnh, thành nhân thể, lực lượng 10, 2. Nhân diện năm, 1, phòng ngự 9, 2, tinh thần 4, 1, chí lực 2, 0, 7, thể chất 10, 2. Thủ lĩnh phẩm chất nguyên lực thân hỏa, tăng lên nguyên lực thân hòa trình độ. Đại hoàng tiến hóa thành làm thủ lĩnh phẩm chất về sau, tố chất thân thể bạo tăng một màn lớn, các loại kỹ năng cũng đều tiến hóa thành làm thủ lĩnh phẩm chất, chiến lực bạo tăng một màn lớn. Đại hoàng tiến hóa hoàn tất, càng thêm hưng phấn bắt đầu điên cuồng phong thích ra địa thứ kỹ năng. Tiến hóa thành làm thủ lĩnh phẩm chất về sau, đại hoàng địa thứ phóng thích tốc độ, uy lực độ bạo tăng một màn lớn. Tại bên trong chiến trường kia, Từng cây bén nhọn địa thứ bộc phát, đem một đầu lại một đầu ma giáp trùng trực tiếp xuyên qua. Tại kia ma giáp trùng trùng triều bên trong, một chút phân ra một cỗ, hướng về cung điện bên này chạy nhanh đến. Đến rồi. Dương Phạm một mặt cảnh giác nhìn xem kia nhất một mảnh ma giáp trùng trùng triều đã tới kia một đầu đường ranh giới thượng tựa như cùng những yếu tố khác đứng im bất động. Một cây lại một cây địa thứ từ dưới đất bộc phát, đem từng đầu ma giáp trùng trực tiếp xuyên qua. Mỗi khi Thổ Hùng Đại Hoàng mỏi mệt chi thời Dương Phạm liền phổ thông hóa ra chuyển hóa trở thành Thổ Hùng Đại Hoàng năng lượng, để nó tiếp tục chiến đấu. Đáng tiếc, như vậy nhiều huyền cấp yếu tố Nếu là bọn chúng có thể hết thể biến thành ta quân đoàn yêu thú bên trong một viên kia thì tốt biết bao. Dương Phàm nhìn xem từng đầu huyền cấp yêu thú tại trùng triều bên trong bị xé thành mảnh nhỏ, trong mắt lướt qua một tia tiếc hận. Nếu là Dương Phàm có thể ngự xử vài đầu huyền cấp yêu thú, hắn liền có thể nhảy lên trở thành nguyên năng giả bên trong mạnh nhất kia một hàng đầu giả. "Muốn không, thử một chút." Dương Phàm có chút ngo muốn động, khởi động quan sát kỹ năng hướng về trùng triều bên trong nhìn lại, tìm kiếm lấy thích hợp mục tiêu. "Tiểu Hắc, tốc đỏ hung bạo linh thủ lĩnh, ma quái cái này." Dương tam đại cường lực chân cũng từ cung điện lối vào đi tới Dương Phạm bên người. Tìm được Dương Phạm nhãn tình sáng lên, một chút khởi động tường trán quan sát song trọng kỹ năng, như cùng một đầu hình người mãnh hổ hướng về ma giáp trùng trùng trùng triệu bên trong phong đi. Một cây lại một cây bén nhọn địa thứ từ Dương Phạm bên người bộc phát, đem hắn phía trước ma giáp trùng nhất nhất quấn mặc. Một cây lại một cây thiết mục mâu tinh chuẩn vô cùng quán xuyên Dương Phạm bên người ma giáp trùng. Dương Phạm vừa xông vào bầy trùng bên trong, thi triển tập phong đao pháp, trường đao trong tay giống như gió táp, đem cả đường ma giáp trùng nhất nhất chém thành khối vụn. Tiểu tốc độ hung bạo linh cẩu thủ linh kỳ là hộ vệ tại Dương Phạm bên người, đem những cái kia tới gần ma giáp trùng nhất xé da toải. Từng đạo quang chớp động, Vài đầu ma giáp chuẩn bị Dương Phàm chém vỡ. Một đầu toàn thân rách tung toé, sắp chết mất Huyền cấp hạ phẩm yêu thú Phong Yêu Sói xuất hiện tại Dương Phàm trước mắt. Dương Phàm năm ngón tay nhấn một cái, nhất cái thú tri khế ước không có vào đầu kia Phong Yêu Sói cái chán bên trong nghiêm nghị quát, muốn sống sót, liền không nên chống cự, trở thành khế ước của ta yêu thú. Một cú hung bạo, kiệt nạo sóng ý niệm từ đầu kia Phong Yêu Sói thể nội truyền đến, cơ hồ muốn đem Dương Phàm thú tri khế ước chu ấn chém vỡ. Những cái kia yêu nhưng không có dễ dàng như vậy khuất phục, chỉ có đánh phục bọn chúng giả, mới có hy vọng cùng chúng nó ký kết thú tri khế ước. Mà lại thú tri khế ước phẩm chất không được cũng có có thể cùng chúng nó ký kết thú chi khế ước. Chương 90, Phong Lang. Những cái kia thành niên yêu thú thể nội từng cái ẩn dấu đi một cố kiệt ngạo hung lệ bản tính, nghĩ muốn mạnh mẽ ký kết thú tri khế ước càng là vô cùng khó khăn. Quả nhiên không được. Đã dạng này, liền giết chết nó tốt. Huyền cấp yêu thú thi thể cũng rất đáng tiền. Dương Phàm trong mắt hung quang lóe lên, một đao đem đầu kia phong yêu đầu sói chém xuống, đem thu nhập không gian trong hộ. Dương Phàm một tướng đầu kia phong yêu sói xử lý, xung quanh ma giáp trùng giống như thủy triều hướng về hắn một tới. Dương Phạm thi triển tận phong đao pháp, đao quang giống như gió táp, nhanh sinh sinh từ đầu kia ma giáp trùng bên trong giết ra một đường máu, vượt qua đầu kia giới hạn, về tới khu vực an toàn. Dương Phạm vừa về tới khu vực an toàn phía bên kia, những cái kia ma giáp trùng chỉ có thể tại một bên khác không ngừng đảo quanh, táo bạo vô cùng, dắt hút trường hợp không chừng, lại không dám vượt qua giới hạn. Thật sự là tiêu hao thể lực. Dương Phạm từ khi kia ma giáp trùng chịu bên trong rẽ ra, thở dài một cái, phía sau đã mồ hôi rơi như mưa. Tại ma giáp trùng chịu bên trong, những cái ma giáp trùng từ bốn phương tám hướng ập tới, làm cho Dương Phạm không được thời khắc bảo toàn lực chiến đấu trạng thái đồng thời tinh thần cao độ khẩn trương. Tại loại này khẩn trương cao độ trạng thái bên trong, đối dương phàm thể lực cùng tinh lực tiêu hao rất nhiều. Kế tiếp, Dương Phàm hơi vi khôi phục một chút, chợt khởi động tường tráng quan sát kỹ năng sông vào bầy trùng bên trong, một mạch liều chết xuất hiện tại một đầu hỏa diễm yêu báo trước thi thể, đem đầu kia hỏa diễm yêu báo thi thể trực tiếp thu nhập không gian trong hộ. Kia một đầu hỏa diễm yêu báo chính là huyền cấp thượng phẩm yêu thú trên cơ bản có thể tại trong cơ thể của nó mở ra ma dương, mà lại thi thể của nó huyết đều là đại bổ chi vật, tại ngoại giới giá bán cực cao. Phương Thái Vân có chút khó hiểu nói, tên kia đang làm gì? Kia ma giáp trùng chiều hung hiểm trung địa, liền liên những cái kia huyền cấp thượng phẩm yêu thú rơi vào trong đó, khổ chiến phía dưới cũng hội kiệt lực mà chết. Dương Phạm vậy mà tại kia ma giáp trùng trong đám sát tiến giết ra đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Thượng quan Lục Châu khẽ mỉm cười nói, cái kia còn không đơn giản. Hắn tại tranh đoạt yêu thú thi thể. Những cái kia là huyền cấp yêu thú thi thể nhưng đáng tiền. Chu Cầm nhịn không được hỏi, một bộ huyền cấp yêu thú thi thể giá trị bao nhiêu tiền? Thượng quan Lục Châu nói, một bộ cấp yêu thú thi thể nếu là không liên bọn chúng thể nội ma dương, bình thường chính thức giá thu mua đô tại bách vạn trở lên. Một chút đặc thù huyền cấp thượng phẩm yêu thú thi thể chính thức giá thu mua khả năng tại thiên vạn trở lên. Chu Cẩm Nhãn tình sáng lên, có chút không thể tin, như vậy kiếm tiền. Lưu Cẩm Hoa nói, những cái kia chỉ là chính thức giá thu mua, trên thực tế chúng ta tại trên thị trường mua được các loại huyền cấp yêu thú huyết nục hội càng thêm đắt đỏ. Trải qua các loại xử lý về sau, một đầu giá thu mua trăm vạn huyền cấp yêu thú thậm chí có thể bán ra ngàn vạn thượng giá cao. Chu cầm lẩm bẩm nói, ngàn vạn. Trách không được nguyên năng giả đều là kẻ có tiền. Lưu Cẩm Hoa nói, cũng tất cả nguyên năng giả đều là kẻ có tiền. Hoàng giả ma vực hung hiểm, ngươi hẳn là đã từng gặp qua. Các nguy hiểm hoang dã ma vực bên trong ẩn dấu các loại thiên tài địa bảo liền càng nhiều, đồng dạng chết nguyên năng giả số lượng cũng liền càng nhiều. Những cái kia an toàn hoang dã ma vực bên trong tư nguyên sớm đã bị những cái kia nguyên năng giả nhóm lấy ánh sáng. Chu Cẩm suy nghĩ nhất hội khẽ hất cằm. Cái kia quỷ dị tà ác các linh, hung tàn dữ tợn ma quái, làm người tuyệt vọng cự hình hành quân kiến triều, kinh khủng cổ thôn. Chu Cẩm cái này mấy thiên gặp phải các loại nguy hiểm vượt xa tưởng tượng của nàng. Coi như một chút đại nguyên năng giả gặp được nguy hiểm như vậy, thôi không cẩn thận liền sẽ chết mất. Những cái nguyên năng sát thực rất có tiền, bất quá những cái kia đều là bọn hắn dùng mệnh liệu tới. Thành công. Dương Phàm đem nhất cái thú chi khế ước chủ ấn trực tiếp ném đến một đầu sắp chết phong yêu thân sói thượng, từ đầu kia phong yêu thân sói bên trên truyền đến chống cự bị kia thú chi khế ước chủ ấn trực tiếp trấn áp, một cô yếu đất khế ước liên lạc một chút hiện hiện. Đi. Dương Phàm ra lệnh một tiếng, tâm niệm vừa động, không thể ra phổ thông điểm tiến hóa kể ra hóa thành từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu nhanh chóng chui vào đầu kia phong yêu sói bên trong thân thể. Bản thân hắn thì là thi triển tật phong đao pháp, hướng về phía cung điện phương hướng tới. Đầu kia lĩnh một đầu kia xói, theo sát tại bên người. Tiểu hấp thì là mở ra ra tốc lợi chảo cường tráng tâm trọng kỹ năng, như là nhất đạo kia chớp màu đen, đem những cái kia tới gần Dương Phàm ma giáp trùng nhất sẽ ra toái. Địa thứ cùng thiết một mâu không ngừng xuất hiện tại Dương Phàm bên người, đem những cái kia ma giáp trùng nhất một đám rơi, vì Dương Phàm giảm bớt áp lực. Tại kia khí lạnh lẽo lưu tầm bộ phía dưới, đầu kia phong yêu sói thương thế trên người chợt lấy mắt thường có thể gặp tốc độ bắt đầu phi tốc khép lại. Đương Dương Dương Phàm vừa xông vào khu vực an toàn bên trong, đầu kia nguyên đã trọng thương ngã gục phong yêu sói liền đã hoàn toàn khôi phục lại. Phong yêu sói, huyền cấp hạ phẩm yêu thú, phẩm chất tinh anh, thành nhân thể. Lực lượng 21 nhanh nhẹn 35 phòng ngự 20 tinh thần 30 chí lực 10 thể chất 30 tinh anh phẩm chất lợi trảo. tinh anh phẩm chất gia tốc. tinh anh phẩm chất nguyên lực thân hỏa tinh anh phẩm chất thiết bị tinh anh phẩm chất tố chất thân thể cường hóa tinh anh phẩm chất phong nguyên làm thân hỏa phổ thông phẩm chất phong nguyên tố thao túng có thể thao túng phong nguyên tố thi triển một chút tiểu tử năng lực tinh anh phẩm chất phong nhận tinh anh phẩm chất cường tráng dương phản khỏe miệng vi, vi dương lên lộ ra mưởi đầu này phong yêu sói tố chất thân thể cùng tiểu hátênh lệ không lớn bất quá nó có kỹ năng đều là tinh anh phẩm chất so tiểu hắc kỹ năng phẩm chất kém xa. Đây là ta có con thứ hai huyền cấp yêu thú. Tại Bác Sơn trong vương quốc, một đầu huyền cấp yêu thú chứng hoặc là con non giá bán liền lấy ước làm đơn vị đến tính toán. Hứa bao lớn nguyên năng giả cấp đến được ngự thú sư đô vẹn vẹn chỉ có một đầu huyền cấp yêu thú. Người là ta con thứ hai huyền cấp yêu thú, có kỷ niệm ý nghĩa, vậy liền gọi Phong Lang đi. Dương Phạm hết sức hài lòng ra lệnh, khai hỏa. Nhất đạo thần bí khó lường chú ấn tại kia Phong Lang trên hiện hiện, nhất đạo vô hình phong nhận trực tiếp chấm ra, đem một đầu ma giáp trùng một phân thành hai về sau, Thuận thế chảm ở hậu phương một đầu khác ma giáp trùng thượng Đem kêu một đầu khác ma giáp trùng tùy tiện chém thành hai đoạn Chảm tại con thứ ba ma giáp trùng trên thân chém Rách ra nhất đạo vết thương thật lớn lúc này mới sụt đổ biến mất Dương Phạm gặp một màn này tỉnh táo phân tích Sức tấn công thật là đáng sợ phòng ngự của ta cũng không nhất định có thể đủ chống đỡ được Không hổ là huyền cấp yêu thú Một đạo lại một đạo phong nhận không có nhập ma giáp trùng bấy bên trong Điên cùng chém giết lấy những cái kêu ma giáp trùng Vì Có phong lang yểm hộ, dương phạm hành động càng thêm nhẹ nhõm. Mỗi khi hắn vừa xông vào bầy trùng về sau, tại trung quanh hắn ma giáp trùng đô hội vô cùng quỷ dị vỡ ra bị địa thứ xuyên qua, để hắn có thể không cần duy nhất một lần đối mặt quá xa ma giáp trùng. Đầu kia hi hữu phẩm chất ma quái cũng đình chỉ ném mạnh thiết mục mâu, bởi vì thiết mục mâu số lượng có hạ. Chương 91, liên tiếp khế ước. Ta đã tiến giai trở thành nguyên nam giả, có thể tiếp nhận càng nhiều lãnh chúa phẩm chất kỹ năng. Ta cũng có xung tốc hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Dương Phạm chém giết một đầu thà chết chứ không chịu khuất phục Huyền cấp hạ phẩm yêu thú về sau, bỗng nhiên trong lòng hơi động một chút, tàng ma giáp trùng chiều bên trong thoát thân, trốn đến viên kia màu đen nham thạch về sau, tại kia thú chi khế ước kỹ năng bên trên điểm một cái. 400 điểm hoàng kim điểm tiến hóa kể ra biến mất, hóa thành từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu không có vào kia thú chi khế ước chú ấn bên trong, nhất cái ẩn chứa khế ước cùng thần bí chủ ấn quang mang vi chớp lên liễu, trở nên càng thêm sáng chói. Thú chi khế đước, phẩm chất lãnh chúa, có thể cùng so thực lực mạnh yêu ký kết khế hạn mức cao nhất vì 300 con. 300 con yêu thú, coi như hạn mức cao nhất tăng lên Ta cũng không có như vậy nhiều tinh thần lực đi cùng những cái kia yêu thú ký kết thú chi khế ước. Dương Phạm kỹ năng tiến hóa hoàn tất, liền lần nữa mở ra quan sát cường tráng kỹ năng, giết vào trùng triều bên trong. Từng đạo vô hình phong nhận không có vào trùng triều bên trong, đem Dương Phạm bên người ma giáp trùng nhất nhất chém giết. Dương Phàm thi triển tập phong đao pháp, đao quang giống như gió táp đem từng đầu ma giáp trùng trực tiếp chém vỡ, đi vào một đầu thoi tốc phong yêu thân sói bên cạnh. Phong yêu sói loại này yêu thú có thể khống chế phong nguyên tố, lại có gia kỹ năng, nhanh nhẹn lại siêu cao, tốc độ thậm chí so một chút cấp thượng phẩm yêu nhanh hơn đến nhiều. Tại khu vực này, phong yêu sói số lượng cũng rất nhiều. Nhất đạo thần bí khó lường chú ấn quang mang loé lên, Dương Phàm trực tiếp nhất cái thú chi khế ước hướng về kia đầu phong yêu sói ba phủ xuống. Một cỗ manh liệt chống cự ý niệm từ đầu kia phong yêu sói thể nội truyền đến, chợt bị Dương Phàm lẫnh chúa phẩm chất thú chi khế ước chú ấn mạnh sinh sinh trấn áp, một cỗ yếu ớt liên lạc một chút tại giữa hai người sinh ra. Thành công! Không hổ là lẫnh chúa phẩm chất thú chi khế ước. Dương Phàm nhãn tình sáng lên, thi triển tận phong đao pháp, mạnh ra ngoài. Đầu kia bạo đất một cái, lộc một chút đứng lên. Toàn thân thương thế cũng tại kia phổ thông điểm tiến hóa đếm được tầm bổ phía dưới hoàn toàn khôi phục. Ngươi liền gọi Phong Lang số 2 đi. Dư Phạm nhìn đầu kia tân thu phong yêu sói một chút, thuận miệng cho nó lên một cái tên. Phong Lang số 2 vừa khôi phục trận trở thành cường lực pháo đại, thi triển phong nhận kỹ năng, điên cuồng chém giết lấy những cái kia ma giáp trùng. Thật sự là quá sung sướng. Dương Phạm nhìn xem kia không ngừng khiêu động hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, toàn thân trên giới đô phảng phất tràn đầy lực lượng, tiếp tục vào bên tìm kiếm lấy những cái trọng thương sắp chết phong sói. Tại kia trùng triều bên trong, còn có không ít cấp thượng phẩm, cấp phẩm yêu thú đang Bất quá Dương Phàm rất có tự mình hiểu lấy, hắn cùng một đầu huyền cấp hạ phẩm yêu thú ký kết thú chi khế ước liền đã như thế phí sức, muốn cùng những cái kia huyền cấp chúng phẩm, huyền cấp thượng phẩm yêu thú ký kết thú chi khế ước không thể nghi ngờ là lãng phí sức lực. Trừ cái đó ra, còn có một chút chính là những cái kia huyền cấp thượng phẩm yêu thú từng cái thực lực đô cường hành vô cùng. Thân thể của bọn chúng tố chất thậm chí vượt qua đại nguyên năng giả cực hạn, đạt đến đại nguyên năng giả phía trên nguyên năng sư trình độ. một kích toàn lực, vị có thể chống đỡ được. Tại Dương Phàm không dưới, lại có đầu phổ phẩm chất phong yêu bị hắn thu nhập dưới chướng, trở thành khế ước của hắn yêu thú. Kia 6 đầu phong yêu sói điên cuồng phóng thích phong nhận, như là lục ca cố định thao đài, phong nhận những nơi đi qua, từng đầu ma giáp trùng bị chém phá thành mảnh nhỏ. Tại kia 6 đầu phong yêu sói hỏa lực yểm hộ phía dưới, Dương Phạm dạo bước tại ma trùng triều bên trong bắt đầu vui sướng nhặt thi thể lượm đi. Hắn đi đến cái nào lý, nơi nào ma giáp trùng liền trực tiếp vỡ ra. Chân đầy. Dương Phạm đem một đầu huyền cấp thượng phẩm hóa đá thần lẫn thi thể hướng không gian trong hộp bị lại, nhưng không có nhét vào, không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Dương Phạm không được không mất bỏ một chút cấp yêu thi thể, ma giáp trùng trong đám ra. Nhất định phải tăng lên không gian hộp kỹ năng này. Những cái kia yêu thú thi thể đều là tiền a. Dương Phạm nhìn xem những cái kêu hoàng cấp yêu thú thi thể bị ma giáp trùng tồn vệ không còn, trong lòng phát ra thống khổ đến dị. Những cái kia hoàng cấp yêu thú thi thể mặc dù so ra kém huyền cấp yêu thú thi thể, nhưng cũng có thể bán đi giá tiền rất lớn, cho ta tiến hóa. Dương Phạm cắn răng một cái, tại không gian hộp kỹ năng bên trên điểm một cái. Tháng 4 năm 096 giờ hoàng kim điểm tiến hóa kể ra biến mất, từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu phู่ trào, tại kia kỹ năng chi hoàng trên không ở giữa hộp kỹ năng chú ấn một chút cách ra sáng chói vô cùng quang mang. Không gian hộp phẩm chất thủ lĩnh có thể triệu hoán nhất cái 161616m khối không gian cấp giữ vật phẩm, lại có thể tiếp tục thu thập thi thể. Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng vẻ hứng phấn, chuẩn bị tiếp tục giết vào bảy trùng bên trong từ những cái kia ma trùng trong miệng cấp đoạt huyền cấp yêu thú thi thể. Những cái kia có thể trèo trống đến bây giờ yêu thú trên cơ bản đều là huyền cấp yêu thú, những cái kia hoàng cấp yêu thú sớm đã bị bảy trùng nuốt trong không. Lưu Cẩm Hoa nói: "A Phàm, đem những cái kia huyền cấp yêu thú thi thể thả ra đi. Chúng ta có thể giúp ngươi xử lý một chút." Thỉ Như, Khai Ma Dương, giám định kỹ năng chi châu, Lưu Cẩm Hoa một nhóm đứng tại cung điện kia lối vào đâu cảm giác có chút nhàm chán. Cung điện kia thập phần thần bí, có được uy hiếp các loại yêu thú lực lượng đáng sợ. Bọn hắn cũng có chút muốn thăm dò. Bất quá chiến lực mạnh nhất Dương Phàm thống soái yêu thú của mình quân đoàn đang cùng những cái kia ma giáp trùng chiều chiến giết, Lưu Cẩm Hoa bọn hắn tự nhiên cũng không tốt đi trong cung điện thăm dò. Tốt, Dương Phạm hơi vi suy nghĩ nhất sẽ, chợt đi vào cung điện lối vào, đem một đống huyền cấp yêu thú thi thể trực tiếp phóng ra. Những cái kia cấp yêu thú thi thể bên trong nhất định sẽ có hứa nhiều ma giường, có thể mở ra không ít kỹ năng chi châu, thậm chí còn có thể mở ra mấy món kỳ bảo đến. Còn những cái kia bí bảo tất chỉ có địa cấp thủ lĩnh phẩm chất thượng yêu thú mới có thể mở ra. Lưu Cẩm Hoa đám người bọn họ tại cung điện kia lối vào xử lý huyền cấp yêu thú thi thể, Dương Phàm tiếp tục xông vào bảy trùng bên trong, đổ sát lấy những cái kia ma giáp trùng cấp đoạt từng đầu yêu thú thi thể. Đương nhiên Dương Phàm cũng chỉ dám ở trùng triều biên giới nhặt một chút huyền cấp yêu thú thi thể căn bản không dám xâm nhập trùng triều bên trong. Dù sao phong yêu sói phong nhận tầm bắn có hạn ngũ trong vòng trăm thức uy lực lớn nhất, 500m về sau kia phong nhận uy lực liền bắt đầu không ngừng suy yếu. Một đầu lại một đầu huyền cấp yêu thú tại màu đen trùng triều bên trong lực chiến ma chết, rất nhanh tại quảng trường này phía trên, liền chỉ còn lại Dương Phàm một nhóm. Những cái kia huyền cấp yêu thú vừa chết ánh sáng, Dương Phàm liền đảng hoảng trốn ở khu vực an toàn bên trong, mặc cho dưới trướng 6 đầu phong yêu sói cùng thổ hùng đại hoàng không ngừng đồ sát lấy những cái kia ma giáp trùng tu mạch hoàng kim điểm tiến hóa kê ra. Những cái kia ma giáp trùng cơ hội vô cùng vô tận, vô luận Dương Phàm tru diệt nhiều ít đầu, đồ sẽ có mới hắc giáp trùng bổ sung. Kia vô kinh khủng bảy ở cung điện bên ngoài, đem tỏa cung điện này đoàn đoàn vây cũng không an toàn khu đầu kia giới hạn. Thật sự sảng khoái. Như vậy nhiều hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, để cho ta trước đề cao thực lực của mình. Dương Phạm trốn ở khu vực an toàn về sau, nhìn xem kia không ngừng khiêu động hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Nguyên lực chính là hết thệ cơ sở. Tu nguyên công đã không đủ, ta lại không có nguyên năng giả mới có thể tu luyện nguyên lực công pháp. Bất quá tốt đưa ta còn có thể để tiếp tục tiến hóa. Chương 92, Xích viêm ma giáp chủng. Dương Phàm tại kia tụ nguyên công bên trên điểm một cái, 500 hoàng kim điểm tiến hóa kể ra biến mất hóa thành từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu không có nhập thể nội. Dương Phạm thể nội nguyên lực vận chuyển, bắt đầu lấy một loại càng thêm có hiệu lực phương thức vận chuyển lại, hấp thu giữa thiên địa rời rạc nguyên lực hạt cường hóa lấy lấy nguyên hạch làm hạch tâm, ở trong cơ thể hắn chạy xuôi 36 đầu nguyên lực thông đạo. Thủ nguyên công 2. Không bạn, đệ nhị trọng. Nguyên lực 15000 điểm. Dương Phạm khẽ miệng vi vi dương lên, lộ ra mỉm cười, không tệ. Ta nguyên lực càng thêm cường đại. Thủ nguyên công 2. Không thuộc về nguyên năng giả tu luyện bí pháp. Tiến hóa hoàn tất, Dương Phạm cầm lấy chu cầm nướng phẩm yêu thú thịt miệng lớn bắt đầu ăn, bổ sung mình tiêu hao năng lượng. Nay thời chu cầm một nhóm đô tại cung điện bên ngoài thịt nướng. Từng cái ăn đến mãn miệng chảy mỡ, mặt mày tỏa sáng. Huyền cấp thượng phẩm yêu thú trong thịt giàu có năng lượng chính là vật đại bổ, cũng chỉ có những cái kia các đại hảo, tài phiệt, vương tộc một nhóm nhỏ người mới có thể thiên thiên hưởng dụng. Phương Thái Vân chính là Phương thị tập đoàn đại tiểu thư, nàng thông thường đồ ăn cũng vẹn vẹn chỉ là hoàng cấp thượng phẩm yêu thú thịt, ngẫu nhiên mới hội ăn vào huyền cấp hạ phẩm yêu thú thịt. Bắt đầu tiếp tục tiến hóa. Tinh thần lực cường hóa phẩm chất lánh chúa, tinh thần lực đề cao 8 điểm tinh thần lực thuộc tính 80. Cường hóa chữa trị hiệu quả phẩm chất lánh chúa, cường hóa chữa trị hiệu quả Dương Phạm liền điên cuồng như vậy tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa kệ ra, đem mình ngoại trừ tiến hóa không gian hộp bên ngoài kỹ năng hết thể đô tăng lên tới lãnh chúa phẩm chất. Thủ nguyên công hai, không bạn cũng bị Dương Phạm tăng lên tới đệ tử trọng, mới duy trì được thể nội cân bằng, không đến mức bởi vì lãnh chúa kỹ năng quá xa mà dẫn đến thời gian chiến đấu quá ngắn. Tổ chất thân thể cũng là hết thể cơ sở. Nguyên lực, tổ chất thân thể, kỹ năng tam vị nhất thể, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên hổ ma đoán thể quyền cho ta tăng lên. Dương Phạm tại kia hổ ma đoán thể bên trên điểm một cái, 500 điểm hoàng kim điểm tiến hóa kệ ra biến mất, hóa thành từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu không có nhập thể nội. Không thể ra Dương Phạm tu luyện Hổ Ma Đoán Thể Quyền ký ức một chút phun lên trong lòng của hắn, hắn đã vô số lần tu luyện Hổ Ma Đoán Thể Quyền bên trong, đúng là từ đó thôi diễn ra nhất cửa mới Đoán Thể Quyền pháp. Lộp buốt, từng đợt cốt bạo thanh âm từ Dương Phàm trong thân thể chuyển ra. Hổ Ma Đoán Thể Quyền hai. Không tiểu thành. Lực lượng 6, một, nhanh nhẹn 6, một, phòng ngự 6, một, tinh thần 6 năm, 0.5, chí lực 5, thể chất 6, một. Tiến hóa hoàn tất, Dương Phạm liền đại lượng ăn thịt nướng, khôi phục thân thể tiêu hao. Hôm nay tiến hóa đã đạt đến cực hạn. Thân thể của ta tiếp tục tiến hóa xuống dưới, hội xảy ra vấn đề lớn. Dương Phạm cảm giác sâu trong thân thể ẩn ẩn làm đau, trong lòng dâng lên một tia minh ngộ, đình chỉ tiếp tục tăng lên hổ ma đoán thể quyền ý nghĩ. Chỉ bằng vào huyền cấp thượng phẩm yêu thú trong thị tẩn chứa năng lượng, hoàn toàn không đủ để chèo chống Dương Phạm điên cuồng tiến hóa. Hắn nếu là muốn trong vòng một ngày điên cuồng tiến hóa, ngoại trừ cần hoàng kim điểm tiến hóa kể ra bên ngoài, còn cần các trồng linh dược. Thường ngày phục dụng yêu thú thịt, lúc thời điểm tu luyện phục dụng các loại linh đan, đây chính là những cái kia tài phiệt, trong vương tộc cao thủ nhiều như mây bí quyết. Đây cũng là yêu thú thịt đắt như thế nguyên nhân, bởi vì hoàn toàn cung không đủ cậu. Dương Phạm nhìn xem kia không ngừng nhảy lên hoàng kim điểm tiến hóa kể ra khỏe miệng vi vi dương lên, như vậy nhiều hoàng kim điểm tiến hóa kể ra thật sự là hạnh phúc phiền não. Bóng tối bao trùm đại địa, nguyệt quang vẩy xuống đại địa. Đó là cái gì? Dương Phạm nhất trực khởi động quan sát kỹ năng tỉnh táo quan sát đến chiến trường, liếc mắt liền thấy tại kia màu đen ma giáp trùng trùng chiều về sau, đột nhiên xuất hiện một đám cao tới 3 mét, thân dài vượt qua 8 m toàn thân bao trùm lấy xích hồng sắc giáp xác, mọc ra 8 đầu chân, đầu có giữ tợn hút, có cái vi hơi gấp về bên này đi tới. Thượng quan Lục Châu đôi mắt đẹp ngưng tụ nghiêm nghị quát, "Xích ma giáp trùng!" Dưỡng Phàm, kia là Xích Viêm Ma Giáp Trùng. Hệ hỏa ma trùng, có thể tiến hành viễn trình phun ra hỏa cầu công kích. Rút lui. Dưỡng Phàm sắc mặt hơi đổi một chút, quả quyết mệnh lệnh, thân hình nhanh lùi lại, hướng về phía cung điện phương hướng tối lui. Thủ hùng đại hoàng, Phong Lang một nhóm cũng bắt đầu nhanh lùi lại. Kia từng cái Xích Viêm Ma Giáp Trùng phần bụng một chút hiện ra từng đạo vô cùng thần bí hỏa diễm văn, to lớn cái mông một chút xuất hiện nhất cái trống rỗng, từng đoàn từng đoàn như là như pháo về phía cung điện bên ngoài tới. Ầm Kia từng đoàn từng đoàn xuống mặt đất. Trận mang theo nhất cô vô cùng kinh khủng sóng nhiệt cùng sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng quét tán mà đi. Một quả cầu lửa tại Dương Phàm bên người nổ bệ ra đến, vô cùng kinh khủng hỏa diễm cùng sóng xung kích trùng điệp đánh vào trên thân thể hắn, đem hắn trực tiếp đụng phi 67 mét xa. Dương Phàm điên cuồng vận chuyển nguyên lực, mới ngăn chặn hỏa diễm tại hắn trên thân thể làm chặn, bất quá cho dù như thế, tóc của hắn cũng y nguyên bị đốt cháy khét không ít. Nhất đạo chữa trị chi quang tại Dương Phàm trên thân thể lập thân thể của hắn phủ tắm rửa tại tầng ngấm bên trong, bị phòng bắt đầu cấp tốc trị. Gây thởm, Phong số 6. Dư Phạm nhìn xem tại trong vụ nổ một đoàn sát chết cháy, một mặt thưởng khổ. Lưu Cẩm Hoa hiếu kỳ nói, không nghĩ tới ngươi cùng giới trướng yêu thú tình cảm sâu như vậy, mà đây chính là trở thành ngự thú sư mấu chốt. Tại ngự thú sư bên trong có chuyện nói dùng yêu đến bồi dưỡng yêu thú, mới có thể bồi dưỡng được cường đại siêu việt cực hạn yêu thú. Dư Phạm cái này ngự thú sư giới trướng yêu thú liên tiếp tiến hành chủng tộc tiến hóa, triệu hồi ra thần âm, để Lưu Cẩm Hoa cũng hết sức tò mò. Dư Phạm thở dài, một đầu yêu yêu thú trứng giá bán 100 triệu. Phong Lang số 6 vừa chết, ta tổn thất mấy cái ức. Lưu Cẩm Hoa, giá hỏa này tuyệt đối là cái tham tiền. Lưu Cẩm Hoa, Thừa quan Lục Châu, Phương Hải Vân ba người đều nhìn Trương Phạm một chút. Những này là kỹ năng chi châu, đều là một chút giá cao hàng. Lưu Cẩm Hoa mỉm cười, đem những cái kia tự huyền cấp yêu thú thể nội lấy ra từng khỏa kỹ năng chi châu đưa cho Trương Phạm. Hỏa nguyên tố thân hỏa thủ linh phẩm chất, hỏa cầu thuật thủ linh phẩm chất, phong nguyên tố thân hỏa thủ linh phẩm chất. Trương Phạm nhìn xem viên kia khỏa kỹ năng chi châu trong mắt lên Một chính thức hai trở lên, chính thức giá thu mua cũng tại 2000 vạn hữu. mấy kỹ năng chi châu là toàn bộ lấy giá thu mua bán cho chính thức cũng có thể bán đi mười mấy ức. Cái này Lý còn có 4 kiện kỳ bảo. Theo thứ tự là trung phẩm kỳ bảo Hổ nha đao, năng lực là cường hóa đao thuật, đồng thời có được sắp bén, kiên cố thổ tính. Hạ phẩm kỳ bảo báo cốt thương, cường hóa thương thuật, có được sắp bén, kiên cố thổ tính. Trung phẩm kỳ bảo Hỏa cầu giới chỉ, đeo nhận về sau, quán chú nguyên lực cùng tinh thần lực có thể phóng thích hỏa cầu thuật, mỗi ngày tối cao phát xạ năm cái hỏa cầu. Trung phẩm kỳ bảo Thanh tỉnh hạ liên, có thể cường hóa tinh thần hệ pháp thuật khả tính. Lưu Cẩm Hoa đem 4 kiện trải qua sau khi giám định kỳ bảo đưa cho Dương Phàm. Chương 93, tiến vào cung điện, Ngày mùng ngày 1 tháng 6 lên cùng, đến lúc đó mời mọi người đặt mua ủng hộ một chút. Đồ tốt. Dương Phàm nhìn xem kia 4 kiện kỳ bảo, nhãn tình sáng lên, hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, một chút nắm chặt kia một thanh hổ nha đao yêu thích không buông tay. Từ hoang dã ma vực bên trong các loại yêu thú, quái vật thể nội ma trong Dương Đản Sinh các loại kỳ bảo có được thiên hình vạn trạng lực lượng, cùng thời phẩm chất cũng vượt xa nhân loại khoa học kỹ thuật đoán tạo nên vũ khí lạnh. Dương Phàm trong tay hợp kim chiến đã là bậc sơn trong vương quốc khoa học kỹ thuật đoàn tạo nên nhất lưu hợp kim binh khí. Thế nhưng là cùng kia hổ nha đao so sánh, liền 10 phần kém. Dương Phàm tôi động nguyên lực quán chú nhập hổ nha đao về sau, còn có thể trên phạm vi lớn cường hóa hổ nha đao lực lượng, để nó trở nên càng thêm sắc bén cùng kiên cố. Hắn nguyên lực đối hợp kim chiến đao cường hóa cũng không lớn. Dựa theo nguyên năng giả thế giới chuyên nghiệp thuật ngữ đến nói chính là kia hợp kim chiến đao đối nguyên lực chuyển tính quá kém, so ra kém hổ nha đao dạng này thì bảo. Hai cái thực lực không kém nhiều nguyên năng giả giao thủ một phương sử dụng hổ nha đao, một phương sử dụng hợp kim chiến đao, cuối cùng song phương giao thủ mấy trăm chiêu về sau, một phương khắc hợp kim chiến mới hội được gãy. Nếu như là đại nguyên năng giả giao thủ, trong vòng 10 chiêu một phương khắc hợp kim chiến đấu liền hội được gãy. Dương Phàm đem thanh Tỉnh Hạng Liên nhất đeo lên, đột nhiên thổi cảm giác từng đợt thanh lương băng lãnh lực lượng từ kia sợi dây truyền bên trong truyền đến, để đầu óc hắn thanh lương, tỉnh táo thanh tỉnh, hết sức thoải mái. Dương Phàm đeo lên kia một viên Hỏa cầu giới chỉ lộ ra mỉm cười, Hỏa cầu giới chỉ. Có cái này Mai Hỏa cầu giới chỉ, ta cũng có cái thứ hai công kích từ xa thủ đoạn. Dương Phàm đem kia một thanh báo cốt thương đưa cho một bên Phương Thái Vân, "Thái Vân, thanh này báo cốt thương về ngươi." Phương Thái thương không kể, thương mới thể như ngư đến nước, trở nên "Cảm ơn." Phương Thái Vân ánh mắt vì vì lên, nhận lấy một thanh báo thương yêu thích không nỡ rời tay. Thương loại kỳ bảo phương thải vân trong nhà cũng không phải mua không nổi, chỉ là nàng nhất trực đợi tại hòa Bình trong thành thị, muốn như thế thương loại kỳ bảo cũng không có có tác dụng lớn. Chu cầm gương mặt xinh đẹp biến sắc, hướng về bảy trùng một chỉ, thanh âm có chút run rẩy nói, "Các người nhìn, những cái kia ma trùng có phải hay không đang di động?" Dương Phàm hướng về kia bảy trùng phương hướng xem xét kia, trong lòng vi hơi trầm xuống một cái. Những cái kia ma giáp trùng mặc dù chậm chạp, lại vượt qua an toàn giới hạn, một tấc một tấc hướng về tòa cung điện này di động. Đừng nhìn Dương Phàm nay thiên nhất tiên tại kia bảy trùng bên trong sát ra như vào chỗ không người. Đó là bởi vì có khu vực an toàn tồn tại, có thể để hắn lung dung khôi phục lực lượng. Nếu là lâm vào ma giáp trùng chiều trung ương, lúc này Dương Phàm cũng không nhất định có thể đủ chịu đựng được nhất cái tiểu từ lúc. Những cái kia thực lực viễn siêu Dương Phàm huyền cấp thượng phẩm yêu thú liền là như thế này chết thảm. Thượng quan Lục Châu nói, hiện tại chỉ có thể hướng trong cung điện đi, hy vọng bên trong cung điện này có thể giúp chúng ta giải quyết nguy cơ trước mắt đồ vật. Nếu có thể, ta thật không muốn đi vào. Dương Phàm nhìn xem kia nhất tòa chiếm cực kỳ rộng lớn, tản ra một cỗ vĩ đại, khí tức thần bí cung điện, trong mắt lóe lên một vòng vẻ cảnh giác. Cái này một tòa cung điện bất chi dấu ở cái này hoang dã ma vực bên trong giết nhiều năm, cho dù đi qua không mấy năm nguyệt, nó tràn ngập ra khí tức ý nguyên để những cái kia viễn cấp yêu thú chết cũng không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước nhất định còn ẩn giấu đi sức mạnh đáng sợ. Dương Phàm cũng từng nhìn qua một chút nguyên năng giả mạo hiểm kinh lịch, có nguyên năng giả tham dò loại này cổ lão di tích thần bí thu được di tích bên trong truyền thừa cùng bí bảo, một bước trèo lên thiên thành vì nguyên năng giả thế giới bên trong đại nhân vật. Đông dạng càng nhiều nguyên năng giả chết thảm tại trong di tích các loại người rùa, cái giới, hiện tượng bên trong. Đi thôi. Dương Phạm một chút khởi động quan sát kỹ năng, mệnh lệnh kia còn sót lại ma quái chiến sĩ mạo xương làm địa đỡ đạn, thần trọng hướng về cung điện nội bộ di động. Toa cung điện kia toàn thân sử dụng một loại không biết tên hắc sắc cự thạch kiến tạo mà thành, nội bộ khắp nơi tràn ngập khe hở, phản phất trải qua đáng sợ vô cùng đại chiến. Tại vách tường kia biên giới, tán lạc không ít hắc sắc hồn đá. Dương Phạm nhìn xem những cái kia hắc sắc hồn đá, trong lòng hơi động một chút, muốn cho một đầu ma quái hòn Loại này cổ lão bí trong cung điện một, một chí là phổ thông hòn đá, cũng có thể đi thần bí phi phạm lực lượng. Dù sao một chút cổ lão thần bí trong cung điện ẩn chứa siêu phàm lực lượng viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Thừa quan Lục Châu phảng phất nhìn ra Dương Phàm tâm tư, vừa đúng nhắc nhở một câu, tại cung điện như thế này bên trong, tài phú cùng phong hiểm đặt song song. Nếu vì an toàn cân nhắc, tốt nhất đừng động những thứ kia. Dương Phàm trong lòng vi vi du lên, đem lòng tham thu liễm quả quên nói, tốt. Đi lâu như vậy, cái này lý cũng không có nhìn thấy một con trùng cùng một con chuột, cũng không có bất kỳ cái gì sinh vật, côn trùng hoạt động uy tích. Nơi này thật đáng sợ. Dương Phạm một bên hành động, một bên tử quan sát kỹ lấy hết thể trung quanh, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Bình thường đến nói Liền xem như những cái kia thiên thiên quét dọn gian phòng cũng sẽ có đủ loại tiểu trùng xâm lấn, như là tòa cung điện này, rộng lớn hùng vi kiến trúc các loại trùng thì càng nhiều, chúng hoạt động quỷ dị cũng căn bản là không có cách đào thoát Dương Phàm mở ra quan sát kỹ năng con mắt. Dương Phạm hết sức cẩn thận, để những cái kia ma quái thậm chí tránh đi trên mặt đất thời không thời xuất hiện lối nhỏ cùng điểm đen. Con đường hắn đi cũng là những cái kia ma quái đi qua con đường. Tại cung điện kia chỗ sâu nhất, có nhất cái đen như mực, thần bí khó lường chỉ. tại kia chỉ dưới đáy tắc là có một vũng màu sữa nhàn nhạt, nhạt chỉ nước. Tại kia chỉ bên cạnh, có một tôn cao tới 10m, nửa người trên mọc ra hai cây bén nhọn sừng dài khuôn mặt giữ tợn như quỷ, toàn thân bao trùm lấy một tầng sơn hấp giấc xác, mọc ra tám con như là bỏ ngựa đao cánh tay, hai đầu cùng loại nhân loại cánh tay dài, nửa người dưới là thô to hai chân, bên hông quấn quanh lấy nhất cái đuôi quái vật tự thần. Kia nhất tòa quái vật tượng thần vị trí trái tim có nhất cái vết thương thật lớn, tượng thần chung quanh cũng trải rộng không kể ra vết rách. Kia mở ra lấy quan sát kỹ năng Dương Phàm vừa nhìn thấy tòa kia thần bí tự thần, liền lập đi lập lại thấy được không kể ra thần bí tri thức, đầu đau nước, máu, trào, thân thể mỗi một tế bào đều đang run, run dậy, mệnh mở ra kỹ năng To chất thân thể bảo tăng, y nguyên thân thể từng đợt quỷ dị và méo, phàm phật muốn biến hóa thành vì cái gì quỷ dị đáng sợ quái vật? Phải chăng tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa kể ra tiến hành có lợi tiến hóa? Rõ. Dương Phàm thống khổ cắn răng, tâm niệm vừa động. Hắn góc nhặt hoàng kim điểm tiến hóa kể ra chợt giống như thủy triều tuôn ra, hóa thành thanh lương vô cùng khí lưu không có vào tứ chi bách hải của hắn bên trong. Tại kia khí lạnh lẽo lưu tầm bộ phía dưới, Dương Phàng thân thể vẫn méo, lúc dần dần bình phục, khôi phục bình thường. Lưu Cẩm Hoa trong mắt lướt qua nhất vẻ lo nói: "Dương Phàm, ngươi thế nào? Tòa kia tượng thần có gì đó quái lạ." Không thể nhịn Dương Phạm há mồm thở dốc, phía sau đã mồ hôi lạnh chảy ròng, nhắm chặt hai mắt nói: "Chương 94, Du Linh." Chu cầm vội vàng túi đầu, không dám nhìn nhiều tòa kia thần bí tự thần. Lưu cầm Hoa sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, nắm chặt trong tay cái kia hình kiếm dây chuyển, thế nhưng là ta đã nhìn qua, không có bất cứ vấn đề gì, ta cũng nhìn qua tòa kia tự thấn. Thừa quan Lục Châu cũng nắm chặt trong tay dây chuyển, trong mắt đẹp chớp động lên vẻ mặt ngưng trọng. Nàng cũng nhìn thấy Dương Phạm vừa rồi thân thể quỷ dị biến hóa, tinh thần lực 1, chí lực một. Đương loại kia quỷ dị thống khổ hoàn toàn biến mất về sau, Một nhóm tin tức một chút hiện hiện, dưỡng phàm tinh thần lực cùng trí lực đô thu được tăng lên. Chỉ nhằm vào ta? Không, có lẽ là sử dụng quan sát kỹ năng về sau, ta thấy thái cẩn thận, mới nhìn đến tòa kia tượng thần thượng ẩn dấu thần bí. Dưỡng phàm tỉnh táo phân tích, đình chỉ thôi động quan sát kỹ năng, lần nữa hướng về kia tòa tượng thần nhìn lại. Lần này không có bất kỳ cái gì gì trạng, Dương Phạm thấy rõ ràng tòa kia tượng thần nguyên trạng. Dưỡng phàm trong lòng yên lặng nói, quả là thế. Phẩm chất cao quan sát kỹ năng là một thanh kiếm hai lưỡi, sẽ để cho ta càng thêm dễ dàng nhìn thấy thường nhân không thấy được đồ vật. Cái này sẽ để cho ta càng thêm dễ dàng đạt được lợi ích, cũng tương tự gặp được nhiều nguy hiểm hơn. Dư Phạm nhìn tòa kia thần bí pho tượng một chút, ánh mắt rời một cái, rơi vào bên cạnh nhất cái hắc sắc trên quan tài mặt. Kia là nhất cái dài đến 4 mét, khắc rõ không kể ra huyền ảo phù văn hắc sắc quan tài. Một đầu lại một đầu đen như mực phù văn thần bí xiển xích từ kiêm màu đen trong quan tài kéo dài mà ra, gắt gao quấn quanh ở kia một cái tượng thần phía trên, phản phật đang chấn áp kia nhất tòa thần bí khó lường tượng thần. Meo, meo, meo. Tiểu tử hắc đột nhiên lông tóc dựng đứng, hướng về một chỗ trải chi địa lớn tiếng kêu lên. Ai? Dư một chút tinh thần căng cứng. Gắt gao nắm chặt hủ nhà đao, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển, hướng về kia một chỗ trống trải chi địa nhìn lại. Ta, ta là nhất cái vốn nên là cùng đồng bạn cùng chết tại quá khứ, nhưng là vì nhân loại tồn vong, lại như cũ sống chui nhủi ở thế gian vô linh. Tại nhất khối sơn hát trên hòn đá, một đạo lại một đạo màu đen khí tức bốc ra, ở trong hư không nứt tụ, tạo thành một mặt mũi hiền lành, dáng người khôi nô cao lớn, có một đầu bạch sắc tóc ngắn, hai mắt tinh quang lấp lóe khí thế bất phàm lão giả. Tên lão giả kia ôn hòa cười nói, "Các ngươi tốt, ta là nhân tộc 12 thiên tướng tiên sư thiên đem tọa hạ thứ 9 chiến tướng kỳ. Nhân tộc 12 thiên tướng" Dương Phạm hơi sững sờ, ánh mắt hướng về Thượng quan Lục Châu nhìn lại. Hắn nhưng chưa hề chưa nghe nói qua cái này một hào nhân vật. Thượng quan Lục Châu lông mày nhíu một cái, khẽ lắc đầu, hiển nhiên nàng cũng chưa nghe nói qua nhân tộc 12 thiên tướng. Lưu Cẩm Hoa nói, "Ngài nói, không phải là thượng cổ thời đại tháng nguyên hoàn tọa hạ 12 thiên tướng?" Tưởng Kỳ nói, "Không sai, chính là tháng nguyên hoàng tọa hạ 12 thiên tướng. Căn cứ khảo chứng chúng ta thế giới chia làm thái sơ thời đại, thái cổ thời đại, thượng cổ thời đại cùng cận đại. Thái sơ thời đại là thế giới khai thiên tích địa thời đại, tại thời đại kia bên trong có rất cường đại thiên sinh thần linh cùng đáng sợ thân thú." Thái sơ thời đại bên trong thần linh cùng thần thú bởi vì không biết tên nguyên nhân toàn bộ diệt tuyệt, liền tiến vào thái cổ thời đại. Thái cổ thời đại chúng ta nhân tộc mới xuất hiện, đồng thời tại thái cổ thời đại thời kỳ cuối cuộc thời. Thượng cổ thời đại cũng đã là chúng ta nhân tộc thời đại, Thá Nguyên Hoàng chính là thượng cổ thời đại thời kỳ cuối nổi danh nhất một tôn cường giả. Hắn dẫn đầu chúng ta nhân tộc trấn áp một tôn đến từ ma giới kinh khủng tồn tại Ma trùng Thái tử. Lưu Cẩm Hoa kịp càng giải thích, Dương Phạm trong lòng yên lặng nói bổ sung, đại chính là 5000 năm trước, đầu thứ nhất thế giới khác thông đạo bị phát hiện này. Thái sơ thời đại quá quá lâu xa. Vẹn vẹn chỉ có một chút thần thoại truyền nói lưu truyền tới nay. Thái cổ thời đại ghi chép cũng 10 phần thưa trớt, thượng cổ thời đại lịch sử cũng 10 phần mơ hồ. Bác Sơn Vương quốc trước mắt cao trung lịch sử giáo dục đều là từ trong 5000 năm cận đại bắt đầu giáo. Về phần ma giới thì là một cái cấp độ xa cao hơn nhiều thế giới này cao các loại thế giới. Trong thế giới này có được hứa nhiều liên thông khác biệt thế giới thế giới khác thông đạo, trong đó cường đại nhất hai thế giới phân biệt chính là thần giới cùng ma giới. Phương Thải Vân Hiếu kỳ nói, ngay vì cái gì sẽ ở cái này lý? Lúc trước ta đi theo tiên sư tiên đem cùng nhau giết vào ma giáp trùng nguyên xoáy ngột la cung điện cuối cùng đem ma giáp trùng nguyên soái nuột la chém giết tại đây. Thiên sư Thiên đem cùng thần tọa hạ 72 chiến tướng hết thể chiến tử ở nơi này. Ta thì là chủ động gánh chịu chấn thủ nơi đây, phòng ngừa ma giáp trùng nguyên soái nuột la phục sinh nhiệm vụ. Chỉ là không có nghĩ đến, ma giáp trùng nguyên soái nuột la cuối cùng vẫn tìm được phục sinh cơ hội. Một khi bị thần phục sinh, nhất định hội sinh linh đồ thán. Lực lượng của ta đã tiêu hao tại dài dằng dặc thời gian bên trong còn thừa không có mấy. Hiện tại chỉ có các ngươi có thể trợ giúp ta, lần nữa ma giáp trùng nguyên soái một mặt ngưng trọng chậm nói. Dương Phạm nói, vậy chúng ta có thể thu hoạch được chỗ tốt gì? Lưu Cẩm Hoa, Thượng quan Lục Châu, Phương Hải Vân Đô nhìn thật sâu Dương Phàm một chút, lặng lặng đứng tại bên cạnh hắn. Tưởng Kỳ mỉm cười nói, "Chỗ tốt, người còn thật trực tiếp. Ta đương nhiên hội cho các người chỗ tốt. Cái kia trong hồ chỉ nước người thấy được sao? Kia là sinh mệnh chi thủy, chỉ cần uống một ngụm, liền có thể đề cao các ngươi 50 năm thọ mệnh, đồng thời đề cao lớn thể chất của các người. Dương Phàm nói, "Chưa đủ. Những cái kia sinh mệnh chi thủy đã bị chúng ta phát hiện, tự nhiên là đồ đạc của chúng ta. Ta muốn Minh Tượng Pháp, có thể tăng lên trên diện rộng tinh thần lực Minh Tượng Pháp. Ngài nếu là tiên sư thiên đem dưới tướng, hẳn là không thiếu Minh Tượng Pháp." Tu luyện Minh Tượng Pháp có thể để cao tinh thần lực cùng trí lực, cho nên Bắc Sơn Vương Quốc 4 đại chuyển thừa đô trên cơ bản muốn tu luyện Minh Tượng Pháp. Bất quá những cái kia Minh Tượng Pháp trên cơ bản đô nắm giữ tại các thế lực lớn trong tay, trên internet lưu chuyển Minh Tượng Pháp tràn đầy các loại thiếu hụt cùng cạm bẫy, Dương Phạm căn bản không dám tu luyện. Tưởng Kỳ nói, "Minh Tượng Pháp, ta cái này lý ngược lại là có một bộ liệt Dương Minh Tượng Pháp. Người buông lòng tinh thần phòng ngự, tiếp nhận lực lượng của ta, ta sẽ đem bộ này Minh Tượng Pháp truyền lại cho ngươi. Ta cái này lý có giấy bút, phiền ngài viết xuống đây đi." Dương Phàm ôn hòa cười một tiếng, trực tiếp lấy ra nhất cái laptop cùng một con bút bi thả trên mặt đất. Ngươi thật đúng là cẩn thận." Tưởng Kỳ nhìn Thật sâu Dương Phàm một chút, nắm lên bút bi tại kia laptop thượng xoát xoát xoát viết. Rất nhanh cái kia laptop thượng liền viết đầy các loại văn tự cùng các loại quỷ dị thần bí ký hiệu. Tiểu tử H2 mắt một chút tách ra sáng chói u quăng, một chút phát động linh áp kỹ năng, một cô đáng sợ vô cùng linh áp sóng xung kích giống như thủy triều hướng về Tưởng Kỳ trực tiếp đánh tới. Dương Phàm quát tay, trong tay hỏa cầu giới chỉ hảo quang màu lên, quả cầu trực tiếp về Kỳ đánh tới. cũng trực tiếp phóng ra nhất cái cầu, hướng về các loại Kỳ đánh tới. Ngũ đạo vô hình phong nhận không màu vô hình, hướng về tưởng kỳ đánh tới. Chương 95, nổ la. Tượng kỳ tại tiểu tử Hắc Linh áp xung kích phía dưới, thân thể khẽ run lên, cứng ngắc lại một cái mắt. Liền trong khoảnh khắc đó, hỏa cầu, thứ cấp hỏa cầu, phong nhận các loại công kích đô đánh vào tưởng kỳ trên thân thể. Tường đợt quỷ dị vận vèo khói đen tại tưởng kỳ trên thân thể hiện hiện. Sau một khắc, tượng kỳ thân thể hóa thành không kể ra khối vụn nhỏ nhất, nhất sụp đổ, không kể ra sương mù màu đen từ hắn sụp đổ trong thân thể ra, vận vèo vờ quanh, biến thành một tôn vận vèo, quỷ dị, Mộc gia Sơn Hắc Giáp sắc cùng kia tôn thần tượng có chín phần nhìn nhau quỷ dị Linh. Nhấc cố quỷ dị ta ác, hung lệ khí tức kinh khủng từ đầu kia quỷ dị ác linh thể nội tuôn ra. Tiểu tử hất trực tiếp một cái linh áp văng ra, đầu kia quỷ dị ác linh toàn thân xương mù màu đen một trận vặn mèo, nhấc lên một tia ba lan, đem linh áp phía dưới nâng lại. Đầu kia hư hư thực thực ma giáp trùng nguyên xoáy ngọt la ác linh dữ tợn cười một tiếng, trong mắt chớp động lên sắc hồng sắc hung quang, nhìn chòng chọc vào Dương Phàm, ngươi là thế nào phát hiện ta không phải tưởng kỳ. Dương Phàm bị kia ma giáp qua, lãnh, sợ hãi không tự chủ được từ các vị trí cơ thể bay lên. Kia nhất tỏa ma chỉ là hút máu ma chỉ. Một khi có trí tuệ sinh linh tới gần, liền hội hút khô những cái kia trí tuệ sinh linh huyết nục, linh hồn, biến thành sinh mệnh chi thủy tạo điều kiện cho ngươi phục sinh chi dụng. Loại này hút máu ma chỉ cũng sớm đã bị nhân phân tích. Lưu cầm Hoa ánh mắt băng lánh, một chút nắm chặt kiếm trong tay hình dây chuyền, đem đâm vào tay phải, không kể ra thần bí khó lường quang mang lấp lánh, một đầu đen như mực dao long hư ảnh trực tiếp hiện hiện, hóa thành một thanh phảng phất có thể chém giết hết thảy giao long chi kiếm hướng về kia đầu ma giáp trùng nguyên soái nuốt trực tiếp tới. Bí bảo lực lượng. Các ngươi những này lâu nghĩ thật đúng là có chút khó giải quyết, vì cái gì không ngoan ngoãn đi chết? Nụt La xong và một chút hiện ra từng đợt vận vẹo quỷ dị hắc sắc qua mang, hóa thành nhất đạo xương mù màu đen hướng về kia tòa thần bí quỷ dị tượng thần trực tiếp đánh tới. Kia một thanh có thể rạo sát hết thể giao long chi kiếm chạm tại Nụt La biến thành xương mù màu đen phía trên, đem lại đám sương mù xoắn nát, sau đó nhất nhất sụp đổ tiêu tán. Lưu cầm Hoa tóc cũng bắt đầu trở nên hoa trắng, nơi khỏe mắt cũng xuất hiện từng đầu nếp nhăn. Tiểu tử Hắc khởi động ra tốc kỹ năng, như là một tia chớp màu đen, trong nháy mắt xuất hiện tại kia xương mù màu đen phía trên, một cái dạ trảo đánh vào Nụt La biến thành xương mù màu đen phía trên, đem kia phiến xương màu đen kéo xuống hơn phân nữa. Từng đoàn từng đoàn hóa cầu. Thứ cấp hóa cầu, phong nhận nhau nhau quanh ở mảnh này xương mù màu đen phía trên, đem kia phiến xương mù màu đen suy yếu hớ nhiều. Cho dù như thế, kia một mảnh xương mù màu đen y nguyên chui vào kia một cái tượng thần bên trên. Kia xương mù màu đen nhất không chăm chú giống thể nội, kia một cái tượng thần thân thể chợt hiện ra không kể ra hắc sắc quang mang, đúng là bắt đầu từng tấc từng tấc từ một pho tượng đá biến thành sinh vật. Gió tác chém, Dương Phàm trong mắt Hàn Mang lóe lên, thôi động nguyên lực, cầm trong tay hổ nha một đao về Ngột tới. Do đầu yêu hư tại đao trên hiện. hiện. Đang Dương Phạm một đao trảm tại một la trên thân, kia toàn thân tràn ngập không kể ra khe hở, nơi trái tim trung tâm có được nhất cái đáng sợ hang động một la trên thân lại phát ra nhất cái kim thiết giao kích thanh âm, nhất cố vô cùng kinh khủng phản chấn lực lượng từ đó chuyển đến, chúng điệp đánh vào trên thân thể hắn đem hắn trực tiếp văng bay ra mấy chục mét xa, phun ra một ngụm huyết tiễn. Từng đạo phong nhận trạm tại một la trên thân thể trực tiếp sụp đổ vỡ nát. Diệt. Lưu Cẩm Hoa một tiếng quát chói tai, tay phải hát sắc quang mang lấp lánh, một đầu màu đen giao long dọc theo trên cánh tay của hắn, mở ra đại đem hắn một thanh màu đen giao long mang quang mang lánh, hung hăng trảm tại nút la trên thân thể là người tuyệt vọng một màn xuất hiện, Tiên Nhất Đạo vô cùng kinh khủng giao long kiếm mang một chút sụp đổ vỡ nát. Nhột La lại là may may không bị thương. Lũ sâu tiễn. Các người tại sao muốn dây rủa? Nhất Đạo xích hồng sắc hung quang tại một loạt trong hai mắt hiện hiện, lạnh lùng quan sát Dương phàm một nhóm, như là một tồn cao cao tại thượng thần linh lạnh lùng nói. Nhất Cố vô cùng kinh khủng uy áp một chút tại hiện hiện, bao phủ tại Dương phàm một nhóm trên thân, ép đến bọn hắn không thở nổi. Tiểu tử Hắc, đại hoàng, Phong lang bọn chúng cũng đều bị kia vô cùng kinh khủng uy áp nhiếp, cả động đô làm không được. Ngay tại cái này thời một bên kia một bộ hắc quan tài một chút hiện ra không kệ ra hắc sắc mang. Từ cốt kia hắc sắc trong quan tài tuân gia từng đầu thần bí khó lường hắc sắc phù văn tựa như tia chớp gắt gao quấn quanh ở nút la trên thân thể. Một đầu lại một đầu đen như mực xiển xích từ hư giữa không trung hiện hiện, gắt gao quấn quanh ở nút la trên thân thể, đem thân gắt gao quấn quanh, dùng sức xoắn một phát. Nút la thân thể một chút thêm ra không kể ra khe hở, tại kia không kể ra trong cái khe, không có huyết dịch, vẹn vẹn chỉ có máu đen vụt tại bốc lên. Nút lan dùng sức thoáng rẽ rựa. Ầm ầm, Toàn bộ cung điện đô đang điên cuồng chấn động, cung điện thượng xuất hiện không kể ra hở. Tiên Lột La giãy rủa tản mát ra một tia khí tức đô trầm như vạc quân, ép tới Dương Phàm một nhóm không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi. Các ngươi những này đáng chết lâu nghĩ, vô luận các ngươi làm sao giãy rủa, đô chỉ có thể trở thành ta phục sinh chất dinh dưỡng. Lột La xích hai mắt màu đỏ lạnh như băng nhìn Dương Phàm một chút. Dương Phàm bỗng nhiên thời cảm giác thân thể lần nữa ở vào mất khống chế biên giới, cái này đến cái khác xương khối trong thân thể hiện hiện, co quắp tại trên mặt đất, thống khổ giãy rủa, phản có một loại quỷ dị vô cùng ma âm hắn vang lên bên tai, dù khiến cho hắn sa đoạ, biến hóa thành một đầu quỷ dị quái vật. Lưu Cẩm Hoa phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất, phải kiếm trong tay hình dây truyền bí bảo cũng rơi xuống đất. Dương Phàm dưới chướng những cái kia ma quái từng cái thân thể vặn mèo, nam dạng trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, điên cùng rãy rủa. Thượng quan Lục Châu trong mắt đẹp hiện lên một vòng tự nhiên, lấy ra bạch ngọc dây truyền, nắm chặt trong tay. Nhất đạo thần thánh bạch sắc quang mang tại thượng quan Lục Châu chung quanh thân thể hiện hiện, tạo thành nhất cái thần bí khó lường kết giới gắt gao bảo vệ Dương Phàm một nhóm. Tại kết giới thủ hộ phía dưới, Dương Phàm cuối cùng từ nốt chú phía giới khôi phục lý trí, chỉ là vẹn vẹn trong một nhịp hít thở. Trụ quan Lục Châu tóc liền đã 50, hiển nhiên không cách nào ủng hộ quá lâu. Ma giáp trùng nguyên xoáy nột la tung nhưng đã bị phong ấn không mấy năm nguyệt, thần ánh mắt ý nguyên vô cùng tính khủng, lệ dương phàm một nhóm khó có thể chịu đựng. Dương phàm một chút lấy ra khối kia tổ hùng đại hoàng nhớ mãi không quên thủy tinh hướng nó truy lý bị lại, sau đó tại loại này tộc tiến hóa phía trên một điểm. Không đếm rõ lạnh khí lưu một chút tràn vào tổ hùng đại hoàng thể loại, để nó trong miệng thốt ra tổ hoàng sắc sợi yêu hùng, cường nguyên thao túng. Lựa hai, hùng, cường hóa lực lượng, thể chất. Nhẹ nhẹ, phòng ngự, hình thể. Dương Phạm quyết định thật nhanh làm ra lựa chọn, đương nhiên là cường hóa nguyên tố thao túng. Chương 96, Lột La vỡ lạc. Hư giữa không trung, từng đợt thần bí khó lường giống như thiên tại chi âm thần âm trực tiếp hiện hiện, tại phiến khu vực này bên trong quân quân. Kia thần âm vừa xuất hiện, Dương Phạm một nhóm dị biến chợt dừng lại. Thượng quan Lục Châu thở dài một hơi, ba phủ ở trên người nàng bạch sắc kết giới một chút biến mất, bất quá lại như cũ nắm chặt đầu kia bạch ngọc dây chuyển. Thần âm, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Lột La nhìn xem kia đột ngột xuất hiện thần âm, đương nhiên trợn sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên. Thần ma đối lập Thần chi lực cùng ma lực lẫn nhau khắt chế. Kia thần âm nếu là tại Nhột La toàn thịnh chi thời không đáng giá nhắc tới, nhưng là bây giờ xuất hiện, lại là đối thần một kích chí mạng. Tại kia thần âm bao phủ phía dưới, Nhột La kia đao thương bất nhập, thủy hỏa không tiến, lực phòng ngự kinh người vô cùng thân thể khe hở lần nữa nhanh chóng lan tràn. Kia Sơn Hắc quan tại tại thần âm bao phủ phía dưới, như cùng ăn thập toàn đại bổ hoàn không kể ra thần bí chú ấn lấp lánh, kia từng đầu sợi xích màu đen từ hư không trùng hiện, hiện quanh ở trên thể, dùng sức xoắn La thân thể một chút như là như đồ vỡ ra, hóa thành không kể ra khối vụn, từng tấc từng Không nghĩ tới ta vậy mà sẽ chết tại các ngươi những này lâu nghi trong tay, thật sự là tạo hóa chơi ngươi." Ngột La một mặt không cam lòng, u u trở lại, thân thể hoàn toàn sụp đổ. Một đoàn màu đen khí tức từ Ngột La sụp đổ trong thân thể tu ra, một trận quỷ dị và bẹo, phản phất liền muốn tản đi. Một trận thần bí kim sắc quang mang từ hư giữa không trung hiện hiện, bao phủ tại đoàn kia vận bẹo hắc sắc khí tức bên trong. Kim sắc quang mang cùng màu đen khí tức vận bẹo xoắn lẫn, nhất cái kim sắc ma dương từ hư giữa không trung hiện, hiện rơi vào trên mặt đất. Rang rắc. sơn quan trực tiếp vỡ ra, hóa thành không kể ra cho bụi theo gió tán. Một nháy mắt bao phủ tại toàn bộ trong cung điện, một cảm giác thần bí biến mất không thấy gì nữa. Dương Phàm khởi động quan sát kỹ năng, hướng về trung quanh nhìn lại, liếc mắt liền thấy tại tòa kia hút huyết ma trong giao thần bí tiêu tán, bên trong sinh mệnh chi thủy cũng toát ra từng đợt sương mù bay lên. Sinh mệnh chi thủy như thế siêu phạm linh nước nếu là không có siêu phẩm chi lực thủ hộ, hoặc là đặc thủ dụng cụ cất giữ liền sẽ rất nhanh bay hơi, biến mất không thấy gì nữa. Dương Phàm ra lệnh một tiếng, một đầu ma quái nhanh chóng lên, cầm mấy cái bình thủy bình ngọc sông vào tòa ma bên trong, đem kia nhàn nhạt một tầng sinh mệnh thủy hết thảy thu thập lại. Tiểu Tử vừa mới tiến hóa hoàn tất tổ yêu hùng đại hoàng. Nam Đầu Phong yêu sói đô trực tiếp nhảy vào kia hút huyết ma chỉ bên trong lẻ lưới, điên cuồng liếm láp đáy dao còn sót lại một tia sinh mệnh chi thủy. Những cái kia sinh mệnh chi thủy có thể đề cao nhân loại thông mệnh, cũng tương tự có thể đề cao những cái kia yêu thú tiến hóa tiềm lực. Dương Phàm cầm lấy nhất cái bình thủy tinh đem đưa cho Thượng Quan Lục Châu, sau đó đi đến Lưu Cẩm Hoa bên người, đỡ dậy hắn, bắt đầu cho hắn ăn uống vào kia sinh mệnh chi thủy. Kia nguyên bản thoi phản phất lúc nào cũng có thể chết sinh mệnh thủy, tái nhợt nhiên trở nên Lưu Cẩm Hoa mở hai mắt ra, trong mắt lướt qua nhất dị mang mỉm cười nói, "Sinh mệnh chi thủy." Cứ một ngụm liền có thể duyên thọ 50 năm bảo vật. Loại bảo vật này, một bình nhỏ giá bán ngay tại một tỷ trở lên. Ngươi còn thật cam lòng để cho ta uống. Tại chưa nhiều thế giới bên trong, nhân loại chính là ngắn sinh loại. Nguyên năng giả, đại nguyên năng giả chi cảnh, chỉ có thể cường thân kiện thể, không cách nào kéo dài thọ nguyên. Một khi những cái kia đại nguyên năng giả tiến giai trở thành nguyên năng sư mới có thể đề cao 50 năm thọ nguyên. Tại thế giới loài người bên trong, hứa nhiều tài phiệt lãnh tụ, giới chính trị đại lao đều là lão đầu sắp chết, những cái kia sinh mệnh chi thủy đối với bọn hắn đến nói, vô cùng chân quý. Loại này duyên thọ bảo vật một khi xuất hiện tại nhân loại xa xẻ, liền sẽ khiến không kể ra đại lao tranh đoạn, dù sao ai cũng không muốn chết. Dương Phạm nói, chúng ta là đồng bạn, cũng là chiến hữu. Chỉ là sinh mệnh chi thủy đáng là gì? Lưu Cẩm Hoa, Thượng quan Lục Châu tại đối mặt một la thời điểm, không chút do dự tiêu hao sinh mệnh lực của mình cùng thọ mệnh tôi độn bí bảo. Dương Phạm tự nhiên cũng đem bọn hắn coi là đồng bạn cùng chiến hữu. Vậy ta liền uống nhiều mấy ngụm. Lưu cầm Hoa mỉm cười, miệng luôn uống, môi uống một ngụm sinh mệnh chi thủy, Lưu Cẩm Hoa tóc liền trở nên đen một phần, Dương Phạm trên mặt cũng vi, vi một cái. Đây chính là sinh mệnh tri thủy, Lưu Cẩm Hoa miệng vừa hạ xuống chính là một tỷ trở lên, Dương Phạm dạng này tham tiền tự nhiên đau lòng vô cùng. Lưu Cẩm Hoa uống xong một bình về sau, Dương Phạm lại là không chút do dự lấy ra thứ hai bình đưa tới trước người hắn. Lưu Cẩm Hoa nhìn xem kia một mặt đau lòng Dương Phạm, khẽ cười nói, "Ta tốt, lại uống hết, người nào đó chỉ sợ liền muốn thổ huyết." Dương Phạm lúc này mới thở dài một hơi, giả làm không có cái gì nghe thấy, đem còn lại 5 bình sinh mệnh tri thủy thu nhập không gian hộp kỹ năng bên trong. Một bên khác, Quan Lục Châu đem kia bình sinh mệnh thủy uống sạch về sau, tóc cũng khôi phục lệ, sắc hoàn toàn phục Dương Phạm lúc này mới hướng về đại hoàng nhìn lại, ánh mắt lộ ra một tia vui vẻ. Lúc này đại hoàng đã biến thành 2 mét đại nhỏ, toàn thân bao trùm lấy một tầng màu vàng như là tơ lụa da lông, hai mắt tinh quang chất động, tản ra khí chất phi phạm. Thổ yêu hùng, đại hoàng, huyền cấp trung phẩm yêu thú, phẩm chất phổ thông, thành nhân thể, lực lượng 40, 30, nhanh nhẹn 25, 20, phòng ngự 29, 20, tinh thần 34, 30, chí lực 12, 10, thể chất 40, 30. Lãnh Chúa phẩm chất nguyên lực thân hòa, tăng lên nguyên lực thân trình độ. Phổ thông phẩm chất thổ nguyên tố thao túng, phổ thông phẩm chất thổ nguyên tố vi lực cường hóa, phổ thông phẩm chất thuật độ thổ. Dương Phạm lộ ra vẻ hài lòng, đại hoàng tiến hóa hoàn tất về sau, rốt cục trở thành đầu của ta hào đại tướng. Đại hoàng tiến hóa thành vi huyền cấp trung phẩm yêu thú, chiến lực liền bạo tăng một màn lớn, chẳng những tố chất thân thể kia người, hơn nữa còn nhiều hơn ba cái kỹ năng. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 5000, toàn thuộc tính một. Thần âm còn để tố chất thân thể của ta bạo tăng một màn lớn, thật sự là quá tốt. Như kia thần âm lực lượng đại bộ phận tiêu hao tại trấn áp là phía trên. Hai đầu ma quái cấp tốc tiến lên. Đem ma giáp trùng nguyên xoáy nuột la thân thể sụp đổ biến thành cho bụi cùng kia một bộ hắc sắc quan tài biến thành cho bụi thu thập lại đưa đến Dương Phàm trong tay. Ma giáp trùng nguyên xoáy nuột la liền xem như tại cường giả như mây thời kỳ thượng cổ, cũng là ở vào đứng đầu nhất kinh khủng tồn tại. Thi thể của nó biến thành cho bụi đồng dạng ẩn chứa lực lượng thần bí. Kia một bộ hắc sắc quan tài có thể trấn áp ma giáp trùng nguyên xoáy cũng tuyệt đối là cấp cao nhất bí bảo. Thái Vân, cái này ma dương ngươi có thể khai sao? Dương Phạm đem cái kia kim sắc ma dương đưa cho một bên Phương Thái Vân. Ta thử một chút. Phương Thái Vân trong mắt đẹp hiện lên một vòng quang mang nhàn nhạt. nhạt. Nguyên lực vận chuyển, tại cái kia kim sắc ma dương phía trên vạch ra cái này đến cái khắc thần bí ký hiệu. Cái kia kim sắc ma dương một chút mở ra, rương trào ra sang chói vô cùng hát sắc quang mang. Tại hào quang màu đen kia bên trong, một đỉnh đen như mực, mọc ra hai cái sơn đen nhọn sừng đầu rắc một chút xuất hiện tại Dương Phàm trước mắt. Dương Phàm hướng về một bên Lưu Cẩm Hoa nhìn lại. Lưu Cẩm Hoa nói, "Đừng nhìn ta, nhìn ta cũng không hề dùng. Từ kim sắc ma trong Dương Đạn Sinh nhất định là một kiện siêu việt kỳ bảo bảo. Giám định chi hạp chỉ là một kiện kỳ bảo, không cách nào giám định bí bảo. Chương 97, Giáp trùng nguyên soái đầu giáp. Bình thường đến nói, chỉ cần đeo lên bí bảo, sau đó quán chú nguyên lực tiến vào bên trong, cùng thành lập liên hệ, liền sẽ sinh ra cảm ứng, minh trắng, cái kia bí bảo năng lực. Bất quá khác biệt bí bảo cung cấp có sự khác biệt. Có bí bảo cần đặc thu hết mạch mới có thể khởi động. Có bí bảo thì là cần đặc thù lực lượng mới có thể khởi động. Có bí bảo chỉ có đặc thù người mới có thể khởi động. Chưa dám định, liền cùng một kiện bí bảo thành lập liên hệ, vị tất là một chuyện tốt. Lưu Cẩm Hoa một mặt ngưng trọng nhắc nhở. Dương Phạm nghe nói này nói, khẽ chau mày, sau một khắc, lại thật dài thở dài, hướng về kia bí bảo đầu giáp nhanh chân đi đi, chúng ta bây giờ không có lựa chọn nào khác. Một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang từ đại điện trong thông đạo chuyển đến, hiển nhiên có hay không kể ra ma giáp trùng tại hướng về bên này vào tới. Lưu Cẩm Hoa nhìn xem Dương Phàm bóng lưng, một chút bắt đầu trầm mặc. Những cái kia ma giáp trùng triều đáng sợ vô cùng, liền liên huyền cấp thượng phẩm yêu thú rơi vào trong đó, cuối cùng cũng hội rơi vào trùng triều bên trong lực chiến mà chết. Dương Phạm dưới trướng mặc dù, nhưng đã có 7 con huyền cấp yêu thú, chiến lực có thể so với một chút đại nguyên năng giả, chỉ khi nào lâm vào ma giáp trùng triều bên trong, đồng dạng cũng chỉ có một con đường chết. Dương Phạm nhất đeo lên kia sơn hắc đầu giáp, liền cảm giác được bên tai có trận trận như là côn trùng kêu vang quỷ dị tiếng tê để hắn tâm phiền ý loạn. Dương Phạm thôi động nguyên lực, quán chú nhập đầu kia giáp bên trong. Một cái kia sơn hắc đầu giáp lờ mờ hiện ra nhàn nhạt tu quang, cái kia quỷ dị vô cùng tiếng côn trùng kêu vang lại trở nên càng thêm chói tai, cơ hồ khiến Dương Phạm khó mà chịu được. Thân thể của hắn cũng tại run dậy không ngừng, hiện ra từng cái nổi mồ Phương Hải Vân lông mày hơi nhíu lại nói, Dương Phạm không có sao chứ? Lưu Cẩm Hoa nắm chặt trường kiếm trong tay, trên lộ ra một cỗ khoáng chí khí, hắn nếu đang có chuyện, cũng bất quá là đi trước một bước. Chúng ta có thể làm cũng chỉ là tận lực giết nhiều chút trùng, để hắn khỏi bị quá nhiều. Nay thời những cái kia ma giáp trùng đã xuất hiện tại phương thải vân một nhóm tầm mắt bên trong. Từng đạo phong nhận trực tiếp bộc phát, chui vào những cái kia ma giáp trùng triều bên trong, đem từng đầu ma giáp trùng trực tiếp chém thành hai đoạn. Một cây lại một cây bén nhọn địa thứ bộc phát, đem từng đầu ma giáp trùng xuyên qua, đồng thời tạo thành từng cái hàng rào ngăn tại những cái kia ma giáp trùng chiều trước mặt. Từng cây tiết một mâu không ngừng bị những cái kia ma quái ném mạnh mà ra, đem những cái kia ma giáp xuyên qua. Dư phạm dưới tất cả quân đoàn yêu thú cũng bắt đầu công kích tới những cái kia ma giáp trùng triều. Từng đầu ma giáp chuẩn bị diệt sát, nhưng bọn chúng y nguyên giống như thủy chiều hướng về dương phàm một nhóm vào tới. Phải trăng tiêu hao 100 điểm hoàng kim điểm tiến hóa kể ra luyện hóa bí bảo. Ngay tại dương phàm đầu đau môn nước, phản phất muốn biến dị thành vì một con quỷ dị ma trùng chi thời một nhóm tin tức một chút hiện hiện. Rõ. Không kể ra hoàng kim điểm tiến hóa kể ra biến mất, hóa thành từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu chui vào dương phàm trên đầu đầu giáp bên trong. Dương phàm tư duy bỗng nhiên phản phất một chút nhìn đến Một con kia giữ tợn kinh khủng đại giáp trùng dãy rủa lấy, giống giận, lại như cũng bị kia từng đầu thần bí chú ấn sâu đâm thủng thân thể, trực tiếp trấn áp, khôi phục bình tĩnh. Dương con kia đại giáp trùng khôi phục lại bình tĩnh một cái mắt, Dương Phạm đột nhiên thời cảm giác mình cùng cái đầu kia giáp ở giữa thành lập đủ loại bí ẩn vô cùng liên hệ. Cái này bí bảo tên là giáp trùng nguyên xoáy đầu giáp phẩm chất không rõ, năng lực chính là trấn nhiếp, theo túng những cái kia ma giáp trùng. Dương Phạm tâm niệm động, kia kia về kia sạch mà đi. Cái kia vốn là không sợ chết ma giáp trùng 7 một chút truyền ra một cô é e ngại, nhao nhao đình chỉ công kích, nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Chúng ta đi." Từ kia giữ tận đầu giáp bên trong truyền ra Dương Phàm thanh âm trầm thấp. Dương Phàm dưới trướng quân đoàn yêu thú một chút xông vào ma giáp trùng 7 bên trong đại khai sát giới, điên cuồng đồ sát lấy những cái kia ma giáp trùng, ngạnh sinh sinh từ trùng triệu bên trong rớt ra một đờm máu. Những cái kia ma giáp trùng liền nằm sấp trên mặt đất, như một cái, cái gỗ bị yêu sát. Từ khi kia bí trong điện giết ra, Dương Phàm ma giáp đầu đáng sợ vô cùng xích viêm ma giáp trùng. Dư Phạm tôi động nguyên lực cùng tinh thần lực, từ kia giáp trùng nguyên soái đầu giáp bên trong một chút tạn mắt ra một trận thần bí kinh khủng uy áp, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Những cái kia ngo ngoe muốn động xích viêm ma giáp trùng cũng đều một chút trở nên thành thật. Tương đạo vô hình phong nhận trạm tại những cái kia xích viêm ma giáp trùng trên thân thể, một đầu lại một đầu xích viêm ma giáp trùng thân thể bị kia phong nhận chém chia năm xẻ bảy, hóa thành không kể ra khối vụn tạn mắt trên mặt đất. Cái này giáp trùng nguyên giáp năng ngoài, còn chi phối năng lực, có thể chi phối ma giáp trùng. Dư một chút thôi động nguyên lực cùng tinh lực bên trong. Cái giáp trùng nguyên xoé đầu giáp vu quang lóe lên, một con vô cùng kinh khủng mọc ra sơn hấp giáp xác, giữ tận cầu khí, tướng mạo kinh khủng ma giáp trùng nguyên xoé hư ảnh trực tiếp hiện hiện hướng về phía dưới ma giáp trùng nhìn lại. Nhất đạo quang mang đen kịt từ kia ma giáp trùng nguyên xoé hư ảnh hai mắt bắn ra lạc ở phía dưới ma giáp trùng trên thân. Cái quang mang đen kịt chỉ cần chiếu xạ tại đầu kia ma giáp trùng trên thân, Dương Phạm liền cảm ứng được mình cùng đầu kia ma giáp trùng thành lập liên hệ Chỉ là mỗi một đầu ma giáp trùng cùng Dương liên hệ, hắn liền có thể cảm nguyên lực của mình cùng tinh thần lực nhiên thời tiêu hao một màn lớn. Cái này giáp trùng nguyên soái đầu giáp có thể để cho ta có được chi phối ma giáp trùng lực lượng. Bất quá đồng dạng mỗi chi phối một đầu đô hội tiêu hao tinh thần lực của ta cùng nguyên lực. Đồng thời chỉ cần chi phối những cái kia ma giáp trùng, liên hội liên tục không ngừng tiêu hao tinh thần lực của ta cùng nguyên lực. Dù sao ta chỉ là một cái nhân loại. Dương Phạm tâm niệm vừa động, năm đầu xích viêm ma giáp trùng phân bụng hỏa diễm quang mang lóe lên, ngũ phát hỏa cầu như là như đạn pháo đánh vào những cái kia ma giáp trùng bày bên trong nổ bể ra đến, đem mấy chục con ma giáp trùng nội chết nổ tổn thương. Dương Phạm có chút tiếc hận, thông qua bí bảo thao túng quái vật săn giết đồng dạng có thể thu hoạch được hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Đáng tiếc tinh thần lực của ta quá yếu, không cách nào chi phối cái này ma giáp trùng đại quân. Nếu là Dương Phàm có thể chi phối con kia ma giáp trùng đại quân, để bọn chúng tàn sát lẫn nhau, bất chi có thể thu hoạch nhiều ít hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, mà lại coi như không cho con kia ma giáp trùng đại quân tự giết lẫn nhau, chỉ là lợi dụng bọn chúng đến càn quét cái này hoang dã ma vực, đều có thể để hắn thu hoạch được hải lượng tài phú. Coi như dấu ở mảnh này hoang dã ma vực địa cấp yếu thú, tỉ như kia hung hành vô cùng chu hóa đao yêu đối mặt cơ vô cùng vô tận ma giáp trùng cũng chỉ có thể độ nhượng bộ lui binh. Những cái kia ma giáp trùng chiều tuyệt đối đổi không kịp đầu kia Chu Hóa đau yêu, thế nhưng là đầu kia Chu Hóa đau yêu nếu là xông vào bầy trùng bên trong, tối đa cũng liền sát cái mấy trăm, hơn ngàn con ma giáp trùng liền lại bởi vì lực lượng hao hết bị nuốt đến không còn sót cả xương. Chương 98, trở về từ có chết. Lưu cầm Hoa chậm rãi nói, á phàm tên kia thật đúng là lợi hại, lại có thể nhẹ nhàng như vậy liền ngự sử một kiện bí bảo. Chu cầm có chút khó hiểu nói, có thể ngự xử bí bảo rất lợi hại phải không? Chu Cẩm chỉ là một cái bình thường ó lở, nàng những cái kia nguyên năng giả cùng thế giới thần bí hiểu rõ cũng chỉ có những cái kia sinh động tại ngành giải trí bên trong nguyên năng giả Minh Tinh, hoặc là những cái kia ở vào nguyên năng giả thế giới đỉnh điểm một vài đại nhân vật. Đối với nguyên năng giả thế giới bên trong một chút thượng thức nàng căn bản không biết. Mặc dù nhưng thế giới này cũng đã có mạng lưới, nhưng nguyên năng giả thế giới cùng phạm nhân thế giới y nguyên giống như hai thế giới. Kia là đương nhiên. Bí bảo nhưng là nằm ở kỳ bảo phía trên thần kỳ bảo vật, mỗi một kiện bí bảo đâu có được vô cùng cường đại phi phạm năng lực. Bình thường chỉ có nguyên năng sư hoặc là một chút có được đặc thu huyết mạch nhân có thể tại nguyên năng sư trở xuống ngữ sử bí bảo. Nguyên năng giả ngữ sử bí bảo cần muốn trả ra đại giới càng lớn vơi không cẩn thận, liền hội nỗ lực thọ mệnh, sinh mệnh, thậm chí là linh hồn đại giới. Á Phạm có thể tự do ngự sử món kia bí bảo, chính là kia cực ít kể ra cùng bí bảo phù hợp vô cùng thiên tài. Lưu Cẩm Hoa giải thích nói, Dương Phạm nhanh chóng cắt đứt cùng kia năm đầu xích viêm ma giáp trùng liên hệ, sau đó mệnh lệnh tổ hùng đại hoàng đem một đầu xích viêm ma giáp trùng đánh thành trọng thương, thôi động thú chi khế ước kỹ năng, nương tụ ra nhất cái thú chi khế về kia đầu xích ma giáp bao phủ tới. Can Dương Phạm quan sát, những cái kia xích viêm ma giáp trùng cũng hẳn là huyền cấp yêu thú bọn chúng phun ra hỏa cầu uy lực vẹn vẹn so Bắc Sơn Vương quốc 122 hảo niệm ở mợ tợ trọng pháo hơi kém một chút. Như vậy nhiều huyền cấp yêu thú liền như thế bày ở dương phàm trước mắt, tương đương với không kể ra tiền mặt liền như thế đặt ở trước mắt của hắn, mà hắn nhặt, hắn tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Kia thú chi khế ước chủ ấn vừa rơi xuống tại đầu kia xích viêm ma giáp trùng thể nội, từ đầu kia xích viêm ma giáp trùng thể nội chợt truyền ra nhất cô vô cùng kinh khủng kháng cự chi lực. Dương phàm đầu kia xích, đầu kia xích bị nát bấy trong nháy đó, nó cũng đã mất đi khí tức biến thành một khối thi thể. Dương Phạm lại liên tiếp thử mấy lần, mỗi một lần đều là lấy xích viêm ma giáp trùng tử vong trong giấc. Sắc thực có yếu tố không cách nào thông qua thú chi khế ước cương ép khống chế. Trên thế giới này có hay không kể ra yếu tố, có yếu tố thiên tính bên trong liền ẩn chứa kiệt ngạo cùng cương liệt, cho dù bị nhân đánh bại, ở vào biên giới tử vong cũng không hội thần phục người khác, biến thành khế ước yếu tố. Dương Phàm tỉnh táo phân tích, bất quá, ta có giáp trùng nguyên soái đầu giáp, có thể tại chi phối trạng thái, nếm thử mạnh mẽ dùng thú chi khế ước đến khống chế đó. Dương Phàm lần nữa mạnh làm chính mình dưới trướng đem một đầu xích viêm ma giáp trùng làm cho nửa chết nửa sống. Tôi động giáp trùng nguyên soái đầu giáp cái này, bí bảo đem đầu kia xích viêm ma giáp trùng chi phối, sau đó nhất cái thú chi khế ước chủ ấn một chút đặt tại đầu kia xích viêm ma giáp trùng thể nội. Lần này đầu kia xích viêm ma giáp trùng mười phần thuận theo mặc cho kia thú chi khế ước chủ ấn ăn mòn linh hồn của nó, biến thành dương phàm khế ước yêu thú. Xích viêm ma giáp trùng, huyền cấp hạ phẩm yêu thú, phẩm chất phổ thông, thành niên thể, lực lượng 18, nhanh nhẹn 10, phòng ngự 22, tinh thần 35, 8, thể chất 20. Phổ thông phẩm chất nguyên lực hòa, phổ thông phẩm chất thiết giáp xác, phổ thông phẩm chất tố chất thân thể hóa. Phổ thông phẩm chất hỏa nguyên tố thao túng, Thinh anh phẩm chất hỏa nguyên tố thần hỏa, Thinh anh phẩm chất hỏa cầu phun ra, Phổ thông phẩm chất cường tráng, Thinh anh phẩm chất đạo đất. Dương Phàm lợi dụng giáp trùng nguyên soái đầu giáp lực lượng cưỡng ép cùng 10 đầu xích viêm ma giáp trùng, 30 đầu hắc ma giáp trùng ký kết thú chi khế ước. Động thủ. Dương Phàm ra lệnh một tiếng, kia 10 đầu xích viêm ma giáp trùng phần bụng ánh lửa lóe lên, một quả lại một quả từ bọn nó phun ra đánh vào trùng bên trong. Ầm ầm, ầm ầm, ầm Hỏa cầu kia rơi xuống chi địa, những cái kia hắc ma giáp trùng cùng xích viêm ma giáp trùng hết thảy đô bị ngọn lửa bao phủ, vành thành tiêu hắc mảnh vỡ. Thật sự sảng khoái, đáng tiếc ta nguyên lực cùng tinh thần lực có chút duy trì không được. Dương Phàm đi theo yêu thú của mình quân đoàn sau lưng, nhanh chóng hướng về bảy trùng chi đi ra ngoài. Sắc mặt của hắn trắng trắng, mơ hồ cảm giác nguyên lực của mình cùng tinh thần lực sắp bị kia giáp trùng nguyên xoáy đầu giáp hút khô. Một khi hắn nguyên lực bị hút khô, linh hồn. Bình thường chỉ có đại nguyên năng phía trên năng sư mới có được xung nguyên lực tinh thần lực hộ một kiện bí tiêu hao. Dương Phạm lấy ra một bình sinh mệnh chi thủy uống một hơi cạn sạch. Một cỗ năng lượng tinh thuần vô cùng sinh cơ một chút tại Dương Phạm thể nội nhanh chóng tràn ngập, hắn lúc đầu khô cạn nguyên lực, tinh thần lực cũng nhanh chóng khôi phục, sắc mặt tái nhợt cũng biến thành hồng nhuận. Một tỷ lại không thấy. Dương Phạm trong mắt lướ qua một tia đau lòng, mệnh lệnh dưới trướng quân đoàn yêu thú nặng sinh sinh từ kia bảy trùng bên trong rớt ra một đường máu, về tới trên núi. Cái kia sủng vật chợ bất đi cái gì kinh khủng hiện tại không chưa chí quái vật chiến đấu. Ngheo. Tiểu tử Hắc Nhiên lông tóc đứng, trong hai mắt ưu sáng lườm lẳng. Hướng về một bên bụi cỏ hét lên một tiếng, một cô linh áp hướng về phía trước quét sạch mà đi. Kia đã cởi giáp trùng nguyên xoáe đầu giáp Dương Phàm khởi động quan sát kỹ năng, hướng về phía trước nhìn lại. Trong bóng đêm, Dương Phàm mơ hồ thấy được hứa nhiều ma quái thi thể biến thành cương thi hình thành kinh khủng cương thi đại quân hướng về bên này đi tới. Tại tiểu tử Hắc Linh áp công kích phía dưới, kia phiến cương thi đại quân đi động một cái dừng lại một nháy mắt. Động thủ! Dương Phàm ra lệnh một tiếng, từng đạo nhận, hỏa địa thứ giống như thủy triều đánh vào kia cương thi trong đại quân, đem kia cương thi đại quân đánh cho phá thành nhỏ rất nhiều bám vào ma quái trên thân thể Ác Linh vừa mới thoát thân, ngay tại xích viêm ma giáp trùng hỏa cầu cùng tiểu tử Hắc Linh áp bên kích phía dưới hồi phi yên diệt. Huyền cấp yêu thú tại cái này hoang dã ma vực bên ngoài đã là thuộc về đỉnh cấp kẻ săn ngồi tồn tại, tại Dương Phàm đại quân yêu thú liên thủ đánh kích phía dưới, con kia cương thi đại quân bị dễ như trở bàn tay xé thành mảnh nhỏ. Xử lý con kia bị Ác Linh thao túng cương thi đại quân, Dương Phàm một nhóm đi tới nhất tòa nham núi đá, lượng, nham núi đá động. Tất cả mọi người chui vào kia cái đại trong sơn động thở dài một hơi. Kia ma giáp trùng triều vô cùng kinh khủng, có thể tùy tiện thôn phệ huyền cấp thượng phẩm yếu thú, liền xem như đại nguyên năng giả phía trên nguyên năng sư nếu như không có đặc thù bí bảo, rơi vào ma giáp trùng trùng triều bên trong cũng hội lực chiến mà chết. Dương Phàm một nhóm có thể nói là trở về từ cõi chết. Vừa bừng lòng, Thượng Quan Lục Châu khắc nàng ngay tại Dương Phàm lấy ra đống cỏ khô bên trong ngủ thật say. Chương 99, Dương Phàm tiến hóa, DS, còn thiếu càng một chương. Nay tiên một trận chiến này, mặc dù cự tử nhất sinh, bất quá hoạch cũng đại. trong mắt lên một nóng rực sắc, khởi động quan sát kỹ năng xem lấy mình tin tức. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra năm 1 tháng 3 năm 62 điểm. Rốt cục có thể để cho ta bản mệnh kỹ năng tiến hóa tăng lên tới thủ lĩnh phẩm chất. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc, tại tiến hóa kỹ năng chi bên trên điểm một cái. Không kể ra hoàng kim điểm tiến hóa kể ra biến mất, chui vào Dương Phàm nguyên hạch bên trong, tại hắn nguyên hạch bên trong, cái kia tiến hóa chú ấn quang mang lấp lánh. Dương Phàm phía sau một chút hiện ra một vòng rõ ràng một vòng kỹ năng chi hoàn, một vòng mảnh kỹ năng có thể chi hoàn. Tại kia kỹ năng chi hoàn thượng nhiều hơn 3 cái kỹ năng lỗ thủng, tại ảnh kỹ năng có thể chi hoàn thượng cũng nhiều thêm 4 cái kỹ năng lỗ thủng. Cùng thời tại kia một vòng kỹ năng chi hoàn sau một vòng phản phất hư vô nguyên ảnh kỹ năng trì hoãn trực tiếp hiện hiện. Tiến hóa, phẩm chất thủ lĩnh, lần tiếp theo tiến hóa cần 50 vạn điểm hoàng kim điểm tiến hóa kệ ra. Dương Phạm trong mắt một chút hiện lên một vòng vẻ hứng vấn, tiêu hao 2 vạn điểm hoàng kim điểm tiến hóa kệ ra, ta liền có thể ngưng tụ ra một vòng mới kỹ năng chi hoàn. Cứ như vậy, ta liền có được hai vòng kỹ năng chi hoàn. Kỹ năng chi hoàn số lượng một khi thức tỉnh liền cơ hồ không cách nào sửa đổi. Đương nhiên trong truyền thuyết thánh lực, cùng thần, ma lượng giới bên trong một chút kinh khủng tồn tại có năng lực tăng lên nguyên năng giả kỹ năng chi hoàn. Bất quá vô luận là một loại phương pháp nào Đối với Dương Phàm dạng này, người bình thường đến nói cũng khó mà trèo lên thiên. Mà bây giờ hắn lại có được có thể tăng lên kỹ năng chi hoàn vòng đếm được năng lực, tự nhiên để hắn hưng phấn vô cùng. Mỗi nhiều một vòng kỹ năng chi hoàn, tương lai có thể nắm giữ kỹ năng liền hội thêm ra hứa nhiều loại, mà lại hấp thu nguyên lực, cảm ứng nguyên lực năng lực cũng hội tăng cường hứa nhiều. Chính là bởi vì như thế, thức tỉnh lục hoàn thượng nguyên năng giả mới được xưng là thiên tài, nhận các thế lực lớn tranh đoạn Dương Phạm tâm niệm động, hai vạn điểm hoàng kim điểm tiến hóa kể ra biến mất, hóa thành nhất đạo vô cùng to lớn dòng lũ chìm ngập vào hóa châu ẩn bên trong. Không kể ra thần bí quang mang lấp lánh, Kia một vòng hư ảo vô cùng kỹ năng chi hoàn tử hư hóa thực, xuất hiện tại vòng thứ nhất kỹ năng chi hoàn thượng bên ngoài, song hoàn sen lẫn tràn phóng sáng chói vô cùng quang mang. Tại vòng thứ hai kỹ năng chi hoàn thượng, cũng xuất hiện ba cái có thể khẳng nạn lỗ thủng cùng mặt khác 12 cái có chút mơ hồ lỗ thủng. Hiển nhiên cái khác 12 cái có chút mơ hồ lỗ thủng cần dương phạm tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa kể ra mới có thể mở ra. Vòng thứ hai kỹ năng chi hoàn thượng mỗi một cái kỹ năng lỗ thủng nghĩ muốn mở ra, đều phải tiêu hao 2 thiên hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Kia hành kỹ năng có thể chi hoàn thượng kỹ năng lỗ thủng cũng giống vậy. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, ta trước mắt còn có thể khảm nạm 6 cái kỹ năng. Ta làm ngự thú sư, chủ yếu phương thức chiến đấu vẫn là để yêu thú thượng, ta làm phụ trợ. Tại loại tình huống này, an toàn của ta trọng yếu nhất. Cho nên ta hẳn là khảm nạm nguyên tố kháng tính tinh thần kháng tính cái này 2 đại kỹ năng. Cứ như vậy, pháp sư các loại pháp thuật công kích đối thương tổn của ta đô hội trên phạm vi lớn suy yếu. Trừ cái đó ra, thiết gần thiết cốt 2 đại cơ sở kỹ năng cũng có thể khảm nạm. Cái này sẽ để cho thân thể của ta càng thêm cường đại, không hội dễ dàng như vậy thương cân đập cốt. A Ta như vậy chẳng phải là muốn tiến hóa ra phòng ngự chiến sĩ tiến giai chiến thể cương thiết thân thể. Ta rõ ràng muốn làm nhất cái ngự thú sư. Hoặc là nói, không muốn làm nhất cái phòng ngự chiến sĩ ngự thú sư không phải nhất cái tốt pháp sư. Còn lại hai cái kỹ có thể dùng để nắm giữ một loại nào đó nguyên tố tính so sánh giá cả tối cao. Dù sao cái này lý không có ngự thú sư kỹ năng. Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng vẽ tiếc nối, mảnh này hoang dã ma vực chủ yếu quái vật là ma quái cùng các loại yêu thú, cũng không phải là thừa thái ngự thú sư kỹ năng hoang dã ma vực. Khác biệt hoang dã ma vực có khác biệt quái vật, thừa kỹ năng chi châu, bí bảo, lĩnh vực cũng tất có sự khác biệt. Dương Phạm tỉnh táo phân tích, trước mắt có Phong, Hỏa, Thổ ba loại nguyên tố kỹ năng cung cấp ta lựa chọn. Phong lực có thể mượn nhờ Phong lang lực lượng, Thổ chi lực có thể mượn nhờ Đại hoàng lực lượng. Hỏa chi lực. Những cái kia xích viêm ma giáp trùng quá lớn, không dễ an bài. Kia xích viêm ma giáp trùng cao tới 3m, dài đến 8m. Dương Phạm trong nhà căn bản tác không hạ nó dạng này yêu thú. Đây cũng là Dương Phạm không có lựa chọn để giới chướng yêu thú tiến hóa trở thành cự thú nguyên nhân chủ yếu chi nhất. Vậy thân tố, đại kỹ năng. Dù sao hỏa diễm chi lực lại đại biểu cho tịnh hóa chi lực, đối với hứa nhiều ác linh Tamaro có cường đại khắc chế hiệu quả. Dương Phàm bắt đầu tiêu hao hoàng kim tịnh hóa điểm kể ra, mở ra vòng thứ nhất kỹ năng chi hoàn bên trong đạn sinh ba cái kỹ năng lỗ thủng, bắt đầu khảm nạm một viên lại một viên kỹ năng chi châu, đồng thời để những kỹ năng kia bắt đầu tiến hóa. Thiết gần lẫnh chúa phẩm chất, đề cao mạnh nhân thể kinh mạch cường độ. Thiết cốt lẫnh chúa phẩm chất, đề cao mạnh nhân thể xương cốt cường độ. Hỏa nguyên tố thân hỏa thủ lĩnh phẩm chất, hỏa chất. chất. đề đối nguyên kháng tính. Tinh thần kháng thủ lĩnh chất, đề cao các loại tinh thần pháp thuật kháng tính. Thịa thiết gần, thiết cốt, hai đại kỹ năng tiến giai đến lãnh chúa phẩm chất về sau, Dương Phàm đột nhiên thời cảm giác toàn bộ thân thể phảng phất biến thành một cái chính thể, trở nên càng thêm tương đại. Dương Phàm khẽ miệng vi vi dương lên lộ ra nụ cười, "Thiết bị, thiết gần, thiết cốt, cơ bắp cường hóa tứ đại kỹ năng quả nhiên hỗ trợ lẫn nhau." Cái này tứ đại kỹ năng đầy đủ về sau, thân thể của ta lực phòng ngự liền nâng cao một bước. Ta góp nhặt một la thi thể biến thành cho bụi, không biết đôi những cái kia ma giáp trùng có hay không tiến hóa làm dụng. Dương Phàm đột nhiên trong lòng hây động, từ không gian trong hộp lấy ra một la thi thể biến thành cho bụi đem vậy vào một cái hộp ngọc phía trên. Những cái kia ma giáp trùng Sự viem ma giáp trùng vừa nhìn thấy một la thi thể biến thành cho bụi, nhau nhau truyền ra một tia khát vọng, ý đồ nuốt một la thi thể biến thành cho bụi tiến hành tiến hóa. Dương Phạm như có điều suy nghĩ, ma giáp trùng thôn phệ dục vọng càng mạnh một chút. Ta có thể để ma giáp trùng tiến hóa, sau đó linh nghe thân âm. Bất quá vậy cần hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, ta hoàng kim điểm tiến hóa kể ra đã không đủ. Khảm nạm 6 cái kỹ năng, đồng thời đem hai đại ký có thể tiến giai lên chúa phẩm chất về sau, Dương Phạm thực lực bạo tăng, bất quá điểm tiến hóa kể ra cũng chỉ còn lại không đủ 400 điểm. Những này hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, căn bản không đủ để để những cái kia ma giáp trùng tiến hóa. Kìa sinh mệnh chi thủy dương phàm sau khi uống xong, cũng có thể thu hoạch được hoàn kim điểm tiến hóa kể ra. Bất quá loại này giá trị mới ức, mà lại có thể duyên thọ khôi phục sinh mệnh lực bảo vật, hắn cũng không bỏ được huống nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai, mang ta đi tìm các người có linh dược. Dương Phàm hướng về dưới trướng năm đầu Phong Yêu sói ra lệnh. Phong Lang số một kêu một tiếng, một chút chui vào trong rừng rậm bắt đầu dẫn đường. Hôm qua thiên ma giáp trùng bị cảnh, diễn sắc không kể ra yêu thú cùng giá thú, Dương Phàm rừng rậm thuận lợi, một chút bên ngoài, một con rắn độc đâu không có gặp được. Chỉ có không ít phi cầm loại yêu thú tại bên trên bầu trời bay lượn. Chương 100, trở về Nam Bình Thành, DS còn thiếu càng hay. Tại kia năm đầu Phong Lang dẫn dắt phía dưới, Dương Phạm một nhóm đi tới trong một cái rừng trúc. Vận khí của chúng ta không tệ. Kia là hồng nguyệt trúc quả, hạ phẩm linh dược, chủ yếu có thể tăng lên linh nghiệm, thể chất. Bất quá lại là một loại đại sản lượng linh dược. Cái này một mảnh rừng trúc, lại có như vậy nhiều hồng nguyệt trúc quả, thật sự là quá tuyệt vời. Thượng Quan Lục Châu nhìn xem trong rừng trúc đứng lặng lấy mấy trăm quả toàn thân xích hồng sắc hồng trúc, lên lên Không hổ là mới đạn sinh hoang dã ma vực. Dương Phạm nhìn xem kia hồng nguyệt trúc ở giữa chỗ sinh trưởng từng khỏa nắm đấm lớn tiểu hồng nguyệt trúc quả, trong mắt lóe lên một vòng nóng dục chi sắc. Những cái kia hồng nguyệt trúc thượng hồng nguyệt trúc quả đã bị các loại yêu thú ăn một nửa, bất quá còn sót lại một nửa y nguyên có 150 khỏa trở lên. Dương Phạm một nhóm 10 phần thuận lợi liền đem hồng nguyệt trúc quả lấy xuống, tiến hành chia cắt. Cái rừng trúc kia chính là Dương Phạm dưới trướng phong yêu sói phát hiện, hắn cũng được phân cho đầu to bảy thành linh quả. Châu, Vân, thành lính quả. bên rừng này Tại trong ngày này vừa tìm được một chỗ linh dược sinh trưởng chi địa, bất quá lần này chỉ thu được 3 viên linh dược. Đại tiểu thương, Dương Phạm một nhóm vừa mới xuyên qua một mảnh rừng rậm, một mặt nhất tử sắt chiến giáp, có một đầu bạch sắc tóc ngắn, dáng người khôi ngô lão giả nhanh chân hướng về bên này đi tới, một mặt cương triều nhìn xem thượng quan lục châu. Tại tên lão giả kia sau lưng, đứng đấy hai tên mặc màu xanh chiến giáp trung niên nam. Trong đó một tên trung niên nam mục nhỏ quan tại Dương Phàm bên người trùng quanh yêu chi bên nhìn một chút, một tia tràn ngập sát cơ mà ra. Dương Phàm bỗng nhiên thời cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, người này thật mạnh không phải là đại nguyên năng giả phía trên cường giả nguyên năng sư. Dương Phạm này thời bao quanh lấy quân đoàn yêu thú liên thủ, coi như đại nguyên năng giả cũng có thể giết sát. Tên địa trung niên nam lại có thể cho hắn cảm giác nguy cơ mấy liệt, hiển nhiên là một đáng sợ cường giả. Vương Thúc, ngài đã tới. Thượng quan Lục Châu vừa nhìn thấy tên lão giả kia bỗng nhiên thời đôi mắt đẹp sáng lên, nở nụ cười xinh đẹp nói, "Vương Túc, ta đến vì ngài giới thiệu một chút. Cái này một vị là Dương Phàm, bạn tốt của ta. Những cái kia là khế của hắn yêu thú, lần này may mắn mà có hắn, ta mới có thể sống sót." Vương Túc hướng về Dương Phàm nhìn thoáng qua, ánh mắt ở bên cạnh hắn quân đoàn yêu thú vụt qua. Ôn Hỏa cười nói, "Dương Phàm, cảm ơn ngươi trợ giúp nhà ta đại tiểu thư. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta Thượng quan gia tộc hảo bằng hữu." Vương Thúc sau lưng tên kia trung niên nam trong mắt sát cơ lúc này mới thu liễm, lặng lặng đứng ở một bên không nói một lời. Thượng quan Lục Châu nói, "Vương Thúc, cái này một vị là Lưu Cẩm Hoa, ta bạn mới." Vương Thúc ôn hòa cười nói, "Lưu Cẩm Hoa, ngươi tốt." Lưu Cẩm Hoa nói, "Ngươi tốt." Vương Thúc một mặt cưng chịu nói, "Đại tiểu thư, chúng ta trở về đi. Lão gia cùng phu nhân những này thiên vị chuyện của ngươi, ăn không ngon ngủ không yên." "Được rồi." Thượng quan Lục Châu quay người hướng về Dương cười nói, Dương Phạm, ta Nam Bình Thành trang khuếch sơn kia lý có nhất ngôi biệt thự, đưa cho ngươi. Ngươi yêu thú có thể an trí tại kia lý. Vương Thúc con mắt vi vi nhếch méo, cẩn thận quan sát Dương Phạm. Nam Bình Thành mặc dù chỉ là nhất tòa tiểu thành thị, bất quá trang khuếch sơn chính là trong thành phố này khu vực tốt nhất. Thượng quan Lục Châu trong miệng ngôi biệt thự kia cũng giá trị mấy ngàn vạn, nàng thuận miệng liền đưa cho Dương Phạm, tự nhiên để Vương Túc trong lòng có chút dị dạng. Vương Túc ánh mắt tại Dương Phạm bên người yêu phía trên qua, liền ý nguyên duy trì nụ cười áp, không nói lời nào. Một tuổi còn trẻ liền có thể ngự sử vượt qua 10 đầu cấp yêu tuổi trẻ thiên tài. Vương Thúc nhưng sẽ không ở không có xung đột lợi ích tình huống dưới đắc tội dạng này thiên tài. Đặc biệt là tên kia thiên tài cùng nhà mình đại tiểu thư giao hảo, tương lai nói không chừng chính là nhất cái cự đại trợ lực. Dương Phạm nói, cảm ơn. Dương Phạm một nhóm đi theo Vương Thúc hướng về kêu hoang dã ma vượt chi đi ra ngoài. Sau một ngày, kia nhất tòa bị cao tới 50 mét tường thành vờn quanh thủ hộ, trên tường thành trải rộng các loại hạng nặng súng đạn Nam Bình thành xuất hiện tại Dương Phạm một nhóm trước mắt. Nam Bình trong thành nguyên năng co như một tôn huyền cấp thượng phẩm yêu thú bị các loại hiện đại hóa vũ khí hạng nặng một trận loạn hoành, cũng sẽ bị vành thành khối vụn. Dưỡng Phàm một nhóm vừa đến Nam Bình thành cửa thành, liền bị mười mấy tên chiến sĩ vây quanh. Trên tường thành vũ khí hạng nặng cũng đều trực chỉ dương Phàm một nhóm. để Trần Thượng Tá tới gặp ta. Vương Thúc lấy ra nhất cái giấy chứng nhận tại một sĩ quan trước người nhoáng một cái. "Rõ." Tiên quan quân kia đột nhiên thời một mặt nghiêm nghị nhanh chóng lui xuống. "Vương Lão, những này yêu thú là chuyện gì xảy ra?" Cũng không lâu lắm, một tóc ngắn, dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị trung niên sĩ quan đi tới. Nhìn xem kia mấy chục con yêu thú hiếu kỳ nói. Vương Thúc khẽ mỉm cười nói, đây đều là cái này tiểu huynh đệ tử khế ước yêu thú. Hắn là một ngự thú sư. Trần Thượng Tá nhìn xem Dương Phạm, nhãn tình sáng lên khen, ngự thú sư, thật trẻ tuổi. Tuổi con trẻ liền có thể ngự xử như vậy nhiều yêu thú cường đại, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Dương Phạm dưới chướng năm đầu phong yêu sói, tiểu tử hắc, đại hoàng, 10 đầu xích viêm ma giáp trùng đều là có thể so với đại nguyên năng giả tồn tại, số lượng thậm chí vượt qua nam bình thành nội đại nguyên năng giả. Đương nhiên nhân loại đại nguyên năng giả trang bị tình lượng Tu luyện qua các loại giết người bí thuật thực lực tự nhiên không phải phong yêu sói những cái kia yêu thú có thể so sánh. Trần Thượng Tá nói, bất kỳ yêu thú gì vào thành về sau đều phải an cái trước thiết bị giám sát, cái kia thiết bị giám sát cũng là an toàn của bọn nó đánh, dấu. Không có thiết bị giám sát yêu thú, bất kỳ người nào đều có thể xuất thủ xử lý mà lại không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Người rõ chưa?" Dương Phạm nói, "Ta minh bạch, Trần Thượng Tá." Từng người từng người chiến sĩ nhanh chóng đem từng cái ngoại hình là hình vuông bạch sắt thiết bị giám sát dán tại Dương Phạm dưới trướng yêu thú bắt mắt vị trí. Trần Thượng Tá đem một trương viết mình số điện thoại di động tờ giấy đưa cho Dương Phạm. Đây là ta phương thức liên lạc, nếu như ngươi tại Nam Bình thành nội gặp được khó khăn gì, có thể liên hệ ta. Được rồi, đây là số di động của ta. Dương Phạm cũng tại trên một tờ giấy viết số di động của mình đưa cho Trần Trự Tá. Dương Phạm một nhóm vừa tiến vào Nam Bình thành nội, một cỗ chiếc lỷ mụ xịn cùng từng chiếc hạng nặng kỳ lộ ca lo trực tiếp xuất hiện. Dương Phạm một nhóm ngồi lên lỷ mụ xịn, dưới trướng hắn yếu thú thì là ngồi lên từng chiếc hạng nặng kỳ lộ ca lo. Thật sự là một tòa biệt thự sang trọng, thật sự là quá tuyệt vời. Dương Phạm vừa đến kia trang khuê nhiên nhãn tỉnh lên, hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Thượng quan Lục Châu tại trang khuyết trên núi biệt thự chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, có một tòa trang trí xa hoa 5 tầng tiểu dương lâu, nhất cái rộng rãi bơi lội trì, nhất cái cự đại sân bay, nhất cái tennis trận, một trận bóng rổ, nhất cái hồ nước, nhất hoa viên. Tại kia 5 tầng tiểu dương lâu bên trong có 30 gian phòng, mỗi một cái phòng đô có 80m2 mê lại nhỏ, còn có độc lập tư nhân dạ chiếu phim, nhất cái trang trí tinh mỹ tam chỉ, một cái dưới đất hầm rượu, xa hoa làm cho người khác không dám tưởng tượng. Chư 101, dự định còn thiếu càng ba. Biệt thự trong hoa viên. Thượng quan Lục Châu bưng lấy một chén nước quý, nhấp một miếng nói, Dương phàm Ngươi sau này có tính toán ứng gì?" Dương Phạm nói, "Ta dự định thông qua thi đại học, tiến về Sơn Hải hoặc là Quang Dã Nguyên năng giả đại học tiến hành đào tạo sâu." Bắc Sơn Vương quốc hưu hứa nhiều nguyên năng giả đại học, trong đó cao cấp nhất ba châu nguyên năng giả đại học theo thứ tự là Bác Sơn Hoàng Gia Nguyên năng giả đại học, Sơn Hải Nguyên năng giả đại học, Quang Dã Nguyên năng giả đại học. Bắc Sơn Hoàng Gia Nguyên năng giả đại học chính là một chỗ quý tộc đại học, bên trong có hứa nhiều Bắc Sơn Vương quốc đỉnh tiêm đại nhân vật con cái học tập. Sơn Hải Nguyên năng giả đại học, Nguyên năng học cái kia ra thế phổ thông, nhưng là phẩm học ưu học sinh. Hai trường đại học đô có được các loại hợp đồng cũng đặc biệt nhằm vào ưu tú học bản thượng. Phương Thải Vân tò mò hỏi, người văn hóa khóa thành tích thế nào? Dương Phàm đã tiến giai trở thành nguyên năm giả, nguyên năng phương diện khảo thí 100% có thể thông qua. Lấy hắn nguyên năng giả thân phận, ngoại trừ tam đại danh giáo bên ngoài, còn lại bất luận cái gì một chỗ nguyên năng giả đại học đô sẽ chủ động mời chào hắn. Bất quá tam đại danh giáo tự có tam đại danh giáo ngạo khí, coi như Dương Phàm là một nguyên năm giả, cũng cần tại văn hóa trên lớp thi ra không tệ phân ra mới có thể đi vào. Đương nhiên cũng có lệ riêng, nếu có những cái kia một giấc tỉnh liền có được lục luân thượng kỹ năng chi hoàn tài, đều có thể miễn thử gia nhập tam đại danh giáo. Tại Bắc Sơn trong Vương quốc Do nhiều đỉnh tiêm nhà khoa học tuyệt đại đa số đều là nguyên năng giả, bởi vì nguyên năng giả trí lực cùng tinh thần lực cao tiếp nhận cùng học tập các loại tri thức năng lực cũng mạnh hơn xa người bình thường. Dương Phạm Trầm Mặc nhất biết nói, rất kém cỏi. Phương Thải Vân nói, lần trước thi thử, người thi nhiều ít phân. Dương Phạm Trầm Mặc nhất hội mới nói, tháng 4 năm 5 không phân. Bác Sơn Vương quốc thi đại học tổng thành tích tại tháng 7 năm 5 không phân, tháng 4 năm 5 không phân thành tích xem như trung đẳng, miễn cương qua bà tuyến, có thể tiến vào một chút Tam Lưu đại học. Bất quá Dương Phạm chính là nguyên năng giả, có thể thông qua đặc chiêu tiến vào nhất Lưu nguyên năng giả đại học. Thượng quan Lục Châu phân tích nói, tam đại danh giáo chiêu sinh tuyển tại 700 phân tạp hữu. Người văn hóa phân tháng tư 5 năm, năm không phân, người là nguyên năng giả có thể thêm điểm 100 điểm. Khoảng cách tam đại danh giáo chúng tuyển tuyển còn kém tháng 1 năm 5 không phân. Dương Phàm có chút đau đầu, tháng 1 năm 5 không phân. Đang thức tỉnh trước đó, Dương Phàm tố chất thân thể, chí lực cùng tinh thần lực cũng liền giống như người bình thường. Bây giờ cách thi đại học thời gian đã không nhiều, Dương Phàm muốn trong khoảng thời gian ngắn để cao tháng 1 năm 5 không phân vẫn là khó khăn. Thượng quan Lục Châu khẽ cười nói, không cần lo lắng. Người có thể cùng Thải Vân đội tham gia Nam bình thành học sinh cấp 3 nguyên năng thi đấu đại hội. Hạng nhất tiểu đội có thể thu hoạch được thi đại học 50 phân thêm điểm. Lấy thực lực của ngươi, cái này 50 phân thêm điểm hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Dương Phạm nhãn tỉnh sáng lên hơi vi thở dài một hơi, dạng này cũng chỉ muốn để cao 100 điểm. Nam Bình thành học sinh cấp 3 bên trong có cao thủ gì? Dương Phạm dưới trướng tùy tiện một đầu huyền cấp yêu thú đều có thể sâu đánh bọn hắn, liền xem như hoàng cấp yêu thú tốc đỏ hung bạo linh cầu thủ lĩnh, cũng có thể đem những cái kia học sinh cấp 3 nhóm để xuống đất điên cuồng ma sát. Dương Phạm nói, "Thải Vân, ta muốn một con siêu cấp giác tỉnh giả Ta cầm một viên hồng đổi với ngươi. Ngươi bình thường nuốt linh lực Chuẩn linh dược cũng có khả năng tự nhiên thức tỉnh trở thành nguyên năng giả, bất quá loại kia xác suất cũng 100%. Mà siêu cấp giác tỉnh giả dược tề chính là là nhân loại bên trong đỉnh tiêm nguyên năng giả nhà khoa học khai phát mà thành dược tề, thức tỉnh xác suất thành công cao tới 100%. Phương Thái Vân nói, ta tặng cho ngươi đi. Siêu cấp giác tỉnh giả dược tề chính thức giá bán 1000 bạn, bất quá chỉ cần có con đường mấy trăm vạn liền có thể mua đến. Dương Phàm nói, không, ta kế tiếp còn cần ngươi hỗ trợ. Ta muốn mua ngự thú sư kỹ năng triệu hoàn yêu thú, ngự thú không gian, cường hóa yêu thú ba cái kỹ năng. Ta có thể dùng trong tay kỹ năng chi châu trao đổi. Triệu hoán yếu tố kỹ năng này có thể để ngự thú sư tại trong phạm vi nhất định, đem yếu tố triệu hoán đến bên cạnh mình. Ngự thú không gian tắc là có thể sáng tạo nhất cái không gian, để yếu tố trong thời gian ngắn ở bên trong sinh hoạt chờ ngự thú sư triệu hoán. Cường hóa yếu tố tắc là có thể tiêu hao ngự thú sư tinh thần lực, nguyên lực đến chính mình dưới chướng yêu tố tiến hành cường hóa, để cái kia yếu tố một loại nào đó kỹ năng trở nên càng thêm cường đại. Phương Thái vẫn nói, triệu hoán yếu tố, cường hóa yếu tố hai cái này kỹ năng đều là cơ sở kỹ năng, không có vấn đề. Ta nay tiên liền có thể cho ngươi. Bất quá ngự thú không gian là cao cấp kỹ năng, kỹ năng này vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta. Cơ sở kỹ năng sinh ra từ huyền cấp trở xuống yêu thú, mà cao cấp kỹ năng thì là sinh ra từ địa cấp thượng yêu thú. Cho nên những cái kia cao cấp kỹ năng đều là lấy ước làm đơn vị đến tính toán. Về phần những cái kia tiến giai kỹ năng thì là vô cùng thần bí, dưỡng phàm cũng không biết làm sao làm đến. Đây cũng là hắn nhất định phải tiến vào ba đại đỉnh tiêm danh giáo nguyên nhân chi nhất, chỉ có ba đại đỉnh tiêm danh giáo cùng một chút thế lực lớn mới biết được như thế nào đạt được tiến giai kỹ năng. Những cái kia có được tiến giai kỹ năng siêu phàm giả mới là nằm ở nguyên năng giả đỉnh điểm kinh khủng tồn tại, cũng đúng là bọn họ tồn tại mới bảo vệ nhân loại, trấn áp từng cái hoang dã ma vực. Lưu Cẩm Hoa đem một tờ giấy đưa cho Dương Phàm, "A Phàm, ta phải đi. Tương lai ngươi nếu là tiến về Vân Chi Đế quốc, có thể thông qua số điện thoại di động này mã liên hệ ta. Ta tại Vân Chi Đế quốc vẫn có chút biện pháp." Dương Phàm chân thành nói, "Tốt." Tại cái này mấy thiên vào sinh ra tự mạo hiểm, đã để Dương Phàm mấy người kết thân hầu Lưu Cẩm Hoa đem tia giám định chi hạt đưa cho Dương Phàm, "Còn có, cái này giám định chi hạt đưa cho ngươi." Nó tại trong tay của ngươi mới có thể phát huy ra chỗ dùng lớn nhất. Còn ta, chỉ cần tiêu ít tiền rất nhanh liền có thể mua được cái thứ hai." Dương Phạm nói, "Cảm ơn. Tụ hội vừa kết thúc, Phương Thải Vân, Thượng Quan Lục Châu, Lưu Cẩm Hoa, Chu Cẩm liền các tự rời đi. Ca, ngươi về đến rồi. Ngươi rốt cục về đến rồi. Những ngày gần đây, ta đô lo lắng cho ngươi." Dương Minh vừa đến biệt tự, nhìn thấy Dương Phạm về sau, một chút đi tới, trong mắt chớp động lên hưng phấn cùng kích động, hốc mắt đồ hơi có chút đỏ lên. "Ta trở về. A Minh, ta mang cho ngươi lễ vật, ngươi nhìn đây là cái gì?" Dương Phạm mỉm cười lấy ra một bình siêu cấp thức tỉnh dược tề đưa tới. Đây là siêu cấp thức tỉnh dược tề. Ca, người từ chỗ nào lấy được? Dương Minh vừa tiếp xúc với qua kia bình siêu cấp thức tỉnh dược tề bỗng nhiên trợn nhãn tỉnh sáng lên, thập phần hưng phấn cùng kích động nói: "Siêu cấp thức tỉnh dược tề đây chính là Bác Sơn Vương quốc học sinh cấp 3 nhóm tha thiết ước mơ lấy được bảo vật." Dương Phàm cùng Dương Minh lúc trước độ bất chi bao nhiêu lần nhìn qua siêu cấp thức tỉnh dược tề đánh dấu cùng quảng cáo. Dương Phàm khẽ miệng vi, vi nói, "Ta tại hoang dã ma bên trong sống được, thu được không ít linh dược cùng kỹ năng chi châu, hiện tại đã là một nguyên năng giả." Dư Minh trong mắt lóe lên một vòng rung động cùng sùng bái nói, "Nguyên năng giả, ca, ngươi thật sự là quá thần kỳ." Tại Nam Bình thành dạng này trong thành thị nhỏ, Nguyên năng giả cũng đã là đỉnh tiêm cao thủ, thượng lưu trong xã hội nhân vật. Dư Phạm vẫn chỉ là học sinh cấp 3 liền đã tiến giai trở thành Nguyên năng giả, tuyệt đối là thiên tài lực kê. "Ta là ngự thú sư, bọn chúng chính là ta ngự sự yêu thú." Dư Phạm búng tay một cái, dưới trường hắn quân đoàn yêu thú trận từ biệt thự các nơi nao nao xuất hiện đi tới bên cạnh hắn. Chương 102, bọ cạp chủng, còn thiếu càng bốn. Dư Minh trong mắt lên một vòng không thể tin nổi, đây là ma quái hoàng cấp hạ phẩm yêu thú. Đây là phong yêu sói huyền cấp hạ phẩm yêu thú. Đây là thổ yêu hùng huyền cấp trung phẩm yêu thú. Ca, huyền cấp yêu thú thế nhưng là chiến lực có thể so với đại nguyên năng giả yêu thú. Bọn chúng đều là người yêu thú. Tại Nam Bình thành dạng này trong thành thị nhỏ, đại nguyên năng giả liền là nằm ở đỉnh điểm cao thủ. Dương Phạm lại có thể ngự xử như vậy nhiều huyền cấp yêu thú để Dương Minh có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Dù sao Dương Minh trước đây không lâu vẫn là một cái bình thường học sinh cấp 3. Dương Phạm nhìn thấy Dương Minh một mặt biểu tình khiếp sợ, trong lòng tràn đầy vui vẻ, khẽ gật đầu nói, không sai, bọn chúng đều là yêu thú của ta. Dương Minh một mặt sùng bài nói, ca Ngươi thật sự là quá lợi hại. Dương Phạm nói, A Minh, ta đưa cho ngươi siêu cấp thức tỉnh dược tề cái này hai thiên chức không cần sử dụng. Ta trước làm thí nghiệm, nếu như thí nghiệm thành công, ngươi có lẽ có thể tự nhiên thức tỉnh. Dương Minh nhãn tỉnh sáng lên, tự nhiên thức tỉnh. Tự nhiên thức tỉnh nguyên năng giả thiên phú đô so với cái kia sử dụng siêu cấp thức tỉnh dược tề thức tỉnh nguyên năng giả mạnh hơn một chút, bọn hắn còn có cơ hội thức tỉnh cao cấp kỹ năng, thậm chí là tiến kỹ năng Đương nhiên những cái kia tự nhiên giác tỉnh giả đã thức tỉnh cao cấp kỹ năng hoặc là tiến giai kỹ năng chưa chắc là chuyện gì tốt, một khi vận dụng cao cấp kỹ năng hoặc là tiến giai kỹ năng, loại kia tiêu hao liên hội tùy tiện hút khô sinh mệnh lực của bọn hắn thậm chí là linh hồn. Dương Phạm nói, người đi vào nghỉ ngơi thật tốt, các loại tin tức ta. Dương Minh nói, được rồi, ca. Dương Minh vừa vào nhà, Dương Phạm chợt lấy ra một khỏa lại một khỏa linh dược trực tiếp nuốt, đồng thời đem luyện hóa, chuyển hóa trở thành hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 3000 điểm, nhanh nhẹ không. 3, thể chất không. 3. Quả nhiên, chỉ dựa vào nguồn thuốc Tiến hóa hiệu suất không cao. Hiệu suất cao nhất xuất phương pháp là một bên nan linh lực, một bên tu luyện hồ ma đoán thể quyền hai. Không loại này đoán thể quyền pháp. Bất quá, ta nuốt linh dược chỉ là vì thu hoạch được hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Dương Phàm lấy ra một hộp ma giáp trùng nguyên xoáy ngột la cho bụi để dưới đất, một đầu ma giáp trùng nhanh chóng bỏ tới, từ trong miệng rỗi ra một đầu mảnh giống như xúc tu đầu lưỡi nhẹ nhàng nhất liếm. Một nháy mắt đầu kia ma giáp trùng thân thể chợt hiện ra cái này đến cái khác nổi mù, liền muốn nổ bể ra tới. Bản thân nó căn bản là không có cách tiếp nhận ngột la trong cho chứa siêu phàm chi lực. Kia ma giáp trùng nguyên soái nuột la thực lực vô cùng kinh khủng, nó sau khi ngã xuống còn sót lại phía dưới cho bùi cũng ẩn chứa đáng sợ siêu phàm chí lực, không phải phổ thông ma giáp trùng có thể thừa nhận được. Dương phàm trực tiếp một điểm, vô cùng to lớn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra chợt hóa thành từng đạo khí lạnh lẽo lưu chui vào đầu kia ma giáp trùng thể nội trợ giúp đầu kia ma giáp trùng luyện hóa nuột la cho bùi. Mời lựa chọn ma giáp trùng tiến hóa phương hướng. 1. Bọ cạp ma giáp trùng. 2. viên ma giáp trùng. 3. Lửa giao ma giáp trùng. 4. Sơ cấp ma giáp trùng ma giáp trùng hóa tiềm lực tối Sinh viêm ma giáp trùng có thể phát xạ hóa cầu. Lưỡi giao ma giáp trùng cận chiến mạnh nhất. Sơ cấp ma giáp trùng mẫu trùng có thể sinh sôi mới ma giáp trùng. Dương Phàm quả quyết làm ra lựa chọn, đương nhiên là bỏ cả ma giáp trùng. Sơ cấp ma giáp trùng mẫu trùng sinh sôi bước phát triển mới ma giáp trùng về sau, Dương Phàm còn muốn dưỡng những cái kia ma giáp trùng. Mà lại ma giáp trùng loại này yếu tố hoàn toàn là lấy số lượng thủ thắng, số lượng không đủ nhiều thời điểm chính là bị nhân săn thức ăn con ngồi. Còn dư hai chủng ma giáp trùng tiến tiềm lực quá thấp, cũng không phù hợp Dương Phàm yêu cầu. Từ đầu kia ma trùng trong miệng một chút phun ra không kể ra sợi tơ đem mình bao quanh vật quanh, tạo thành nhất cái màu đen kén. Dương Phàm cất giọng nói, "A Minh, ra." Dương Minh từ trong biệt thự đi ra, liếc mắt liền thấy kia hắc ma giáp trùng biến hóa mà thành kén, hiếu kỳ hỏi, "Ca, đây là cái gì?" Dương Phàm nói, "Dưới chướng của ta một con yêu thú muốn tiến hành chủng tộc tiến hóa, sẽ có thần âm sinh ra. Ngươi đến cùng ta linh nghe thần âm, dạng này liền có thể tự nhiên thức tỉnh." Dương Minh trong mắt lóe lên một vòng rung động cùng hứng phấn, "Linh nghe thần âm, ca, ngươi thật sự là quá lợi hại." Những cái kia yêu tố tiến hóa cơ hội là chỉ có thể ngộp mà không thể cầu sự tình. linh nghe thần âm cũng là một loại sát suất nhỏ sự tình. Cũng chỉ có một ít đỉnh cấp đại tài việt mới có thể dùng những cái kia cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo bồi dưỡng nhất con yêu thú để tiến hành chủng tộc tiến hóa, để thần âm hiện hiện, cố ý chế tạo ra nhất nhóm tự nhiên giáp thịt giả. Một đạo lại một đạo thần bí khó lường chú ấn tại kia kén lớn phía trên hiện hiện, một trận màu đen đú sáng lừng lánh, nhất cái phạm vật từ trong hư vô hiện mỹ diệu vô cùng thần âm một chút hiện, hiện. Từng đạo nguyên khí ba động tử hư giữa không trung hiện hiện, ba phủ ở chung quanh, chui vào Dương Phàm, Dương Minh cùng tổ hùng đại hoàng, năm đầu phong yêu sói Giảm yêu tiểu tử hắc, tốc độ hung bạo linh, cậu thủ linh trên thân thể. Linh nghe thần âm nhân kể ra tại 10 người trong vòng hiệu quả tốt nhất cũng không hội lãng phí, một khi vượt qua 10 người, kia thần âm hiệu quả liền hội giảm bất đi nhiều. Dương Phàm thừa cơ thôi động tụ nguyên công dẫn động kia nhất cô thần bí nguyên khí tại thần âm lực lượng phía dưới, gột rửa nhục thân của mình linh hồn, để nhục thể của hắn linh hồn tiến hành thuế biến tiến hóa. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 30 3000, toàn thuộc tính cảm ứng đến thân thể biến hóa khóe miệng vi lộ ra mỉm cười. tinh thần lực của ta đã đạt đến 9.5, cái khác thuộc tính cũng đều đạt đến 8 điểm. Nếu là cái khác nguyên giả đã có thể bắt đầu tiến giai trở thành đại nguyên nam giả. Bất quá đối với ta đến nói, chỉ có toàn thuộc tính đạt đến cực hạn cái này một lựa chọn, dù sao ta tiến hóa con đường là toàn nam giả. Giang giặc. Đại trứng một chút vỡ ra, một đầu cao tới 2m, mọc ra hai cái kìm bò cạp, toàn thân bao trùm lấy sơn hắc giáp xác, mọc ra một đầu đuôi bò cạp, trắng kiện 6 đầu chân, hai cây đao cánh tay, giữ tận giác hút quái vật một chút hiện hiện. Bọ cạp ma giáp trùng. Huyền cấp hạ phẩm yêu thú. Phẩm chất phổ thông. Thành nhân thể. Lực lượng 19, nhanh nhẹn 30, phòng ngự 25, tinh thần 22, trí lực 17, thể chất 29. Thủ linh phẩm chất nguyên lực thân h tăng lên nguyên lực thân hòaa trình độ thủ linh phẩm chất nguyên lực thân h thủ linh phẩm chất thiết giáp sát thủ linh phẩm chất tố chất thân thể cường hóa thủ linh phẩm chất cơ bắp cường hóa thủ linh phẩm chất tự lành thủ linh phẩm chất c tráng. thủ linh phẩm chất tinh thần kháng tính thủ linh phẩm chất chi phối ma giáp trùng có thể cưỡng ép chi phối 100 đầu ma giá trùng Dương phạm lộ ra vẻ hài lòng đây là một đầu thống soái hình ma giáp trùng mà lại lực phòng ngự cũng tương đối cường đại không thể Dươngạ đem chưa bất tỉnh ngủ mất Dương Minh ông lấy thả lại bên trong phòng của hắn 30 hoàng kim điểm tiến hóa kể ra Có thể để cho ta lại khảm nạm một viên kỹ năng chi châu. Kỹ năng kia đương nhiên là triệu hoán yêu thú. Dương Phạm tâm niệm vừa động, 2000 hoàng kim điểm tiến hóa kể ra biến mất, hóa thành từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu không có vào kia kỹ năng lỗ thủng bên trong, đem vòng thứ 2 kỹ năng chi hoàn nhất cái lỗ thủ trực tiếp mở ra. Dương Phạm đem triệu hoán yêu thú kỹ năng chi châu nhất khảm nạm đi lên, một nháy mắt hắn liền cảm giác được cùng yêu thú của mình nắm lại tăng thêm một kia bí ẩn liên hệ, chỉ cần hắn thôi động nguyên lực thi triển kỹ năng, liền có thể triệu hồi ra những cái kia yêu thú. Chương 103, nguyên năng giả khảo thí, còn thiếu 5 Dương Phạm trực tiếp tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa kệ ra, đem triệu hoán yêu thú kỹ năng tăng lên tới lãnh chúa phẩm chất. Triệu hoán yêu thú lãnh chúa phẩm chất, có thể đem khoảng cách tại nhất trong vòng vạn giảm khế ước yêu thú triệu hoán đến bên người, đồng thời chống cự nhiều loại quái nhiễu, triệu hoán tiêu hao nguyên lực giảm xuống. Dương Phạm khẽ miệng vi vi dương lên lộ ra mỉm cười, không tệ. Có triệu hoán yêu thú kỹ năng này, coi như những cái kia yêu thú tại căn biệt tự này đợi, ta cũng có thể theo thời triệu hoán bọn chúng. Tương đương với tùy thân mang theo một con yêu thú quân đoàn. Sáng sớm ngày thứ 2, Dương Minh đi vào phòng khách, trong mắt chớp động lên vẻ mừng như điên, "Ca, ta tiến hóa trở thành nguyên năng giả Dư Phạm khẽ mỉm cười nói, "Chúc mừng ngươi, ngươi tiến hóa ra mấy vòng kỹ năng chi hoàn. Ta tiến hóa ra bát hoàn kỹ năng chi hoàn." Dư Minh hưng phấn cười một tiếng, phía sau một chút hiện ra bát hoàn kỹ năng chi hoàn hư ảnh. Dương Phạm khen, "Bát hoàn kỹ năng chi hoàn. Đây chính là bác Sơn Vương quốc trước mắt đã trí số lượng nhất nhiều kỹ năng chi hoàn. A Minh, ngươi là thiên tài chân chính." Bác Sơn Vương quốc trước mắt đã chí có được bát hoàn kỹ năng chi hoàn cường giả bấm tay, nhưng kể ra, mỗi nhất cái đều là nguyên năng giả bên trong đại nhân vật. Bắc Sơn Vương quốc, quốc vương chính là một có được kỹ năng chi hoàn đáng giả. Dư Minh hiếu kỳ nói, "Ca Ngươi đã thức tỉnh mấy vòng kỹ năng chi hoàn?" Dương Phàm trầm mặc nhất biết nói, "Một vòng." Dương Minh một mặt không thể tin nói, "Kia làm sao có thể? Một vòng kỹ năng chi hoàn làm sao có thể để ngươi ngự xử như vậy nhiều yêu thú cường đại? Ta thức tỉnh kỹ có thể có chút đặc thù. Dương Phàm nói, "A Minh, ngươi muốn trở thành kia chủng loại hình nguyên nam giả. Ta cái này lý có chiến sĩ, pháp sư hai loại chuyển thừa kỹ năng chi châu. Nếu như ngươi cần, ta cũng có thể giúp ngươi lấy tới ngự thú sư, trị liệu sư kỹ năng chi châu." Dương Phạm trong tay có hứa nhiều từ những cái kia cấp yếu trên thi thể lấy được kỹ năng chi châu, trong đó không thiếu thủ lĩnh pháp sư hắn hoàn toàn có thể thông qua phương thải vân trao đổi đến các loại cơ sở kỹ năng chi châu. Dương Minh lộ ra nhất cái cởi mở tiêu dung, ta tuyển chiến sĩ truyền thừa. Ca, ngươi là ngự thú sư, sợ nhất bị trạm thủ hành động xử lý. Tương lai ta sẽ trở thành đứng đầu nhất chiến sĩ đến bảo hộ ngươi." Dương phàm nói, "Tốt. Đây là nguyên lực thân hòa, tố chất thân thể cường hóa kỹ năng chi châu đều là thủ lĩnh phẩm chất. Về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp đổi một viên thủ lĩnh phẩm chất kiếm thuật cường hóa kỹ năng chi châu cho ngươi. Tại Bắc Sơn Vương quốc bốn đại trong truyền thừa, pháp sư, trị liệu sư truyền thừa càng được hoan một chút." Dù sao trên chiến trường, chiến sĩ đều phải đè vào phía trước nhất, pháp sư làm viện trình chuyển vận càng thêm an toàn. Trừ cái đó ra, chiến sĩ đối mặt cùng địch, trên cơ bản dựa vào cứng rắn. Mà pháp sư còn có thể sử dụng lấp lóe truyền tống thuật, độn thổ thủy độn thuật các loại đủ loại quỷ dị kỹ năng đào tẩu. Dương Phạm dùng pháp sư loại thủ lĩnh phẩm chất kỹ năng chi châu tuyệt đối có thể trao đổi đến chiến sĩ loại thủ lĩnh phẩm chất kỹ năng chi châu. Hắn mặc dù không có quá tốt trao đổi con đường, nhưng Vương Thái Vân có. Dương Minh trong mắt lướt qua một tia cảm kích, "Cảm ơn, ca." Cả. Thủ lĩnh phẩm chất kỹ năng chi châu chính thức giá bán đô tại một thước trở lên. Dương Phạm vậy mà nguyện ý xuất ra như vậy nhiều thủ lĩnh phẩm chất kỹ năng chi châu cho Dương Minh, tự nhiên để Dương Minh trong lòng cảm kích. Ta đi tham gia Nguyên năng giả khảo thí. Được rồi, ca. Nguyên năng giả học đồ chỉ cần ngưng tụ nguyên hạch, trên lý luận cũng đã là một nguyên năng giả. Bất quá chỉ có thông qua được Bắc Sơn Vương quốc quốc gia nhận chứng Nguyên năng giả khảo thí, mới có thể thu hoạch được Nguyên năng giả chứng, trở thành công nhận nguyên năng giả, cũng có đủ loại đặc quyền. Dương Phạm cũng chỉ có thông qua Nguyên năng giả khảo thu hoạch được Nguyên năng giả chứng, Tại thi đại học mới có thể thu hoạch được 50 phân thêm điểm bằng không hắn coi như có thể ngự xử huyền cấp yếu thú, chiến lực có thể so với đại nguyên năng giả cũng không thể thu hoạch được thi đại học thêm điểm một chiếc xe taxi đứng tại một tòa 10 tầng lầu cao trang trí xa hoa cao ốc trước Dương Phạm từ trên xe taxi đi xuống hướng về cao ốc đỉnh địnhóc nhìn phá qua một tấm bảng thật lớn treo ở cao ốc đỉnh chót bảng hiệu viết nguyên năng giả cục quản lý lục chữ to Hoan niên Quang Lâm xin hỏi ta có cái gì có thể đến giúp ngày Dương Phạ một bước vào nguyên năng giả của quản lý một dáng dấ thanh xuân xin đẹp ăn mặc đồng phục sânkhu Mỹ mị nữ mỉmở đó Dương phẩm nói ta đến nguyên năng Gi khảo í Trên đài sân khấu mỹ nữ Vương Sảng trong mắt đẹp một chút lướt qua một tia kinh ngạc, cẩn thận nhìn Dương Phạm một cái nói, nguyên năng giả khảo thí phí báo danh muốn một vạn nguyên. Ngài xác định. Dương Phạm nói, xác định. Giúp ta xử lý thủ tục đi. Được rồi. Xin ngài đi theo ta. Vương Sảng mang theo Dương Phạm bắt đầu lớp biểu, ghi vào tin tức, thu phí. Tốt. Hiện tại xin ngài đi theo ta, tiến hành cơ sở khảo thí. Tại Vương Sảng dẫn theo phía dưới, Dương Phạm đi tới nhất cái trên quảng trường, tại cái kia trong sân rộng trưng bày các loại khảo thí thiết bị, bên cạnh tắc là có một đầu 100m đường băng. Ở kia trong sân rộng, ngoại trừ Dương Phàm bên ngoài, còn có 3 người đang chờ đợi cơ sở khảo thí. Trong 3 người, một người chính là một tuổi chừng 27-28 tuổi tuổi trẻ nam, một người là đã hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, một người là một tuổi chừng 27-28 tuổi, tóc ngắn, dáng người gợi cảm, tướng mạo mỹ lệ mỹ nữ. Thật trẻ tuổi. Dương Phàm một bước vào trong sân rộng, ba cái kia chờ đợi cơ sở khảo nghiệm người đều nhau nhau nhìn xem hắn, trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Những này nhân khẩu mấy trăm vạn, thậm chí là mấy ngàn vạn siêu cấp thành lớn, mười mấy tuổi liền trở thành nguyên năng giả thiên tài cũng rất thư Tại Nam Bình thành dạng này, tiểu thành thị lại có thể đản sinh ra một tôn trẻ tuổi như vậy thiên tài, tự nhiên để kia trong lòng ba người nhấc lên từng đợt ba lan. Tiên kia tuổi trẻ nam Lưu Trúc trong mắt lướ qua một tia ghen ghét, trong lòng lạnh hừ một tiếng, Nam Bình thành dạng này, địa phương nhỏ nếu là có cái gì thiên tài tu luyện, tuyệt đối không gạt được. Xem ra lại là nhất cái quyền quý đệ tử nhàn rỗ nhàm chán tới này lý chơi đùa. Một dáng người khôi ngô, ăn mặc đồng phục, mặt mũi tràn đầy bưu hán chi khí trung niên nam đi đến lên nói, ta là chấp viên tiền khắc. Hiện tại cơ sở khảo thí chính thức bắt đầu. Hạng thứ nhất, khảo thí lực lượng. Cử giật 500 kg. 500 kg tương đương với 1 ngàn cân, liền liên một chút hơi yếu nguyên năng giả đô không có có như thế lực lượng cường đại, ngàn cân chi lực chính là nguyên năng giả lực lượng khảo hạch giới hạn. Khởi. Tên kia trung niên nam đi tới, bắt lấy kia nặng đến 500 kg tạ, tôi động nguyên lực lệ quát một tiếng, miễn cưỡng đem kia tạ nâng lên, thân thể run dậy không ngừng, cuối cùng xong nhẹ buông tay, kia nặng 500 kg tạ trùng điệp rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiền Khác thản như nói, không hoặc cách. Kế tiếp. Tiên kia trung niên nam thần con mắt đây đã là hắn lần thứ 5 khảo thất bại. Nguyên năng giả nếu là không cách nào đột phá, lại không dùng các loại linh đan rượu dược 40 tuổi về sau tố chất thân thể liền sẽ từ từ hạ xuống. Hắn lần thất bại này mang ý nghĩa về sau muốn thông qua nguyên năng dạ khảo thí liền càng thêm khó khăn. Tên Tiêu tướng Mạo Mỹ lệ mỹ nữ lý tính đi tới, Thôi Động nguyên lực cắn răng dùng sức một trào, mện đỏ mặt dùng sức giơ lên, đem kia nặng 500 kg tạ dơ lên, toàn thân run nhẹ nhẹ, giữ vững được 10 giây về sau mới trùng điệp buông xuống. Chương 104, thực chiến khảo hạch, còn thiếu càng 6. Tiền Khắc nói, "Hợp cách, kế tiếp." Lưu Hạ tự tin cười một tiếng, tiến lên một bước, Thôi Động nguyên lực, khởi động cường kỹ năng, thịt cả người căng cứng. Dùng sức đem kia nặng 500 kg tạ dơ lên, thân thể không có bất kỳ cái gì rung động, giữ vững được 10 giây về sau, mới chậm rãi đem kia nặng ngàn cân tạ bông xuống. Hợp cách, kế tiếp, kia từng tia ánh mắt chợt tập trung ở dương phàm trên thân, tràn ngập tò mò. Dương phàm đi trực tiếp đi quá khứ, đượn tay nắm chặt cái kia tạ, nhẹ nhõm giơ lên, giơ lên đỉnh đầu. Chắc nam trong mắt lóe lên một vòng không thể tin, một tay, một tay liền có được ngàn cân chi lực, thật sự là quá mạnh. Chúng ta nam bình thành lại có dạng này thiên tài. Lý tính trong mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc, thật là lợi hại. Lưu Hạ khuôn mặt có chút có lại, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, cái này, làm sao có thể? Nam Bình Thành làm sao có thể có dạng này thiên tài? Tiên Khắc trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc nói, hợp cách phía dưới tiến hành tốc độ khảo thí." Nói xong, Tiên Khắc đem Dương phàm một nhóm dẫn tới một bên 100m trên đường chạy tiến hành khảo thí. Trăm mét năm, 3 miểu, hợp cách. Tại mọi người có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong, Dương phàm nhẹ nhõm chạy ra trăm mét 5 3 miểu thành tích, vượt qua 100 7 miểu hợp cách chuyến một màn lớn. Lưu Hạ, Lý Tính hai người nhất cái chạy ra 100m6. 8 miểu thành tích, Nhất cái thì là chạy ra trăm mét 7 miểu thành tích, đồng dạng cơ sở khảo thí hợp cách. Chúc mừng các ngươi cơ sở khảo thí hợp cách. Bất quá, cơ sở khảo thí hợp cách, chỉ là các ngươi có được tham dự chân chính nguyên năng giả khảo thí tư cách. Kế tiếp là chân chính nguyên năng giả khảo thí là muốn đi vào một chỗ hoang dã ma vực tiến hành thực chiến khảo hạch. Các ngươi cũng hẳn phải biết, một chút hoang dã ma vực mặc dù tại chúng ta trong không chế, tính an toàn so cái khác hoang dã ma vực cao hơn đến nhiều. Thế nhưng là tại hoang dã ma vực bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn không kỳ quái. Cái này cũng mang ý nghĩa thực chiến khảo hạch khả năng hội để các ngươi có nguy hiểm tính mạng. Nếu như các ngươi lựa chọn tham gia tiếp xuống thực chiến khảo hạch, liền ký phần này miễn trách hiệp nghị thư." Tiền Khác Thản như nói. Mấy tên nhân viên công tác tiến lên đem một phần phần miễn trách hiệp nghị thư đưa cho Dương Phàm ba người. Dương Phàm ba người không có chút gì do dự liền ở phía trên ký xuống tên của mình. Nguyên năng giả thực chiến khảo thí bình thường đều là tại Bắc Sơn Vương quốc nắm giữ hoang dã ma vực bên trong tiến hành, chỉ là hoang dã ma vực bên trong ẩn giấu đi không kể ra đáng sợ yêu thú. Những cái kêu bị Bắc Sơn Vương quốc hoang dã ma cũng chỉ là tương đối an toàn, thời không thời cũng có nhân sẽ ở nguyên năng trong khảo hạch tử vong. Tiên cấp nói: xế chiều hôm nay có một lần khảo hạch, lần tiếp theo khảo hạch tại 15 ngày sau đó. Các người dự định tham gia lần nào khảo hạch?" Tại Nam Bình trung thành, tham dự nguyên năng giả khảo thí nhân tương đối ít, cho nên nửa tháng tiến hành một lần thực chiến khảo hạch. Nếu là Bác Sơn vương quốc một chút siêu cấp thành lớn một tuần lễ tiến hành một lần thực chiến khảo hạch." Dương Phàm nói: "Ta tham gia buổi chiều lần kia thực chiến khảo hạch." Lý tính do dự nhất biết nói: "Ta cũng tham gia buổi chiều khảo hạch." Lưu Hạ nhìn Dương Phạm một chút, do dự nhất sẽ, xong quần nắm chặt nói: "Ta cũng vậy." Lúc đầu Lưu Hạ dự định tham gia sau 15 ngày thực chiến khảo hạch. Dạng này hắn chuẩn bị có thể càng đầy đủ một chút. Thế nhưng là vừa nhìn thấy trẻ tuổi Dương Phàm, trong lòng của hắn liền không tự chủ được sinh ra một tia ghen ghét, cắn răng cùng Dương Phạm phân cao thấp. Đi theo ta." Tiên Khắc mang theo Dương Phạm ba người leo lên nhất lượng hào hoa xe ít, trực tiếp hướng về Nam Bình ngoại thành mau chóng đuổi theo. Lý tính chủ động hướng về Dương Phạm cười nói, "Ngươi tốt, ta gọi Lý tính, ngươi tên là gì?" Dương Phàm nói, "Ta gọi Dương Phàm." Nguyên năng giả thực chiến khảo thí bình thường là lấy tiểu đội hình thức tiến hành, lấy 5 người thậm chí là càng nhiều người tạo thành từng cái đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời lấy đội ngũ thành viên biểu hiện tiến hành chấm điểm. Đây là vì bồi dưỡng chúng ta nguyên năng giả đoàn đội hợp tác năng lực. Dù sao chúng ta tương lai tiến về hoang dã mà vực cũng là lấy tiểu đội hình thức tiến về. Các loại hội chúng ta cùng nhau gia nhập một đoàn đội như thế nào? Lý Tính một mặt mong đợi nhìn xem Dương Phạm. Dương Phạm vừa rồi cơ sở khảo nghiệm thực lực cho thấy vô cùng kinh khủng thành tích, cho thấy thân thể tố chất của hắn viễn siêu phổ thông nguyên năng giả. Mà lại Dương Phạm tuổi còn trẻ liền đủ có thực lực kinh khủng như thế, tương lai tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng. Lý Tính mới sẽ như thế chủ động cùng hắn kết giao. Dương Phạm mỉm cười nói, "Tốt. Đối với Dương Phạm đến nói, vô luận gia nhập cái nào tiểu đội đều là giống nhau." Lưu Hạ ngồi tại xe bus một bên khác, nhìn xem Dương Phàm cùng Lý Tính cười cười nói nói, trầm mặc không nói. Kia lượng hào hòa xe bus rời đi Nam Bình thành Bách Lý về sau, nhất tòa cao tới 20 mét tự xi măng cốt thép xây dựng mà thành tưởng thành một chút xuất hiện tại Dương Phàm một nhóm trước mắt. Tại tòa kia trên tường thành, trải rộng súng máy hạng nặng các loại vũ khí hạng nặng, từng người từng người võ trang đầy đủ chiến sĩ ở trên tường thành tuần tra. Tiên khắc mang theo Dương Phàm ba người làm các loại thủ tục, xuyên qua thành cửa đi tới một chỗ quảng trường. Tại kia một chỗ trong sân rộng đã đứng đấy 12 chờ đợi thực chiến khảo hạch nguyên năng giả dự khuyết. Thật trẻ tuổi. Kia 12 tên nguyên năng giả dự quyết vừa nhìn thấy Dương Phạm, trong lòng một chút toát ra một cái ý niệm trong đầu, không ít người trong mắt đô lộ ra một tia hâm mộ và ghen ghét. "Tốt, người đã đông đủ, ta là điều lệ, các ngươi quan chủ khảo chi nhất, một cái khác quan chủ khảo là Tiên Khắc." Một mặt hắc sát chế phục, thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, có một đầu tóc ngắn anh tuấn nam đi đến trong sân rộng nhất cái tiểu tử trên đài cao, quan sát phía dưới 15 tên nguyên năng giả. Tiên Khắc thì là đứng tại điều lệ bên người. "Điều lệ hướng về một chương bảy biện một phần, phần tư liệu bản một chỉ nói, các ngươi đem hội chia hai cái đội ngũ phân biệt chấp hành khác biệt nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ tư liệu" Dương Phạm tiến lên cầm lấy một phần tư liệu cẩn thận xem xét. Nhiệm vụ mục tiêu là phân biệt phá hủy hai cái bộ lạc. Nhất cái bộ lạc thành niên ma quái chiến sĩ 23 người, một cái khác bộ lạc trưởng thành ma quái chiến sĩ có 24 người. Trên tư liệu còn có kèm theo địa đồ. Nếu như xem không hiểu địa đồ nhân hội rất khó chịu. Đây là tại thi địa đồ học. Đây chính là thân thiết nhất thực chiến nguyên năng giả khảo hạch. Theo nói còn có đặc biệt nhắm vào học giả hình nguyên năng giả khảo hạch. Những học giả kia hình nguyên năng giả chỉ cần cơ sở khảo thí thông qua, tiếp xuống trong cuộc thi cho thì là liên quan tới vật lý, hóa học, dị giới sinh vật học, các các loại thần bí học các loại tri thức. Dương Phạm nhất vừa nhìn tư liệu, một bên suy nghĩ phát tán. Phần này nhiệm vụ trong tư liệu nội dung là 5 ngày trước tình báo. Tại trong thực chiến, cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Các ngươi nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Các ngươi có 30 không nguyên hạn mức có thể mua sắm các loại vật tư. Đương nhưng quyền lực này, các ngươi cũng có thể từ bỏ. Lần này trong nhiệm vụ chiến lợi phẩm, chúng ta muốn lấy đi bà thành. Nếu như trong các ngươi có nhân mở miệng từ bỏ, cần chúng ta cứu viện, như vậy nguyên vốn thuộc về người kia chiến lợi phẩm liền hội toàn bộ thuộc sở hữu của chúng ta. Điều lệ nói, chương 105, vào núi, còn thiếu cần bảy Điều lệ nói, bắt đầu lựa chọn đội ngũ đi. Dương Phàm đứng ở tiền khắc phía bên kia. Lý Tĩnh cũng lựa chọn tiền khắc. Lưu Hạ Do Dự nhất sẽ cũng lựa chọn tiền khắc. Nam tên nguyên năng giả dự khuyết cũng lựa chọn tiền khắc cái kia một đội. Một dáng người khôn ngo, mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, Mạc Hạn Tiễn, tóc ngắn trung niên nam đảo mắt chúng nhân nói, làm một đoàn đội, chúng ta nhất định phải có nhất cái đội trưởng. Ta là Lôi Hạo, đã từng là thiết hổ mạo hiểm đoàn thành viên chính thức. Có người hay không muốn làm đội trưởng? Nếu như không có, ta chính là chúng ta cái này một đội đội trưởng, ta hội cố gắng hết sức để mọi người thông qua khảo hạch. Tất cả mọi người giữ yên lặng. Một đội ngũ chi trung đội trưởng chức mấu chốt nhất, biểu hiện tốt xác thực có thể thêm điểm, biểu hiện kém cũng tương tự giảm phân nghiêm trọng. Có kinh nghiệm thực chiến nhân đương đội trưởng tự nhiên tốt nhất. Lôi Hảo nói, mọi người báo một chút danh tự cùng chức nghiệp. Ta tốt phân phối chiến đấu nhiệm vụ. Ta trước nói, ta là một phòng ngự chiến sĩ. Lý Tính, chiến sĩ. Lưu Hạ, chiến sĩ. Dương Phạm, ngự thủ sư. Vương Hồng Mai, chiến sĩ. Thịnh Nam, pháp sư. Cổ thuyền, chiến sĩ sĩ Hoàng Hải chiến sĩ. Đối với những cái kia không cách nào tiến vào Nguyên năng Giả Đại học Thâm Tạo hoang dại Nguyên năng Giả nhóm càng nhiều đều là lựa chọn chiến sĩ làm vì nghề nghiệp của mình. Đó là bởi vì nghề nghiệp chiến sĩ kỹ năng chi châu đến nguyên rộng cấp khá là rẻ, dễ dàng đạt được. Pháp sư, trị liệu sư, ngự thú sư kỹ năng chi châu trên cơ bản đô so chiến sĩ kỹ năng chi châu muốn quý một mạng lớn. Lôi Hạo nhìn Dương Phàm ba người một chút, khẽ cho mày nói, "Dương Phàm, Lý Tĩnh, Lưu Hạ, các người trang bị đầu." Lôi Hạo các loại năm tên nguyên năng giả dự khuyết cả đám đều trang bị áo giáp, trường kiếm, cung tiễn, hợp kim chiến các loại vũ khí, chỉ có Dương Phàm ba trong tay người giống tuyệt. Lý Tính nói: "Ta nghe nói trong khảo hạch có vũ khí trang bị cung cấp. Khảo hạch bên trong vũ khí trang bị có thể dùng 30 30000 nguyên hạn mức mua sắm. Bất quá cái này lý 30000 nguyên, cũng liền có thể mua được một thanh thép tinh trưởng kiếm cùng thép tinh thuần. Vũ khí trang bị tại trong thực chiến, thậm chí tương đương với nguyên năng giả đầu thứ hai mệnh. Các ngươi vội vàng tham chiến, không có tốt trang bị, rất khó có tốt biểu hiện. Lần này coi như hấp thụ giao huấn." Lôi Hạo nói. Lưu Hạ trong mắt ảo náo lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó có chút vui vẻ nhìn Dương một chút, trong lòng có chút cười trên nỗi đau của người khác, ta liền biết hẳn là chuẩn bị cẩn thận một chút. Lần này, khảo hạch chỉ sợ không cách nào thông qua được. Bất quá, hắn cũng nhất định không cách nào thông qua lần khảo hạch này. Tại Lôi Hạo chỉ điểm phía dưới, dưỡng phạm một nhóm mua các loại khu trùng, cắm trại dã ngoại trang bị. Tiên Khắc cùng năm tên mặc hắc sắt chế phục nam liền lặng lặng đứng ở một bên nhìn xem. Nguyên năng giả thực chiến khảo hạch chính là vì bồi dưỡng được thực chiến cường đại nguyên năng giả, dù sao Bắc Sơn Vương quốc những năm này cũng không yên ổn, không ngừng cùng yêu thú, quái vật, thế giới khác cường giả chiến đấu, hứa nhiều nguyên năng giả đô chết tại khác biệt trên chiến trường. Những cái kia không có năng lực thực chiến nguyên năng giả Bắc Sơn Vương quốc tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn thu hoạch được các loại phúc lợi. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, Dương Phạm một nhóm trận dựa theo địa đồ, hướng về phía hoang dã ma vực đi đến. Tiên khắc các loại sáu người thì là như bóng với hình đi theo Lôi Hạo một nhóm sau lưng. Bọn hắn đã là giáng khảo, cũng là bảo vệ giả. Lôi Hạo đúng là một lão luyện nguyên nam giả, sắp xếp của hắn chu đáo. Dương Phạm mặc dù từ thượng quan Lục Châu kia lý học được không ít giá ngoại cầu sinh tri thức, nhưng cũng từ trên người hắn học được hứa nhiều chi tiết. Dương Phạm một nhóm vào núi về sau, liền bắt đầu dựng tốt nhất cái cự hình vải, bắt đầu dùng ăn lương khô tương đương lương. Lôi Hạo nói, ngày là hoang dã ma vực nhất thời điểm nguy hiểm, ngoại trừ linh bên ngoài còn sẽ có đủ loại yêu thú. Cho nên chúng ta nhất định phải có nhân ở bên ngoài thủ này." Lý tính Khách cau mày nói, "Thế nhưng là Hoang Dã Ma vực có ác linh tồn tại, người gác đêm quá nguy hiểm." Lôi Hạ nói, "Bình thường đến nói là như thế này, bất quá chúng ta có khu linh hương. Chỉ cần tại đống lửa trung điểm đốt loại này khu linh hương, tuyệt đại đa số ác linh đô hội tránh đi chúng ta." Lưu Hạ nói, "Đống lửa không hội hấp dẫn đến yêu thú cường đại sao?" Phổ thông dã thú sợ hỏa, thế nhưng là những cái kia yêu thú cường đại nhưng lại không e ngại hỏa diễm, thậm chí có yêu thú có xu thế hỏa tính, thích hướng đống lửa dựa vào. Từ trên tư liệu biểu hiện, bên này Hoang Dã Ma vực không có xu thế hỏa đặc tính yêu thú, mà lại đây là Hoang Dã Ma vực bên ngoài, dưới tình huống bình thường không có thái yêu thú cường đại ẩn hiện. Nếu là có đáng sợ yêu thú xuất hiện, có thể sớm nhìn thấy nó, chúng ta tỷ lệ còn sống ngược lại hội cao hơn. Căn cứ tư liệu biểu hiện, tại phiến khu vực này ban đêm ẩn hiện đến nhiều nhất chính là hoàng cấp hạ phẩm yêu thú Dạ Lang. Người gác đêm khả năng nhất nhìn thấy chính là loại này yêu thú. Đây cũng chính là vì cái gì đã bị trưởng khống Hoang Dã Ma vực so cái khác Hoang Dã Ma vực địa phương an toàn. Có tình báo cùng tư liệu, chúng ta mới có thể làm tính nhắm vào chuẩn bị. Chúng ta có 8 người Chia ba tổ, mỗi tổ thủ bốn cái tiểu từ lúc, ta cùng Dương Phạm một tổ trước thủ, Lý Tính, Thịnh Nam, Cổ Truyền ba người các ngươi một tổ, sau bốn tiếng tiếp thay chúng ta, Lưu Hạ, Vương Hưng Mai, Hoàng Hải ba người các ngươi một tổ, tiếp nhận Lý Tính tổ. Lôi Hạo đều đâu vào đấy làm ra an bài. Được rồi. Lý Tĩnh sáu người trực tiếp tiến vào chướng đồng nghỉ ngơi. Lôi Hạo cái đội trưởng này làm rất tốt. Cái này trong tiểu đội, xem ra hắn có hy vọng nhất thông qua khảo hạch thu hoạch được chứng thư. Tại một trô biến mất trong bóng đêm trên đại tụ, một áo đen nam mỉm cười nói, "Dương Phạm, Lý tính, lưu hạ ba tên này, liền trang bị đô không có chuẩn bị kỹ càng liền tùy tiện tham gia lần này khảo hạch. Ba người bọn hắn xem ra muốn bị quét xuống. Dương Phàm thật trẻ tuổi, hắn tới tham gia khảo hạch là vì thi đại học thêm điểm đi. Hắc, lần này hắn cần phải cắm cái ngã nhào. Lại Quan Minh, ngươi là nhìn hắn tuổi trẻ ghen ghét đi. Phi, ta mới không thấy nét, liền là có chút hâm mộ. Hắn coi như lần này ngã trúng vó, tương lai tiền đồ cũng bất khả hạn lượng. Mấy tên người áo đen đứng tại viên kia trên đại thụ nhỏ giọng luận ầm ĩ. Hoàng dã ma vực ban đêm thực có ác linh ẩn hiện, không chả tiền khắc bọn hắn đồng dạng có cùng loại khu linh hương bảo vật bình thường có thể để ác linh đường vòng. Đến rồi. Cẩn thận, làm tốt cứu người chuẩn bị. Tiên khách nhất trực quan sát đến hoàn cảnh trung quanh, đột nhiên ánh mắt lướt tụ, hướng về phương xa nhìn lại trầm giọng nói: "Địch tập." Lôi Hạo ngồi tại trước lều đóng lửa bên cạnh, đột nhiên thân thể một trận căng cứng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ cảnh giác, một chút cầm lên thả ở bên cạnh một trường hợp kim chiến cung nghiêm nghị quát. "Hưu." Sau một khắc, Lôi Hạo liền đem trường hợp kia kim chiến cung làm mãn, một mũi tên như là sao băng bắn ra, không có vào trong bụi cỏ, quán xuyên một đầu toàn thân trưởng mãn hắt hai mắt chớp động lên hung quang. to như sư yêu thú dạ lang. Con yêu thú kia dạ lang bị mũi tên xuyên qua, kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất thống khổ dãy ruột. Từ kia phiến trong bụi cỏ, một đầu lại một đầu dạ lang thì là từ trong bụi cỏ nhảy ra, hướng về bên này đánh tới. chương 106, chân kinh. Lưu hạ từ trong lều vải vừa hiền thân, sát mặt đông nhiên thời soát một chút trở nên thương trắng vô cùng, cầm cương kiếm tay phải đồ run dày không ngừng, tốt nhiều dạ lang. Kia từ trong bụi cỏ tuôn ra dạ lang số lượng tại 30 đầu trở lên. Những cái kia dạ lang mỗi một đầu đều là hoàng cấp hạ phẩm yêu thú Tố chất thân thể cùng nhân loại nguyên năng giả cùng loại, thế nhưng là bọn chúng từng cái hung hãn vô cùng, hung hãn không sợ chết, cực kỳ đáng sợ. Lưu Hạ dạng này không có quá xa đối yếu thú kinh nghiệm thực chiến nhân nhìn thấy kiếp như thế nhiều dạ lang, đi đứng đô bị dọa mềm nhũn. Hoàng Hải mấy người nhất từ trong lều vải xuất hiện, nhìn thấy điên cuồng quật tới dạ lang, cũng đều sắc mặt đại biến, trong mắt lướt qua một tia sợ hãi, tay chân đồ hơi có chút cứng ngắc. Đáng chết, chỉ có thể từ bỏ. Lôi hạ ánh mắt tại mình đồng đội trên thân vút qua, trong lòng khẽ khẽ thở dài. Vũ khí lạnh chém giết nặng nhất dũng khí, lưu hạ bọn hắn đã bị yêu thú kia dạ lang bầy sợ vỡ mật, nhất bản sự 10 thành không phát huy ra 3 thành. Kia dạ lang bầy nhất vây tới, lôi hạ một nhóm trên cơ bản liền chỉ có một con đường chết. Đương nhiên nếu là lôi hạ một nhóm cũng đồng dạng hung hãn không sợ chết, phát huy ra mình chỗ có bản lĩnh, sắp thực có cơ hội giết lui đàn sói. Bất quá chỉ có kinh nghiệm thực chiến phong phú lao luyện mạo hiểm đoàn đội mới có thể làm được điểm này. Dương Phàm xuê 5 ngón tay Kia năm đầu Phong Yêu mắt Sói bên trong hung quang lóe lên, ngũ đạo vô hình phong nhận trực tiếp chém ra. Năm đầu ngay tại phi nhanh dạ lang thân thể một chút thêm ra nhất đạo dây nhỏ, một phân thành hai, nội tạng cùng huyết dịch một chút tán loạn trên mặt đất. Một mấy mắt, năm đầu dạ lang liền bị xử lý. Kia năm đầu Phong Yêu Sói tiếp liền thi triển phong nhận, từng đạo phong nhận như là súng tự động đạn bắn ra, hướng về kia chút đánh tới dạ lang chém tới. Một đầu lại một đầu dạ lang vô thanh vô tức bị chém thành hai đoạn, tiên huyết cùng nội tạng đất, biến thành từng thi thể. Kia là Phong Yêu Sói, huyền cấp yêu thú. Hơn nữa còn là năm đầu, hiện tại học sinh cấp 3 đô như vậy hung sao? lại có thể ngự sử năm đầu huyền cấp yêu thú. Huyền cấp yêu thú? Hung tàn, thái hung tàn. Ta cũng không nhất định có thể đủ đánh thắng được một đầu phong yêu sói. Hắn cái này ngự thú sư thái hung tàn, chắc không được hắn không chọn trang bị, hoàn toàn không cần thiết. Năm đầu phong yêu sói, hoàn toàn có thể quét ngang nhất cái ma quái bộ lạc. Kia dấu ở trên một cây đại thụ người áo đen gặp một màn này, từng cái trận mắt hốc mồm không dám tin vào hai mắt của mình. Một đầu huyền cấp yêu thú phong yêu sói tố chất thân thể liền đã siêu việt một chút vừa mới tiến cấp nhân loại đại nguyên nam giả. Kia năm đầu phong yêu sói liên thủ, tương đương với ngũ giai yêu hóa bản nhân loại đại nguyên nam giả. Dạng này xa hoa đội hình, còn không thể quét ngang nguyên năng giả thực chiến khảo hạch đó chính là quái sự. Tiền khắc cũng ra mặt có chút có lại, trong mắt lóe lên một vòng rung động, năm đầu phong yêu sói. Làm Dương Phạm một nhóm quan giám khảo cùng người bảo vệ, tiền khắc cũng đồng dạng là một tôn đại nguyên năng giả. Thế nhưng là nếu như đối mặt năm đầu phong yêu sói vây công, liền liền hắn hơi không cẩn thận cũng hội cắm cái ngã nhào. Mười mấy hơi thở ở giữa, kia mấy chục con dạ lang liền bị tàn sát đến chỉ còn lại tám đầu, còn lại tám đầu dạ lang trực tiếp quay người trốn vào rừng rậm. Hắn là ngự thú sư. Hắn còn quá trẻ tố chất thân thể so với ta còn mạnh hơn. Còn có thể ngự sử năm đầu huyền cấp yêu thú. Cái này, cái này còn có thiên lý hay không? Thiên tài, liền có thể như vậy không giảng đạo lý, như vậy không nói qua học sao? Lưu Hạ đứng ở một bên, nhìn xem Dương Phàm bên người năm đầu huyền cấp yêu thú, trong mắt tràn đầy ghen ghét. Lý tính đôi mắt đẹp vi vi sáng lên, thật là lợi hại. Hắn là ngự thú sư, hơn nữa còn có thể ngự sự huyền cấp yêu thú. Đáng tiếc, nghiên kĩ quá nhỏ. Lôi Hạ một mặt cảm kích nói, "Cảm ơn Dương Phàm, lần này nhờ có ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta lần này có lẽ liền muốn toàn quân bị diệt. Những này dạ lang đều là ngươi yêu thú giết, cho nên chiến lợi phẩm toàn bộ về ngươi." Chúng ta sẽ giúp ngươi phân giải những này dạ lang, làm đối ngươi cảm tạ." Như Dương Phạm xuất thủ, Lôi Hạo cũng chỉ có thể đủ phát ra tín hiệu, hướng về một bên giám khảo tiền khắc cầu viện. Bất quá bởi như vậy, tất cả mọi người nguyên năng giả thực chiến khảo hạch đô hội ngâm nước nóng. Lần tiếp theo khảo hạch nhất định phải các loại 1 đến 2 tháng. Dương Phạm nói, "Tốt." Lôi Hạo một nhóm nhanh chóng bắt đầu phân giải dạ lang thi thể. Dạ lang loại này hoàng cấp yêu thú trọng yếu nhất đương nhiên là trong cơ thể nó ma dương. Ngoại trừ ma dương bên ngoài, dã lang huyết dịch cũng là một chút thần bí nghi thức bên trong cần có tài liệu quý hiếm. Chính thức giá thu mua đại khái tại 100 nguyên 100 ml. Thế nhưng là chính thức giá bán lại trên cơ bản tại 1 vạn nguyên 100 ml trở lên. Ngoại trừ ma dương cùng huyết dịch bên ngoài, Dạ lang thịt bắp đuổi cũng rất có dinh dưỡng, có gần đạo, ngân cao bao nhiêu cấp phòng ăn đô 10 phần hơn nên. Nhất cân có thể bán được 5 6000 nguyên. Tại Lôi Hạo chỉ điểm phía dưới, Lưu Hạ, Lý Tính cùng mấy tên kinh nghiệm thực chiến nông cạn tân thủ cũng học xong như thế nào phân giải dạ giả lang thi thể, từ đó tìm kiếm có giá trị nhất chiến lợi phẩm. Ngoại trừ khai hoang hoang dã ma vực bên ngoài, những cái kia nguyên năng dã nhóm trên cơ bản đô chỉ có thể đi săn một chút dã lang, tốc độ ăn thịt người tình tình các loại cấp yếu tố. Thông qua đi săn những này yêu thú cấp thấp tích lũy tài phú, đổi lấy càng nhiều tư nguyên tiến hành tu luyện tiến hóa. Bởi vậy nắm giữ như thế nào phân giải thấp các loại yếu tố thi thể, đem những cái kia thấp các loại yếu tố thi thể lợi dụng đến cực hạn, cũng là nhất môn học vấn. Dưỡng Phạm rất nhanh thu được nhất bao lớn vật liệu, hắn tiện tay đem túi kia vật liệu trói tại một đầu phong yêu sói trên lưng, để không ít người trong mắt lướt qua một tia hâm mộ. Đánh nhau, yêu thú lên. Lưng đồ vật, yêu thú lên. Tâm bảo, yêu thú lên. Điều tra, yêu thú lên. Đây chính là cường đại ngự thú sư phương thức chiến đấu. Trên lý luận một cường đại ngự thú sư hội ngự sử hứa nhiều yếu thú, tại các loại trong mạo hiểm mọi chuyện cần thiết đều có thể giao cho yêu thú đi làm. Ngự thú sư trực tiếp làm cái linh vật nằm thắng. Nhưng là trên thực tế ngân nhiều ngự thú sư đâu không có như vậy nhiều yêu thú cường đại ngự sử, chỉ có thể mình trấn ra trận, mạo xương làm khiên thịt hoặc là xe tăng nhân vật cùng yêu tố của mình cùng nhau kể vai chiến đấu. Thứ hai thiên ăn sáng xong về sau, dương phàng một nhóm tiếp tục hướng về mục tiêu ma quái bộ lạc di động. Cẩn thận! Dương Phạm nhất trực mở ra lấy quan sát kỹ năng, đột nhiên sắc mặt đại biến, lệ quát một tiếng, năm lấy nhất trực cùng ở bên cạnh hắn lý tính một chút đã trốn vào một viên đại thụ về sau. Hưu, hưu, hưu. Từng cái mũi tên như là sao băng từ trong rừng bắn ra, hướng về Dương Phạm một nhóm vào tới. Nhất trực mũi tên trong nháy mắt quán xuyên thịnh nam người pháp sư này mi tâm, đem hắn găm trên mặt đất. Lưu Hạ, cổ truyền hai người cũng đều bị mũi tên bắn chúng thân thể, ngã trên mặt đất, lăn khỏi chỗ, điên hướng về một bên lăn đi. Lôi Hạo, Vương Hồng Mai, Hoàng Hải ba người thì là cùng thời làm ra phản ứng, phân biệt đã trốn vào một viên đại thụ về sau. Đồ đẳng dã man nhân. Dương Phạm ánh mắt trong rừng vụt qua, tại kia quan sát kỹ năng cường hoa phía dưới, hắn liếc mắt liền thấy tại trong rừng cây kia hiện dấu đi từng cái có đầu đầy tốc độ, màu xám xông vả, dáng người khôi ngô, có màu luốn mì da thịt, cường tráng thân thể, toàn thân hoa văn từng cái đầu sói người dị giới. Chương 107, đồ đẳng dã man nhân. Bác Sơn Vương quốc địch nhân lớn nhất ngoại trừ hoang dã ma vực không kể ra yêu tố bên ngoài, chính là từ thế giới khác đồ đẳng thế giới bên trong tuân ra người dị giới. Những cái kia đồ đẳng thế giới người dị giới hùng có đáng sợ vô cùng tố chất thân thể, hơn nữa còn có thể vận dụng đồ đẳng chi lực siêu phàm chi lực. Song Vương tại từng cái dị giới thông đạo chung quanh chém giết không ngừng. Những cái kia đồ đẳng thế giới người dị giới sử dụng vũ khí là các loại vũ khí lạnh, nhất là am hiểu sử dụng cung tiễn. Đối mặt Bắc Sơn Vương quốc hỏa lực nặng che cái không hề có lực hoàn thủ. Bất quá Bắc Sơn Vương quốc cũng khó có thể đánh vào đồ đẳng thế giới, bởi vì tại đồ đẳng thế giới bên trong, súng tháo không cách nào phát huy tác dụng, liền liên cương thiết cũng sẽ rất nhanh ăn mòn. Xe tăng các loại vũ khí hạng nặng vừa tiến vào đồ đẳng thế giới, liền sẽ rất nhanh dị sét biến thành rác rưởi. Khảo hạch kết thúc, Tiên Lệ quát một tiếng, cầm trong tay hợp kim chiến cung giường cùng niệp bắn. Một mũi tên như là sao băng không có vào trong rừng, đem một đồ đẳng dã man nhân trực tiếp xuyên qua. Ầm, Ẩm. ầm. Tiên khắc ngũ tên thủ hạ cầm trong tay chín hào mĩ ở mở sỡ súng tự động, hướng về kia chút đồ đẳng dã man nhân điên cuồng xạ kích. Một đầu đồ đẳng dã man nhân giống to một tiếng, trên người xăm lấy đầu sói một chút tách ra màu đen đúa quang, tạo thành một tầng thật mỏng mang mỏng vượn quanh tại trên thân thể. Một phát 9 ly đạn đánh vào kia đồ đẳng thân thể của dã man nhân trên, quán xuyên tầng kia màng mỏng chui vào tên kia đồ thân thể của dã man nhân phía trên. Nhân loại bình thường nếu là bị một phát 9 đạn hành thân thể, cất định hội trên thân thể mở ra nhất cái đáng sợ lô lớn, mất đi năng lực chiến đấu. Tiên điêu đồ đẳng dã man nhân lại như cũng điên cuồng giống giận hướng về Dương Phạm một nhóm vọt tới. Dương Phạm nghiêm nghị quát, "Không, khảo hạch có thể tiếp tục. Những này đồ đẳng dã man nhân ta có thể xử lý." Nguyên năng giả thế nhưng là có 50 phân thi đại học thêm điểm, như là bỏ qua lần này cơ sẽ, Dương Phạm liền phải các loại đến tháng sau. Kia năm đầu phong yêu sói một chút phóng thích phong nhận, từng đạo nhận không có vào những cái kia man nhân bên trong. Một đầu lại một đầu đồ dã man nhân bị kia vô hình phong nhận chém thành hai đoạn. Dương Phạm xòe năm ngón tay, Nhất đạo chiếu hoán quang mang loé lên một cái rồi biến mất. Thủ yêu hùng đại hoàng một chút hiện hiện. Nó vừa hiện thân, một cây lại một cây địa thứ từ dưới đất bộc phát, đem những cái kia công kích đồ đẳng dã man nhân nhất nhất quấn mặc. Cùng thời từ dưới đất toát ra địa thứ còn cản trở những cái kia đồ đẳng dã man nhân công kích lộ tuyến. Một đạo quang mang vi vi lóe lên, tiểu tử Hắc cũng từ triệu hoán pháp trận trong xuất hiện, trực tiếp hưu một chút, chui vào trong bụi cỏ. Một con lại một con ma giáp trùng từ triệu hoán pháp trong trận tuôn ra, về kia chút man đi. Những cái kia đồ man nhân bên trong cung thủ điên cuồng liên xạ, đem từng cái ma giáp trùng trực tiếp bắn chết một đầu lại một đầu xích viêm ma giáp trùng trực tiếp hiện hiện, phân bụng quang mang lấp lánh, từng đoàn từng đoàn hỏa cầu như là như đạn pháo đánh vào những cái kia đồ đẳng dã man nhân cùng tiến thủ bên trong. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại cái kia đáng sợ vô cùng hỏa cầu hỏa lực che cái phía dưới, từng đầu đồ đẳng dã man nhân cùng tiến thủ bị oanh thành khối vụn. Những cái kia đồ đẳng dã man nhân hơi vi dự vững được nhất sẽ, chợt trực tiếp sụp đổ, bắt đầu chạy tán loạn. Kia ẩn rừng một con không có tham chiến tiểu tử hắc chút phát động ra kỹ năng, phản phát hóa thành một tia màu đen, đem điên cùng săn giết những cái kia đồ đẳng dã nhân. Tiểu tử Hắc cũng loại kia lực phòng ngự kinh người, thích hợp chính diện cứng rắn mãnh, cứng rắn yêu thú. Thế nhưng là tốc độ nó siêu nhanh, tại loại này truy kích chiến bên trong có thể thu hoạch được to lớn chiến quả. Năm đầu phong yêu sói cũng đều thi triển ra tốc kỹ năng, tốc độ bạo tăng một màn lớn, xông vào những cái kia đồ đẳng dã man nhân bên trong điên cuồng đuổi giết những cái kia đồ đẳng dã man nhân. Đầu kia bọ cạp ma giáp trùng cũng đầu nhập chiến đấu, san giết những cái kia đồ đẳng dã man nhân. Một tôn thân thể văn có hai cái đầu sói đồ nhân trong mắt hung quang lóe lên, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đen một kiếm tựa như tia chớp hướng về tiểu tử Hắc chém tới. Tiểu tử Hắc thân thể uốn lẹo, thân hình nhanh lại. Tiên nhất đạo màu đen kiếm quang tại tiểu tử H trên thân thể vụt qua, thân thể của nó bông chốc bị chém rách ra nhất cái đáng sợ vô cùng vết thương, màng lớn tiên huyết phun ra. Năm đầu phong yêu sói một chút thôi động phong nhận, ngũ đạo vô hình phong nhận hướng về kia tôn đồ đàng dã man nhân chém tới. Tôn này kiếm Phật kinh khủng đồ đàng dã man nhân trong tay trường kiếm màu đen hướng về hư không liên chạm, đúng là ngạnh sinh sinh đem bốn đạo phong nhận chém xuống đổ. Một đạo phong nhận sát đầu kia đồ đàng dã man nhân bả vai mà qua, tại vai phải của hắn lưu lại một cái đáng sợ vô cùng vết thương. Hừ. Một mũi tên tựa như tia chớp bay ra, một nháy mắt quán xuyên tên kia thực lực mạnh mẽ đồ đàng dã man nhân đầu lâu đem hắn trực tiếp găm trên mặt đất. Mũi tên kia chính là Tiền Khắc xuất thủ. Hắn tại Đại Nguyên năng giả bên trong cũng là đỉnh cấp cao thủ, mà lại cực kỳ am hiểu nắm chắc thời cơ, lúc này mới có thể một tiếng miểu sát tên kia thực lực mạnh mẽ đồ đẳng dã man nhân. Tiền Khắc một mặt phức tạp nhìn xem Dương Phàm, giải quyết. Cái này một con đồ đẳng dã man nhân bộ đội lại bị một mình hắn giải quyết. Đây chính là liên đại nguyên năng giả cũng không nhất định có thể đủ đối phó được dã man nhân quân đội. Một con kia đồ đẳng dã man nhân số lượng của quân đội cao tới 60 người, mà lại người cầm đầu hiển nhiên là một tôn đại nguyên năng giả cấp đến được cao thủ co như tiền khắc dạng này, Nam Bình thành cao thủ đứng đầu nhất đối thượng một con kia đồ đáng dã man nhân quân đội cũng không nhất định có thể đủ tất cả thân trở ra. Một người áo đen tiến lên đối lưu hạ cùng cổ truyền hai người bọn họ tiến hành xử lý về sau, mới thi triển chỉ vũ thuật trị liệu. Tiền Khắc nói, "Ta tuyên bố khảo hạch kết thúc." Dương Phàm khẽ chau mày nói, "Vậy chúng ta nguyên năng giả thực chiến khảo hạch tính thế nào?" Thường kia ánh mắt đô rơi vào Tiền Khắc trên thân. Nguyên năng giả chứng tại Bắc Sơn Vương quốc bên trong 10 phần hữu dụng, có nguyên năng chứng nguyên năng mới có thể hưởng thụ một loạt phúc lợi, như giảm thuế, thi đại học thêm điểm, còn cái ưu trước nhập học, đeo các loại vũ khí, mua sắm ưu đãi. Tiên khách nói: "Các người tiêu diệt cái này, một con đồ đẳng giả man nhân quân đội, nguyên năng giả trực chiến khảo hạch toàn bộ thông qua được." Lời vừa nói ra, Lôi hạo bọn người trong mắt đô lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Một trận chiến này mặc dù gặp phải nguy hiểm, bất quá bọn hắn cơ hồ có thể nói là ôm dương phàm đuổi trực tiếp năm thắng. "Các người đô có thể đi về." Tiên khách hướng về Lôi hạo mấy người nhìn lướt qua, ánh mắt cuối cùng rơi vào Dương Phàm trên thân, cái này một mảnh hoang dã ma vực bên trong không nên xuất hiện đồ đẳng giả man nhân, bởi vì cái này lý trước đó không có thông hướng đồ đẳng thế giới dị giới thông đạo. Bây giờ lại có đồ đàng dã man nhân quân đội xuất hiện, ta cho rằng cái này lý có lẽ xuất hiện một đầu thông hướng đồ đằng thế giới dị giới thông đạo. Dương Phàm, ta hy vọng có thể thu hoạch được trợ giúp của ngươi, cùng chúng ta cùng một chỗ tiến hành điều tra. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Cái này cũng không ảnh hưởng ngươi nguyên năng giả thực chiến khảo hạch thành tích. Dương Phàm suy nghĩ nhất biết nói, ta trợ giúp các ngươi có thể hay không thu hoạch được thi đại học thêm điểm. Dương Phàm đối mình liệu có thể thi đậu tam đại danh giáo không có lòng tin quá lớn, dù sao thời gian của hắn không nhiều lắm. Tiên khắc hơi sững nói, chúng ta có thể hướng lên xin, hẳn là có thể thêm điểm 10 điểm trở lên. Chương 108: Phối hợp. Nếu là gặp được không cách nào chống lại địch nhân có thể hay không rút lui? Đương nhiên có thể. Chúng ta là đi điều tra, không phải đi chịu chết. Dương Phạm hơi vi trầm ngâm nhất biết nói, kia tốt, ta cùng các người đi." Thu hoạch hoàng kim điểm tiến hóa đếm được con đường có ngân nhiều, Dương Phạm chỉ có biết ăn linh dược, săn giết yêu thú cường đại đều có thể thu hoạch được hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Linh dược cùng chuẩn linh dược Dương Phạm không những mình thiếu, mà lại hắn cũng phải vì Dương Minh chuẩn bị tu luyện tư nguyên. Cứ như vậy, săn giết những cái kia yêu thú cùng các loại cường giả chính là thu hoạch được hoàng kim điểm tiến hóa kể ra biện pháp tốt nhất. Dương Phạm trải qua hôm qua ngày cùng Dạ Lang 7 chấm giết, trước đây không lâu cùng đồ đẳng dã man nhân chém giết đô thu được không ít hoàng kim điểm tiến hóa kệ ra, trước mắt có hoàng kim điểm tiến hóa kể ra đã cao tới 653 điểm, đủ để cho hắn một cái kỹ năng tiến hóa trở thành lãnh chúa phẩm chất. Tiên Khắc nhắc nhở một câu, những này đồ đẳng dã man nhân chỉ cần đi vào thế giới của chúng ta, tử vong về sau thể nội liền sẽ sinh ra ra ma dương. Những cái kia ma dương sẽ ở đầu của bọn hắn ngưng tụ. Dương Phạm ra lệnh một tiếng, những cái kia ma giáp trùng nhau, nhau cắn nát những cái kia đồ man nhân đầu thu được tất cái ma dương. Một người áo đen tiến lên thi triển ra dương thuật, đem tất cái ma dương mở ra. Tại kia thất cái ma trong dương một chút xuất hiện bảy viên kỹ năng chi châu. Tố chất thân thể cường hóa phẩm chất tinh anh. Hung ngày ma lang đồ đẳng chi lực phẩm chất thủ lĩnh. Dương Phạm đem từng quả kỹ năng chi châu ném vào giám định chi hạ bên trong, phân biệt ra được khác biệt kỹ năng chi châu lai lịch. Dương Phạm nhãn tỉnh sáng lên thấp giọng nói, hung này ma lang đồ đẳng chi lực. Dương Phạm, cái này hung ngày ma lang đồ đẳng chi lực đúng là một loại cường đại siêu phẩm chi lực. Bất quá những cái kia đồ đẳng chi lực chính là đồ đẳng thế giới các đại bộ lạc sùng bái đồ có thể ban cho lực lượng. Ngươi cảm nạm hung ngày ma lang đồ đẳng chi lực kỹ năng chi châu sau mặc dù có thể thu hoạch được lực lượng, bất quá lực lượng liền hội từ đây cố định. Kỹ năng này nghĩ muốn tiến hóa, nhất định phải tín ngưỡng các đại bộ lạc đồ đẳng, phục dụng đồ đẳng thế giới đặc thù bí dược, thu hoạch được những cái kia đồ đẳng nhóm ban cho lực lượng mới có thể tiến hóa. Trừ cái đó ra, trước mắt chúng ta còn không có nắm giữ thu hoạch được đồ đằng chi lực tiến giai kỹ năng phương pháp. Không có tiến giai kỹ năng, cuối cùng không cách nào trở thành cường giả đỉnh cao. Tiền khác nhắc nhở, kia hung ngày ma lang đồ đẳng chi lực kỹ năng chính là thủ lĩnh phẩm chất, có được vô cùng cường đại lực lượng. Một khi khả năng Dương Phạm liền hội thu hoạch được cường đại đồ đằng chí lực, Tiền Khắc lo lắng Dương Phạm chịu đựng không được lực lượng dụ hoặc, khảm nạm cái này mai kỹ năng chi châu hủy đi tiền đồ của mình. Dương Phạm hiếu kỳ nói, chúng ta bắt Sơn Vương quốc cùng đồ đẳng thế giới cường giả giao thủ đã hứa nhiều năm. Vương quốc không ít cao thủ cũng đều hẳn là chui vào đồ đẳng thế giới săn sát cao thủ của bọn hắn. Chúng ta coi như không có đồ đẳng, cũng có thể dùng phẩm chất cao kỹ năng chi châu thay thế đề phẩm chất kỹ năng chi châu. Vì cái gì không bồi dưỡng cường đại đồ đẳng chiến sĩ?" Tiền Khắc nói, đó là bởi vì chỉ có tại chúng ta thế giới săn giết đồ đẳng dã man nhân, mới có thể thu hoạch được đồ đẳng dã man nhân kỹ năng chi châu. Tại đồ đẳng thế giới săn giết những cái kia đồ đẳng dã man nhân không có kỹ năng chi châu thu hoạch. Dương Phạm hơi sửng sở, như có điều suy nghĩ, chỉ có tại chúng ta thế giới săn giết đồ đẳng dã man nhân mới có thể thu hoạch được kỹ năng chi châu. Mặt, chúng ta thế giới là đặc thủ. Ma Dương, kỹ năng, kỳ bảo, bí bảo, Dương Phạm lúc đầu coi là đây hết thảy đều là cái vũ trụ này quy tắc, thế giới khác hẳn là cũng không ngoại lệ. Nhưng là bây giờ xem ra đặc thủ có lẽ vẹn vẹn chỉ là thế giới này. Tiên khắc cái này tiểu đội đội viên từng cái đều là tinh anh, đồng thời cũng có khác biệt năng lực. Mũ áo đen đội viên tiến lên hai mắt u quang chớp động, phát động kỹ năng, nhanh chóng hướng về phương hướng tây bắc một chỉ nói, những này đồ đảng dã man nhân đến từ cái phương hướng này. Tại tên kia áo đen đội viên dẫn theo phía dưới, Dương Phạm một nhóm trận hướng về phương hướng tây bắc di động. Lôi hạo một nhóm thì là lựa chọn trở về. Đi lại mười mấy công tử lý về sau, một đi đi tại phía trước nhất áo đen đội viên một chút đánh nhất thủ thế. Dương Phạm một nhóm nhanh chóng nằm sấp trên mặt đất, thận trọng phụ phục tiến lên. Dương Phạm vừa khởi động lĩnh chúa phẩm chất quan sát kỹ năng, hướng về phía trước nhìn lại, liếc mắt liền thấy năm tên đồ đảng dã man nhân ẩn trong rừng quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Bọn hắn hội làm sao đối phói những cái kia đồ đẳng dã man nhân? Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng vẻ to mò, hướng về Tiền Khắc Khoa tay một chút thủ thế, muốn toàn bộ xử lý bọn hắn sao? Chỉ cần kia năm đầu phong yêu sói xuất thủ, vô cùng có khả năng trong nháy mắt xử lý kia năm đầu đồ đẳng dã man nhân. Đương nhiên, một khi tất thủ, liền sẽ khiến cảnh báo kinh động hậu phương đồ đẳng dã man nhân. Tiền Khắc khẽ lắc đầu. Một áo đen đội viên song và u quang lóe lên, nhất kia lực lượng thần bí quỷ dị động một cái bao phủ tại một man nhân trên thân. Tiên kia đồ đẳng dã man nhân ngáp một cái, tựa ở trên một cây đại thụ, ngủ thật say lần lượt từng đồ đẳng dã man nhân liền như thế vô thanh vô tức lâm vào ngủ say bên trong, rất nhanh năm tên đồ đẳng dã man nhân đôn lưng tựa đại thụ rơi vào trạng thái ngủ say. Một người áo đen tiến lên vô thanh vô tức đem những cái kia đồ đẳng dã man nhân cái cổ vặn gãy. Dương Phạm trong mắt lướt qua nhất kia dị mang, thật là lợi hại. Đây chính là nhất cái nguyên năng giả tinh nhuệ tiểu đội lực lượng. Khác biệt nguyên năng giả hùng có khác biệt lực lượng, nhất cái tinh nhuệ tiểu đội nguyên năng liên thủ, thậm chí có thể săn giết đại nguyên năng giả được giả. Bắc Sơn Vương Quốc đội tác, cũng là bởi vì khác biệt truyền thừa nguyên năng giả hùng có khác biệt năng lực. Bọn hắn tạo thành từng cái tiểu đội về sau, mới có thể riêng phần mình phát huy sở trường của mình, bộ phát ra một 12 hiệu quả. Dương Phạm liền đi theo Tiền Khắc một nhóm lạng yên không một tiếng động, thận trọng hướng về rừng cây chỗ sâu đi đến. Dương Phạm bỗng nhiên vô một cái tiền khắc bạc bay, hướng về một mảnh bùi cỏ vị trí một chỉ. Tiền Khắc trong lòng hơi kinh hãi, làm nhất thủ thế. Phía trước phụ trách điều tra người áo đen một chút đứng im bất động, dòng dã 5 giây về sau mới khẽ hước cằm. Một tên khác người áo đen song và u quang lên. Mấy giây về sau, từ kia phiến trong bụi cỏ ra một trận náy thanh. Tiền Khắc nhìn thật sâu Dương Phạm một chút, thật là đáng sợ sức quan sát. Hắn tu chất thân thể cường hành vô cùng, lại có thể ngự xử nhiều loại yêu thú cường đại, sức quan sát lại mạnh mẽ vô cùng, thật sự là một cái quái vật, tương lai tiền độ bất khả hạn lượng. Bác Sơn Vương quốc muốn cùng khác biệt hoang dã ma vực yêu thú chiến đấu, trấn áp trong nước các loại tà giáo, hủy diệt tà ác bí ẩn tổ chức, còn muốn cùng đổ đẳng thế giới dã man nhân chiến đấu, tiêu hao rất nhiều. Những cái kia nguyên năng giả bên trong đám thiên tài bọn họ tại loại này chiến đấu bên trong nếu là bất tử, liền có thể thu hoạch được phi tốc trưởng thành, trở thành Bắc Sơn trong vương quốc đại nhân vật. Bắc Sơn trong vương quốc không ít đại tập đoàn chính là từ những cái kia từng cái nguyên năng giả bên trong thiên tài thành lập mà thành. Giải quyết 10 cái chạm gác công khai chạm gác ngầm về sau, nhất cái thôn xóm xuất hiện tại Dương Phàm một nhóm trước mắt. Tại cái kia thôn xóm trung ương, tọa lạc lấy nhất cái cao tới 6m, sử dụng một loại hắc sắc nham thạch điêu khắc thành một đầu mọc da độc giác, khuôn mặt dữ tợn, trên thân khắc rõ từng đầu thần bí ma văn, phản phất bị hắc ngày ba phủ, có một đầu đôi bỏ cả ma lang. Chương 109, Cứu viện. Tại trong thôn kia từng đội từng đội đồ đàng dã man nhân từ nhất cái phản phất khảm nạm ở trong hư không, sơn hắc vẹo trong thông đạo đi ra. Hửa nhiều đồ đàng dã man nhân chính tại cái kia trong thôn tu kiến cái này đến cái khác nhà gỗ. Tiên khắc làm nhất thủ thế Một đoàn người chợt bắt đầu nhanh chóng lui lại. Dương Phàm có chút tiếc hận nhìn những cái kia đồ đẳng dã man nhân một chút nhanh chóng lui lại. Những cái kia đồ đẳng dã man nhân tại Dương Phạm trong mắt chính là kỹ năng chi châu, hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, chỉ cần kia xích viêm ma giáp trùng một vòng pháo kích tuyệt đối có thể để những cái kia đồ đẳng dã man nhân tử thương thảm trọng. Chỉ là những cái kia đồ đẳng dã man nhân bên trong nhất định hội ẩn giấu đi cao thủ. Những cái kia đồ đẳng dã man nhân bên trong cường giả thậm chí có thể kháng trọng háo, xuống máy hạng nặng công kích, trên chiến trường như vào chỗ không người, hung hành vô cùng. Đồ đẳng dã man nhân bên trong cũng có đồ đẳng vũ sư dạng này thi pháp đơn vị tồn tại, những cái kia đồ đẳng vũ sư bên trong cũng chưa là trị liệu vũ sư, nguyên rủa vũ sư, nguyên tố vũ sư các loại khác biệt vũ sư, có được các loại quỷ dị thi pháp lực lượng. Cũng chính bởi vì vậy, những cái kia dã man lạc hậu đồ đẳng dã man nhân mới có thể cùng Bắc Sơn vương quốc cơ giới hóa quân đoàn chống lại. Dương Phàm một nhóm ngân thuận lợi về tới kia nhất tòa cứ điểm bên trong, đồng thời hướng tòa kia cứ điểm quan chỉ huy Phan Ninh thượng tá tiến hành báo cáo. Phan Ninh thượng tá nhướng mày nói, cái này hoang dã ma vực vậy mà xuất hiện thông hướng đồ đẳng thế giới thế giới khác thông đạo. Ta lập tức hướng lên phía trên báo cáo, thỉnh cầu trợ giúp. Tiền khắc nói, "Phan thượng tá, điều lệ bọn hắn trở về rồi sao?" Phan Ninh thượng tá khẽ lắc đầu nói, "Điều lệ, bọn hắn vẫn chưa về." Tiền khắc nói, "Chưa có trở về." "Phan Ninh thượng tá, ta hy vọng ngài có thể phái nhất cái liên chiến sĩ cùng chúng ta cùng một chỗ hành động, nghĩ cách cứu viện điều lệ bọn hắn. Ta hoài nghi bọn hắn gặp phải nguy hiểm." "Không, tiền sư trưởng, chúng ta cứ điểm trước mắt chỉ có hai cái đoàn chiến sĩ. Phải đối mặt lại là số lượng chưa chí đồ đẳng dã man nhân đại quân cùng cái này một mảnh hoang dã ma vực bên trong các loại yếu tố. Điều nhất cái liên chiến sĩ đem hội để phòng tuyến của chúng ta trở nên càng thêm yếu kém." Một khi cứ điểm sụp đổ, không nhưng chúng ta hai cái này đoàn chiến sĩ hội toàn quân bị diệt, mà lại hậu phương mấy tòa thành thị cũng sẽ gặp phải to lớn uy hiếp. Tại hoang dã ma vực bên trong, chiến sĩ của chúng ta chưa chắc là những cái kia đồ đẳng dã man nhân đối thủ. Phan Ninh thượng ta cự tuyệt tiền khắp thành cầu. Trên cơ bản mỗi nhất cái hoang dã ma vực bên ngoài, đô hội xây dựng nhất cái cứ điểm, phụ trách trấn thủ cái kia hoang dã ma vực. Không cho hoang dã ma vực bên trong ma quái, yêu thú tùy ý xuất nhập hoang dã ma vực. Một khi cái kia cứ điểm bị công phá, những cái kia yêu thú, ma quái đại quân liền có thể xâm nhập Bắc Sơn vương quốc nội địa, đối với nhân loại đại khai sắc giới. Nam bình thành các loại đại nhân loại thành thị sở dĩ có thể bảo trì hòa bình, cũng là bởi vì thật to tiểu tử tiểu, tiểu cứ điểm trại rộng Bắc Sơn Vương quốc các nơi trấn thủ lấy từng cái hoang dã ma vực. Tại Bắc Sơn Vương quốc cùng đồ đằng thế giới dã man nhân trong chiến tranh, những cái kia khoáng đạt bình nguyên chiến tranh trên cơ bản đều là Bắc Sơn Vương quốc cơ giới hóa quân đoàn đại hoạch toàn thắng. Ở phi cơ, xe tăng, đại pháo, xe bọc thép, súng máy hạng nặng, đạn đạo các loại đáng sợ hỏa lực che cái phía dưới, đồ đẳng thế giới dã man nhân quân đội lộ ra không chịu nổi một kích. Thế nhưng là tại hoang dã ma vực vùng rừng rậm như thế này cùng trong vùng núi, lại là đồ đẳng dã man nhân hơi chiếm thượng phong. Có đến vài lần Bác Sơn Vương quốc quân đội tại Hoang Dã Ma vực bên trong cùng đồ đảng dã man nhân đại quân chém giết, lại bị giết đến đại bại, tử thương thảm trọng. Bác Sơn Vương quốc tổng kết kinh nghiệm chiến tranh về sau, đạt được một cái kết luận. Tại Hoang Dã Ma vực chỗ như vậy, nếu là không có nguyên năng giả bên trong cường giả phụ trợ, phổ thông quân đội chưa chắc là đồ đảng dã man nhân đối thủ. Tiền khắc nói, "Dưỡng Phàm, ta cần trợ giúp của ngươi. Mọi người cùng ta cùng đi nghĩ cách cứu viện điều lệ bọn hắn. Ta hội hướng lên phía trên xin, để thi đại học thêm điểm. Lấy được chiến lợi phẩm, ngươi cũng có thể ưu chọn trước truyện." Dưỡng Phàm nhãn sáng lên, quả quyết đáp nói, "Tốt." thì đại học thêm điểm, hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, còn có chiến lợi phẩm đủ để cho Dương Phạm mạo hiểm một lần. Dương Phạm một nhóm lần nữa tiềm nhập kia phiến hoang dã ma vực bên trong, bất quá lần này bọn hắn tăng nhanh tốc độ di chuyển. Ấm, ẩm, Ẩm, Ẩm, Tiếng đạn súng vang lên thanh âm tại bên trong vùng rừng rậm kia vang lên. Tiên khắc nhãn tỉnh sáng lên, tìm được. Tại cái phương hướng này. Dương Phạm một nhóm thuận súng vang lên thanh âm hướng về cái hướng kia di động. Đi không bao lâu, một đám ma quái xuất hiện tại Dương Phàng một nhóm trước mắt. Nay thời kia mấy trăm đầu ma quái hình thành quân đội tại ba đầu ma quái vu sư thống soái phía dưới, chính đang vây công lấy điều lệ một nhóm. Điều lệ cùng dưới chướng 5 tên chiến sĩ cầm trong tay 9 ly đại đường kính súng tự động sử dụng đặc chế đạn xuyên giáp, đem từng đầu ma quái đầu trực tiếp vênh bạo. Những cái kia ma quái hộ thể lân giáp có thể miễn cưỡng chống đỡ được 5.5 ly xuống trường đạn xạ kích, thế nhưng là đối mặt 9 ly đại đường kính súng tự động đạn xuyên giáp lại có vẻ không chịu nổi một kích. Trên cơ bản nguyên năng sư trở xuống nguyên năng giả nhóm trong thực chiến càng ưa thích sử dụng vũ khí nóng đến tiến hành chiến đấu, bởi vì vũ khí nóng nguy lực lớn, tiêu hao tiểu tử. Tại đối phó ma quái các loại số lượng khủng lô yêu thú thời sử dụng vũ khí nóng chiến đấu ưu thế càng thêm rõ ràng chỉ bất quá có hoang dã ma vực bên trong tràn ngập năng lượng thần bí sẽ để cho vũ khí nóng mất đi lực lượng, cho nên nguyên năng giả khảo hạch càng coi trọng hơn vũ khí lạnh chiến đấu. Dù sao chỉ muốn nắm giữ vũ khí lạnh chiến đấu, chỉ cần thêm chút huấn luyện, những cái kia nguyên năng giả liền có thể rất nhanh thuần thục nắm giữ các loại vũ khí nóng. Hừ. Tiên khắc Dương cũng nhắm bắn, một mũi tên tựa như tia chớp không có vào một đầu ma quái vu sư đầu lâu bên trong, đem đầu kia ma quái vu sư trực tiếp bắn liệt. đạo nhạn hào quang màu vàng lên, một cây bén nhọn địa từ dưới đất trực tiếp bộc phát, quán xuyên một đầu khác ma quái vu sư thân thể. Kia 10 đầu xích viêm ma giáp trùng cái đuôi ánh lửa lóe lên từng đoàn từng đoàn hỏa cầu như là như đạn pháo rơi xuống, trong nháy mắt đem con thứ ba ma quái Vu sư biến thành khối vụn. Những cái kia ma quái gặp được dạng này tập kích, một chút quay người, một trăm nhiều mặt ma quái hướng về Dương Phàm một nhóm vọt tới. Tiên Khắc cười lạnh, ngu xuẩn. Một người áo đen nằm giáp trên mặt đất, nhấc lên đũa một cái 12. Bảy ly đại đường kính súng máy hạng nặng, ánh lửa lóe lên, không kể ra ngọn lửa phun ra. Những cái kia hướng về bên này vọt tới ma quái thân thể nhao nhao thêm ra từng cái vô cùng kinh khủng lỗ lớn, huyết nhục vảy ra, ngã trên mặt đất. Trừ phi là huyền cấp thượng phẩm chiến lực có thể so với nhân loại nguyên năng sư yêu thú đại ma quái Nếu không những cái kia ma quái tại 12, 7 hào đứng ở mở tợ súng máy hạng nặng trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Những cái kia ma quái nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức ném một cái, từng cây thiết mộc mâu như là sao băng hướng về kia danh người áo đen vào tới. Một người áo đen cầm trong tay một mặt hợp kim đại tuẫn, tay phải một chút tách ra quang mang nhàn nhạt, thi triển kỹ năng tâm chắn cường hóa, đem kia đại tuẫn ngăn tại thao túng súng máy hạng nặng tên kia người áo đen trước người. Đương, đương, đương. Kia từng cây thiết mộc mâu nhao nhao bắn tại kia hợp kim đại tuẫn phía trên chợt bị nhất bắn ra bảy khỏi tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm một quả lại một quả hỏa cầu như là như đạn pháo đánh vào những cái kia ma quái trống đám, điên cuồng thu gặt lấy những cái kia ma quái sinh mệnh. Chương 110, tranh nhau mời chào. Hửa nhiều ma quái vừa mới xông qua xuống máy hạng nặng, hỏa cầu đạn pháo tuyến phóng tỏa, liền bị từng đạo vô hình phong nhận chém thành hai đoạn. Tiền khắc cầm trong tay hợp kim chiến cung, tinh chuẩn bắn giết lấy những cái kia ma quái bên trong hi hiu, thủ lĩnh phẩm chất quái vật. Kịch chiến không đến một khắc đồng hồ, đám kia ma quái trợn mình quân đường truy sát, thừa cơ lần nữa xử lý mấy chục con ma quái. Lão Tiễn, cảm ơn. Điều lệ đi tới. Ánh mắt lộ ra một tia cảm kích nói: "Đều là huynh đệ tử, cảm ơn cái gì?" Tiền Khác mỉm cười, đem Dương Phàm lạp đi qua nói: "Lão Trương, ta đến vì người giới thiệu một chút, hắn là Dương Phàm. Lần này chúng ta có thể thuận lợi cứu các người, hắn nhưng không thể bỏ qua công lao. Hắn là một ngự thú sư, những cái kia chính là hắn ngự sự yêu thú." Như Dương Phạm mời đầu xích viêm ma giáp trùng hỏa lực che cái, vừa đối mặt liền tiêu diệt hứa nhiều ma quái, nhất cử vẫ vụ những cái kia ma quái chống cự lòng tin, trận chiến đấu này tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy. Điều lệ ánh mắt tại những cái kia cấp yêu thú trên thân vút qua phòng "Phong yêu sói, thổ yêu hùng." lại có thể ngự sự huyền cấp yêu thú. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Dưỡng Phàm, cảm ơn. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta điều lệ tốt minh đệ tử. Tại Nam Bình Thành, ngươi gặp được phiền toái gì đều có thể tới tìm ta, ta hội tận lực giúp ngươi giải quyết. Tiền khắc, điều lệ đều là đại nguyên nam giả, chính là Nam Bình Thành nội đại nhân vật. Tại Nam Bình Thành nội có rất ít chuyện bọn hắn không cách nào làm được. Dưỡng Phạm khẽ mỉm cười nói, được rồi. Tiền khắc nói, lão trương, cái này hoang dã ma vực bên trong xuất hiện thông hướng đồ đẳng thế giới thế giới thông đạo, đã không an toàn. Ta đã đem tình báo này hồi báo cho phía trên. Chúng ta rút lui đi. Điều lệ quả quyết nói, tốt, hai nhóm người nhất tụ hợp, liên hướng về cứ điểm phương hướng di động. Vừa về tới cứ điểm về sau, Dương Phạm một nhóm đón xe rời đi, trở lại Nam Bình Thành. Nguyên năng giả cục quản lý bên trong, Vương Sảng đem một chương loại thẻ ngân hàng, có được Dương Phạm ảnh chân dung tấm thẻ đưa cho hắn, đôi mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc, chúc mừng ngài hoàn thành nguyên năng giả khảo hạch. Ngài là chúng ta Nam Bình Thành trẻ tuổi nhất nguyên năng giả. Cái này là của ngài nguyên năng chứng thư. Dương Phạm đem nguyên năng thư thu hồi, khóe miệng vi vi dương lên lộ ra mỉm cười, thi đại học thêm điểm 50 phân tới tay. Trở về phải thật tốt ôn tập mới được. Ngươi tốt, Dương Phạm, ta là Hồng Phong tập đoàn Nam Bình phân bộ nhân lực tư nguyên tổng thanh tra thủy hạo, xin hỏi ngài có nguyện ý hay không làm chúng ta Hồng Phong tập đoàn cố vấn an ninh. Chúng ta Hồng Phong tập đoàn có thể cho ngài lương 1 năm 100 vạn, đồng thời theo ngài thực lực tăng lên, ngài đích lương hàng năm còn hội cao hơn. Chỉ cần ngài tiến giai nguyên năng sư, thậm chí có thể lấy được cho chúng ta Hồng Phong tập đoàn cổ phần. Một mặc nhất thằng Âu phục, tóc ngắn, mang theo kính mắt, tướng mạo nhã nhặn, ánh tốt, ta là chúng ta thành cho chúng ta Long Hưng tập đoàn cố vấn an ninh. Chúng ta Long Hưng tập đoàn có thể cho ngài lương 1 năm 300 vạn, đồng thời chỉ cần ngài thi đậu tam đại danh giáo, khen thưởng thêm ngài 100 vạn. Cùng thời chỉ cần ngài tiến giai nguyên năng sư, cũng có thể lấy được cho chúng ta Long Hưng tập đoàn cổ phần. Chúng ta Long Hưng tập đoàn tài sản hơn 10 tỷ, thậm chí có đại nguyên có thể sư thủ hộ. Ngài chỉ muốn gia nhập tập đoàn chúng ta, thậm chí có thể thu hoạch được đại nguyên có thể sư chỉ điểm. Một mặt thẳng Âu phục, tóc ngắn, dáng người khôn ngo, nhìn qua mười phần khôn khéo giả dặn nam đi tới mở nói: Cái này đến cái khác Bắc Sơn Vương quốc tư sinh vượt qua một tỷ tập đoàn công ty Nam Bình phân bộ nhân lực tổng thanh tra nhau nhau đi vào Dương Phạm bên người đầy nhiệt tình mở ra đủ loại điều kiện ưu đãi, nghĩ muốn mời chào Dương Phạm gia nhập công ty. Ở thời đại này, một cường đại nguyên năng giả có năng lực nhất cử khai sáng nhất cái tập đoàn, thậm chí khai sáng nhất cái vương quốc. Phổ thông nguyên năng giả thì cũng thôi đi, như là Dương Phạm như vậy tuổi trẻ nguyên năng giả thiên tài nhất định lại nhận các loại tập đoàn công ty mời chào. Thật là khiến người ta hâm mộ. Lư Hạ đứng ở một bên nhìn xem kia bị nhiều đại tập đoàn Nam Bình phân bộ nhân lực tổng thanh tra vây quanh Dương Phạm, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hâm mộ. Lư Hạ Lý tính các loại thông qua nguyên năng giả khảo hạch, nguyên năng giả tự nhiên cũng có công ty mời chào, chỉ là những cái kia công ty thái độ đối với bọn họ căn bản là không có cách cùng Dương Phạm so sánh. Dương Phạm khẽ cho mày, thản như nói: "Xin nhường một chút, những chuyện này, chờ ta sau khi tốt nghiệp đại học mới sẽ cân nhắc. Các người tránh hết ra. Chớ đẩy tại cái này lý. Người tới, đem bọn hắn những người này cho ta đuổi đi ra." Điều lệ từ một bên đi tới, các đại tập đoàn Nam Bình phân bộ nhân lực tổng thanh tra một chút, những mày, nghiêm nghị quát: "Từng người từng người bảo an vào, đem những cái kia vây quanh ở Dương Phạm người bên cạnh hết thảy đuổi ra ngoài." Điều Lệ đi vào Dương Phàm bên người nhiệt tình nói: "Đi, chúng ta cùng đi uống một chén." Tiên Khắc mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt từ một bên đi ra, Dương Phàm còn vị thành niên, không thể uống rượu. "Chúng ta vẫn là cùng đi Yêu Ninh Hiên Kiều Lý ăn một bữa." Nơi đó chiêu bài đồ ăn yêu lang yến mười phần có đặc sắc. Dương Phàm nói: "Tốt." "Dương Phàm, chúc mừng người thông qua nguyên năng giả khảo hạch." Một giọng nói ngọt ngào từ một bên vang lên, một mặc nhất bạch sắc váy liền áo, đi lên đuôi ngựa, thanh thuần mỹ lệ từ một bên đi tới. Điều nhãn lên, về Dương Phàm bạn gái của ngươi thật sự là xinh đẹp, không giới thiệu một chút. Dương Phạm nói, chương Trình tiến bối, nàng là bạn học ta Phương Thải Vân, cũng là bạn tốt của ta." Tiền Khắc nói, "Vậy liền cùng đi chứ." "Phương Thải Vân, chúng ta cùng đi yêu Ninh Hiên ăn yêu lang yến, ngươi cũng cùng đi đi." Phương Thải Vân cười tủm tìm nói, "Tốt." "Yêu Ninh Hiên một chỗ trong dạng. Dương Phạm, ngươi không gia nhập những cái kia tập đoàn công ty là đúng. Ngươi bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là thi vào Tam Đại danh giáo. Tam Đại danh giáo bên trong có tư nguyên liền hoàn toàn không phải những cái kia tập đoàn công ty có thể so sánh. Tại Tam Đại danh giáo bên trong có đề cao tinh thần lực minh tự pháp, rèn luyện thân thể bí thuật, cường đại sát phạt bí thuật, còn có cường đại đạo sư đồng học. Người có thể tại tam đại danh trong trường kết giao rất nhiều hảo bằng hữu, thậm chí là cùng nhau mạo hiểm, có thể đem phía sau lưng yên tâm giao cho đồng bọn của bọn hắn. Điểm này tại bình thường nguyên năng dạ mạo hiểm đoàn bên trong cũng không dễ dàng tìm tới. Những cái kêu mạo hiểm đoàn bên trong hứa nhiều nguyên năng giả vì một viên linh dược, một kiện giá trị cao kỳ bảo, liền sẽ tâm sinh ý đồ xấu, đem đồng bạn của mình giết chết. Loại chuyện này ta gặp qua hứa nhiều. Đương nhiên những cái kia mạo hiểm đoàn bên trong cũng không phải là không có người tốt, thế nhưng là trong đó cặn bã cùng ác ôn số lượng vượt xa người tốt. Ta liền đã từng thấy qua Tam đại danh giáo tinh anh lầm tin những cái kia mạo hiểm đoàn tàn bã, bị thông qua ám vong bán cho cái khác vương quốc đại nhân vật làm nô lệ sống không bằng chết. Điều lệ uống mấy chén về sau, nói hột một chút mở ra, thao thao bất tuyệt nói. Chương 111, rung động. Tam đại danh giáo trọng yếu nhất tư nguyên tri nhất chính là bọn hắn đô nắm trong tay hứa nhiều hoàng dã ma vực, thông hướng đồ đằng thế giới, tương đối an toàn thế giới khác thông đạo. Đồ đằng thế giới nguyên thủy man hoang, chúng ta thế giới cương thiết chế phẩm, hợp kim chế phẩm một khi tiến vào thế giới kia liền sẽ bị reset, biến thành phế thiết. Bất quá đồ đằng thế giới cũng có hứa nhiều vô cùng chân nguyên. Tại đô đằng thế giới bên trong có hoàng kim, nguyên năng khoảng thịt mạch, các chủng linh dược, bảo dược, thậm chí là trọng truyền thuyết thánh dược. Đô đằng thế giới bên trong cũng có hứa nhiều yêu tố cường đại. Mặc dù những cái kia yêu thú thể nội không có kỹ năng chi châu, thế nhưng là bọn chúng bản thân liền là luyện chế kỳ bảo cùng bí bảo đỉnh tiên vật liệu. Phổ thông mạo hiểm đoàn nghĩ muốn đi trước an toàn hoang dã ma vực, cùng tương đối an toàn thế giới khác thông đạo, đều phải nỗ lực to lớn đại đại giới. Tất cả toàn bộ Bắc Sơn Vương quốc đám thiên tài bọn họ đô hội vọng thi vào Tam đại danh giáo, liền liên những cái kia cường cao đem mình đưa vào Tam đại danh giáo học tập. Ta lúc đầu chính là văn hóa khóa quá kém điểm, kết quả cùng Tam đại danh giáo bỏ lỡ cơ hội, nếu không ta đã sớm tiến dai trở thành nguyên năng sư. Điều lệ thao thao bất tuyệt giảng thuật, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Dương Phàm đột nhiên thường có chút trầm mặc, "Văn hóa khóa?" Tiền khắc hiếu kỳ nói, "Dương Phàm, người văn hóa khóa thành tích thế nào?" Tiền khắc nhìn thấy Dương Phàm cố chấp như thế thi đại học thêm điểm, mơ hổ đoán được hắn văn hóa khóa thành tích hẳn là chẳng ra sao cả. Trên thực tế nguyên năng giả bên trong không thiếu đầu óc ngu tứ chi phát triển ra hỏa ại Bắc Sơn Vương quốc bên trong liền có không ít nguyên năng phương diện tu luyện tiền tại tại văn hóa trên lớp cắm ngã nào một cái không cách nào tiến vào tam đại danh giáo, chỉ có thể tiến về cái khác nguyên năng giả đại học. Dương Phàm nói, lần trước thi thử 450 phân. Tiền cấp nói, nguyên năng giả thêm điểm 100 điểm, ngươi lần này hiệp giúp bọn ta hoàn thành nhiệm vụ, hẳn là có thể thu hoạch được 20 phân thượng thi đại học điểm điểm. Cái này không đủ, ngươi còn muốn tham gia Nam Bình thành học sinh cấp 3 nguyên năng giả thi đấu đại sẽ, thứ 1 tiểu đội có thể thu hoạch được 50 phân thêm điểm. Trong khoảng thời gian này, ngươi còn phải cố gắng học tập văn hóa khóa. Ơ. Đệ hại chiến thuật mặc dù cũ, bất quá lại là một cái lựa chọn tốt. Xuyên qua đến thế giới khác, vẫn là khó thoát đệ hại chiến thuật tốt bệnh. Dương Phàm ở trong lòng nghien lặng lầm bầm một câu, khẽ mỉm cười nói, "Được rồi. Trên thực tế có được tiến hóa kỹ năng Dương Phàm không thi vào Tam Đại danh giáo, cũng có thể trở nên càng mạnh. Bất quá bác Sơn Vương Quốc Tam Đại danh danh trường cường giả như mây, mà lại Tam Đại danh giáo đồng học bên trong cũng có hứa nhiều đỉnh tiêm nguyên nam giả. Thi vào Bắc Sơn Vương Quốc Tam Đại danh học chẳng những có thể lấy để trong nhà càng có mặt, đối với Dương Phàm tương lai trưởng thành cũng ngân có chỗ tốt, hắn tự nhiên sẽ không cần nhắc khác." Liên hoan kết thúc về sau, mọi người ai đi đừng lấy. "Ca, ngươi nguyên nguyên năng giả khảo hạch thế nào? Thành công sao?" Dương Phạm vừa về tới biệt tự, Dương Minh liền tò mò hỏi. Dương Phạm khẽ miệng vi vi dương lên, đem nguyên năng giả chứng đưa cho Dương Minh, "Ta hiện tại đã là một gã có chứng nguyên năng giả." Dương Minh tiếp nhận nguyên năng giả chứng nhìn kỹ một chút hương phấn cười nói, "Quá tốt rồi, ca, ngươi quá lợi hại." Trên lý luận chỉ cần nguyên năng giả học đồ đột phá cực hạn, phục dụng ma đan, ngưng tụ nguyên hạch, đánh vỡ nguyên năng giả học đồ thân thể cực hạn cũng đã là một gã nguyên năng giả. Bất quá chỉ có thông qua nguyên năng giả khảo thí nguyên năng giả mới có thể có được nguyên năng giả chứng, thu hoạch được Bác Sơn Vương quốc thừa nhận, cũng có đủ loại đặc quyền. Nam Bình thành trường trung học số 3. A Phạm, ngươi về đến rồi. Dương Phạm một bước vào phòng học, từng đạo ánh mắt tò mò nhau nhao hội tụ ở trên người hắn. Có thể từ hoang dã ma vực loại nguy hiểm này địa phương còn sống trở về, Dương Phạm đã trở thành trưởng trung học số 3 nhân vật tuyệt kỳ. Quách Hà bu lại tò mò hỏi, A Phạm, hoang dã ma vực kêu lý có phải hay không rất nguy hiểm? Hứa La cũng bu lại một mặt mong đợi nhìn xem Dương Phạm. Cơ hồ toàn bộ ban đồng học độ đồ vây quanh tò mò nhìn Dương Phạm. Hoang Dã Ma vực đối với những cái kia tại Nam Bình trong thành học sinh cấp 3 nhóm tương đương với một thế giới khác, bọn hắn đều chỉ là từ sách vở, trên internet đến chi cái chỗ kia có nguy hiểm cỡ nào cũng đáng sợ. Người bình thường nghĩ muốn đi trước Hoang Dã Ma vực nhất định phải hướng lên phía trên xin, đồng thời thuê một con nguyên năng giả tiểu đội thậm chí là đại nguyên năng giả tiểu đội mới có thể tiến vào bên trong. Hoang Dã Ma vực sát thực nguy hiểm. Dương Phàm tùy ý đem mình mạo hiểm kinh lịch giảng một chút. Tốt. Đừng vây quanh ở Dương Phàm bên người, bắt đầu đi học. Chủ nhiệm lớp Chu Minh đi vào phòng học nhìn thấy quay chung quanh tại Dương Phàm bên người những học sinh khác, mày, quát lên: Những cái kia vây quanh ở Dương Phạm bên người các học sinh chợt nhau nhau tán đi về tới chỗ ngồi của mình. Sau khi tan học, Dương Phạm liền cùng Hứa La cùng một chỗ trực tiếp hướng về Nguyên Năng Giả cao ốc đi đến. Dương Phạm. Dương Phạm, hắn trở về rồi. Dương Phạm vừa tiến vào Nguyên Năng Giả cao ốc, từng đạo ánh mắt tỏ mỏ chợt nhau nhau tập trung ở trên người hắn. Nhiều mấy cái sinh mặc hồng. Dương Phạm ánh mắt tại còn lại những bạn học kia trên thân vụt qua, thấy được 3 nam 2 nữ 5 tên xa lạ học sinh. Bọn hắn là học lại sinh, thành tích đô rất tốt, có xung kích tam đại danh giáo tiềm lực, cho nên học lại 1 năm. Bọn hắn cũng là trường học của chúng ta xuất chiến Nam Bình học sinh cấp 3 nguyên năng giả thi đấu đại hội đội ngũ. Tên kia gọi vậy thật, theo nói thân thể tố chất của hắn đã đạt đến nguyên năng giả học đồ đệ nhất giới hạn, theo thời đều có thể phục dụng ma đan tiến giai trở thành nguyên năng giả. Hắn cũng là chúng ta Nam Bình tam cao học sinh bên trong đệ nhất cao thủ. Hứa La chỉ chỉ một gã thân cao một mét bát, tóc ngắn, nhìn qua 10 phần dương quang xuất khí học sinh một chỉ nói, Dương Phạm khẽ bước cẩm, nhanh chân đi tới Trương trước người, "Trương sư, ta nghi tổ đội tham gia Nam học sinh cấp 3 nguyên năng giả thi đấu đại sẽ, xin giúp ta báo danh." Trương Hổ khẽ mày nói, Chúng ta cao trung suất chiến đội ngũ đã xác định, không có có đầu đủ lý do, không có khả năng cải biến. Ta đã thông qua nguyên năng giả khảo hạch, trở thành một gã nguyên năng giả, đây là ta nguyên năng giả chứng. Ta tổ đội ngũ, trăm có thể trở thành nam bình học sinh cấp 3 nguyên năng giả thi đấu đại hội quân quân. Dương Phàm đem nhất chương nguyên năng giả chứng đưa cho chương hổ. Nguyên năng giả chứng. Hắn thông qua được nguyên năng giả khảo hạch. Dương Phàm, hắn đã là một gã nguyên năng giả. Chết không được có thể từ hoang dã ma vực như thế hiểm còn sống trở về. Nguyên năng giả. Thật là lợi hại. Từng đạo ánh mắt khiếp sợ nhau hội tụ tại Dương Phàm trên thân. Ngoại trừ tam đại danh giáo bên ngoài, chỉ cần bất luận cái gì học sinh cấp 3 tiến giai trở thành nguyên năng giả, liền sẽ bị cái khác nhất lưu nguyên năng giả đại học miễn thử nhập học, cũng lại đạt được kết xù học đồng. Dù sao hứa nhiều nguyên năng giả sinh viên đại học sau khi tốt nghiệp, y nguyên vẹn vẹn chỉ là nguyên năng giả học đồ. Nguyên năng giả. Hắn lại là nguyên năng giả, hơn nữa còn thi nguyên năng giả chứng thư. Vệ thật cái này Nam Bình tam cao học sinh bên trong đệ nhất cao thủ đô biến sắc, trong mắt mạo xưng mãn